Cái? Cái gì? Lý Dung Nhi sững sờ. Triệu Vũ bọn người cũng là sững sờ, chỉ có An Nhi phát ra khịt mũi thanh âm. Rượu này không tệ, Từ Tôn mở ra rượu nhét người người, đem bầu rượu này kéo. Cái này? Lý Dung Nhi bị phen này thần kinh thao tác cấp chỉnh mơ hồ. Còn có, Từ Tôn lại đem Lý Dung Nhi mời đến trước mặt mình, nhỏ giọng tuyết đạo, liền đi cái kia cái gì Doãn Nhi phòng đi." Một lát qua sau, Lý Dung Nhi đem Từ Tôn đưa đến Doãn Nhi khuê phòng, Doãn Nhi cũng họ Lý, là Lý Dung Nhi cùng cha khác mẹ muội muội. Tại một bàn đơn giản thức ăn bắt đầu vào phòng về sau, Từ Tôn liền hướng kia Lý Doãn Nhi ra lệnh, ngươi đứng tại cổng thủ vệ, không cho phép bất luận kẻ nào nghe lén chúng ta nói chuyện. Ngươi? Lý Doãn Nhi một trăm cái không hài lòng, miệng nhỏ tức khắc mân mê rất cao. Doãn Nhi, lúc này, Lý Dung Nhi cũng đã ý thức được cái gì, liền nói với Lý Doãn Nhi, từ đại nhân nói đúng, làm theo chính là, còn có, ngươi biết ta thủ đoạn, ngươi cũng đừng nghĩ nghe lén. Tỷ? Hừ. Lý Doãn Nhi tức giận giơ lên roi thép, cực không tình nguyện rời khỏi phòng, tiếp theo lui thủ vệ, chính mình đứng tại cổng. Cuối cùng, thế giới đều phản phật an tính lại. Lý Doãn Nhi phòng cửa sổ chính đối khổ hạ, có thể nhìn thấy khổ hạ phía trên bỏ neo đội thuyền. Nguyên sắc tung bạc, chiếu vào nước sông phía trên lăn tăn loè ánh sáng. Từ Tôn mở ra nắp bình, đối bình miệng uống một hớp lớn. Rượu lam liệt, hơi có chút đắng chát, cùng Từ Tôn tại thượng nguyên thành uống qua hảo tựu khác biệt to lớn. Từ đại nhân, Lý Dung Nhi cũng làm mở ra khác một bình rượu, giơ chén rượu hỏi, ngươi như thế an bài, có phải hay không sợ ta gặp nguy hiểm a? Ha ha, Lý bang chủ quả nhiên mộ tính cực cao. Từ Tôn vui vẻ gật đầu. Ngươi, Lý Dung Nhi khẩn trương hỏi, ngươi cho rằng Những cái kia quỷ cùng sẽ tìm tới ta. Ha ha, Từ Tôn cười nhạt một tiếng, cùng Lý Dung Nhi đụng một cái bình rượu, thuyết đạo, không tìm được tìm tới ngươi, ta cũng không biết rõ. Nhưng ta biết, những này án tử thì là thật sự là quỷ làm, vậy những này quỷ cũng tất nhiên là có chuẩn bị mới có thể xuất hiện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 180, Từ Đại Pháp sư, thượng. Từ Tôn nghe nói, Tam Hà Bang cùng Tử Sơn phái riêng có không hòa thuận. Trước kia có qua xung đột, cho nên hắn hôm nay tới đây Tam Hà Bang mục đích phi thường minh xác, một cái là cùng bái phòng Thán Bang dạng kia, dựa vào cái này tới trấn nhiếp tử sơn phái. Khác một cái, nhưng là tìm kiếm lý Dung Nhi khẩu phòng, nhìn xem có thể hay không để lý Dung Nhi đứng tại phía bên mình, dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu. Có thể từ Tôn Vạn Vạn không nghĩ tới, hắn vừa mới tiến thủy trại, liền nghe nói Thán Bang bang chủ cùng tử sơn phái trưởng môn song song gặp nạn tin tức. Hơn nữa, hai người này cùng đại hóa thương diêm trưởng quỷ một dạng, vậy mà chết bởi bản địa trong truyền thuyết ác quỷ chi thủ. Kể từ đó, Từ tôn kế hoạch lúc trước bị trọn vẹn xáo trộn, hắn không thể không một lần nữa điều chỉnh mạch suy nghĩ, xem kỹ trước mắt tình cảnh. Không hề nghi ngờ, mặc dù Diêm trưởng quỷ bị Hoàng cảnh quỷ ăn hết thời điểm, Từ tôn cũng không tại Vĩnh Huy Thành, nhưng hôm nay vạn sĩ phong cùng hoa thi chết, nhưng lại không thể không để người liên tưởng đến trên người hắn. Đường Châu đề hình đến đây Vĩnh Huy tra án, vừa tới Vĩnh Huy Thành, một cái bang chủ cùng một cái trưởng môn liền bị ác quỷ ăn hết, cho dù ai đều sẽ cảm giác gặp thời cơ quá khéo. Cũng chính là bởi vì dạng này, Lý Dung Nhi thái độ đối với Từ tôn cũng biến thành càng thêm vi diệu. Lý Dung Nhi không thể không lo lắng, từ Tôn lần này đến đây với Huy, là hướng về phía Tiêu Diệt Vĩnh Huy mỗi cái đại bàng phái mà đến. Mà đứng đầu quỷ dị, liền là từ Tôn sử dụng còn không phải võ lực, mà là quỷ lực. Nếu thật là phái binh Tiêu Diệt, kia Lý Dung Nhi ngược lại không sợ, quá mức đao thật thương thật đại chiến một trận. Thế nhưng là này quỷ lực loạn thần tà môn sự tình, căn bản không thể nào đề phòng. Đây cũng là Lý Dung Nhi kiêng kỵ nhất, cũng càng đoán không ra, bởi vậy, nàng không chỉ đối từ Tôn tâm tình kiêng kỵ, hơn nữa đã sinh ra e ngại. Chuyện cho tới bây giờ, từ Tôn cũng đã làm tốt mới kế hoạch Hắn không thể chủ động phủ nhận chính mình cũng ác quỷ giết người có quan hệ, cũng càng thêm không thể thừa nhận. Cho nên, hắn muốn thông qua Lý Dung Nhi đem hành động của mình dẫn trở lại quỹ đạo đi lên. Mà muốn trở lại quỹ đạo, vậy mình nhất định phải thi triển tuyệt kỹ sở trường Trang Bức Đại Pháp. Đinh, Từ Tôn cùng Lý Dung Nhi đụng bình về sau, hai người nhao nhao ngỡ cổ uống một ngụm, tiếp theo ngồi xuống nói chuyện. Lý Bang Chủ, thực không dám dâu dím. Từ Tôn chính thức thuyết đạo, ta lần này đến đây các ngươi Tam Hà Bang thủy trại liền là muốn tới cứu vãn ngươi. Ồ, nếu là mấy canh giờ phía trước. Lý Dung Nhi tự nhiên sẽ cho rằng Từ Tôn nói khoác mà không biết ngượng, nhưng bây giờ nhưng Dung không được nàng không tin, nàng tranh thủ thời gian ôn quyền, cung kính thuyết đạo, mong rằng Từ đại nhân chỉ rõ. Nếu như thật có thể cứu ta, Lý Dung Nhi sẽ làm báo đáp. Sáu quỷ hung ác, Từ Tôn chính là làm bộ nắm lấy thủ chỉ, nói lẩm bẩm, nếu không phải như vậy, Thái hậu cũng không lại hạ xuống ý chỉ, để ta xuất mã. Lục cục, Lý Dung Nhi nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt khẩn trương hỏi, thế gian này thật sự có quỷ sao? Ta thế nào nghe ngài vừa rồi khẩu khí, tựa như là có người dở cho đâu? Không tệ, Từ Tôn thuyết đạo. Sáu quỷ sát người, chỉ hướng minh sát, chết đều là vĩnh huy bang phái thủ lĩnh. Tại này phía sau tất có người vì nhân tố quấy phá. Thế nhưng là những này thủ lĩnh không chỉ chính mình người mang tuyệt kỹ, lại có cao thủ hộ vệ. Nếu như là người làm, thế nào sẽ như thế dễ dàng đâu? Ngươi vừa rồi phát hiện chưa vậy? Từ tôn thuyết đạo, chúng ta vừa rồi chỗ ăn cơm âm khí rất nặng, rõ ràng điểm hỏa lô, nhưng không cảm giác được nửa điểm ấm áp. Ồ, phải không? Lý Dung Nhi hồi ức, lúc đầu cảm giác rất bình thường, có thể nghe từ tôn như thế nói chuyện, vẫn không khỏi được dùng mình. Ngao quỷ có thể đem người đông lạnh. Từ tôn thuyết đạo, ta xem chừng tới hẳn là là này một đầu đi. A, Lý Dung Nhi hoa dung thất sắc, nàng dù cho là nhất bang chi chủ, nhưng cũng khó chống đỡ này quỷ thần chi thuyết. Vội vàng sợ hãi hỏi, từ đại nhân, thực thực tới rồi. Chẳng lẽ bọn chúng ngay cả ta cũng không buông tha sao? Hiện tại biết rõ, từ tôn trầm mặt thuyết đạo, người kia một dương vàng thỏi, cũng không để cho ta cảm nhận được thành ý của ngươi a. của ta đạo hạnh dù sao cũng có hạn, hắn ra vẻ khó xử nói, vạn nhất không giải quyết được, ta cũng lại chết không yên lành. Cái này, cái này. Lý Dung Nhi là thực sợ. Kỳ thật, nàng cũng không phải là một cái dễ mắc lừa nữ nhân, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không khỏi nàng không tin. Kia vạn sĩ phong cùng hoa thi đều là vĩnh huy võ học tạo nghệ nóc nhà, nếu như không phải quỷ, ai có thể dễ dàng như vậy đem bọn họ giết chết? Hùng chi, còn một cái biến thành bạch cốt, một cái biến thành than tuổi. Từ đại nhân, Lý Dung Nhi hỏi, ngài là Đường Châu đề hình, thế nào còn có bắt quỷ bản sự? Tới. Từ Tôn nhưng không chút hoang mang bưng lên bầu rượu, cùng Lý Dung Nhi đụng một cái. Lý Dung Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Từ Tôn nâng ly cạn chén. Cầm rượu nói kinh hãi: "Hôm nay ta có thể bảo đảm ngươi không ngại." Từ Tôn làm như có thật nói: "Sở dĩ tới Lý Doãn Nhi phòng, là bởi vì Lý Doãn Nhi hỏa lực tràn đầy, gian phòng của nàng có thể trùng sát, kia ngao quỷ tất nhiên không đả thương được ngươi." "Ồ, thì ra là thế." Mấy câu, đem Lý Dung Nhi lừa dối năm mê ba đạo. "Nhưng là, đây cũng không phải là kế lâu dài," Từ Tôn lại nói, "Này sáu quỷ khí thế hung hùng, không thông suốt mục đích là không lại nghỉ. Cho ta cảm giác, bọn chúng muốn hủy đi, tựa hồ không chỉ là các ngươi những này bàn phái thủ lĩnh a." "Bọn chúng" Muốn hủy đi chính là hết thảy bàn phái, thế nhưng là tại sao đâu? Lý Dung Nhi sắc mặt nặng nề, chúng ta không có làm chuyện thương thiên hại lý, chỗ nào đắc tội bọn chúng rồi? Còn không có. Từ Tôn hừ lạnh một tiếng, hừ, nếu như không có, cái kia Tử Sơn phái đệ tử thế nào sẽ bị ta xử chạm? Bên đường giết người, tranh quyền đoạt thế, sống mãi với nhau giết người, những này còn không kêu thương thiên hại lý. Đại nhân, Lý Dung Nhi vội vàng giải thích, những cái kia đều là Tử Sơn phái cách làm, chúng ta Tam Hạ Bang xưa nay tuân theo luật pháp, chưa từng khi dễ bất tính, càng có tai nạn thời điểm chúng ta còn phổ biến thi hành tài vật, giúp đỡ hàng xóm láng giềng đâu. Lý ban chủ, bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, ác quỷ giết người tất có nguyên nhân. Này bí mật thị phi đúng sai trong lòng ngươi rõ ràng nhất bất quá. Từ tôn nói năng hùng hồn đầy lý lại nói, hôm nay nếu như ngươi đem vĩnh huy mỗi cái đại bang phái ở giữa sự tình đều theo ta nói rõ ràng, có lẽ từ muội còn có thể tra công khai trận tướng, giúp ngươi độ kiếp. Có thể ngươi nếu là không chịu nói rõ sự thật, có nửa điểm giấu giếm lời nói, vậy ta cũng liền thương mà không giúp được gì. Hoàng kim có giá, nhưng tính mệnh chỉ có một đầu vẫn là câu nói kia, từ tôn thuyết đạo, ta được có thể nhìn thấy thành ý của ngươi, ta sẽ cân nhắc muốn hay không xuất thủ. ngươi, lý dung nhi đã hoàn toàn bị từ tôn thần côn này không chế, lập tức hỏi, ngươi thật có thể cứu ta? ta chỉ có thể nói, ta lại hết sức nỗ lực, từ tôn thuyết đạo, ta lại cùng ngươi làm sáng tỏ một điểm, ta chủ yếu nhiệm vụ là tra công khai ác quỷ giết người nguyên nhân, chân chính chế phục sáu quỷ, ta có thể không có như vậy lớn bản sự. từ tôn nghiêm trang thuận miệng nói nhảm, bất quá ngươi yên tâm, ta phía sau còn có cao nhân tương trợ, chờ bọn hắn tới, có lẽ có thể chế phục sáu quỷ. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là ta nhất định phải biết rõ nguyên nhân, nếu như không làm rõ được, kia hết thể đều là vọng đàm luận. Làm sao, Lý bang chủ, từ tôn hỏi, ta nói đã đầy đủ rõ ràng a Tốt, tốt. Lý Dung Nhi không có chút gì do dự, lập tức dùng sức chút đầu, hỏi, từ đại nhân, ngươi muốn biết cái gì? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhốn mùi máu tanh. chương 181, từ đại pháp sư, hạ Diêm Sâm Hậu Thuẫn cũng không chỉ là quận trưởng Đào Lãng, Lý Doan Nhi trong khuê phòng, Lý Dung Nhi ngay tại hướng Từ Tôn giới thiệu Đại Hóa Thương Lai Lịch, tại bọn hắn phía sau là Đường Châu lớn nhất quan, Đường Châu Thứ sử Lý Nham. Cái gì? Từ Tôn rất là ngoài ý muốn, Lý Nham? Ngươi xác định? Đúng, Lý Dung Nhi không biết Từ Tôn cùng Lý Nham quan hệ, tiếp tục nói, Vĩnh Huy nơi này tương đối là thủ, không thể chú đóng quân đội, cho nên nhiều lần đảm nhiệm Vĩnh Huy quận trưởng đều cất bước liên tục khó khăn. Chờ một chút. Từ Tôn cắt ngang Lý Dung Nhi, hỏi, Vĩnh Huy thế nào là tù? Tại sao không thể chủ đóng quân đội? Đại nhân, ngươi tại nói đùa ta sao? Ngươi tới Vĩnh Huy, như thế nào không biết? Lý Dung Nhi Tuyết Đạo, Vĩnh Huy là đại huyền thông hướng Hạ Châu môn hộ, Hạ Châu tuy là ta đại huyền quốc thổ, nhưng thực tế khống chế Hạ Châu lại là Nguyễn thị gia tộc. Nguyễn thị gia tộc? Đây là từ tôn lần thứ hai nghe được cái danh từ này, lần đầu tiên là Thái Côn nói cho hắn, quốc sư Cửu đỉnh thiên bị Hạ Châu Nguyễn thị gia tộc giết chết. Nhìn lại, cái này Hạ Châu Nguyễn thị thật không đơn giản. Từ khai quốc đến nay, liền có nhất đạo bất thành văn quy củ, Vĩnh Huy không thể chủ binh. Lý Dung Nhi Tuyết Đạo, hoàng đế lo lắng Hạ Châu Nguyễn thị Một khi tại Vĩnh Huy chú binh, lo lắng bọn hắn sẽ thêm nghĩ, lại có loại thuyết pháp này. Từ Tôn giải thích nói, ta còn thực sự là lần đầu nghe được. Không phải nói, đại huyền tại Hạ Châu đều có chú quân sao? Tại Vĩnh Huy chú quân ngược lại không được. Đúng, Lý Dung Nhi thuyết đạo, Hạ Châu nguyên thị trưởng không toàn bộ Hạ Châu, đại huyền chú quân chú đóng Hạ Châu, bằng là cùng bọn hắn chung cự tuyệt ngoại địch, tự nhiên hợp lý. Nhưng nếu như tại Vĩnh Huy chú quân vừa ý nghĩ liền biến, Vĩnh Huy không phải biên tái, không cùng bên ngoài quan hệ ngoại giao giới, Lý Dung Nhi thuyết đạo, nơi đây chú binh chính là nhằm vào Hạ Châu lại dẫn tới Nguyễn Thị gia tộc nghi kỵ, nhà chính là ở giữa, Từ tôn Tựa Hồ rõ ràng rất nhiều chuyện, Cựu đỉnh Thiên Mưu phản trốn tới Hạ Châu, bị Hạ Châu Nguyễn Thị giết chết, rồi mới dùng Thiết quan khâm niệm, từ nội vệ áp giải trở về Huyền Diệu Thành, có thể đường tắt Tân diệm huyện, Thiết quan gặp nạn, Cựu đỉnh Thiên thi thể tung tích không rõ. Kể từ đó, Thái hậu tất nhiên hoài nghi Hạ Châu Nguyễn Thị có vấn đề, lo lắng bọn hắn cùng Cựu đỉnh Thiên có một loại nào đó liên hợp, cho nên Thái hậu phái chính mình tới với nguy, có thể là vì cha công khai việc này làm chuẩn bị, dựa vào mặc dù là lần thứ hai nghe được Hạ Châu Nguyễn Thị cái danh từ này, nhưng Từ Tôn cũng đã dự cảm đến tương lai mình có có thể sẽ cùng cái danh từ này sinh ra lớn lao gấp mắt. Vĩnh Huy không thể chủ quân. Từ Tôn lại nghĩ tới, chính là bởi vì Vĩnh Huy không thể chú quân, cho nên mới nảy sinh như vậy đông đảo bàn phái, thậm chí liền quan phủ đều không để vào mắt. Như vậy Thái hậu phái chính mình tới Vĩnh Huy, lại là ý gì đâu? Tần Lãng là người thông minh, lúc này Lý Dung Nhi cũng không phát giác Từ Tôn dị dạng, tiếp tục giới thiệu Đại Hóa Thương tồn tại, hắn thượng diện liên hợp thứ sử Lý Nam, phía dưới liên hợp Giang hồ nhân sĩ Diêm Sâm lợi dụng vĩnh huy hàng hóa lỗ hồng, đưa vào tới rất nhiều nội địa tươi mới hiếm có vật phẩm thuận lợi mở ra thị trường thành lập đại hóa thương đương nhiên bọn hắn quật khởi tự nhiên dứt lấy chúng ta những này bản địa bang phái ghét ghét lý dung nhi thuyết đạo có thể kia diêm xâm rất biết buôn bán chia cấp chúng ta mỗi cái đại bang phái đặc biệt là chúng ta tam hà bang, rút đến lợi nhuận nhiều nhất dù sao hàng hóa phải được dòng sông vận chuyển đối với chúng ta tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu cho nên năm gần đây vĩnh huy thành một mực duy trì lấy một chủng cân bằng lý dung nhi thuyết đạo các bang phái bình an vô sự mỗi cái lấy mỗi cái lợi, nhưng là từ tôn thuyết đạo ác quỷ xuất hiện nhưng phá vỡ sự cân bằng này đúng Lý Dung Nhi gật đầu nếu như vẹn vẹn là Diêm Sâm chết rồi còn không còn như như thế hỏng bét có thể liền đảo lãng đại nhân cũng bị ác quỷ trọng thương thế cục liền lập tức không dễ không chế kia Tử Sơn phái tại Đại Hóa Thương đạt được chỗ tốt ít nhất cho nên tại Diêm Sâm cùng đảo lãng ra sự tình về sau bọn hắn dẫn đầu làm khó dễ cướp đoạt Đại Hóa Thương hàng hóa cùng địa bàn bọn hắn như thế làm không chỉ là muốn triệt để đánh Đại Hóa Thương cũng là vì đã kích chúng ta Tam Hà Bang Lý Dung Nhi thuyết đạo đại hóa thương không vận chuyển được như vậy chúng ta Tam Hà Bang thu lợi liền sẽ trên diện rộng giảm bớt đại nhân ta cũng lại cùng ngài làm sáng tỏ một lượng Lý Dung Nhi thừa cơ thuyết đạo bên đường loại chuyện giết người này tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại chúng ta Tam Hà Bang Thán Bang cũng không lại bởi vì chúng ta đều có chính mình ban quy giết người thì đền mạng là cơ bản nhất một đầu duy chỉ có Tử Sơn Phái bất động bọn hắn là Giang Hồ môn phái sát phạt quyết đoán thủ đoạn tàn nhẫn Lý Dung Nhi thuyết đạo đặc biệt là gần đây truyền xuất quan với nhạc kinh lôi muốn gia nhập Tử Sơn Phái tin đồn để Tử Sơn Phái không coi ai ra gì càng thêm phết lối Nha! Từ Tôn khẽ gật đầu, mang theo bầu rượu đứng đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm thuyết đạo, chết rồi một cái diêm sâm, cũng đã để Vĩnh Huy Thành loạn cả một đoàn. Giờ đây Vạn Sĩ Phong cùng Hoa Thi đều đã chết, kia. Đúng vậy, Ali Dung Nhi cũng là vẻ u sầu không mở ra, Vĩnh Huy Thành tất nhiên đại loạn, Tử Sơn phái mấy tên trưởng lão tất cả đều ngấp ngẽ trước trưởng môn. Thán Bang mặc dù có người thừa kế, nhưng mã tín năng lực của người này cùng võ lực tất cả đều một loại, một khi tao ngộ biến cố, sợ khó số ước lượng Thán Bang đệ tử. Còn có Lý Dung Nhi trầm ngâm một lát, tuyết đạo Ta Tam Hà Bang cũng là như vậy, ta thượng bị lúc, thúc thúc cùng bọn đệ đệ liền có nhiều khắc phục, bọn hắn chiếm cứ lấy Vĩnh Huy khu vực mảng lớn bên sông, mỗi người đều có thế lực. Nếu là ta cũng sẽ ra chuyện, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi a. Ân, Từ Tôn cuối cùng rõ ràng, bang phái đại loạn, Vĩnh Huy liền sẽ đại loạn, mà Vĩnh Huy đại loạn, như vậy ai lại lại từ trong đạt được lợi ích đâu? Căn cứ vừa được lợi ích pháp tắc đến xem, trước mắt lớn nhất được lợi người chính là trước mắt cái này Lý Dung Nhi. Cái khác bang phái toàn quân bị diệt, Tam Hà Bang đem nhất ra được đại. Thế nhưng là nếu như chuyện này thật sự là Lý Dung Nhi dở cho quỷ, như vậy chính mình chiêu này vây đánh lừa mánh khỏe liền sẽ bị nàng liếc mắt nhìn ra, nàng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nói gì nghe nấy. Huống hồ, hồ Lý Dung Nhi hiện tại không có việc gì, cũng không đại biểu ác quỷ liền biết bỏ qua nàng. Bởi vậy Lý Dung Nhi hẳn là có thể loại trừ hiểm nghi, như vậy nay ác quỷ án giết người người điều khiển sẽ là ai chứ? Tư đại nhân Lý Dung Nhi thuyết đạo liên quan với bang phái sự tình, ta đã tất cả đều nói cho ngài, ngài nhìn. À, từ tôn khoát tay thuyết đạo còn có một việc ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi có hay không nghe qua, Hạ Châu có một loại dùng làm bằng sắt hoàn thành quan tài à? Gọi là tỏa lòng quan tài. Cái gì? Lý Dung Nhi không chút do dự lắc đầu nói, chưa hề nghe nói, đại nhân là gì bỗng nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ ngài lo lắng chuyện này cùng Hạ Châu có quan hệ? Ngài, ngài không nên hù dọa ta à? Đóa. Lý Dung Nhi như thế nói chuyện, Từ Tôn cũng là dọa chính mình một ngày. Tốt ra hỏa, lần này không lại lại chơi đùa lớn đi. Truyền thuyết Hạ Châu chỗ man hoàng có rất nhiều không muốn người biết bí thuật kỳ kỹ năng, chẳng lẽ này ác quỷ giết người? cũng là theo Hạ Châu chuyển tới Vĩnh Huy đại loạn sẽ đối với cái gì người có lợi Vĩnh Huy đại loạn triều đình liền sẽ phái binh chấn áp triều đình một phái binh như vậy Hoặc, Từ Tôn không còn dám tiếp tục nghĩ chỉ cảm giác sau cổ sống lại bắt đầu phát lạnh, cả người nổi ra gà lên nhìn lại Thái Hậu đã có đoán cảm giác cho nên mới lại lách qua Lý Nham phái chính mình tới Vĩnh Huy a như vậy vô luận như thế nào cũng nhất định phải đem ác quỷ ăn thịt người sự kiện điều tra rõ tuyệt đối không thể để cho Vĩnh Huy đại loạn nghĩ đến chỗ này Từ Tôn xoay người xông lên Lý Dung Nhi thuyết đạo. Lý Bang Chủ, sáng mai, ngươi liền giúp ta an bài một chuyện. Ta muốn hai bang một phái một kho hàng hết thảy quản sự người tập hợp một chỗ. Ta muốn cho bọn hắn triển khai cuộc họp. Cái gì? Tổ chức hội nghị? Lý Dung Nhi rất là kinh dị. Tốt nhất, từ tôn thuyết đạo, cái này lại có thể tại Tử Sơn phái đại bản doanh mở ra. Bởi vì ta muốn thăm dò án mạng hiện trường, tìm ra những cái kia ác quỷ giết người nguyên nhân. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu tanh? trước 182 lên trời sáng sớm hôm sau Từ Tôn bị vài tiếng gà gáy đánh thức nghiêng đầu nhìn lại nhưng gặp Tam Hà Bang Bang chủ Lý Dung Nhi nằm tại bên cạnh mình cũng đã mở to mắt Nguyễn Ngọc Côn Hương cùng một cái ổ chăn đêm qua Ân Từ Tôn biết rõ mình không thể dùng khổ thủy Hà cất rượu sau sức lực lớn lý do này tới thoái thác đêm qua canh năm điên phong thổi mưa nặng hạt cùng rời non lấp biển tẩy tàn đồ. chính mình căn bản chính là thanh tịnh giờ này khắc này trên giường hai người nhìn nhau không nói gì bầu không khí hơi có vẻ gượng gạo hồi ức đêm qua từ tôn nhớ tới, phía trước hai người còn tại thương lượng chính sự, thương lượng làm sao tiến hành tử sơn hội minh, làm sao giải quyết ác quỷ giết người sự kiện, có thể sau đó nói nói, liền nói tới sinh hoạt tình cảm cùng tình thơ ý họa đi lên. Lý Dung Nhi cũng không biết thế nào, đúng là cùng chính mình mở rộng cửa lòng, nói đến chuyện nhà của nàng, nói nàng phụ thân Lý Bắc Thiên thịnh niên chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân cái chết kỳ quặc, bọn hắn một mực hoài nghi là tử sơn phái cách làm, bởi vì khi đó hai phái đánh đến lợi hại, mà tại phụ thân sau khi chết, chính mình cũng là hộ lang vây quanh, cất bước liên tục khó khăn trong bang trưởng bối còn có chính mình bọn đệ đệ đều muốn tranh đoạt chức ban chủ chính mình mấy lần tao nộ hãm hại kém một chút khó giữ được tính mạng mà những cái kia hãm hại mình nhưng đều là cốt đục trí thân nói đến thương tâm chỗ Lý Dung Nhi đúng là lá trả rơi lệ làm cho người chiều cố thế là Từ Tôn liền dùng thân thế của mình quên nàng nói mình tao nộ còn không bằng Lý Dung Nhi gia phụ Từ Trường lần cũng là tráng niên mất sớm dẫn đến gia đạo xa sút thậm chí liên gia cũng bị mất cùng là thiên ngai luôn là người như vậy nói chuyện hai người khoảng cách càng gạ là gần kia Lý Dung Nhi hai gò má đỏ ửng sóng mắt lưu truyền rất là hào quang chiếu rọi, không gì sánh được. Bầu không khí nồng lúc, Lý Dung Nhi liền hỏi Từ Tôn có thể hay không ngâm thơ. Từ Tôn chính là hiện học hiện mại, lập tức cấp Lý Dung Nhi ngâm một đầu lâm gian tiên. Tại hắn đọc đến thiên nhai chợt cảm thấy phương tâm thoái, đời này lệch luyến ai hiểu? Nhất niệm thành thương xuân tới đông, Mượn khanh chưa hết nguyện, gửi ta kiếp sau tình về sau. Lý Dung Nhi liền không cẩn thận đem Từ Tôn bổ nào. Lúc đầu, Từ Tôn dự định tiếp tục giả vờ bước, nói muốn khu quỷ thi pháp cái gì, để Lý Dung Nhi cùng hắn đối tại cùng một cái phòng, bảo trì mờ mờ. Thật không nghĩ đến. Lý Dung Nhi không muốn bảo trì mập mờ, nhìn thấy ôn nu hương đến mức như thế bất ngờ, Từ Tôn cũng chỉ đánh dùng khác loại phương pháp vì Lý Dung Nhi khu quỷ. Giờ phút này, theo một hồi tiếng sột soạt thanh âm, Lý Dung Nhi đã nhanh nhanh chóng chóng lên trường bào, đi đến đại phía trước nhìn gương trang điểm. Nhìn xem mỹ nhân trang điểm, Từ Tôn nội tâm ngũ vị tắc trần, hắn có thể cảm giác được, Lý Dung Nhi thân cận chính mình, càng giống là một chủng áp lực phong thích. Bởi vì theo kinh nghiệm đến xem, nàng cũng không phải là cái gì kinh nghiệm sống chưa nhiều ngây thơ thiếu nữ, cũng không có khả năng đối với mình vừa gặp đã cảm mến. Cùng chính mình hồ động chỉ là nàng một trùng giải áp, đương nhiên, từ tôn suy nghĩ không chỉ với ngoài mặt, hắn thấy, này Lý Dung Nhi hành vi vẫn còn có chút lạ thường. dù sao nàng hiện tại ở vào lúc nào cũng có thể bị quỷ sát chết trong nguy hiểm, dưới loại tình huống này, nàng vẫn cứ chủ động cùng chính mình câu thông, hiện nhiên có chút không quá hợp lý. chẳng lẽ, nàng phía trước hoảng sợ lo lắng đều là giả vờ, nàng chỉ là tại phối hợp chính mình diễn kịch. hô, nghĩ đến tầng này, thứ tôn bất ngờ cảm giác sau lưng lạnh. đúng vậy à, nàng thân vị nhất bang chi chủ, thế nào khả năng không một chút tâm cơ cùng lòng dạ đâu? cũng không biết, đây là ai đang lừa dối ai đây. Bất quá, mặc kệ ai giao động ai, tối hôm qua chuyện phát sinh thực lại là thực, cảm giác kia cũng là thật sự, không muốn làm sơ cấp cùng xuân nương dạng, kia chỉ tồn tại trong trí nhớ. Nhìn thấy mỹ nhân trang điểm, Từ Tôn cũng mặc xong quần áo, vẫn tới đến phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ cảnh sắc, để hắn nhớ tới một câu chứ danh đường thì, liền là hương thị thẩm, hai cái hoàng huynh, Tiêu Thúy Liễu, một nhóm cỏ trắng bên trên Tây Thiên. Cửa sổ chứa Tây Linh ngàn thu tuyết, môn lưu lại đông nô vạn giảm thuyền. Tốt ư? Ngay tại trang điểm lý dung nhi khen một câu, một bên vẽ lông mày vừa nói, chỉ là bên trên Tây Thiên có chút không quá phù hợp à? nha. Từ tôn lần này ý thức được con sai, vội vàng sửa chữa. lên trời, lên trời. ha ha. Từ tôn gượng gạo che mặt, chính mình này tiểu học ngữ văn học được u. Từ lại nhân, Lý Dung Nhi lại nói, hôm nay ta liền sẽ an bài Tử Sơn hội Minh sự tình, cái khác đều dễ nói, ta chỉ là lo lắng một chuyện. Từ tôn biết rõ, Lý Dung Nhi lo lắng, là mình cùng Tử Sơn phái ân đoán, nếu như đem địa điểm đặt ở Tử Sơn phái đại bản doanh lời nói, Tử Sơn phái có thể hay không gây bất lợi cho chính mình? không sao, Từ tôn đã tính trước nói. Có Lý bang chủ vì ta chỗ dựa, lựa bọn hắn cũng không dám làm gì được ta." Từ đại nhân, Lý Dung Nhi biểu lộ ngưng trọng nói, "Ta có thể vì ngươi chỗ dựa, nhưng trong lòng ngươi phải có chuẩn bị, ta có thể không chống được bao lâu." Tại Nhạc Kinh lôi tới đến Vĩnh Huy phía trước, "Ngươi tốt nhất có thể đem ác quỷ sự kiện giải quyết, bằng không mà nói, ta chỉ sợ cũng không gánh nổi ngươi." Lại là Nhạc Kinh lôi. Từ Tôn tâm lý hưu hưu kinh ngạc, nhìn lại này đại huyền thập đại cao thủ danh hào liền là văng rọi, người còn chưa tới, cũng đã dẫn tới vô số người kiêng kỵ. Chẳng lẽ, chính mình vị này tốt chủ kiến thức quá nhỏ bé? Tại đại huyền võ lực hệ thống bên trong, thật có lấy một được trăm, giang hồ bất bại loại chuyện này. Lúc này, Lý Dung Nhi đã hóa trang xong, thuyết đạo, đã như vậy, đại nhân liền chờ tin tức của ta đi. Vĩnh Huy thành phát sinh như thế nhiều chuyện, bọn hắn cũng đều mất đi trưởng môn nhân, ta nghĩ, bọn hắn không lại rất mau trở lại lời nói. Có lẽ, hội minh muốn tới ngày mai mới có thể thành hình. Lúc nói chuyện, Lý Dung Nhi đoan trang hữu lễ, cùng tối hôm qua tưởng như hai người. "Tốt, từ tôn thuyết đạo, vậy ta liền chờ Lý Bang chủ tin tức đi." Lý Dung Nhi hướng Từ Tôn thi lễ, tiếp theo mở cửa phòng, chuẩn bị rời khỏi. Ân. Từ Tôn chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Lý Bang chủ, ta kém một chút quên, còn có một việc yêu cầu ngươi tới hiệp trợ." Giờ phút này, nhìn thấy cửa phòng mở ra, kia Lý Doãn Nhi cũng xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn xem Lý Dung Nhi lại nhìn xem Từ Tôn, tự nhiên rõ ràng cái gì, liền không nói gì. "Cái gì sự tình?" Lý Dung Nhi hỏi. "Ta nghe nói, Đại Hóa Thương diêm Sâm bị Hoàng Kỳ Quỷ tập kích lúc, ngay tại kia nhà tiểu quán cùng quý bang ba vị chủ truyền uống rượu, ba người kia, ngươi có thể giúp ta tìm tới sao?" Từ Tôn đạo, "Ta muốn dẫn bọn hắn đi vụ án phát sinh hiện trường, hiểu rõ khi đó tình huống." A, có thể, ta cái này ăn bài. Lý Dung Nhi gật đầu, tiếp theo lại hỏi, đúng rồi, từ đại nhân, hôm nay Tiêu Ngao Quỷ không lại lại gây bất lợi cho ta a. Lý Bang Chủ, Từ Tôn không chút nghĩ ngợi thuyết đạo, vạn sự còn cần cẩn thận. Hôm nay, ngươi tốt nhất đổi một lần theo bên mình thủ vệ, cũng không muốn một người một chỗ, còn có, không muốn đi đến Hàn Khí quá mức chi địa. Tốt. Lý Dung Nhi lần nữa xoay người thi lễ, đa tạ từ đại nhân chỉ điểm. Nói xong, Lý Dung Nhi lúc này mới rời phòng. Lý Doãn Nhi chính là tự tử, tử tế tế quan sát Từ Tôn một phen. Hiển nhiên đối với tối hôm qua hai người hành vi thâm biểu hiếu kỳ cũng không quản làm sao hiếu kỳ nhưng cũng không phát tác được lại qua một lát có người hầu tới mời từ tôn dùng bữa sáng từ tôn dễ dàng cho triệu vũ bọn người tụ hợp chuẩn bị đi đến khổ hà bến sông điều tra hoàng cảnh quỷ sát nhân sự kiện cùng từ tôn tách ra về sau lý dung nhi cũng không có lập tức an bài từ sơn hội mình công việc mà là vội vàng trở về trụ sở của mình hơn nữa lui thủ vệ thị vệ đó lấy nàng lặng lẽ tới đến giường phía sau di chuyển đầu giường cơ quan đầu giường liền chính là hiện ra nhất đạo thạch môn tiến vào thạch môn về sau bên trong là vài gian mật thất trong mật thất trước bàn đá chính ngồi một tên hắc y nhân nhìn thấy hắc y nhân xuất hiện lý dung nhi lập tức khoa tay một cái đặc thủ thủ thế tiếp theo xoay người thi lễ miệng bên trong thì thầm thượng huyền phật dị chư thần quy nguyên thượng trảm cửu môn hạ diệt đình tiết đạo tôn nàng hướng hắc y nhân không người báo cáo đạo từ tôn muốn để ta liên hệ mấy đại bang phái tại vĩnh hưng lâu đài tiến hành hội mình hắn muốn công khai điều tra ác quỷ giết người sự kiện nhìn lại hắn đã có chút nắm chắc ừ hắc y nhân khẽ gật đầu đạo tôn lý dung nhi lại hỏi Không biết thượng diện có gì chỉ thị. Từ tôn phá hư ta thượng huyền đại sự, giết không tha. Hắc y nhân hung hăng thuyết đạo, đợi hắn tra công khai ác quỷ giết người chân tướng thời khắc, chính là hắn tử kỳ đến thời điểm. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nghỉ hố. Chương 183, thật là quỷ. Buổi sáng giờ Tị, Vĩnh Huy thành nội khổ hà bên sông. Ra sự tình kia nhà tiểu quán đã bị quan sai mở ra, Từ Tôn mang lấy ba tên khi đó cùng Diêm xâm uống rượu chủ thuyền tiến vào tiểu quán. Vì đề phòng vắng nhất, Từ Tôn thời khắc đem khổ nương mang tại bên người, để nàng ngồi ở trong xe ngựa, chờ ở bên ngoài. Chưa cái đó ra, Triệu Vũ cùng Hỏa Anô chờ một đám thị vệ cũng toàn bộ tại trận. Vừa tiến vào tử quán, ba tên chủ thuyền liền không nhịn được dùng mình một cái, nhớ tới hôm đó Hoàng Kình Quỷ ẩn hiện hình ảnh, hai chân của bọn hắn tập thể như nụ lên ra, bước bất động bước. Hôm đó, trong đó một tên chủ thuyền chỉ vào tới gần bờ sông chỗ ngồi thuyết đạo, chúng ta ngay tại cái bàn này uống rượu, Diêm Trưởng Quỷ đưa lưng về phía khẩu hạ, mặt hướng cửa chính. Rồi mới, kêu Hoàng tình Quỷ liền từ cửa chính tiến đến, trực tiếp phóng qua cái bàn đem Diêm Trưởng Quỷ bổ nhào, rồi mới liền kéo vào hầm rượu đem hắn cắn giết. Nha Từ Tôn quan sát một lần hiện trường, phát hiện vết máu trên mặt đất vẫn không thăng phẩy, không khí rét lạnh bên trong xuyên qua một cỗ huyết tinh. Nói cách khác, Triệu Vũ tại Từ Tôn phía sau hỏi, Kêu Hoàng Kình quỷ mục tiêu rất rõ ràng, liền là hướng về phía Diêm Trường Quỷ đi. Đúng, đúng, giống như liền là như vậy. Ba người cùng nhau gật đầu. Khi đó, Từ Tôn hỏi, Hoàng Kình quỷ xuất hiện lúc, Diêm Trường Quỷ bên người không có bảo tiêu sao? Có a có a, một người trong đó trả lời, Này cả Gian Tiêu quán đều là Diêm Trường Quý, cửa hàng bên trong hỏa kế đều là người của hắn. Bất quá. Một tên khác chủ thuyền thuyết đạo, hoàng kinh quỷ quá giò người, tại Diêm trưởng quỷ bị kéo đi vào về sau, chúng ta tất cả đều không dám tiến vào a. Các ngươi cấp ta tỉ mỉ miêu tả một lần, kia hoàng kinh quỷ đến cùng lớn lên cái dạng gì con? Từ tôn lại hỏi. Cùng tranh tết bên trong một dạng a, thân bên trên mọc ra vảy màu xanh lục, trên mặt có răng nanh, có người miêu tả đạo, dùng bốn chân đi đường, trước mặt chân phi thường sắc bén, hàm răng cũng rất sắc bén. Còn có, khác một cái bổ sung, nào tới thời điểm, ta nghe được nó truyền đến cái loại này như giá thú gào thét, ngao ngao, để cho người nghe run rẩy. Đúng đúng cuối cùng nhất một cái lại nói hoàng tình quỷ vừa ra tới giống như ngày cũng bất ngờ lên lại ngày như vậy lạnh vốn nên là tuyết rơi lại vẫn cứ bên dưới phải là mưa sau đó đâu từ tôn hỏi lại thế là ba người lại đem sau đó sự tình giảng thuật một phen nói diêm trưởng quỷ bị hoàng tình quỷ cắn chết về sau kia hoàng tình quỷ liền phá tan đám người trực tiếp nhảy đến nước bên trong không gặp sau đó quân trưởng tần lãng nghe hỏi chạy đến nhưng ai cũng không ngờ rằng tần lãng vừa mới tiến hầm rượu xem xét thi thể kia hoàng tình quỷ vậy mà xuất hiện lần nữa đem tần lãng bổ nhào cán xé nếu không phải tại trận sai dịch nhóm dùng gậy gọc xua đuổi chỉ sợ tần lãng cũng lại tại chỗ mất đi tính mạng dù là như vậy tần lãng cũng là bị thương không nhỏ nghe nói hoàng kình quỷ cắn nát hắn xương gò má còn trực tiếp đâm xuyên hai gò má dẫn đến tần lãng triệt để hủy dung liền mở miệng ăn cơm đều rất khó khăn sau đó từ tôn cẩn thận do xét một phen hiện trường tại trải qua một phen suy tư về sau lại hướng kia ba vị chủ thuyền hỏi các ngươi cùng diêm trưởng quỹ uống rượu lúc hắn có thể có gì trạng ba người đồng loạt lắc đầu các ngươi có biết diêm trưởng quỹ gần nhất đắc tội qua cái gì người Ba người đồng loạt lắc đầu. Vậy các ngươi cùng Diêm trưởng Quý uống rượu, đang nói chút cái gì? Đàm luận nhập hàng sự tình a, một tên chủ thuyền trả lời, gần đây Diêm trưởng Quý theo thuộc châu tìm tòi đến một khối hàng tốt, đều là thượng đẳng thuộc tiêu gấm tứ xuyên, chúng ta chính đang thương nghị nên như thế nào đem hàng hóa tiếp nhận đâu. Kia, Từ Tôn hỏi, khối kia hàng hiện tại nơi nào? Hẳn là còn ở thuộc châu đâu. Một tên khác chủ thuyền thuyết đạo, lúc đầu chúng ta định tìm Lang quân hỗ trợ, này nhóm hàng thế nhưng là có thể kiếm không ít đâu. Lang quân? Từ Tôn hiếu kỳ, Lang quân là ai? À, chủ thuyền trả lời chính là chúng ta lý bang chủ lang quân a hắn là biết nam huyện huyện lệnh nơi đó cùng thuộc châu giao tiếp vừa vặn có thể xử lý này nhóm hàng hóa cái gì từ tôn tâm lý lộn bộ một tiếng vội vàng hỏi cái này lang quân liền là lý dung nhi tướng công đúng thế chủ thuyền gật đầu hắn cái kia huyện lệnh cũng là chúng ta lý bang chủ cấp an bài đâu từ tôn cái chán đã đổ mồ hôi vạn vạn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại gặp được loại này cùng lục sắc có liên quan sự tình lý dung nhi có lao công thế nào còn ai chẳng lẽ đây chính là mệnh sao Ba tên chủ thuyền ra ngoài về sau, hầu trấn tiến đến báo cáo đạo, đại nhân, Diêm trưởng Quý bị hại về sau, Tử Sơn phái trắng trận tiêu diệt đại hóa thương ban chúng, này tiểu quán hỏa kế đã trốn vô tung ảnh. Cái khác đại hóa thương người cũng tất cả đều trốn đi, được bỏ chút thời gian mới có thể tìm được. Ân. Từ tôn gật đầu, hướng Triệu Ngọc cùng hỏa A Nô hỏi, hai người các ngươi thế nào nhìn? Tuyệt đối không phải quỷ. Hỏa A Nô kiên trì ý mình, quỷ muốn giết người, không dùng như vậy huyền hoàng, hoàng, có thể giết người với vô hình. Đúng vậy a Triệu Vũ phụ họa, ta nghe những người này nói, Giống như này hoàng tình quỷ càng giống là một đầu quái thú. Bằng không thế nào có thể phát ra cái loại này ngao ngao ngao thanh âm đâu? Có đạo lý, từ tôn tônật đầu, nhưng là có một vấn đề, nếu như hoàng tình quỷ là một đầu quái thú, như vậy làm sao có thể làm đến chỉ rết diêm sâm cùng tần lãng đâu? Có phải hay không? Triệu Vũ suy nghĩ, quái thú này là đi qua thuần hóa, hoặc là, hoặc là có người giả trang. Hoa Anô đón nhận suy đoán, một cái võ công rất cao người đóng giả làm hoàng tình quỷ. Còn có một điểm, ta cũng không quá minh bạch, từ tôn chỉ chỉ ừm giảo. Hoàng kinh quỷ nếu cao điệu giết người, như vậy tại chỗ đem Diêm Sâm cắn chết chẳng phải thông khoái? Tại sao còn muốn trước tiên đem người kéo vào hầm rượu, rồi mới lại cắn chết đâu? Đại nhân. Lúc này, Triệu Vũ nghĩ kế đạo, nếu không, chúng ta vẫn là hỏi một chút mấu chốt nhất người trong cuộc đi thôi. Ta cảm thấy chuyện này không có người so cái kia Tần Lãng rõ ràng hơn. Ân, cũng đúng, bất quá. Từ Tôn thuyết đạo, tại bãi phòng Tần quận trưởng phía trước, chúng ta còn phải đi xem một chút Diêm Sâm thi thể. Nói xong, Từ Tôn đi ra tửu quán, đối hầu trấn cùng A Tu tử phân phó nói: hai người các ngươi lại đi tìm xem đại hóa thương hòa kế ta muốn biết kia diêm xâm đến cùng làm qua cái gì vâng hai người lĩnh mệnh mà đi sau đó từ tôn đem người thẳng đến nghĩa trang thế nhưng là bởi vì thời gian quá lâu nghĩa trang người nói cho từ tôn nói kia diêm sâm thi thể đã hạ táng không biết cái gì nguyên nhân kia thi thể hư thối được vô cùng nghiêm trọng mấy ngày ngắn ngủi cũng đã hư thối bốc mũi biến thành một bãi thịt não lúc đầu từ tôn còn nghĩ nói theo cổ đại thám tử lường danh nhóm mở quan tài nghiệp thi, nhưng vừa nghe đến loại thuyết pháp này vẫn là bỏ đi cái này suy nghĩ. Thi thể khám nghiệm không thành, bọn hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tới đến quận Nha Nội Trạch, phải xem nhìn quận trưởng Tần Lãng. Kia quận thừa Điền Mộ Dung tự nhiên không dám cản trở, lập tức đem Từ Tôn bọn người mời vào Tần Lãng chỗ ở. Kết quả chính như người khác miêu tả dạng kia, Tần Lãng trên gương mặt đều là kim khâu khâu lại vết thương, bờ môi, mũi còn có mặt mũi gò má có nhiều tổn hại, nhìn xem dị thường thảm liệt. Kia Tần Lãng hé miệng lại nói không ra lời nói, người cũng là một bộ mơ mơ màng màng trạng thái, vô luận Điền Mộ Dung làm sao giới thiệu, hắn cũng không biết Từ Tôn là ai. Tần Lãng ra quyến ngay tại chiếu cố hắn cũng là một bên chiếu cố một bên lao nước mắt ai có thể nghĩ tới đường đường một phương quân trưởng vậy mà lại thê thảm như thế nhìn thấy loại tình huống này Từ Tôn cũng chỉ có thể cho chuyện lộ ra thăm hỏi rồi mới liền rời khỏi chỗ ở chập chập Triệu Vũ liên tục chật lưỡi thở dài tự đủ một cái Hoàng Kình quỷ liền như thế khó mà suy nghĩ thú chi còn có có thể đem người biến thành bạch cốt đốn quỷ cùng biến thành than tuổi linh quỷ đâu đại nhân à hắn nửa đùa nửa thật nói với Từ Tôn ngươi cảm thấy chúng ta có phải hay không có tất yếu tìm đạo hạnh sâu một chút pháp sư tới a Từ Tôn cười không nói Tâm bên trong dường như đã có cái gì tính toán. 17. Hết Tết, thời gian eo hẹp quá, ngày đi làm, đêm ngồi con vợ, khí lực mấy ngày Tết sắp tiêu hao cạn kiệt mất rồi, ai thương ta 13. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 184, ta rất hiếu kỳ. Ngày đó buổi chiều, Lý Dung Nhi vẫn là hảo tiểu thịt ngon đem từ Tôn hảo hảo chiêu đãi một phen, chiêu đãi xong về sau, còn khá có thành ý hướng từ Tôn Tỉnh giáo, đêm nay muốn ở cái nào phòng? Cha hỏi lúc, Lý Dung Nhi rõ ràng có trêu chọc ý vị, ý kia tựa hồi hỏi từ Tôn hôm nay muốn hay không tiếp tục. Chỉ cần từ Tôn nói mình còn phải vì Lý Dung Nhi cách làm khu quỷ, như vậy chuyện tốt tự nhiên có thể thành. Nhưng mà, từ Tôn giờ đây đã biết rõ Lý Dung Nhi cũng không phải là độc thần, cảm giác lại cho người khác lộng điểm lục màu sắc thực tế không phù hợp. Thế là, hắn đành phải tại Lý Dung Nhi bên thai ám thụ thương nghị, nói cho Lý Dung Nhi đêm nay tiếp tục tại Lý Doãn Nhi phòng cư trú, hơn nữa từ Lý Doãn Nhi làm bạn là được. Lý Dung Nhi tự nhiên nghe hiểu từ Tôn tự tuyệt, ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm nhưng cũng không tiếp tục nói cái gì. Trở lại gian phòng của mình về sau, Từ Tôn liền bắt đầu cắt tỉa Vĩnh Huy Ác Quỷ Án giết người đủ loại chi tiết, hơn nữa vì ngày mai Tử Sơn Liên Minh làm chuẩn bị. Tại ly Dung Nhi đại biểu Tam Hà Bang hướng Thán Bang cùng Tử Sơn phái phát hạ tiếp mời về sau, bọn hắn đã đồng ý lần này hội minh, ước định ngày mai tỷ chính thời điểm, tại Tử Sơn phái đại bản doanh Vĩnh Hưng lâu đài gặp mặt, thương thảo ác quỷ án giết người công việc. Có thể nghĩ, ngày mai hội minh tất nhiên tràn ngập nguy hiểm, rất có biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi làm chi ý. Đến một lần mình cùng Tử Sơn phái đã kết thủ, thứ hai Hôm qua chính mình bái phòng Thán Bang về sau, bang chủ Hoa Thi liền bị ác quỷ giết chết, thời cơ quá khéo, chính mình lại nói với Mã Tín những cái kia không giải thích được, khó tránh khỏi Thán Bang sẽ hoài nghi mình. Bất quá, từ Tôn biết rõ, lần này Tử Sơn hội Minh phi thường có tất yếu, chính mình nhất định phải đi đến hiện trường, tận mắt nhìn đến Vạn sĩ Phong Tu luyện mất thất, cùng với bản thân của hắn bạch cốt, mới có thể phản bác kiến nghị tình có mới phán đoán. Hơn nữa, từ Tôn tâm lý nắm chắc, hắn đã làm tốt chu toàn chuẩn bị, lượng những cái kia Tử Sơn phái đệ tử không dám làm loạn. Đương nhiên, loại trừ án tử, từ Tôn còn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Tỷ như thiết quán án, tỷ như huyền môn nghịch đảng, còn có thái hậu phái chính mình tới vĩnh huy đủ loại mục đích. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Tôn chợt nhớ tới cái gì, liền mở cửa, xông lên ngoài cửa chờ đợi Hòa A Nô phân phó nói. "A Nô, ngươi đi đem Ani Ni đến, liền nói ta muốn dựa chân, để nàng hầu hạ ta dựa chân còn có thay quần áo." "Cái này?" Hòa An Nô mày, "Đại nhân, ngươi xác định?" Hòa Ano Nô như vậy đặt câu hỏi, hiển nhiên là lo lắng Từ Tôn an nguy. Kia A đối Từ Tôn tràn ngập ý, vạn nhất gây bất lợi cho Từ Tôn làm sao đây? trước kia cũng không biết rõ Ani võ công có thêm cao, hiện tại biết rõ, tất nhiên là không thể không phòng bị. đặt vào như thế một cái thị nữ không dùng, Từ Tôn nhưng quẹt miệng thuyết đạo, ta chẳng lẽ không thiệt tỏi sao? nghe ta, để nàng tới hầu hạ ta. tốt a, Hòa An Nô ứng thuận, lúc này mới đi kêu An ước chừng qua thời gian một nén nhang, Ani quả nhiên nâng một cái đổ đầy nước nóng chậu đồng đi vào phòng. Hòa a tự nhiên không yên lòng, muốn cùng một chỗ vào nhà, nhưng bị Từ Tôn lui. rồi mới, hắn phối hợp bỏ đi vớ giày, để An hầu hạ mình rửa chân. kỳ quái là. Ani cũng không có biểu thị phản cảm, càng không có bất luận cái gì phẫn nộ, mà là dịu dàng ngoan ngoãn ngồi sồn người xuống bắt đầu cấp từ tôn rửa tới chân đến. Chẳng những rửa, hơn nữa còn rửa đến rất cẩn thận, thậm chí rất mập mờ, để từ tôn tâm lý ngứa một chút. Cái này Ani, từ tôn ở trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ học qua ngâm chân hay sao? Rửa xong về sau, Ani lại thuần thục giúp từ tôn khởi hào núi dây lưng, hầu hạ hắn thay quần áo chìm vào giấc ngủ. Mà liền tại thay quần áo xong về sau, Anh hai cánh tay hỏi, từ đại nhân, đêm nay có cần hay không ta giúp người trần ẩm à? Từ tôn ngược lại muốn xem xem nữ tử này có bao lớn bản sự, lập tức cười gật đầu. Kết quả, Ani lại không chút do dự đứng đến từ tôn trước mặt, giải thoát chính mình áo khoác. Trường Sam tiếng sột soạt là địa, lọt vào trong tầm mắt phong quang tiểu diễm. Từ đại nhân, Ani nhìn chằm chằm từ tôn không có lấp liếm mà hỏi thăm, ta thực vô cùng hiếu kỳ, ngươi ngược lại từ đâu tới tự tin? Ngươi chẳng lẽ thực không sợ ta ra tay giết ngươi sao? Tại khí thế phương diện, từ tôn xưa nay không kinh sợ, lập tức cũng hung hăng nhìn chằm chằm Ani đứng dậy, tiếp theo một tay bóp lấy Ani ếch hậu. Ta cũng rất tò mò. Ngươi lần lượt khảo nghiệm ta thương hại, liền thực không sợ ta đem ngươi nhốt lại nghiêm hình khảo vấn sao? Nắm luật An Nhiên hầu, từ Tôn Phảng phất có thể nghe được nàng nhịp tim đập. An Nhi ánh mắt hờ hững nhìn xem Từ Tôn, trong ánh mắt ba phần kiêu ngạo bất tuân, ba phần không sợ hãi, còn lại nhưng là một loại nào đó vô pháp ước đoán ý vị. Nếu như An Nhi cố tình đem gương mặt gần sát Từ Tôn, ta hiện tại liền giết ngươi đây. Quá mức, chúng ta đồng quy vu tận. Nha. Đột nhiên, Từ Tôn buông tay ra, biểu lộ ngưng trọng thuyết đạo, ta giống như Rõ ràng cái gì? Từ Tôn đang khi nói chuyện vô ý thức nhìn sang Ani phía sau, Ani lúc này mới phát giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, nhưng gặp khổ nương cũng không biết thời điểm nào, đã giống như quỷ mị tiểu xuất hiện tại nàng phía sau, khổ nương vẫn là dạng kia thân thể phẳng phiu ngồi tại bên cửa sổ ghế tựa bên trên, không nói câu nào, ánh mắt thậm chí cũng không có nhìn về phía bên này. trong chốc lát, Ani cảm giác lông tơ đứng thẳng, lại một lần nữa bị khổ nương thật sâu chấn nhiếp, quá đáng sợ, Ani chưa bao giờ thấy qua một cá nhân có thể như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại chính mình phía sau, để cho mình không có phát giác nếu như khổ nương gây bất lợi cho chính mình lời nói, kia chỉ sợ chính mình sớm đã biến thành một bộ tử thi. trong chốc lát, Ngụy Bi hồi tử vong thảm trạng thoáng hiện não hải, dọa đến An Nhi hoảng không ngã mặc xong quần áo, tiếp theo bưng lên rửa chân trầu, lảo đảo chạy ra phòng. trải qua này sự kiện về sau, tin tưởng An Nhi từ đây in dấu xuống tấm ảnh, không dám tiếp tục tùy tiện loạn động. Lạc Cục, Từ Tôn trầm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn trầm trầm khổ nương, cũng là uổng ngủ cục thẳng nuốt nước bọt. hắn cũng không biết, nếu như khổ nương không xuất hiện, sẽ phát sinh chuyện gì. là An Nhi thực gây bất lợi cho chính mình vẫn là đã cùng Ani lăn ga giường. Một màn này giống như đã từng quen biết. Lúc trước Ani lần thứ nhất muốn cho chính mình chăn ấm thời điểm, cũng là khổ nương kịp thời xuất hiện, cắt ngang chuyện tốt của mình. Chẳng lẽ Từ tôn âm thầm suy nghĩ, cái kia Ani thực mưu đồ làm loạn, dám hành thích chính mình. Ân, ngươi Từ tôn hướng khổ nương hỏi, ngươi có phải hay không đang cứu ta? À? Ta đây là gặp nguy hiểm sao? Nhưng mà khổ nương còn cùng thường ngày không nói một lời. Bất quá cùng thường ngày không giống nhau chính là khổ nương vậy mà đứng dậy đến Từ tôn trước mặt, ngồi ngay ngắn tại Từ tôn trên giường. Nhìn ý tứ này, Từ Tôn hình như có ngộ, lại cơ hồ quán tính một loại nằm xuống, đem đầu gối ở khổ nương trên ủi. "Đúng, liền là những tình huống này, nằm xuống sau, Từ Tôn bắt đầu thổ lộ mấy ngày nay tại Vĩnh Huy phát sinh đủ loại sự tình, ta tuy không tin có quỷ, nhưng này phía sau, nhất định phải có giải thích hợp lý mới được. Ta cũng không thể xác định, tại này Tam Hà Bang thủy trại bên trong, có hay không cũng có con quỷ đã để mắt tới Lý Dung Nhi." "Ai, chỉ tiếc ngươi rõ ràng có thể nói chuyện lại vẫn cứ không nói." Từ Tôn đoán giận nói, "Ngươi nếu có thể nói cho ta, chúng ta bên người có quỷ hay không, thật là tốt biết bao à nói, Từ Tôn cố tình ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng gặp khổ nương vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì. Tốt a, Từ Tôn đành phải vùi đầu vào thân thể của nàng, tiếp tục nói, trong mắt của ta, ngày mai hội mình chỉ có một cái biến số, đó chính là người người đều đang nghị luận nhạc kinh lôi. Đại huyền thập đại cao thủ trí nhất là cái kia vạn sĩ phong huynh đệ kết nghĩa, một mực có truyền ngôn nói hắn muốn gia nhập từ sân phái. Nếu là cái này người thực xuất hiện tại Vinh Huy Thành, chỉ sợ ta liền không giải quyết được. Từ Tôn thói quyến hỏi, cái này người được xưng bách bộ thần quyền, không biết ngươi có hay không nghe nói qua? Ngươi có thể làm được hắn sao? Kết quả, từ Tôn nói xong câu đó sau, kia khổ nương đống nhiên giơ tay lên, tại từ Tôn gương mặt bên trên nhẹ nhàng nghiết một lần. Đồng thời, thời gian qua đi nhiều ngày khổ nương lần nữa phát ra âm thanh, ta nói qua hộ ngươi 3 tháng, nhưng nhất tâm tìm đường chết lời nói, liền không quán ta được. Tu Tiên Cổ Điện, nộ đạo cầu sinh, đến nay. Chương 185, Tử Sơn hội minh, thượng. Ngày kế tiếp giờ Tị, tại Lý Dung Nhi xuất lĩnh một đám tam hạ bang bang chúng hộ vệ dưới, từ Tôn một nhóm người tới tới Vịnh Hương lâu đài. Lần này, loại trừ Triệu Vũ, Hỏa An -Ô. Ani cùng Khổ Nương bên ngoài, Từ Tôn chỉ dẫn theo 4 tên hộ vệ, còn lại 4 người có khác nhiệm vụ các cử. Đương nhiên, Từ Tôn không có đem 8 người toàn bộ kéo, cũng có Cố Lộng Huyền hư hiểm nghi, làm cho tất cả mọi người đều tại lo lắng, có phải hay không Từ Tôn có khác viện binh. Cùng trước kia chỉ ngồi ở trong xe ngựa bất động, Từ Tôn để Ani cùng Khổ Nương đi theo chính mình cùng một chỗ tiến lâu đài. Chỉ bất quá, hai người này thực tế không thích hợp xuất đầu lộ diện, liền rõ ràng làm ra hai đỉnh mũ trướng khiến cho đeo lên. Cái gọi là mũ trướng chính là một chủng rộng mái hiên nhà chủ mũ, bốn phía rủ xuống sa mỏng dạng này liền không lại bị người nhìn thấy hình dạng hai người một lam một đen đi theo tử tôn phía sau đóng giả làm tử tôn thị vệ triệu vũ cầm dao hỏa anh nô nhắc tới rủ nằm ở tử tôn bên cạnh thủ hộ hai người này cũng biết rõ hôm nay là trận đại mạo hiểm tất cả đều giữ vững tinh thần không dám có chút lười biếng quả thật đúng là không sai tử tôn vừa mới xuất hiện liền dẫn tới tử sơn phái các đệ tử hung ác ánh mắt dù sao tử tôn vừa mới xử tử bọn hắn đại sư minh cao thành hơn nữa chặt đứt hơn 10 tên đệ tử thủ cước như thế lại cử bọn hắn tự nhiên đối tử tôn hận tấu xương từng cái một tay cầm chuôi kiếm ngao ngoe muốn động, bất quá Tam Hà bang tại vĩnh huy thế lớn, bọn hắn chân chính kiến kỵ là cùng tử tôn cùng một chỗ tiến lâu đài Lý Dung Nhi. cứ như vậy, tại nhiều tử sơn phái đệ tử trận mắt nhìn chăm chú, tử tôn bọn người tiến vào vĩnh hưng lâu đài tiền viện đại sảnh. nhưng gặp đại sảnh bên trong, thân mặc tang phục phục tử sơn phái thay mặt trưởng môn giáo thành thông, cùng như nhau một thân trắng thán bang thay mặt bang chủ Mã Tín ngay tại nói chuyện. này hai vị đều là vừa vặn chết rồi trưởng môn cùng ban chủ, tự nhiên muốn mặc tang phục lo việc tăng ma. Mã Tín cũng biết hôm nay hội minh không đơn giản liên dẫn không ít thủ hạ tới, hắn bên trong có thán bang võ công cao nhất võ sư, còn có càng tráng kiện cường tráng đệ tử. giờ phút này nhìn thấy Lý Dung Nhi mang lấy từ tôn tiền đến, hai người này giống như là thông suốt thành nội chủ trung nhận thức, cũng không có chủ động chào đón chào hỏi. giáo trưởng môn Mã Bang Chủ Lý Dung Nhi nhưng hơi vung tay bên trong phát trận, tao nhã lễ phép bắt chuyện qua, tiếp theo hướng hai người dẫn tiến. vị này chính là Đường Châu đề hình từ tôn, hôm nay hội mình chính là từ từ đại nhân phát khởi. Lý Bang Chủ tốt, giáo thành thông cũng dùng huyền đạo lễ tiết hướng Lý Dung Nhi đáp lễ có thể tại ánh mắt của hắn quét đến từ tôn thân bên trên về sau, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng, tiếp theo tại chỗ nổi lên, nguyên lai like là mới tới để hình đại nhân, thật sự là tốt lớn quan liêu. Giáo thành thông như vậy một câu, vốn là an bài thế nào không ngừng các đệ tử lập tức nhao nhao phát ra gào thét, hơn nữa đem từ tôn bọn người bao bọc vây quanh. Giờ phút này tại giáo thành thông phía sau, còn có mấy tên tướng mạo uy nghiêm láo giả, hiện nhiên đều là tử sơn phái trưởng lão. Những người này cứ việc cũng đối từ tôn trợn mắt nhìn, có thể hiển nhiên cũng không có giáo thành thông như vậy kích động, mà là đứng tại phía sau khinh tay đứng nhìn, bởi vì. Cao Thành cùng những cái kia bị chặt đứt thủ cước, tất cả đều là giáo thành thông đồ đệ, cũng không phải là bọn hắn. "Ta hái đồ Cao Thành bị ngươi bêu đầu thị chúng, một đám đệ tử bị ngươi chém tới thủ cước, giáo thành thông tức giận thuyết đạo, khoản nợ này chúng ta cái kia thế nào tính?" Giáo trưởng môn. Lý Dung Nhi khen những mày, lập tức đứng đến từ tôn trước mặt, muốn giúp Từ Tôn cản một lần. Ai ngờ, Từ Tôn nhưng không khách khí chút nào xông lên giáo thành thông thuyết đạo, Cao Thành bên đường giết người, phạm ta đại huyền thiết luật, chết chưa hết tội. "Ngươi những đệ tử kia công nhiên tập kích mệnh quan triều đình, chặt đứt tay chân của bọn hắn đã coi như là tiện nghi bọn hắn." Ngươi, giáo thành thông vạn không nghĩ tới tử tôn ngông cùng như thế. Tại tử sơn phái địa bàn bên trên, không những không chút nào thu liễm, ngược lại khẩu xuất của nôn, thật sự là khẩu khí thật lớn. Giáo thành thông tức giận đến toàn thân phát run, lập tức rút ra bên hông bội kiếm thuyết đạo. Ta tử sơn phái từ lúc sáng lập đến nay, cũng không có nhận qua như vậy vô cùng ngục nhã. Ta, ta hôm nay, chuyện này ngươi tốt nhất đừng có lại sách. Tử tôn nhưng không để ý chút nào đối xử lạnh nhạt thuyết đạo, giáo trưởng môn, ta tử tôn đã thủ hạ lưu tình, ngươi cũng đừng lại cho chính mình tìm khó chịu. Nói xong. Từ Tôn cầm trong tay quyển trục lộ ra, cao giọng thuyết đạo, "Đây là thái hậu ý chỉ. Ta xem ai dám lô mãng?" Hoặc, Lúc đầu, những cái kia Tử Sơn phái đệ tử đang chuẩn bị nhào tới tự tay mình giết Từ Tôn, nhưng bây giờ bất ngờ nhìn thấy thái hậu ý chỉ, cái nào còn dám loạn động? Phải biết, mạo phạm thái hậu không chỉ có riêng là họa sát thân, thậm chí lại chém đầu cả nhà, liên lụy tiểu tộc. Cái này, Giáo thành thông mặt mò đỏ bừng, lúc này mới cuối cùng ý thức được hành vi của mình có thêm sao lô mãng. Từ Tôn nếu dám giết đồ đệ của mình, nếu dám chủ động sẽ liên minh đặt trước tại Vĩnh Hưng lâu đài. Nếu dám đến đây hội mình, tự nhiên là có ý lại không sợ gì, sớm có dự định. Chính mình thân vị đại diện trưởng môn, thế nào liền điểm ấy cũng không nghĩ đến đâu. Đợi đến giáo thành thông nhìn trộm quan sát, phát hiện trang cánh thành mấy trưởng lão ngay tại phía sau cười trộm về sau, mặt càng thêm hồng thay đỏ, lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà thành tiểu xỉu. Giờ đây bị từ tôn như vậy chế nhạo, thật sự là lên không nổi cũng không xuống được, đã biến thành trò cười. Ta lặp lại lần nữa, từ tôn nhìn quanh bốn phía, ngạo thị quần hùng đạo, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mặc kệ các ngươi giang hồ môn phái làm sao minh tranh ám đấu cũng không cho phép xúc phạm luật pháp này đầu đường tuyến, nếu không đừng trách ta từ mộ tâm ngoan thủ lạnh, a không, công chính nghiêm minh. Lời vừa nói ra, hiện trường lặng ngắt như tờ. Thẳng đến lúc này, mọi người mới cuối cùng rõ ràng sự tình có thêm sao nghiêm túc cùng nghiêm trọng, ác quỷ án giết người kiện đã kinh động thái hậu, vậy bọn hắn những người giang hồ này nhưng là tuyệt đối không thể làm loạn. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, ai lại cùng từ tôn chống đối, ai liền có khả năng bị triều đình thanh bản. Cho dù những này bang phái đều có hậu thuẫn, nhưng hái hậu thuẫn lại có thể lớn hơn đương triều thái hậu. Nhìn thấy từ tôn khí thế đại thịnh, kia giáo thành thông nghẹn hờn mặt mò, không biết nên nói cái gì mới tốt. mã tín lúc đầu bởi vì bang chủ hoa thi chết, cũng nghĩ làm khó dễ một lần từ tôn. bây giờ thấy loại trạng thái này, tâm lý chỉ có may mắn, may mắn chính mình không cùng giáo thành thông đứng ở một bên. hừ, nhưng mà, đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên đứng ra một người, hướng từ tôn đưa ra dị nghị đạo, từ đại nhân, không muốn khi dễ chúng ta những này vô tri tiểu dân. ngươi nói là thái hậu ý chỉ, đó chính là thái hậu ý chỉ sao? đám người nhìn lại, nhưng gặp nói chuyện chính là tử sơn phái nhị trưởng lao trang cánh thành. quả nhiên. Trang cánh thành như thế nói chuyện, đám người lập tức phát sinh bạo động. Đúng vậy a, mọi người ý thức được, hết thể đều chỉ nghe từ tôn tại nói, nhưng ai cũng không có thực gặp qua thái hậu ý chỉ, làm sao liền có thể chứng minh từ tôn thật sự là không sai đâu? Đúng. Giáo thành thông cuối cùng tìm tới bậc thang, lập tức chất vấn, ngươi đừng có lại là cái tên giả mạo đi. Tốt, từ tôn tâm lý có căn, lập tức đem ý chỉ đưa về phía giáo thành thông. Thuyết đạo, kia ngươi liền hào hảo nhìn một chút đi. Giáo thành thông đưa tay tới, nhưng lại cảm giác có hố, do dự không dám nhận. Thế nào? Từ tôn cười lạnh nói. Không dám nhận sao? Nếu không, lúc này, Mã Tín bỗng nhiên đi tới thuyết đạo, vẫn là ta tới phân biệt một cái đi. Đúng đúng đúng, giáo thành thông lúc này mới như chút được gánh nặng, chỉ vào Mã Tín thuyết đạo, mà bang chủ là xuất thân tố tài, còn tại quận phủ làm qua sứ gia, từ ngươi tới phân biệt tất nhiên là tốt nhất. Từ Tôn chẳng hề để ý, lập tức đem ý chỉ đưa cấp Mã Tín. Mã Tín cung cung kính kính nhận lấy, rồi mới mở ra quyển trục cẩn thận xem xét. Kết quả, hắn vẹn vẹn nhìn mấy hàng, liền hãi nhiên biến sắc, lập tức quỳ giảm xuống đất. Thánh thái hậu chính đạo thiên hợp, vạn phúc vĩnh hưởng. Mã Tín đem ý chỉ hai tay hoàn trả, hết sức lo sợ nói, Thán bang Mã Tín bái kiến khâm sai đại nhân. Tấu chương xong, lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. chương 186 Thử Sơn hội minh trung, cái gọi là chính đạo thiên hợp là huyền đạo bên trong cảnh giới tối cao, vạn phúc vĩnh hưởng nhưng là các con dân đối Thái hậu chuyên dụng cắt tường lời nói. Lâm Thái hậu đại quyền trong tay, hết lòng tin theo huyền đạo, tự nhiên không cam tâm chỉ làm một cái bình thường Thái hậu, thế là cho mình một cái trí cao vô thượng phong hảo, gọi là Thánh Thái hậu. Nhìn thấy Mã Tín quỳ xuống dập đầu mọi người tại đây cũng không tiếp tục hoài nghi ý chỉ có giả từ tôn quả nhiên là Thái hậu phái tới không sai Từ sơn các trưởng lão cùng thán bang võ sư nhóm cùng với Lý Dung Nhi thủ hạ cao cấp người khác vật tất cả đều mặt hướng từ tôn không người thi lễ mà ba trong bang đệ tử cấp thấp nhóm cũng rất là gượng gạo đặc biệt là thán bang đệ tử nhìn thấy thay mặt bang chủ quỳ xuống có cũng quỳ theo bên dưới nhưng đại đa số người chỉ là đứng đấy thi lễ thậm chí còn có không biết phải làm sao những này người trong giang hồ rất ít cùng triều đình liên hệ cho dù biết rõ lễ tiết nhưng cũng rất khó quỳ xuống lạy bái bất quá Từ tôn tịnh không để ý những này, dùng cây dọa khỉ hạ mã huy, hắn đã đi đến mục đích. Ha ha ha, ha ha ha, nguyên lai thật là khâm sai đại nhân đại giá quang lâm a. Lúc này nhị trưởng lão trang cánh thành đứng ra đánh tới gian xếp, đã là phụng triều định ý chỉ làm việc. Vậy chúng ta tử sơn phái tự nhiên là không thể nói được cái gì, nhận thua liền nhận thua đi. Lúc nói chuyện hắn cố tình nhìn giáo thành thông một cái, câu nói này hiển nhiên là nói cho giáo thành thông nghe, ý tức là đệ tử của ngươi bị giết cũng liền bị giết ta, ngươi còn có thể thế nào lấy? Sau này trang cánh thành lại chắp tay thuyết đạo. Ta phái nhất định hảo hảo đưa thuốc quản giáo đệ tử, sẽ không còn xuất hiện phạm pháp sự tình, đúng không? Thay mặt trưởng môn, trang cánh thành không có xưng hô giáo thành thông vì đại trưởng lão mà gọi là thay mặt trưởng môn, rất rõ ràng trong lòng hắn kìm nén bực bội, đối giáo thành thông không phục. Đúng vậy, a phía sau có các trưởng lão khác không hiểm nghi chuyện lớn hí hư nói, khi sinh chúng ta mấy người đệ tử có thể bảo toàn tử sơn phái cũng xem là tốt nhà, ha ha ha. Nay phiên đánh cùng chế nhạo, để giáo thành thông càng thêm xấu hổ vô cùng, hắn tức giận nắm chuôi kiếm, nhưng lại không phát tác được. So với từ tôn, người một nhà đối hắn đã kích càng thêm để hắn khó mà tiếp nhận. giờ đây đệ tử đắc ý của hắn đều bị Từ Tôn thu thập, loại trừ một cái đại trưởng lao danh phận, tại Tử Sơn trong phái không còn gì khác sức ảnh hưởng. hắn biết rõ chính mình cái này thay mặt trưởng môn là tuyệt đối làm không giải. nhìn thấy giáo thành thông sắc mặt Từ Xanh biến tím, Từ Tôn đành phải cho hắn một bậc thang. giáo trưởng môn, Từ Tôn thuyết đạo, ta lần này tới Vĩnh Huy chủ yếu là vì điều tra ác quỷ giết người một tàn tới. vốn cho rằng chỉ có một đầu hoàng tinh quỷ, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện mặt khác hai cái, còn hại quý trưởng môn cùng thán bang bang chủ tính mệnh. cho nên hôm nay hội minh. Từ mỗi chỉ có một sự tình muốn nhờ, hy vọng đại gia có thể phối hợp từ mẫu điều tra tra công khai ác quỷ ăn thịt người cho tướng a đám người hai mặt nhìn nhau loại trừ lý dung nhi phía trước ai cũng không biết từ tôn từ Sơn hội mình mục đích bây giờ nghe từ tôn nhắc lên đám người cũng đều là có chút ngoài ý mớn như thế nói mã tín đầu tiên nghi ngờ nói kia ác quỷ không phải không phải mã tín ý tứ hết sức rõ ràng hắn còn tưởng rằng ác quỷ cùng từ tôn có quan hệ là từ tôn chuyên môn vì thành trừ vĩnh Huy bang phái sử dụng thật không nghĩ đến Từ tôn vậy mà cũng là tới điều tra ác quỷ giết người. Từ đại nhân, trang cánh thành rõ ràng đoạt hí, nhìn thấy giáo thành thông không nói lời nào, liền nói thẳng hỏi, không biết từ đại nhân muốn thế nào điều tra a? Thăm dò hiện trường, kiểm tra thực hư thi thể, còn muốn tìm người chứng kiến tra hỏi. Từ tôn không chút nghĩ ngợi trả lời. Ồ, dạng này liền có thể tra công khai chân tướng rồi. Trang cánh thành như mày, thế nhưng là đây chính là quỷ, cũng không phải là nhân lực cách làm a? Chính vì vậy, từ tôn thuận miệng nói nhảm, thái hậu mới biết phái ta tới tra. A, trang cánh thành kinh ngạc. Chẳng lẽ, từ đại nhân còn biết bắt quỷ hay sao? Ha ha, được hay không được, muốn thử thử một lần mới biết biết rõ. Từ tôn thừa cơ đe dọa, cấp tử mộ cảm giác, những này ác quỷ không lại thu tay lại, còn lại ba đầu cũng lại xuất hiện. A, nghe đến lời này, đám người quả nhiên mắc lửa, mỗi người đều như có gai ở sau lưng, cảm giác không khí ngột ngạt. Các vị, lúc này, Lý Dung Nhi cuối cùng nói chuyện, nếu không phải có từ đại nhân bảo hộ, chỉ sợ ta Lý Dung Nhi cũng đã gặp ác quỷ độc hại. Sáu quỷ tới hung mãnh, nếu như chưa trừ diệt, chúng ta đem vĩnh viên không ngày điên tĩnh a. Trang Cánh Thành thuyết đạo, đã như vậy, vậy liền mời từ đại nhân bắt đầu đi, chúng ta Tử Sơn phái phối hợp là được. Trang Cánh Thành, ai ngờ, Giáo Thành Thông dõng nhiên mở miệng quát, ngươi có phải hay không hẳn là tự trọng thân phận? Ngươi có phải hay không quên, ta mới là Tử Sơn phái thay mặt chủ môn, nơi này giống như không thể theo ngươi tới làm chủ a. Ồ, Trang Cánh Thành làm bộ ngoài ý muốn, thế nào, đại trưởng lão đây là có gì nghị sao? Ngươi không nghe thấy hắn muốn thế nào điều tra sao? Giáo Thành Thông nhắc nhở, vạn sĩ trưởng môn tu luyện mật thất chính là ta phái cấm địa, ngươi thực muốn để một ngoại nhân đi vào? con có, ta tử sơn phái trưởng môn bị hại. nếu như giao cấp một cái quan phủ người xử lý, chuyến đi, chúng ta còn mặt mũi nào mặt tại giang hồ đặt chân. đại trưởng lão, trang cánh thành đã sớm chuẩn bị, lập tức trở về đoán dự đạo. nếu như trưởng môn là bị người hãm hại, vậy dĩ nhiên là chúng ta nhà mình sự tình. nhưng bây giờ thế nhưng lại ác quỷ quái pha a. ngươi có thể bảo chứng, kia đồn quỷ không lại lại giết trở lại tới. ngươi có thể bảo chứng kế tiếp biến thành bạch cốt không phải ngươi sao? cái này, giáo thành thông không phản bắt được. đúng vậy a. các trưởng lão khác cũng đều đứng đến trang cánh thành bên người đều lúc này còn quản cái gì mặt mũi, vẫn là mệnh nghiêm trọng a, chính là triều đình thật vất vả phái chuyên nghiệp nhân sĩ đến đây xử lý, mời còn mời không đến đâu, ngươi, các ngươi, giáo thành thông nhìn thấy chính mình bị cô lập, càng là tức giận đến toàn thân run rẩy. tư đại nhân, như vậy thời gian, cái kia mã tín lần nữa đứng ra tao nhã lệ phép thuyết đạo, mặc kệ người khác như thế nào, ta thán bang hoang nên đại nhân điều tra, chúng ta nơi đó không có cấm địa, cũng không lại bận tâm cái gì giang hồ mặt mũi, chỉ hy vọng đại nhân có thể mau chóng tra công khai ta hoa thi bang chủ nguyên nhân cái chết, diệt trừ kia mấy cái ác quỷ a. Ma Tín như vậy tỏ thái độ, hiển nhiên là bỏ đa số giếng, đem giáo thành thông nệ đến thương tích đầy mình. Được. Từ Tôn cũng không khách khí, trước mặt mọi người nói với Ma Tín, chút sau ta lại đi đến Thán Bang điều tra. Ai, thật sự là đáng tiếc a. Từ Tôn tức hưng phát vùng, tại chỗ trang bước, làm như có thật nói, ngày hôm trước ta đi Quý Bang bái phỏng, kỳ thật liền là cảm giác được quỷ khí nam sinh, lo lắng Quý Bang có mất, cho nên mới đi thăm dò nhìn. Chỉ tiếc, ta đi trễ một bước, quỷ khí đã tiêu tán. Ai? Nếu là có thể đi sớm một hồi, có lẽ liền có thể cứu đến Hoa Ban chủ. Từ mô cũng là không nghĩ tới, này mấy cái ác quỷ đến mức như thế hung. Nha, thì ra là thế. Từ Tôn dám nói, Mã Tín cũng thực có can đảm tin, lập tức gật đầu nói, chắc không được ngài biểu hiện như vậy kỳ quái đâu. Từ Tôn sở dĩ như thế nói bừa, tự nhiên là muốn cho Mã Tín giải trừ lo nghĩ, đừng tưởng rằng bang chủ chết cùng chính mình có quan hệ. Kể từ đó, Tử Sơn phái liền lại không có lý do không phối hợp chính mình. May mắn, lúc này Lý Dung Nhi không biết là hí tinh chiếm hữu, hay là thật tin tưởng không nghi ngờ, lập tức sau sợ tiểu nói, may mắn Từ đại nhân ngựa không dừng váo đi Tam Hà bang. "Băng không, ta hôm nay liền có khả năng tới không được." Tốt, tốt, tốt. Giáo thành thông run dạy thuyết đạo, "Đã các ngươi đều nói như vậy, đây cũng là không lo được cái gì môn phái quy củ." Nói xong, hắn chán nản co quắp tại ghế tựa bên trên, chỉ vào phía trong thuyết đạo, "Từ đại nhân nghĩ thế nào cha, liền thế nào cha đi. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bao lớn bản sự." Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 187, tử Sơn hội minh, hạ. "Thế nào?" "Đã chặt." Từ Sơn phái trong mặt thất, Từ Tôn nhìn xem một tên đệ tử tàn khuyết thủ chỉ, lạ vấn đạo. Đúng vậy a. Cái kia đệ tử vẻ mặt đau khổ trả lời, thịt cũng bị mất, xương cốt cũng rất nhanh lại hoại tử, nghe người khác nói, nếu như không băm dứt lại lời nói lại ra loét, mệnh đều biết không có. Cho nên chỉ có thể chém. Phải không? Từ tôn hồi kiếp trước, lúc này mới lĩnh ngộ, nếu là này tổn thương phát sinh ở hiện đại có lẽ có cứu, có thể cắm tiến cái bụng bồi dưỡng, hoặc là đánh giảm viêm châm cái gì. Nhưng để ở y học lạc hậu cổ đại, cũng chỉ có thể trực tiếp chặt, bằng không sẽ phát sinh lây nhiễm, nguy cơ tính mệnh. Bị chém đứt, là này người chỉnh đoạn ngón trỏ Còn có một nửa ngón giữa cùng một nửa ngón tay cái. Dưới đây người nói, hắn chính là dùng này ba ngón tay đem kia tử sắc lân phiến cầm trong tay, có thể trong mấy mắt, trên ngón tay huyết nhục liền bị tổn vệ, tiếp theo biến thành bạch cốt. Mà kinh khủng nhất là, thủ chỉ biến thành bạch cốt, nhưng không thấy huyết, giống như huyết nhục một nháy mắt bị cái gì đồ vật cấp hút đi tự. Kia vậy màu tím là cái gì bộ dáng?" Từ Tôn hỏi. "Có chút như cánh hoa." Cái kia đệ tử trả lời, cầm ở trong tay lạnh lạnh, rồi mới liền bốc lên hơi khói, chờ lại cảm giác được đau thời gian, thủ chỉ đã biến thành cốt. "Tốt." Từ Tôn thuyết đạo. Tiên ngươi chỉ cho ta nhìn, ngươi là từ đâu tìm tới kia phiến vậy? Nơi này, cái kia đệ tử chỉ vào chính giữa tượng thần, tượng thần cấp dưới điện thờ bên cạnh, khi đó bị điện thờ cản trở. Căn cứ này người chỉ, từ tôn tới đến tượng thần phía dưới cẩn thận xem xét. Từ Sơn phái ra tự côn luôn nhất mạch, cùng Huyền đạo cung phụng tượng thần như nhau, cũng là Huyền đạo khai sơ tổ. Từ tôn trong trong ngoài ngoài kiểm tra mấy lần, cũng không có phát hiện cái gì trô đặc biệt. Vạn sĩ trưởng môn, Từ tôn hỏi, ngay tại nơi này tu luyện bảy ngày sao? Ăn cái gì, uống cái gì đâu? Tất nhiên là tu luyện, liền không ăn không uống thôi trang cánh thành trả lời vạn sĩ trưởng môn đang tu luyện tử sơn tâm pháp chớ nói bảy ngày nửa tháng không ăn không uống cũng không sao như thế lợi hại từ tôn sợ hãi thắng phục nhìn lại túc chủ kiến thức quả nhiên hữu hạn tại cái thế giới mới này bên trong còn có rất nhiều lệnh người ngạc nhiên đổ vật. khi đó một vị trường lao hướng từ tôn giới thiệu nói vạn sĩ trưởng môn thi thể liền tại nơi này ngồi xếp bằng thân thể nhưng biến thành một đống bạch cốt các ngươi xác định từ tôn thuyết đạo đống kia bạch cốt là vạn sĩ trưởng môn cái này đám người mắt lớn trường mắt nhỏ giáo thành thông không kiên nhận thuyết đạo Ta nhìn tận mắt trưởng môn tiến vào mật thất, trong thời gian này hắn chưa từng xuất quan, cũng không ai có thể đi vào, không phải hắn còn có thể là ai đây? Đúng vậy, a một tên trưởng lao khác thuyết đạo, mật thất không có bất luận cái gì lối ra, cuối cùng nhất chúng ta cấp tốc bất đắc dĩ đập ra thạch môn đi vào, mật thất bên trong loại trừ trưởng môn, không có khả năng lại có người khác. Cả. Mặc dù chỉ là bạch cốt, trang cánh thành cũng nói, nhưng y phục cũng ngăn mặc lại vì trưởng môn mặc, hơn nữa theo ngoại hình đến xem, cũng cùng trưởng môn một dạng à? Đám người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối bạch cốt liền là vạn sĩ phong sự thật tin tưởng không nghi ngờ. Kia. Từ tôn lại hỏi, trưởng môn bế quan thời điểm, bên ngoài có người thủ hộ sao? Có a, có a. Trang cánh thành chỉ tay phía sau mấy tên đệ tử, này mấy tên đệ tử hai người một tiểu đội, luôn phiên thủ hộ, không ngừng ngày đêm, không có bất luận cái gì lỗ hồng, cũng không có nghe được mật thất bên trong, có bất luận cái gì dị động. Nha. Từ tôn nhìn xem kia mấy tên đệ tử, bắt đầu xa vào trầm tư. Thế nào? Trang cánh thành nghe ra cái gì không đúng, vội hỏi, từ đại nhân cảm thấy chỗ nào không ổn sao? Ân, Từ tôn gật đầu nói, cái kia thủ chỉ biến thành bạch cốt đồ đệ. Trên ngón tay biến thành bạch cốt sau, có phải hay không đau đến ngã xuống đất la lộn? Vâng. Trang cánh thành gật đầu, khi đó hắn cũng ở tại chỗ. Kia vạn sĩ trưởng môn toàn thân đều biến thành bạch cốt, vì sao còn có thể bảo trì tính tọa tư thế đâu? Từ Tôn nói ra nghi hoặc. Ai? Đám người nhao nhao chừng to mắt, phía trước vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Có phải hay không? Giáo thành thông thuyết đạo, kia đồn quỷ cấp trưởng môn làm định thân pháp. Hoặc là, huyết huyết nhục tốc độ quá nhanh, dẫn đến trưởng môn không kịp phản ứng. hư hừ, hừ. Từ Tôn đối diện giáo thành thông mỉm cười. Nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, các ngươi thực coi là, chuyện này là quỷ làm sao? Cái? Cái gì? Giáo thành thông sắc mặt xếp chặt, vội vàng hỏi, ngươi ý gì? A, trang cánh thành cũng là ngoài ý muốn, đại nhân là gì như thế nói sao? Vạn sĩ trưởng môn thi cốt ở đâu? Từ tôn nhưng không trả lời, mà là hướng hai người hỏi, dẫn ta đi xem một chút đi. Một lát về sau, tử sơn phái trong linh đường, nhìn xem trong quan tài tản mát bạch cốt, tử tôn cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nào? Tử tôn hỏi, đã tan ra thành từng mảnh sao Ai? Trang cánh thành đoán trách tiểu nói đã sớm nói, trước không nên động trưởng môn thi cốt, các ngươi lệ không nghe, nhìn xem, đều thành cái gì bộ dáng, thật sự là đối trưởng môn bất kính a, ngươi còn nói lời trâm trọng, giáo thành thông mặt mo đỏ bừng phản bác, trưởng môn thi cốt căn bản đã không chịu được nữa, là tự hành sập xuống, ngược lại kỳ quái tới ta tới, đại trưởng lão, trang cánh thành làm bộ vô tội, ta giống như không có nói qua này sự tình trách ngươi a, ngươi thế nào còn hướng trên người mình tìm đâu, ngươi, giáo thành thông tức giận đến dâu dịa đều phiêu lên, từ tôn cũng không để ý tới bọn hắn tranh luận tiếp tục từ từ tế tế kiểm tra thi cốt, nhưng gặp quan tài bên trong bạch cốt đã tan ra thành từng mảnh, chỉ là đại khái tiếp cận một cái hình người mà thôi. Trước đó, Từ Tôn tò mò hỏi, trưởng môn xương cốt hiện lên tính tỏa hình dạng, là như thế nào chèo trong đâu? Không rõ ràng, giáo thành thông thuyết đạo, giống như nhớ đến lúc ấy còn có chút huyết quản cùng như chân với tay, sau đó liền những cái kia cốt nục cũng mất, cho nên liền sợ a. Nha. Từ Tôn lập tức cầm lấy một khối xương cẩn thận xem xét, tức khắc dẫn tới đám người một hồi kinh ngạc. Giáo thành thông muốn ngăn cản, có thể nhìn đến trang cánh thành bọn người không thèm để ý chút nào liền thật không tiện lại cưỡng ép xuất đầu. Vạn sĩ trưởng môn, Từ Tôn hỏi, năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa qua khỏi song 40 thọ đàn. Trang cánh Thành trả lời, như thế tuổi trẻ. Từ Tôn quay đầu nhìn một chút giáo thành thông chờ một đám trưởng lão, giống như cái nào đều phải năm qua lục tuần. Dựa vào, Từ Tôn tâm lý lửu lưỡi, nghĩ Tiêu Bách bộ thần quyền nhạc kinh lôi là vạn sĩ phong huynh đệ cất nghĩa, như thế nói lời nói, Tiêu nhạc kinh lôi liền 40 cũng chưa tới sao? Bất quá, nghĩ tới khổ nương này tuổi còn nhỏ liền có thể dễ dàng giải quyết ngụy bi hồi, Từ Tôn liền là thoải mái. Ai? Trang cánh thành than vãn một tiếng, đáng tiếc trưởng môn như vậy một thân võ công, tráng niên mất sớm, đúng là ta tử sơn phái một tổn thất lớn a. Kia, Từ Tôn cầm lấy xương đùi cân nhắc lấy hỏi, Vạn sĩ si trưởng môn thân cao bao nhiêu đầu? Bảy thước. Có người trả lời. Từ Tôn thông qua bản năng tri thức chuyển đổi, cho ra 1m6 số liệu. Nhìn lại, cái đầu cũng không cao. Như vậy, Từ Tôn cầm căn này xương đùi lại hỏi, các ngươi Vạn sĩ si bang chủ là nam hay là nữ a? Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 188, tạm kim nga mỹ thứ, thượng Đại nhân, Tử Sơn phái trong một gian phòng, Triệu Vũ hướng Tử Tôn báo cáo đạo, họa sư đã chuẩn bị xong, ngay tại căn cứ Tử Sơn phái đệ tử miêu tả, cấp vạn sĩ si phòng chân dung. "Tốt." Tử Tôn phân phó nói, đem hết thể người chứng kiến gọi tới, "Ta muốn nhất nhất tiến hành để ra nghi vấn, những cái kia lão gia hỏa không có một cái nào nói thật." "Vâng." Triệu Vũ xoay người đi xử lý. "Chờ một chút." Tử Tôn lại nói, "Ngươi đi hỏi một chút Đái Long, thế nào ta muốn tìm tới cha hỏi mấy cái kia Tử Sơn phái đệ tử còn chưa tới đâu?" "A." "Tốt." Triệu Vũ xác nhận nói, "Ngài nói." thế nhưng là cái kia thủ chỉ biến thành bạch cốt, còn có khi đó thủ vệ mất thất, cùng với tiến vào mất thất tìm đòi, còn có phá cửa, ta thế nào một cái đều không có gặp. rõ ràng, triệu vũ thấp giọng mắng, đám người này còn nghĩ chơi a thiếu thân, nhìn ta thế nào trị bọn hắn. Lao triệu, chớ có lô mãng, từ tôn thuyết đạo, nếu như bọn hắn không chịu phối hợp, vẫn là đi tìm mấy vị kia trưởng lao nói chuyện đi. được rồi, ta này nửa ngày thế nào không trông thấy bọn hắn. giống như, triệu vũ thuyết đạo, ta vừa rồi nghe người khác nói, tam phái muốn thương nghị đại sự cái kia đại trưởng lao giáo thành thông quy ước thán bang bang chủ Mã tín còn có lý dung nhi đi phía trước đại điện nói chuyện nha từ tôn suy nghĩ một lần hiện nhiên giáo thành thông cùng Mã tín phải hướng lý dung nhi dò la lai lịch của mình cùng hư thực từ tôn tâm lý có căn có thái hậu ý chỉ tại lượng những người này cũng không dám đem chính mình như thế nào bất quá hắn biết rõ binh quý thần tốc việc này không nên chậm trễ hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đi đến thán bang tổng đà lại đem hoa thi nguyên nhân cái chết làm rõ ràng hiện nay án tử tuy không rõ ràng nhưng từ tôn đã phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ Tin tưởng chỉ cần đối phương có thể hào hào phối hợp chính mình, tìm ra chân tướng liền ở trong tầm tay. Triệu Vũ gặp Từ Tôn không nói gì, lập tức rời khỏi phòng, đi tìm người chứng kiến. Ai ngờ, hắn mới vừa đi tới cổng, liền bị đối diện xông tới một cá nhân đụng cái lão đạo. "Ngươi?" Triệu Vũ lúc này mới nhìn thấy, đụng hắn chính là Hỏa Ano, nhưng gặp Hỏa Ano một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng, vừa mới đem Triệu Vũ phá tan, liền vội trùng trùng hướng Từ Tôn bẩm báo đạo. "Không xong đại nhân, ngài mau đi xem một chút đi." Bọn hắn, bọn hắn đánh lên tới. "Cái gì?" Từ Tôn ngoài ý muốn đứng lên hỏi cái gì đánh lên tới ai cùng ai a đại nhân kết quả đái long lại từ bên ngoài cực nhanh xông tới la lớn không sao giáo thành thông cùng mã tín. chết rồi a lần này từ tôn hãi nhiên thất sắc ngươi nói cái gì nhanh tại quan lan điện đái long thuyết đạo ngài mau đi xem một chút đi từ tôn không dám tiếp tục trì hoãn lập tức phi thân mà ra theo đái long bọn người hướng quan lan điện phóng đi hỏa anh đi theo phía sau vừa muốn động thân từ tôn nhưng chợt nhớ tới cái gì vội vàng hướng hỏa anh ra lệnh nhanh đi đem khổ nương cùng Annie kêu đến. Vừa rồi vì hỏi tham vụ án người trong cuộc, Từ tôn để khổ nương cùng Annie đối tại phòng cách vách bên trong chờ. Hòa A Nô nghe được mệnh lệnh lập tức quay người, nhưng nhìn thấy Annie cùng khổ nương đã theo phòng cách vách phía trong sông ra. Hiện nhiên hai nàng đã nghe được động tĩnh. Khoảng cách rất gần, Từ tôn rất nhanh chạy đến quan lan điện phía trước, nhưng nhìn thấy nơi đó đã loạn cả một đoạn. từ sơn phái đệ tử cùng thán bang võ sư nhóm đem một đám người bao bọc vây quanh. Mỗi người đều trong mắt đỏ bừng từng cái rút đao ra kiếm, làm bộ ham muốn phát, tựa hồ một hồi đại chiến sắp bạo phát. Từ tôn vội vàng vọt tới trong đám người, nhưng gặp bị những người này bao bọc vây quanh không phải người khác, chính là Lý Dung Nhi cùng một đám Tam Hà bang đệ tử. Nhưng gặp Lý Dung Nhi khỏe miệng hiện có vết máu, dường như đã thụ thương. Nhiều Tam Hà bang đệ tử bảo vệ Lý Dung Nhi cũng nho nhau cơ vũ khí, làm tốt liều chết vật lộn chuẩn bị. Cái này, cái gì tình huống? Từ tôn biết rõ có đại sự xảy ra, vội vàng vọt tới tầng trong nhất, hơn nữa giống to, dừng tay cho ta, dừng tay. Chờ Từ tôn tới đến giữa đám người, lúc này mới nhìn thấy kia quan Lan điện phía trong nằm mấy cỗ thi thể, thi thể mặc áo tím. Hiện nhiên đều là Tử Sơn Phái đệ tử, lại hướng Đại Điện chỗ sâu nhìn lại, nhưng gặp tại Lư Hương bên cạnh còn nằm hai cái ngã trong vũng máu người, một người mặc áo bào tím, chính là Tử Sơn Phái thay mặt trưởng môn giáo thành thông, mà đổi thành một người mặc cẩm y tơ lụa, nhưng là Thán Bang thay mặt bang chủ mã tín. Mặc dù ngăn cách rất xa, nhưng chỉ dựa vết máu phán đoán, hai người đã mất mạng, không có bất luận cái gì sinh mệnh thể trưng. Cái này, đây rốt cuộc thế nào trở về sự tình? Từ tôn bạn nghĩ không ra lại xuất hiện loại này biến đổi lớn, vội vàng hướng Ly Dung Nhi đặt câu hỏi. Hán, bọn hắn hãm hại ta. Lý Dung Nhi ôm ngực nói chuyện, trong lòng bàn tay lại lộ ra một cái dài ước chừng một thước, hai đầu mang nhọn, tạm kim lóe sáng vũ khí. Loại vũ khí này tương đối hiếm thấy, nhưng từ tôn vẫn là ở kiếp trước gặp qua. Thứ này gọi là phân thủy nga mi thứ, là một chủng tự ly ngắn cận chiến lúc sát thương tính cực mạnh vũ khí. Nga mi thứ hai đầu đều là sắc bén gai nhọn, ở giữa có một cái bộ vòng, có thể chụp vào trên nó giữa. Chiến đấu lúc, nga mi thứ có thể xoay tròn, mà xoay tròn có thể cắm, có thể đâm, có thể chọn có thể tính, sức sát thương cực mạnh, nếu như luyện được tốt, có thể sừng vua cận chiến một loại sử dụng phân thủy nga mi thứ người đa số hai tay, từ tồn hướng lý dung nhi một cái tay khác nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một chi giống nhau như lúc nga mi thứ. Chắc không được một mực không gặp lý dung nhi đeo đao kiếm đâu, tình cảm vị này nữ nhân bang chủ sử dụng như vậy vũ khí. Lý Dung Nhi, chính là ở giữa, trong đám người truyền đến một tiếng nội hống, chính là kia tử sơn phái nhị trưởng lão trang cánh thành, hắn cầm một bả xanh thảm loé sáng trường kiếm, chỉ vào lý dung nhi quát lớn. Các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. giao cho giặc, ước hiệp chúng ta phái thì cũng tôi đi, dáng tại ta quan lan điện bên trên sát hại ta đại trưởng lão nhất định vô pháp vô thiên tội không thể xá hôm nay nếu để cho ngươi đi ra ta vĩnh hưng lâu đài sau này ta tử sơn phái còn làm sao tại giang hồ đặt chân nạp bạn đi nói trang cánh thành đống nhiên nhảy vọt đến tiếp cận một kiếm đâm về lý dung nhi Vụt. Lăng không bên trong một đầu roi thép bay ra chính là kêu bảo vệ lý dung nhi lý doãn nhi xuất thủ nhưng mà song phương công lực trên lệnh trên lệch xa trang cánh thành chỉ một kiếm chẳng những đem lý doãn nhi roi thép đánh bay thậm chí còn để nàng thoát tay roi thép đinh linh linh lật địa Chậm. từ tôn tranh thủ thời gian hét lại trang cánh thành lớn tiếng nói, trang trưởng lao tạm dừng tay, việc này tuyệt đối không có như thế đơn giản, các ngươi nhưng chớ có chúng quỷ kế của địch nhân A. Quỷ kế, trang cánh thành phẫn nộ quát, ngươi cho chúng ta đều là ngu ngốc sao? Chúng ta vạn sĩ trưởng môn cùng thán bang hoa thì bang chủ chết bởi ác quỷ chi thủ, lại thêm đại hóa thương diêm trưởng quỷ còn có quận trưởng tần lãng, bằng toàn bộ vĩnh huy thành bang phái thế lực người đứng đầu tất cả đều bị hại. Thế nhưng là hắn hướng lý dung nhi chất vấn, tại sao duy chỉ có các ngươi tam hà bang cái gì sự tình cũng không có đâu? Hiện tại. Nhà ta thay mặt trưởng môn còn có Thán Bang thay mặt bang chủ lại chết bởi ngươi tay, như thế nhiều người tận mắt thấy, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Trong mắt của ta, ngươi đây là muốn hủy đi hai chúng ta rút, để các ngươi nhất ra độc đại a. Cái gì ác quỷ giết người, ta nhìn ngươi chính là điều khiển ác quỷ chủ miêu thủ phạm. Quá phận. Các ngươi tại sao muốn như thế làm? Lúc này, Thán Bang bên trong đứng ra một tên bối phận tương đối cao võ sư, trợn mắt mà đạo, Lý Dung Nhi, ta mặc kệ hoa thì bang chủ là thế nào chết, nhưng ngươi bây giờ giết ta Mã tín bang chủ lại là sự thật. Ta Thán Bang hôm nay cùng ngươi Tam Hà Bang không đội trời chung, thù này không đội trời chung. Hống, hống, hống, giết nàng, giết nàng. Thán Bang các đệ tử quần tình kích động, tại chỗ vung vẩy vũ khí phát ra nổ hống. Một hồi ác chiến hết sức căng thẳng. 13. Nửa đêm còn có. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh. Đến nay, trước 189, tạm Kim nga mi thứ. Chung. Chờ một chút, chờ một chút. Từ tôn vọt tới Lý Dung Nhi trước người, hướng đám người lớn tiếng nói: Ta còn không biết nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Chờ ta biết rõ sau này, các ngươi lại đánh cũng không muộn a. Các ngươi hại ta." Lý Dung Nhi khỏe miệng chảy máu, chỉ vào trang cánh thành mắng, "Là các ngươi muốn giết ta, thế nào biến thành là ta giết người. Còn dám ngụy biện?" Một tên tử sơn phái đệ tử chỉ vào Lý Dung Nhi quát, "Chúng ta mấy cái tận mắt ngươi dùng kia nga mi thứ giết chết chúng ta mấy vị sư huynh, thế nào ngược lại nói là bọn hắn giết ngươi?" "Đúng vậy a, đúng vậy a." Mấy tên đệ tử trăm miệng một lời, "Nữ nhân này hảo hảo lợi hại, ta sư huynh đều không thể ngăn, tất cả đều bị nàng giết chết." "Hừ." Trang cánh thành xông lên Lý Dung Nhi hừ lạnh nói, Nếu chứng cứ xác thực, ngươi còn có cái gì nói cho tốt, mau mau chịu chết đi. Chờ một chút, Từ Tôn lần nữa khoát tay ngăn cản, các ngươi đã nghe được, mấy người này chỉ là trông thấy Lý Bang chủ giết Tử Sơn phái đệ tử, nhưng bây giờ vấn đề là, giáo thành thông trưởng lão cùng Mã tín bang chủ là thế nào trở về sự tình. Đó còn cần phải nói sao? Thán bang nào đó võ sư quát, khẳng định cũng là bị nữ nhân này giết chết rồi. Tốt. Từ Tôn xoay tay, nếu dạng này, vậy các ngươi trước lánh tính một chút, nghe một chút Lý Bang chủ thế nào nói, nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì. Hử? Trang cánh thành vung vậy bảo kiếm còn có cái gì lại nói chúng ta đều biết các ngươi cùng quan hệ mật thiết ngươi tự nhiên là hướng về nàng nói chuyện đi không từ tôn khoát tay thuyết đạo mặc kệ ta hướng về ai ta là đề hình quan làm cho rõ ràng chân tướng là ta bản trước các ngươi không ngại tất cả đều động động nao tử hắn chỉ vào lý dung nhi thuyết đạo nàng la chống đỡ điên rồi vẫn là thế nào lấy nhất định phải tại tử sơn phái đại bản doanh động thủ giết tử sơn phái thay mặt trưởng môn còn có mã tín ban chủ thật muốn giết chuyển sang nơi khác không được sao còn có từ tôn lại nói các ngươi uớm thử uớm thử giáo thành thông cùng mã tín võ công các ngươi cho rằng Lý Dung Nhi có thể tại trong khoảnh khắc đem hai người này đánh chết sao? Cái này, Từ Tôn lời nói để trang cánh thành hơi có chần chờ, bởi vì hắn hiểu mình công phu tuyệt đối không bằng giáo thành thông. Thán Bang võ sư nhóm cũng lạ như có điều suy nghĩ, cứ việc Mã Tín võ công ám được, nhưng vẫn là cảm giác Lý Dung Nhi hành vi có chút trái ngược lẽ thường. Huống hồ Tam Hà Bang cùng Thán Bang luôn luôn giao hảo, Lý Dung Nhi cũng không có lý do giết chết Mã Tín. Lý Bang chủ, Từ Tôn mặt nói với Lý Dung Nhi, vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi hảo hảo cùng chúng ta giảm một cái đi. Khô khụ. Lý Dung Nhi tằng hắng một cái, xóa đi khỏe miệng vết máu căm giận huyết đạo phía trước giáo thành thông trưởng lão hẹn ta tới quan lan điện nói chuyện cùng mã tín bang chủ cùng một chỗ nói chuyện ác quỷ sự tình một tên tử sơn đệ tử dẫn ta tiến vào đại điện chờ đến đến lư hương phía sau ta liền phát hiện giáo trưởng lão cùng mã bang chủ đã té xuống đất mà liền tại khi đó mang ta tiến đến đệ tử bất ngờ đánh lén dùng dao găm phía sau hành thích nhưng bởi vì bị ta phát giác chẳng những tránh đi ám sát hơn nữa còn phản sát hắn có thể ta không nghĩ tới lý dung nhi thống khổ thuyết đạo không biết từ nơi nào lại toát ra một cá nhân đến tại ta sau lưng đánh một trường này người vô công rất cao, ta không kịp phản ứng, bị hắn bắn trúng thụ thương. Khu cụ, Lý Dung Nhi nhìn chằm chằm trang cánh thành cắn răng thuyết đạo, ta biết bị người am toán, không dám ham chiến, liền tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài chạy. Mà lúc này đây, cổng lại xông lại mấy tên Tử Sơn phái đệ tử trực tiếp dùng bảo kiếm đâm ta, rõ ràng liền là muốn tính mạng của ta. Bất quá còn tốt, nàng chỉ vào cổng thi thể thuyết đạo, những đệ tử này cũng không phải là đối thủ của ta, bị ta giết chết. Toàn bộ quá trình chính là như vậy. Khúc cụ, ừ, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Lúc này kia Lý Doan Nhi Liễu Mi dựng thẳng, lớn tiếng mắng, rõ ràng liền là các ngươi Tử Sơn phái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn lấy ta tỷ tỷ tính mệnh, còn ở nơi này vừa ăn cướp vừa la làng, thật sự là thật không biết xấu hổ. Không đúng, chẳng những thật không biết xấu hổ, còn như vậy âm độc. Đúng rồi, một tên Tam Hà bang địa vị tương đối cao quản sự thuyết đạo, các ngươi liền thán bang đều cấp tính kê ở bên trong, để thán bang cũng giận cho đánh mèo với bang chủ của chúng ta, thật sự là đánh một tay tốt bản tình a. Cái gì? Cái gì? A. Nghe đến lời này, Trang Cánh Thành tức giận đến toàn thân loạn chiến, quát lớn. Các ngươi thật là cưỡng từ đoản lý, giỏi về ngụy biện a. Giết chúng ta đại trưởng lão, còn trà đúa, oan uổng chúng ta Tử Sơn phái giết người tại trước, nhất định lẽ nào lại như vậy? Nói, hắn nhấc lên bảo kiếm, muốn động thủ. Ngừng. Từ Tôn lần nữa mở miệng ngăn cản. Người câm miệng cho ta. Trang cánh thành nhưng chỉ vào Từ Tôn cả giận nói, họ Tử, chính ngươi mới vừa nói qua, chúng ta Giang Hồ môn phái cũng muốn tuân theo pháp luật, không thể lung tung giết người. Bây giờ tốt chứ, này Lý Dung Nhi giết ta như thế nhiều người, ta hôm nay nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Đúng. Phía sau có trưởng lao vung tay hô to, giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu, giết Lý Dung Nhi, thay chúng ta huynh đệ bảo thủ, thiên kinh điểm nghĩa. Không được. Kết quả, từ tôn lần nữa ngăn tại Lý Dung Nhi trước người, nghĩa chính nôn từ đối đám người quát, chính là bởi vì ta nói qua lời này, mới càng thêm không thể để cho các ngươi hiện tại giết nàng. Giết người thì đền mạng không giả, nhưng nhất định phải đi qua thẩm phán. Xin các vị yên tâm, ta hiện tại liền đem Lý Dung Nhi mang lại quận nhà thẩm vấn, tất nhiên sẽ còn đại ra một cái công đạo. Người, lúc này Lý Dung Nhi nhìn xem bảo hộ ở trước người mình từ tôn, nội tâm tràn đầy đụng, ánh mắt cũng biến thành ngày càng nhiều phức tạp. Chê cười, nhất định liền là chê cười. Trang cánh Thành hung hăng thuyết đạo, còn nói ngươi không cùng nàng quan hệ mật thiết, ngươi cũng động động não tử. Hôm nay nếu để cho ngươi mang đi Lý Dung Nhi, chúng ta chẳng phải đều thành ngu ngốc? Họ từ, xem ở ngươi là hoàng gia khâm sai phân thượng, chúng ta không so đo với ngươi. Trang cánh Thành uy hiếp nói, tức thời liền đứng ở một bên chớ lớn vào. Ngươi là quốc có quốc pháp, nhưng chúng ta bang có bang quy, Giang Hồ ân đoán. Hôm nay nhất định phải tại ta Giang Hồ môn phái bên trong chấm dứt Lý Dung Nhi, phải chết. Đúng. Lúc này, Thán Bang Bang chúng sớm đã kìm nén không được, dẫn đầu võ sư kêu gào hét, chúng ta Mã Bang chủ chết thảm tại Lý Dung Nhi trong tay, hôm nay cũng nhất định phải cấp chúng ta một cái công đạo. Nói xong, bầu không khí đã đi đến cao trào, đám người nhao nhao giơ lên vũ khí, chuẩn bị phải đem Lý Dung Nhi bọn người loạn nhận phân thi. Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, mị mị duyệt độc, lắp đặt mới nhất bản. Tam hạ Bang Bang chúng mặc dù nhân số không chiếm ưu thế, lại không có một cái nhận kính sợ cũng đều lộ ra vũ khí chuẩn bị cùng đối phương đại sát một hồi, mắt nhìn thấy một hồi huyết chiến không thể tránh được, nếu quả như thật động thủ, nơi này trong khoảnh khắc liền sẽ máu chảy thành sông. Hơn nữa, nơi này máu chảy thành sông cũng vẹn vẹn là cái bắt đầu, ba cái bang phái chém giết cuối cùng rồi sẽ lan tràn đến toàn bộ vĩnh huy thành, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Nha, Mà liên tại này trong khoảnh khắc từ tôn lại tựa hồ như lĩnh nộ cái gì, không được, hắn biết rõ vô luận như thế nào, chính mình nhất định phải ngăn cản trận này huyết chiến phát sinh, bằng không mà nói liền thực bên trong người khác quỷ kế. Làm sao đây? Mắt nhìn thấy Song Phương Dương cùng bạc kiếm, đã có binh khí va nhau, từ tôn như thế nào mới có thể ngăn cản bọn hắn đâu? Nhìn lại, chính mình chỉ có thể phương pháp trái ngược. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức rút ra chính mình giấu giếm tay áo bên trong dao găm, tiếp theo nhanh chóng đi vòng qua Lý Dung Nhi phía sau, đem dao găm chống đỡ cổ họng của nàng. Cùng lúc đó, hắn đầu tiên là tại Lý Dung Nhi bên thai nhẹ nhàng nói hai chữ, "Tin ta." Tiếp theo ghim Lý Dung Nhi cái cổ lùi lại đi, đồng thời hướng mọi người quát lớn, "Ai cũng đừng tới đây. Nếu ai tới, ta liền giết nàng." Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 190, tạm Kim Nga mi thứ, hạ. Cái này. Từ Tôn hiếm thấy hành vi, để trang cánh thành bọn người nhìn không rõ. Từng cái một mắt lớn trừng mắt nhỏ, không rõ nội tình. Bọn hắn vốn là muốn giết chết Lý Dung Nhi, kia tử Tôn bất ngờ bắt cóc Lý Dung Nhi có cái gì dùng? Đây là muốn dùng Lý Dung Nhi tới áp chế đám người sao? Ngươi? Lý Doan Nhi bọn người càng thêm không hiểu, nàng lớn tiếng chất vấn, ngươi điên rồi sao? Mau thả tỉ tỷ, từ đại nhân. Ngươi? Triệu Vũ mấy người cũng là không hiểu ra sao? không biết Từ Tôn đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá, Triệu Vũ cùng Hỏa A dù sao đi theo Từ Tôn thật lâu, lập tức gắt gao đi theo, bảo hộ ở Từ Tôn tả hữu. Từ Tôn chính là kéo Lây Lý Dung Nhi lui tiến quan lan điện, theo cổng những cái kia người chết ở giữa đi qua. Nhiều người chết nhau nhau ngã vào trong vũng máu, máu tươi chảy xuôi đến khắp nơi đều là một mảnh huyết tinh. Tất cả chớ động. Từ Tôn giống to, các ngươi không phải không tin được ta sao? Tốt, các ngươi mở to hai mắt nhìn xem, ta cấp các ngươi tới cái hiện trường sự án, để các ngươi nhìn xem vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì. Giờ phút này, Lý Dung Nhi bản thân bị trọng thương, có thể trong tay Như xưa nắm phân thủy nga mi thứ, chỉ cần nàng muốn tránh thoát Tử Tôn vẫn tương đối dễ dàng. Thế nhưng là, Lý Dung Nhi rõ ràng nghe được từ Tôn kia tin ta hai chữ, biết rõ đây là Tử Tôn đang trợ giúp chính mình, tự nhiên không lại phản kháng. Thật nhanh Lý Dung Nhi liền bị Tử Tôn kéo tới Lư Hương bên cạnh, nhưng gặp Lư Hương bên cạnh ngược lại hai cô thi thể, một cái là giáo thành thông, một cái là ma Tín. Mặc dù hai người này đều là mới vừa tiền nhiệm thay mặt trưởng môn cùng thay mặt ban chủ, mà dù sao đều là bang phái đứng đầu. Nhìn thấy hai người thi thể Tử Sơn phái cùng thán bang đệ tử không khỏi một hồi chất vật, đồng thời càng thêm giấy lên lửa giận. "Lý Bang chủ, từ tôn hướng Lý Dung Nhi lớn tiếng hỏi, ngươi phía trước nói, làm ngươi lúc tiến vào, cũng không nhìn thấy hai người này thi thể đúng hay không?" "Đúng." Lý Dung Nhi trả lời, bị Lư Hương chặn. "Thế nhưng là, từ tôn ra hiệu hiện trường, bây giờ lại là liếc qua thấy ngay, cũng không có bị Lư Hương ngăn cản à?" Khô "Lý Dung Nhi trả lời, đó là bởi vì ta bị người đánh lén thời gian tìm tới Lư Hương, đem Lư Hương di động vị trí." Lý Dung Nhi như thế nói chuyện, đám người lập tức chiều Hương lô nhìn lại nhưng gặp kia cao cỡ một người lư hương hoàn toàn chính xác có rõ ràng di động vết tích nó phía trước bảy biển tại đại điện chính giữa hiện tại đã trệt hướng sắp tới nửa trưởng khoảng cách hơn nữa lư hương phụ cận có đại lượng tàn hương chiếu xuống càng thêm có thể xác nhận có qua di động như vậy nặng nghề lư hương bị đâm vào như vậy xa đủ để thấy ly dung nhi khi đó gặp công kích có thêm sao lợi hại từ tôn quan sát một lần hoàn cảnh rất nhanh liền tại đại điện chỗ sâu nhìn thấy khắc một bộ tử sơn phái đệ tử thi thể nhưng thấy người này nằm lăn trên mặt đất sau lưng chỉ lên trời dưới thân cũng đã dâng lên mảng lớn vết máu trong không khí tản ra một cô vị tanh. chính là người này muốn đánh lén ta Lý Dung Nhi ra hiệu người này nói nhưng bị ta phản sát Trang trưởng lão từ tôn chỉ chỉ thi thể ngươi tới nhận một nhận đây rốt cuộc là không phải là của các ngươi người Trang cánh thành đứng không lúc ních nhưng tại hắn ra hiệu bên dưới có một tên thủ hạ đệ tử đi tới gần lật qua thi thể phân biệt nhưng gặp người chết bộ mặt bị máu tươi tẩm nhiễm vô pháp phân biệt cái tên đệ tử đành phải dùng quần áo sơ soạn trên mặt vết máu lúc này mới nhận ra này người thân phận đây là vạn sĩ trưởng môn đồ đệ Lăng Phong hán thế nào Trang cánh thành tại xác nhận người chết thân phận về sau khẽ như mày, hình như có ẩn tình. Thế nào rồi? Từ tôn hỏi, Trang trưởng lão, có cái gì không đúng sao? Lăng phong nhập môn hơi sớm, phía sau có vị trưởng lão nói ra nghi hoặc. Theo đạo lý giảng, thông truyền dẫn đường loại này sự tình, không nên từ hắn tới làm, cái này. Không nói trước những này, Trang cánh thành kiếm chỉ từ tôn, tối cho hỏi, từ đệ hình, ngươi đến cùng nghị cấp chúng ta nhìn cái gì? Đừng có gấp, từ tôn thuyết đạo. Ngược lại hôm nay tam hạ ba người chạy không thoát người tử sân phái, tìm chút thời giờ làm rõ chân tướng không tốt sao? Các vị. Hắn đề cao giọng, lớn tiếng nói, "Bản quan hoài nghi có người cố tình bốc lên ba đại bang phái tranh trước, nưu đồ làm loạn. Tại ta không tìm ra chân tướng phía trước, tại nơi trốn có người đều có hiểm nghi, nếu ai muốn ngăn trở từ mỗ, ai hiểm nghi liền là lớn nhất." Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, các trưởng lão mặt lộ khó chịu. Từ tôn lời này nhìn như phân rõ phải trái, lại rất không nói đạo lý, rõ ràng là ngôn ngữ bắt quóc, rằng ai hiện tại khăng khăng động thủ, ai liền không phải người tốt. "Tốt, tốt, tốt." Trang cánh thành tự nhiên không muốn bị người lên án, lập tức nói liên tục ba chữ tốt, thu hồi bảo kiếm thuyết đạo, họ Từ đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem ngươi đến cùng có thể làm ra cái gì thành kiểu. Hôm nay nếu có thể tra công khai chân tướng còn thì thôi, nhưng nếu là cha không hiểu, khoan nói ngươi là triệu đỉnh cấp sai, ta cũng như thế để ngươi có đến mà không có về. Toàn bộ hiện trường chỉ có vị này Tử Sơn phái Trang cánh Thành trưởng lao bối phận cùng tuổi tác lớn nhất. Hiện tại hắn đã thu hồi bảo kiếm, cái khác người tự nhiên không thể lại cưỡng ép xuất đầu. Thán bang các đệ tử cho dù mong muốn liền lập tức tiến lên tự tay mình giết Lý Dung Nhi, nhưng bây giờ cũng không thể không tạm thời nhẫn nhẫn. Mời mọi người yên tâm. Từ tôn gặp hiện trường dần dần không chế, lúc này mới chậm chậm buông xuống dao găm thuyết đạo. Bản quan luôn luôn theo lẽ công bằng phá án, không lại nghiêng về bất luận kẻ nào. Ta hiện tại cũng không phải đang vì Lý Dung Nhi giải vây, chỉ là cảm giác chuyện này tới quá kỳ quặc, không thể để cho đại gia bên trong âm hiểm tiểu nhân cái bẫy. Nói xong, Từ tôn tới gần cái kia lăng phong thi thể, đơn giản xem xét một phen sau thuyết đạo, cái này người ta gặp qua, hắn hẳn là là khi đó thủ vệ bế quan mật thất hắn bên trong một cái a. Đúng, Trang cánh thành cho ra khẳng định đáp án, hắn là vạn sĩ si trưởng môn đệ tử thân truyền, tự nhiên do hắn thủ hộ. Các ngươi nhìn. Từ Tôn chỉ vào thi thể thuyết đạo, cái này dòng người rất nhiều máu a. Ân, nghe được câu này, Lý Dung Nhi gật đầu ra hiệu đạo, Nga Mi thứ có trích máu ránh, rút ra sau liền sẽ đại lượng đổ máu, lệnh người đánh mất chiến đấu năng lực. Hoặc, Từ Tôn nhìn về phía Lý Dung Nhi Nga Mi thứ, lúc này mới ý thức được này Nga Mi thứ cùng mình kiếp trước biết đến Nga Mi thứ hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên Lý Dung Nhi Nga Mi thứ càng có lực sát thương. Kia. Từ Tôn lại đi tới giáo thành thông cùng mã tín thi thể phía trước, nói ra nghi hoặc, hai người này mặc dù cũng lưu không ít huyết, nhưng rõ ràng không có lăng phong nhiều a nghe được từ tôn lời nói, thán bang bên trong đứng ra một cá nhân đến, đem mã tín đảo ngược tới xem xét vết thương, nhưng gặp mã tín trên thân có nhiều chỗ đâm bị thương, kia vết thương xác thực rất giống Nga mi thứ gây thương tích. Nay tên người kêu hoa hiển vân là bang chủ hòa thi đại nhi tử, chỉ là bởi vì tuổi còn nhỏ, một mực bị các bang chúng bảo hộ ở phía sau. hắn hiện tại ra đây xem xét vết thương, hiện nhiên là muốn nhìn xem vết thương có hay không nhất trí. triệu vũ thấy thế, đã rõ ràng hoa hiển vân ý tứ, lúc này cùng hỏa anh đem lăng phong thi thể mang lên bên cạnh, để ba bộ thi thể tới làm so sánh. kuku Lý Dung Nhi ho khan thuyết đạo, các người có thể thấy rất rõ ràng, giáo trưởng lão cùng mã bang chủ cũng không phải là vì ta giết chết. Đám người nhìn lại, quả nhiên liếc qua thấy ngay, giáo thành thông cùng mã tín sát thực như bị nam mi thứ chỗ ám sát, có thể vết thương chỉ là huyết động, hơn nữa đều không trên động mạch chủ, có thể kia lăng phong vết thương lại là một cái bị xé nứt lỗ máu, hơn nữa tất cả đều đâm trúng động mạch yếu hại, dẫn đến đại lượng chảy máu. Nhìn thấy loại tình huống này, đám người đã bắt đầu do dự, hoài nghi giáo thành thông cùng mã tín cũng không phải là vì Lý Dung Nhi chết, mà là có người vu oan hãm hại. Không, ai ngờ. Người khác không nói gì, Từ Tôn nhưng lắc đầu thuyết đạo, chỉ dựa vào một cái vết thương cũng không thể chứng minh cái gì. Chúng ta được trở lại như cũ một lần vụ án phát sinh hiện trường, mới có thể biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Tu tiên cổ điện, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. chương 191, dụng tâm hiểm ác. Quan Lan Điện bên trong đầy ắp người, lại cũng không gầm ý, mà là tất cả đều nhìn về phía trong đại điện Từ Tôn. Sau hàng nhân sinh sợ nhìn không tới tình huống bên trong, nhao nhau nhón chân lên. Giờ phút này, Từ Tôn tại cẩn thận kiểm tra giáo thành thông cùng mã tiến thi thể sau, nói với mọi người nói. Giáo trưởng lão trên người có khắp nơi vết thương, chí mạng nhất là trái tim một đâm, trực tiếp mất mạng. Mà Mã Bang chủ trên người có tam sử vết thương, vết thương chí mạng là yết hầu một chỗ. Nói xong, Từ Tôn đứng lên phân tích nói, theo ngoài mặt đến xem, hai người cũng không giãy dụa bác đấu vết tích, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn ngộ hại chỉ có hai loại khả năng. Hai loại nào? Trong đám người có người đặt câu hỏi. Một loại là kẻ giết người võ công tuyệt đỉnh, xuất thủ cực nhanh. Trang cánh thành hình như có sở ngộ tiếp nhận từ Tôn câu chuyện, tại chỗ thuyết đạo, một loại khác, liền là kẻ giết người là bọn hắn người quen. Hai người không có bất kỳ phòng bị nào, lúc này mới bị tại chỗ ám sát. Nhưng là Trang Cánh Thành biết rõ Giáo Thành Thông bản sự, phía trước cũng đã gặp Lý Dung Nhi xuất thủ, hắn ẩn ẩn cảm giác được, trừ phi Lý Dung Nhi võ công lại có tình tiến, nếu không thì là mạo muội đánh lén Giáo Thành Thông đất thủ, cũng tuyệt đối không thể để Giáo Thành Thông liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Trang Cánh Thành có thể nghĩ rõ ràng, nhưng người khác nhưng không hiểu, nhất thời liền có các trưởng lão khác chỉ vào Lý Dung Nhi thuyết đạo. Này không phải là một dạng, chúng ta đại trưởng lão không biết Lý Dung Nhi lại hạ sát thủ, không có phòng bị, cho nên mới bị nàng ám toán đi. Từ tôn thuyết đạo, nếu tất cả mọi người có ngờ vực vô căn cứ, vậy chúng ta rõ ràng tới trở lại như cũ một lần hiện trường. Nếu như Lý Dung Nhi nói dối, như vậy hiện trường có phải hay không hẳn là sự tình cái dạng này? Nói, Từ tôn ra hiệu triệu vũ đám người đi tới tiếp cận, cùng hắn cùng một chỗ biểu thị. Đầu tiên, Từ tôn thuyết đạo, giáo trưởng lão cùng Mã bang chủ đang cùng Lý Dung Nhi nói chuyện. Nếu là nói chuyện, vậy dĩ nhiên là đối diện trò chuyện với nhau. Lúc nói chuyện, Triệu vũ cùng hỏa An Nô tự giác đứng tại Từ tôn trước mặt, đóng giả làm giáo thành thông cùng Mã tín. Từ tôn chính là đang giả trang diễn Lý Dung Nhi lúc này, lý dung nhi bất ngờ nổi lên, từ tôn làm bộ rút ra nga mi thứ, phân biệt đâm về triệu vũ hai người, triệu vũ hai người lập tức phối hợp diễn kịch, làm bộ bị từ tôn đâm trúng. kết quả, giáo trưởng lão cùng mã bang chủ gặp chuyện, giáo trưởng lao nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức cấp lý dung nhi một trường, Dẫn đến nàng phá tan lương hương, phụ tổn thương. không phải trường, lý dung nhi sửa chữa đạo, là quyền. tốt, lý dung nhi bên trong nhất quyền, từ tôn tiếp tục biểu thị đạo, nhưng giáo trưởng lao thụ thương nghiêm trọng, đã không chi, kẹo xuống đất. lúc này, cái kia dẫn lý dung nhi tiến đến lang phong thấy thế lành phải huy kiếm đánh nhau nhưng bị Lý Dung Nhi giết chết ngay sau đó Lý Dung Nhi muốn thoát đi hiện trường lại không nghĩ rằng ngoài cửa lại tiến đến mấy cái tử sơn phái đệ tử liền rõ ràng hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem bọn họ tất cả đều giết chết cuối cùng nhất mới bị đệ tử khác nhìn thấy liền đem hắn bao vây phát sinh sau đó sự tình các ngươi cảm thấy Từ Tôn mặt hướng đám người đưa ra tâm hồn khảo vấn ta nói cái này trận tướng có phải hay không rất hợp lý à nghe được Từ Tôn tra hỏi đám người không người gật đầu cũng không có người lắc đầu rất rõ ràng đại gia mặc dù cảm thấy Từ Tôn nói đến thật đúng nhưng chính là cảm giác nơi nào có chút dày dà đầu tiên từ tôn chỉ tay tử sơn phái đệ tử thi thể cái này lăng phong đem lý dung nhi mang vào đại điện nói rõ khi đó hắn cũng ở tại chỗ kia lý dung nhi tại sao không đợi hắn đi sau này lại đầu thủ vạn nhất lăng phong không có đi lên hỗ trợ mà là đi ra ngoài kêu người làm sao đây tiếp theo từ tôn lại nói giáo trưởng lão bên hông huyền kiếm tại tao nộ tập kích về sau có phải hay không hẳn là rút kiếm mới đúng còn có thì là giáo trưởng lão không kịp rút kiếm mà là đánh lý dung nhi nhất quyền như vậy từ tôn chỉ tay hiện trường. Hắn thi thể có phải hay không hẳn là tới gần lư hương mới đúng? Mà sự thật lại là giáo trưởng lão không chỉ thi thể nằm ở đại điện nội chắc, hơn nữa còn là hiện lên nằm xuống tư thế. Nghĩ một hồi, nếu thật là hắn đánh lý dung nhi nhất quyền, chẳng lẽ còn muốn lui về tới lại nằm dạp trên mặt đất chết đi sao? Mà mấu chốt nhất là, từ tôn lại nói giáo trưởng lão cùng mã bang chủ đều đã bị Nga mi thứ đâm bị thương. Nếu như giáo trưởng lão thực còn có thể đánh lý dung nhi nhất quyền, kia trên mặt đất có phải hay không hẳn là có hỗn loạn vết máu mới đúng? Nghe xong từ tôn phân tích, hiện trường lặng ngắt như tờ cái này giết người hiện trường xác thực tồn tại không ít điểm đáng ngờ. Từ tôn rất giỏi về đem không nhân tâm, hắn cố tình dừng lại thật lâu, để mỗi người đều tỉnh táo lại hào hào suy nghĩ. chờ suy nghĩ được không sai bị lắm, hắn lúc này mới tiếp tục nói. chúng ta tới đổi vị suy nghĩ một lần, chính là bởi vì không có sốc xét vết máu, ngược lại càng thêm nói rõ một điểm. hắn chỉ tay thi thể, nói, giáo trưởng lão cùng mã tín bang chủ căn bản chính là một kích mất mạng. có người dùng nga mi thứ tinh chuẩn mà nhanh chóng đâm vào giáo trưởng lão trái tim, còn có mã bang chủ hầu. a, thán bang thiếu bang chủ hoa hiện vẫn hỏi. Nếu một kích mất mạng, kia vì sao còn có như thế nhiều vết thương? Người cứ nói đi." Từ Tôn dẫn dắt cách thức hỏi lại. "Hung thủ là cố ý." Hoa Hiển Vân kinh ngạc tuyết đạo, hắn như thế làm, là muốn cho người chết nhìn càng thêm khoa trường, càng giống là Lý Bang chủ làm. Hoa Hiển Vân vẫn là cái 17, 18 tuổi thiếu niên, có thể hắn non nớt lời nói, nhưng càng có uy tín lực, để đám người nhất thời cải biến phía trước các nhìn. "Cái này không có khả năng a." Trang cánh thành bất khả tư nghị thuyết đạo, giáo trưởng lao Vô Công cận kề với vạn sĩ bang chủ, mặc dù lớn tuổi Nhưng cái gì nhân tài có thể đem hắn một kích mất mạng. Đúng vậy, a phía sau có trưởng lão phụ họa, huống chi còn là song sát, còn có mã tín bang chủ đầu. Đúng, Hoa Hiển Vân run giọng thuyết đạo, "Ta mã thuốc mặc dù võ công không bằng ta phụ thần, nhưng cũng coi là trong bang cao thủ số 1 số 2. Cái gì người mới có thể dễ dàng như thế giết bọn hắn?" Ân, các ngươi cuối cùng nghĩ đến trọng điểm đi lên. Từ tôn thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Thuyết đạo, chính như chúng ta phía trước suy đoán dạng kia, theo hai người tử vong vị trí đến xem, bọn hắn đúng là gặp phải khoảng cách gần bất ngờ tập kích. Cho nên," hắn liếc nhìn mọi người nói, Tiên sát thủ này, tất nhiên là một cái giáo trưởng lão cùng mã tín bang chủ tất cả đều quen biết người. Hơn nữa còn là một cái sẽ không để cho hai người có bất luận cái gì sinh nghi người. Ân. Trang cánh thành thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt lộ ra hoảng sợ, gật đầu nói. Hơn nữa võ công của người này cực cao. Cái này người sẽ là ai chứ? Nhìn thấy trang cánh thành trong mắt lộ ra hoảng sợ, Từ Tôn ngay đầu tiên trong đầu liền hiện lên một cái tên người, Nhạc Kinh Lôi. Bởi vì Lý Dung Nhi mới vừa nói cực kỳ minh xác, nàng là bị người dùng năm đấm đại thương, mà Nhạc Kinh Lôi danh xưng bách bộ thần quyền cái gọi là bách bộ thần quyền chính là tại ngoài trăm bước liền có thể dùng năm đấm đả thương người cứ việc này nghe tương đương khoa trương nói nhảm nhưng xác thực có đủ doa người đậu xanh rau má không lại thật là cái kia đại huyền thập đại cao thủ chi nhất nhạc kinh lôi tới đi lý ban chủ từ tôn tranh thủ thời gian hướng lý dung nhi hỏi ngươi lúc đó thấy rõ ràng là ai đánh ngươi nhất quyền sao quá nhanh lý dung nhi lắc đầu ta chỉ thấy một bóng người liền bị năm đấm ban chúng dựa vào từ tôn tâm lý đánh trống nghe lý dung nhi miêu tả thế nào càng nghe càng như đâu cái này người Từ Tôn thì thảo thuyết đạo, có thể một kích đâm chết giáo trưởng lão cùng Mã Bang chủ, rồi mới lại đánh Lý Bang chủ nhất quyền, để Lý Bang chủ liền hắn hình dáng đều không nhìn thấy. Đúng thế, một vị nào đó trưởng lão hỏi, nếu này người võ công cao như thế, tại sao không rõ ràng đem Lý Bang chủ cũng đánh chết đâu? Kia là hắn cố tình, từ Tôn thuyết đạo, này người đánh Lý Bang chủ nhất quyền thỏa đáng đến chỗ tốt, vừa để Lý Bang chủ thụ thương, lại có thể đem những cái kia theo sau sống tới Tử Sơn phái đệ tử giết chết. Cứ như vậy, liền có thể ngồi vững Lý Dung Nhi tại Tử Sơn phái đại khai sát giới sư thật, từ đó đưa tới bang phái đấu. Cái này người, thật sự là dụng tâm hiểm ác, hắn muốn đối phó không chỉ là các ngươi mấy đại bang phái, chỉ sợ là cả tòa Vĩnh Huy thành, thậm chí là ta đại huyền vương triều a. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 192, Bạch cốt câu đồ án, thượng. Cái này, như thế nghiêm trọng sao? Lý Doan Nhi nghe được từ Tôn lời nói, cảm thấy không thể nào hiểu được, kinh ngạc nhìn xem Từ Tôn. Mặc dù Lý Dung Nhi hiểm nghi càng ngày càng nhỏ, nhưng tại tất cả mọi người nhìn lại, dù cho Lý Dung Nhi không phải giết chết giáo thành thông cùng Mã tín hung thủ, Như vậy hung thủ mục đích cũng chỉ là muốn bóc lên ba giúp tranh đấu mà thôi. Ai cũng không nghĩ ra từ tôn suy nghĩ tầng kia, liền ngay cả Triệu Vũ cùng Hòa Ano cũng là không thể. Từ tôn lúc này mới ý thức được chính mình thân hôn, vội vàng định chỉ suy đoán. Không được. Mà liền tại lúc này, kia Trang Cánh Thành lần nữa đứng ra thuyết đạo, "Từ đề hình, ta thừa nhận, ngươi nói hoàn toàn chính xác rất có đạo lý, lý Dung Nhi giết ta đại trưởng lão một sự tình cũng thật có khả nghi. Có thể cho dù như vậy, cũng không thể chọn vẹn loại trừ nàng hiểm nghi a. Các ngươi quan phụ coi trọng tra công khai tướng, truy nã hung thủ, Trang Cánh Thành thuyết đạo." Hôm nay nếu để cho không được chúng ta một cái thuyết pháp, vậy coi như ta trang mỗi bằng lòng bỏ qua bọn hắn Tam Hà Bang, ta Tử Sơn Phái đệ tử cũng sẽ không để bọn hắn đi a. Đúng, đối. Tử Sơn Phái các trưởng lão nhau nhau biểu thị đồng ý. Thán Bang võ sư nhóm cũng là liên tiếp gật đầu, ý kiến là nếu như Tử Tôn tìm không ra hung phạm, bọn hắn cũng không lại từ bỏ ý đồ. Các ngươi thật đủ được rồi. Lý Doan Nhi tức giận nói, từ đề hình đã đều nói, ta tỷ tỷ căn bản không có khả năng là hung thủ, các ngươi vẫn còn muốn làm khó chúng ta. Ta nhìn a, các ngươi liền là vừa ăn cướp vừa la làng Chuyện này nói không chừng liền là các ngươi tử sơn phái làm ra, thử. ngươi, trang cánh thành nếu mày, tiểu nhi tử, nơi này còn chưa tới phiên ngươi dương ai, thế nào? ngay cả nói chuyện cũng không để cho sao? Lý Doan Nhi nhưng không đung tha, trước mặt mọi người thuyết đạo, ai nấy đều thấy được, những này tử sơn phái các trưởng lao từng cái đều muốn tranh đoạt chức trưởng môn, hiện tại vừa có thể đem thay mặt trưởng môn xử lý, lại có thể đẩy lên chúng ta tam hà bang thân bên trên, thật sự là một tiễn đôi điều à? các vị cảnh giác cao độ, nói không chừng hung phạm ngay tại những này trưởng lao phía trong đâu? Doãn Nhi, im ngay! Lý Doãn Nhi lớn tiếng quát rừng, lại bởi vì chạm đến thương thế một hồi ho máy liệt. Khá lắm không quy củ tiểu nữ tử, Trang Cánh Thành thẹn quá hóa giận, rút kiếm thuyết đạo, "Hôm nay nếu là không cấp ngươi một chút màu sắc nhìn xem, còn tưởng rằng chúng ta Tử Sơn phái dễ khi dễ sao?" Nói xong, hắn một kiếm xông thẳng Lý Doãn Nhi đâm tới. Phía trước Lý Doan Nhi đã cùng Trang Cánh Thành giao thủ qua, căn bản không phải là đối thủ của Trang Cánh Thành, một kiếm này nếu là đâm trúng, Lý Doan Nhi tính mệnh nghỉ vậy. Vụ. May mắn hỏa A Nô no kịp thời đổi tới, dù sắt chống ra, đem Trang Cánh Thành trưởng kiếm chặn lại bởi vì cái gọi là cao thủ so chiêu vừa ra tay liền biết có hay không đem trường kiếm chặn lại sau hỏa A nô cảm thấy dù sắt chấn động hổ khẩu phát run đủ để thấy trang cánh thành công lực thâm hậu chính mình rõ ràng kém hơn một chút nay chỉ sợ vẫn là trang cánh thành không có đem hết toàn lực nếu là toàn lực ứng phó chỉ sợ rất khó là đối thủ của hắn trang trưởng lão từ tôn nhĩ mày quát ta không hiểu các ngươi hiện tại như là đã biết rõ hung thủ mục đích lại vì cái gì còn muốn nghĩ đến lẫn nhau chém giết đâu miệng ngươi miệng xinh xinh nói nàng là cái tiểu ni tử có thể ngươi liền một cái tiểu ni tử đều tính toán chi li còn thế nào có thể nói là là một phái lãnh tụ? Ngươi, Trang Cánh Thành kìm nén đến mặt mò đỏ bừng. Chẳng lẽ lại, thật làm cho Tiểu Nhi từ nói bên trong rồi. Từ Tôn tiếp tục bên dưới nhắn lược, ta hỏi ngươi, Quan Lan Điện phía trong phát sinh huyết án thời điểm, ngươi người ở nơi nào? Từ Tôn đột nhiên như thế đặt câu hỏi, kỳ thật cũng là muốn tranh thủ thời gian giật ra chủ đề, không thể để cho này ba cái bang phái lại có xung đột. Ta cùng các trưởng lão khác nhóm đều tại tím kim điện trao đổi, Trang Cánh Thành quả nhiên mắc lửa chỉ vào phía sau thuyết đạo, chư vị trưởng lão đều có thể vì ta làm chứng. Đúng vậy a, đúng vậy a các trưởng lão đồng loạt gật đầu kỳ thật trang cánh thành cũng không phải là thực mắc lửa mà là liền sườn dốc xuống lửa hắn cũng đã cảm giác được chính mình lại cùng lý doãn nhi tỷ đấu lời nói xác thực sẽ khiến người khác hoài nghi người khác hoài nghi còn chưa kịp hắn sợ nhất liền là bạn phái đệ tử còn có những trưởng lão kia hiện tại giáo thành thông cái này đại trưởng lão cũng đã chết chính mình cái này nhị trưởng lão không thể nghi ngờ là trưởng môn tốt nhất người ứng cử chính mình muốn càng thêm thận trọng mới đúng ta từ tôn lại quay đầu hỏi hướng thán bang võ sư vậy các ngươi đâu đều tại phòng trước đâu cầm đầu võ sư trả lời Ngươi cũng không nên hoài nghi chúng ta, chúng ta tuân thủ Tử Sơn phái quy củ, một cái cũng không có đi ra tiền viện. Ta hỏi một chút, từ tôn mặt hướng Hoa Hiển Vân vẫn hỏi, các ngươi giúp bên trong, loại trừ Hoa thi bang chủ bên ngoài, còn có cao thủ lợi hại sao? Có a. Ai ngờ, kia Hoa Hiển Vân cũng là tuổi nhỏ, vậy mà không chút do dự hồi đáp, ta đệ đệ Võ Công so ta phụ thân còn cao đầu. Thiếu bang chủ, võ sư nhóm ý thức được không đúng, lại ngăn cản thì đã trễ. Từ tôn im lặng hai giây, hỏi, ngươi đệ đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Ta 17, Hoa Hiển Vân trả lời. Ta đệ đệ cũng là 17, chúng ta là song bạc hai. Tư đại nhân, các vị, thật không tiện, cầm đầu võ sư vội vàng giải thích nói, chủ đề kéo xa. Ta Hoa Thi bang chủ nhị công tử tại thuộc châu Bích Hải cung học nghệ, căn bản không có ở Vĩnh Huy. Nói xong, hắn mau đem Hoa Hiển Vân kéo đến phía sau. A. Nhưng mà, khi mọi người nghe được Bích Hải cung ba chữ sau, tất cả đều trăm miệng một lời phát ra kinh hô. Phía sau còn có người nhỏ giọng nghị luận, thực sao? Ta không có nghe lầm chứ? Bích Hải cung, chẳng lẽ là Bích Hải chân nhân đệ tử? Hô. Từ Tôn nhíu mày, không cần hỏi cũng có thể đoán được, cái này Bích Hải cung chắc hẳn lại là một cái cùng nhạc kinh lôi không sai biệt lắm danh từ A. không nghĩ tới, theo chính mình nhãn giới khai thác, dần dần phát hiện này đại huyền quả thật có chút huyết hoặc. tốt ta, tốt ta. Từ tôn đứng đến trong đám người, hướng mọi người khoát tay thuyết đạo. nếu dạng này, vậy ta cũng đừng chậm trễ thời gian, chúng ta vẫn là mau đem vụ án này phá. cũng tốt ai về nhà đấy đi. cái gì? lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. liền ngay cả triệu vũ bọn người cũng là quang tới kỳ lạ ánh mắt. khu khu. Lý Dung Nhi ho khan mấy tiếng. Trang ngập nghi hoặc mà hỏi thăm, "Từ đại nhân, ngươi thực đã biết rõ hung thủ là người nào?" "Vừa rồi không biết, nhưng bây giờ như nhau hiểu rõ." Từ Tôn chuyển nói với Trang Cánh Thành, "Trang trưởng lão, bởi vì cái gọi là Vạn Biến không rời hắn bên trong, giáo trưởng lão cùng Mã Bang chủ chết, đơn giản vẫn là cùng kia ác quỷ án có quan hệ a." "Ác quỷ?" Trang Cánh Thành nhíu chặt hắn mày, hỏi, "Ngươi ý tứ, là cái này hung thủ, cũng là ác quỷ án hung thủ, thế nhưng là ác quỷ án? Thế nào?" Từ Tôn mỉm cười, "Ngươi sẽ không muốn nói, kia ác quỷ án thật là ác quỷ làm ra a." "Cái này" Trang cánh thành càng thêm nghi hoặc, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Đúng vậy, a phía sau có vị trưởng lao thuyết đạo, chúng ta nhìn tận mắt bang chủ tiến vào mật thất tu luyện, mật thất không có bất luận cái gì lối ra, chỉ có thể từ bên trong mở ra, cuối cùng nhất vẫn là đập phá thạch môn đi vào. Có thể đi vào về sau, chúng ta liền nhìn thấy trưởng môn thi cốt, trừ này không người nào khác, đây không phải là quỷ làm, chẳng lẽ là người làm hay sao? Còn có a một tên trưởng lao khác thuyết đạo, chúng ta còn tận mắt thấy một tên đệ tử nhặt được vậy, thủ chỉ trong khoảnh khắc liền bị thôn phệ thành bạch cái này, này còn có thể là cố ý sao? Ha ha. Đúng vậy à, từ tôn mỉm cười, gật đầu nói, các ngươi nói đến hoàn toàn chính xác rất đúng, chỉ từ mỗi một chi tiết nhỏ đến xem, đều làm người vô pháp giải thích, cảm giác này bạch cốt án xác thực không phải sức người cách làm. Nhưng là, nếu như đem những này chi tiết tổ hợp đến cùng nhau lời nói, vậy coi như coi là chuyện khác. Kia. Trang cánh thành khẩn cấp hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Đến cùng là như thế nào đâu? Ngươi điều tra. Không phải còn không có tiến hành hoàn tất sao? Không quan trọng, từ tôn thu hồi đủ cười, chính xác thuyết đạo. Ta sở dĩ khăng khăng muốn tại Vĩnh Hưng lâu đài cử hành lần này tử sơn hội minh, cũng là bởi vì ta biết, tại hết thể ác quỷ giết người sự kiện bên trong, chỉ có các ngươi vạn sĩ trưởng môn bạch cốt câu đố án là dễ dàng nhất chinh phá. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 193, bạch cốt câu đố án, chung. Từ Tôn lời nói, đưa tới đám người độ cao hiếu kỳ. Đặc biệt là kia Lý Dung Nhi, nàng phía trước một mực nghị không hiểu, Từ Tôn biết rõ Vĩnh Hưng lâu đài là chỗ nguy hiểm nhất, lại như cũ kiên chỉ muốn tại Vĩnh Hưng lâu đài tiến hành hội minh. Hiện tại mới cuối cùng rõ ràng Nguyên lai Từ Tôn một mực có chính mình ý nghĩ cùng mục đích. Nay cũng lần nữa để Lý Dung Nhi đối Từ Tôn lại có nhận thức mới, nhìn về phía Từ Tôn ánh mắt cũng lần nữa phát sinh dị dạng. Từ đại ca, Lý Doan Nhi trong nháy mắt sửa lại xương hô, hướng Từ Tôn thúc giục nói, đã ngươi đã sớm biết trận tướng, vậy liền nhanh một chút nói ra, chứng minh ta tỉ tỉ trong sạch đi. Ha ha ha, đừng có gấp. Từ Tôn thuyết đạo, con người của ta hướng tới là không thấy thọ không thả chi mừng, không có niềm tin tuyệt đối, bình thường là sẽ không dễ dàng vạch rõ ngọn nành. Bất quá, hắn chỉ tay đầy đất thi thể, thuyết đạo, hiện tại tình thế nguy cơ bản quan cũng chỉ có thể gắng được làm. kia ngươi ngược lại nói nói, trang cánh thành chờ một đám trưởng lão lòng hiếu kỳ đã đạt đến đỉnh điểm, vội vàng thúc giục hỏi, đến cùng là thế nào trở về sự tỉnh. chúng ta trưởng môn vì sao lại biến thành một đống bạch cốt? đây là đơn giản nhất một vấn đề, từ tôn cuối cùng triển khai hắn suy luận, đống kia bạch cốt căn bản cũng không là trưởng môn của các ngươi. cái gì? một lời đã nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. không, không phải trưởng môn sao? tất cả trưởng lão kinh ngạc liên tục. kia bạch cốt chủ nhân đã chí ít tại quan tài bên trong nằm 10 năm trở lên, từ tôn huyết đạo rất rõ ràng là bị người khác theo quan tài bên trong lấy ra sử dụng. A, ngươi, Trang Cánh Thành kinh hãi hỏi, ngươi có gì căn cứ? Muốn chân chân chính chính thu hoạch được một bộ nhân loại bạch cốt, nhưng thật ra là một kiện rất khó khăn sự tình, Từ Tôn giải thích nói, người chết về sau, nhân thể mềm tổ chức lại biến thành bùi ố huyết sắc, tựa như bùn nhão một loại bám vào tại cốt đầu trên. Cho nên, thông qua tự nhiên hủ hóa lấy được xương cốt, đều là bùi ố huyết sắc hoặc là màu đen. Như nghĩ ra được bạch sắc xương cốt chỉ có hai loại biện pháp, loại thứ nhất là trực tiếp đem vừa mới chết người loại bỏ huyết đủ, rồi mới rửa sạch phơi làm một loại khác liền đem chết đi nhiều năm đã hóa thành nhân cốt xương cốt tiến hành tẩy trắng dạng này mới có thể thu được chúng ta nhìn thấy cái chủng loại kia bạch cốt mà thông qua ta quan sát cô kia cái gọi là vạn sĩ trưởng môn thi thể hẳn là thuộc về người sau a đám người trợn mắt hốt mồm mặt mũi tràn đầy kinh y quan tài bên trong bộ bạch cốt kia bên trên không có đau cắt vết tích hẳn không phải là bị loại bỏ ra tới nhưng xương cốt bên trên nhưng lại có rõ ràng cọ sát vết tích hiện nhiên là đi qua tẩy trắng kiến tạo hơn nữa từ tôn đạo vì có thể để cho xương cốt đắp lên thành ngồi xếp bằng bộ dáng bọn hắn còn tận lực tại chỗ nối tiếp bôi lên nhựa cao su. A, cái này, tất cả trưởng lao mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau đó, xương kia sợ dĩ tan ra thành từng mảnh, chắc hẳn cũng là sợ các ngươi tra ra vấn đề a. Từ Tôn tiếp tục nói, nhưng này cơ bản không để làm gì, xương kia đã có tẩy nhận dấu hiệu, nói do ít nhất phải là 10 năm đi lên xương cốt. Mặt khác, vẻn vẹn theo kia thi cốt xương đuổi thô sơ giản lược thôi toán, người chết cũng muốn tại khoảng tám thước, so với các ngươi trưởng môn cao hơn cỡ nào. Còn có, đứng đầu vụng về chính là, kia thi cốt xương chậu đột xuất biến hình rõ ràng liền là cái sinh qua hải tử nữ nhân hung thủ nhất định liền là đang vũ nhục các ngươi hải quy a hiện trường một mảnh vỡ hỏa, chẳng ai ngờ rằng sẽ như thế không hợp thói thường cho nên từ tôn lại nói bạch cốt là bạch cốt cùng các ngươi trưởng môn không có bất cứ quan hệ nào chỉ là phụ thêm trưởng môn ý phụ để các ngươi tưởng lầm là trưởng môn mà thôi a trang cánh thành hai gò má run rẩy kích động hỏi kia mật thất lại là thế nào trở về sự tình đâu trưởng môn tiến vào mật thất tu luyện liền không còn có ra đây môn chỉ có thể từ bên trong qua trái chúng ta là phá tan thạch môn mới đi vào cái này cũng rất đơn giản, từ tôn thuyết đạo, bởi vì đây là một hồi nhóm trò vui, hung thủ cũng không phải là một người, bọn hắn ở trước mặt các ngươi sử dụng trứng nhăn pháp, trứng nhăn pháp, phía sau có trưởng lão kinh hô, không có khả năng a, chúng ta khi đó đều tại trận đâu, biết rõ ta tại sao muốn tìm trông coi mật thất thủ vệ cha hỏi sao, từ tôn thuyết đạo, sự thật đi qua hẳn là là cái dạng này, các ngươi vạn sĩ trưởng môn tiến vào mật thất tu luyện, lại không nghĩ rằng trong mật thất sớm có mai phục, hung thủ nhóm hợp lực đánh chết vạn sĩ trưởng môn, rồi mới đem thi thể khiêng đi, đổi thành đã sớm chuẩn bị xong mẻ cốt kẻ giết người còn có thủ vệ đều là một đám trẻ, hết thể đều là bí mật tiến hành, cho nên mới sẽ không khiến cho các ngươi hoài nghi, không có khả năng. Trang cánh Thành dẫn đầu quát tay, Vạn Sĩ trưởng môn võ công cái thế, thì là chúng ta mấy vị trưởng lao hợp lực cũng không có khả năng đem hắn dễ dàng đánh giết, chúng chi còn có thể làm được như vậy ẩn ấp phải không? Từ tôn đưa ra dị nghị, vậy ngươi nói, cái gì nhân tài có thể đem giáo thành thông trưởng lão cùng mã tín bang chủ một kích đám sát đâu? Cái này, đám người xa vào trầm tư. Ngươi, ngươi nói thủ vệ cùng hung thủ là một bọn. Trang cánh thành quay đầu sông lên nào đó đệ tử ra lệnh, nhanh lên đem mấy cái kia thủ hộ mật thất đệ tử kêu đến, hỏi một chút liền biết. Nhị trưởng lão, có đệ tử hồi đáp, mấy người kia đã chết. Liên, liên là mấy người kia a? Đám người nhìn lại, nhưng gặp cái kia đệ tử ra hiệu, chính là phía trước bị Lý Dung Nhi giết chết kia mấy tên Tử Sơn phái đệ tử. A, thế mà dạng này, Trang cánh thành giật nảy cả mình, cảm giác không rét mà run. Từ tôn cũng là chút cảm giác ngoài ý muốn, thì thảo thuyết đạo, thì ra là thế, đây là muốn mượn Lý Dung Nhi tay sắt nhân diệt khẩu, thật là một cái tốt ngưu kế a. Không đúng, lúc này, phía sau có vị trưởng lão mở miệng thuyết đạo, thì là ngươi nói hoàn toàn đúng, hung thủ nhóm giết vạn sĩ trưởng môn, hơn nữa đem vạn sĩ trưởng môn thi thể khiêng đi ra đổi thành bạch cốt. Nhưng là, kia cửa mật thất là thế nào khóa lại đâu? Đúng a? Đám người kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Từ Tôn. Cái này liền càng đơn giản hơn, Từ Tôn thuyết đạo, hung thủ nhóm tại bảy biện thật trắng xương về sau, cũng không có tất cả đều rời khỏi, mà là lưu lại một cá nhân tại trong mật thất, từ cái này người đem mật thất khóa bế. A. Trang cánh thành trường to mắt, như vậy lưu lại cái này người chẳng phải là không ra được. Đúng thế. Từ Tôn thuyết Đạo, mật thất cuối cùng nhất là bị các ngươi đập ra, thạch môn đập ngã về sau khói lửa được khởi, các ngươi liền cùng một chỗ xông vào mật thất. Có thể các ngươi đi vào về sau, lần đầu tiên nhìn thấy tất nhiên là bộ bạch cốt kia, chú ý lực tự nhiên tất cả đều bị bạch cốt hấp dẫn. Mà lưu lại cái kia người chỉ cần trốn ở cổng trong nam u, chờ các ngươi tất cả đều đi vào về sau, hắn lại lặng lẽ đứng đến trong đám người cũng được. Ai có thể lưu ý đến, hiện trường thêm một người đâu? A. Người. Người nói là? Trang cánh thanh hỏi. Cái này người. Cũng là ta tử sơn phái đệ tử. Đúng thế, từ tôn gật đầu, hắn chẳng những là các ngươi tử sơn phái đệ tử, hơn nữa còn phải là một cái địa vị tương đối cao, cho dù xuất hiện tại mật thất, cũng không lại bị hoài nghi một cái. Cái này. Là ai? Đến cùng là ai? Trang cánh thành quét về phía phía sau chúng đệ tử, lớn tiếng quát hỏi. Chúng đệ tử dọa đến túi đầu lùi lại, cấm thanh bất ngữ. Như vậy. Có trưởng lão nghĩ kế, chúng ta có thể hảo hảo điều tra thêm, tại chúng ta phá cửa phía trước ai chưa từng xuất hiện, nhưng tại phá cửa về sau, hắn nhưng xuất hiện. đúng khác một trưởng lão phụ họa, còn phải là bối phận tương đối cao đệ tử trưởng lão trưởng lão nghe nói như thế phía sau có tiên đệ tử bất ngờ nhớ tới cái gì vội vàng lớn tiếng nói ta giống như nhớ kỹ tại chúng ta phá cửa thời điểm lang phong sư huynh giống như không ở tại chỗ a đúng đối một người đệ tử khác phụ hòa nói lang phong sư huynh là vạn sĩ bang chủ tọa hạ đệ tử khi đó hẳn là tại trận mới đúng a chúng ta mấy cái khi đó còn nghị luận qua chuyện này đâu kia sau đó đâu trang cánh thành vội hỏi lại nhìn thấy hắn sao sau đó giống như Đứng tại càng xa xôi một tên đệ tử do dự thuyết đạo, ta giống như nhìn thấy hắn đi. Đúng, ta giống như cũng có một ít tấn tượng, nhưng không thể xác định. Được rồi, dự tính chính là hắn. Từ tôn chỉ vào lăng phong thi thể, bằng không hắn cũng không lại bị cái thứ nhất diệt khẩu. Thế nào? Thế nào có thể như vậy? Trang cánh thành kích động kêu lên, ta tử sơn phái ra một tên phản đột thì cũng thôi đi, tại sao? Sẽ? Sẽ như thế nhiều? Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chờ một chút. Bất ngờ, lại có một tên trưởng lao nhớ tới cái gì? Vội vàng lớn tiếng hỏi còn có một việc không có cách nào giải thích đâu. Cái kia chạm đến vậy về sau, thủ chỉ biến thành bạch cốt người lại thế nào giải thích đâu? Người cứ nói đi. Lần này, Từ Tôn nhưng lại không giải thích, trực tiếp hỏi ngược một câu. Một lát về sau, trưởng lão kia cuối cùng lĩnh ngộ, a, ý của ngươi là, cái kia người cũng có vấn đề. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 194, bạch cốt câu đồ án, hạ. Bẩm nhị trưởng lão, một tên Tử Sơn phái đệ tử hướng trang cánh thành báo cáo đạo, thủ chỉ biến thành bạch cốt vị sư huynh kia cũng đã chết. Nói xong, Hắn chỉ tay cổng thi thể, nói rõ này người cũng đã bị Lý Dung Nhi giết chết. Cái gì? Trang cánh thành níu chặt hắn mày, kích động thuyết đạo, "Hắn, hắn cũng đã chết. Thế nào sẽ như thế khéo léo? Nhất định khó có thể tin, một vị trưởng lão khác thuyết đạo, vì cấp chúng ta diễn một màn kịch, chẳng lẽ hắn sớm đem ngón tay của mình loại bỏ thành xương cốt hay sao? Tại sao? Bọn hắn tại sao muốn như thế làm?" Các vị trưởng lão, Từ Tôn hỏi, "Ta phía trước phát hiện, có vấn đề mấy người này, tất cả đều là vạn sĩ trưởng môn đệ tử, các ngươi lại xác nhận một chút, là chuyện như vậy sao? Cái này sao?" Trang cánh thành cùng chư vị trưởng lao xác nhận về sau, gật đầu nói, xác thực như vậy. Chết tại quan lan điện mấy người này đều là vạn sĩ trưởng môn tọa hạ đệ tử. Nha. Từ tôn khẽ gật đầu, đã như vậy, ta đại khái biết rõ là thế nào trở về chuyện. Ta hỏi thêm một cái, các ngươi vạn sĩ trưởng môn võ công làm sao? Tốt dùng cái gì binh khí? Vạn sĩ trưởng môn võ công cái thế, Trang cánh thành đạo, hắn võ công nhận côn luôn nhất mạch, lấy quyền thuật càng tính xảo, không dùng binh khí. Trả lời xong về sau, Trang cánh thành bất ngờ lĩnh ngộ cái gì, sắc mặt lần nữa lại biến, run hỏi, ngươi sẽ không? không lại hoài nghi loại trừ hắn không có khả năng lại có người khác từ tôn liếc nhìn quần hùng cao giọng thuyết đạo bạch cốt câu đố án cùng sát hại giáo trưởng lao cùng mã bang chủ hung thủ chỉ có thể là trưởng môn của các ngươi vạn sĩ phong a lời này vừa nói ra toàn trường kinh hồ. không không có khả năng a trang cánh thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hắn vốn chính là trưởng môn như thế đối đầu chúng ta tử sơn phái có gì chỗ tốt đâu Từ đại nhân phía sau có trưởng lao hướng từ tôn phản bác ngươi không nên nói vậy chúng ta vạn sĩ trưởng môn rõ ràng đã ngộ hại ngươi dạng này vu khống hắn không tốt lắm đâu. Đại nhân, Triệu Vũ nghĩ đến cái gì, vội vàng tại từ tôn đằng sau nhỏ giọng thuyết đạo, phán đoán của ngài có phải hay không có sai, hung thủ sẽ không phải là cái kia người a. Triệu Vũ trong miệng cái kia người tự nhiên chỉ chính là Nhạc Kinh Lôi, bởi vì Nhạc Kinh Lôi cũng có đầy đủ năng lực làm ra những chuyện này, hơn nữa có thể thẳng thắn lưu loát giết chết vạn sĩ phong cùng giáo thành thông. Nhưng mà, từ tôn phi thường kiên định, thuyết đạo, không có khả năng là cái kia người, bởi vì giáo trưởng lão cùng Mã Bang chủ đều là bị người đối diện đánh giết, cũng không phải là phía sau đánh lén. Cho nên hai người tất nhiên nhận biết hung thủ. Chỉ có Vạn Sĩ Phong phù hợp điều kiện này. Nghe được từ Tôn phân tích, đám người trong đầu tất cả đều náo bổ một hình ảnh. Giáo Thành Thông đang cùng Mã tin nói chuyện, đồng thời chờ lấy Lý Dung Nhi đến. Nhưng vào lúc này, Vạn Sĩ Phong đống nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, hơn nữa ngụy trang thành thụ thương bộ dáng. Nhìn thấy Vạn Sĩ Phong còn sống sót, hai người tự nhiên mọi loại kinh ngạc, tranh thủ thời gian nên đón dịu đỡ. Kết quả, Vạn Sĩ Phong bất ngờ nổi lên, nam quyền trước chuẩn bị xong nga mi thứ phân biệt đâm trúng hai người yếu hại, đem hai người tại chỗ đánh chết. Theo sau, hắn ẩn tàng thân hình, chờ Lý Dung Nhi đến về sau lại dùng quyền đầu đánh lén Lý Dung Nhi, tạo thành là Lý Dung Nhi cùng giáo thành thông bác đấu gây thương tích giả tượng. Mà hắn đánh trúng Lý Dung Nhi kia nhất quyền chuẩn sắc nắm giữ tốt lực đạo, để Lý Dung Nhi như xưa có thể thông dong đánh giết đến đây tập kích các đệ tử. Dạng này vừa có thể diệt khẩu, lại có thể để Lý Dung Nhi hết đường chối cãi, biến thành hung thủ giết người, từ đó dẫn phát ba giúp bầu đấu, đấu, tạo thành vĩnh huy đại loạn. Chỉ bất quá, vẫn là phía trước vấn đề kia để người khó có thể lý giải được. Vạn sĩ si phong thân vì tử sơn phái trưởng môn, tại sao muốn như thế làm đâu? Như vậy đi. Biết do đám người lo nghĩ, Từ Tôn lần nữa cao giọng thuyết đạo. Chúng ta rõ ràng đem Vạn Sĩ trưởng môn người đi ra, để hắn tự thân vì đại gia giải đáp làm sao? A. Đám người lập tức im lặng, hiện trường bất ngờ im lặng. Chính mình bố trí tỉ mỉ cả ấy, thế nào cũng muốn tận mắt nhìn xem mới tốt. Từ Tôn đã tính trước ở trong đại điện hô, Vạn Sĩ trưởng môn, chớ nút lấy, ra đây trò chuyện trò chuyện. Nghe được Từ Tôn lời nói, đám người tất cả đều cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Nhưng mà, hiện trường đầy đủ an tĩnh hơn 10 giây, cũng không có phát sinh cái gì dị thường, cũng không có người từ trong đám người đi tới. Cái này, Trang cánh thành nhíu mày thuyết đạo, Từ đại nhân ngươi dạng này không thể ra, không có xác thực chứng cứ, ngươi không thể vu khống chúng ta trưởng môn, ngươi vu khống hắn liền là vu khống chúng ta toàn bộ tử sơn phái, cái này khiến chúng ta tử sơn phái sau này còn thế nào tại giang hồ đặt chân? đúng vậy, a phía sau một vị nào đó trưởng lao thuyết đạo, bắt tặc bắt bẩn, ngươi dạng này không có căn cứ vu hãm, chúng ta thế nhưng là không phục, thật là đáng tiếc. Lý Doan Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà oán hận thuyết đạo, tất cả mọi người chứng đều đã chết, này còn thế nào tìm chứng cứ đâu? Tư đại Nhân, Trang Cánh Thành lại nói, nói như vậy nửa ngày, ngươi chỉ có thể chứng minh bộ bạch cốt kia là giả cái khác nhưng cái gì cũng chứng minh không được đi. đây coi là cái gì xử án. ha ha ha. nhưng mà, từ tôn trên mặt nhưng thủy trung treo như mê mịn cười, hắn không cùng trang cánh thành tranh luận, mà là cất bước tới đến thản bang thiếu bang chủ hoa hiển vân trước người. thiếu bang chủ, từ tôn hỏi, liên quan với bản quan xử án, ngươi là thế nào nhìn đâu? ta, hoa hiển vân sừng sốt, ta thế nào nhìn? thiếu bang chủ, cầm đầu võ sư lo lắng hoa hiển vân lại loạn nói chuyện, vội vàng đứng ra ngăn cản, đồng thời xông lên từ tôn tràn ngập địch ý nói, tư đại nhân. Ngươi không phải là muốn đem chúng ta thán băng cũng kéo xuống nước a. Ngươi có thể tuyệt đối không nên cho là chúng ta thiếu băng chủ trẻ người non dạng, liền sẽ bị ngươi lừa a. A a a a. Từ tôn lần nữa bật cười, rồi mới nói với mọi người đạo: "Các vị, các ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Vật chứng chỉ sợ có chút nan độ, nhưng nhân chứng nhưng là có nhiều lắm." Cái gì? Trang cánh thành không hiểu, nhân chứng không phải tất cả đều chết rồi sao? Ngươi lại nghĩ ra cái mưu ma trước quỷ, chẳng lẽ lại còn nghĩ oan uổng ta Tử Sơn đệ tử? Các ngươi Tử Sơn phái nhân chứng tất cả đều chết rồi, cũng không đại biểu cái khác bang phái không có nhân chứng a. Từ tôn quay người nhìn về phía Thán Bang đám người, chẳng lẽ các ngươi còn không có nghĩ đến, các ngươi Hoa Thi bằng chủ bị đốt thành tháng tuổi, Kỳ thật cùng Bạch Cốt câu đấu án là một chuyện sao? A, đám người quá sợ hãi, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Thán Bang. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cầm đầu võ sư vẫn nổ quát, ngươi vu khống song tử sân phái, lại nghị vu khống chúng ta Thán Bang. Không, không có khả năng a. Hoa Hiển vân thì thảo thuyết đạo, ta phụ thân mặc dù bị thiêu chết, nhưng nhưng vẫn có thể phân biệt tướng mạo. Kia, kia đúng là ta phụ thân a. Ồ. Có đúng không? Từ tôn nào nào, tức khắc phát ra được, chính mình tự hồ ít tính toán một cái phân đoạn. Không sai, không có khả năng có sai. Hoa Hiển Vân thuyết đạo, ta phụ thân cũng không phải là thiêu đến hoàn toàn khác hẳn, chúng ta, chúng ta là không lại nhận sai. Phá Hư, từ tôn tâm lý lộ bộ một tiếng, nếu như chết thật sự là Hoa Thi, vậy nói rõ thán bang tình huống càng thêm khó giải quyết. Bởi vì hắn vốn cho rằng Hoa Thi cũng là giả chết, cho nên hắn thân cận đệ tử tất nhiên tham dự trong đó, chính là nhân chứng. Nhưng bây giờ nhìn, sự tình cũng không có như thế đơn giản. Giết chết Hoa Thi người không chỉ là hoa thi người thân cận, còn nhất định phải là cao thủ. Nhưng trước mắt, thán bang hết thảy cao thủ đều ở nơi này, nói cách khác, động thủ. Ngay tại từ Tôn vừa nghĩ đến tầng này thời điểm, một cái thanh âm khàn khàn bất ngờ theo thán bang bang chúng phía sau chuyển đến. Mà đi cùng một tiếng này động thủ, cầm đầu cái kia võ sư đúng là lập tức rút dao, một dao bổ về phía Hoa Hiển Vân. Từ Tôn khoảng cách Hoa Hiển Vân gần nhất, bởi vì đã có đề phòng, lập tức đem Hoa Hiển Vân kéo đến trước người mình. Vụt. Dao phong đánh xuống, vẫn là đem Hoa Hiển Vân sau lưng vạch ra nhất đạo vết máu. A. Hoa Hiển vân bị đau kêu một tiếng, trong mắt tràn ngập hoàng sợ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình võ sư sẽ đối với chính mình thống hạ sát thủ. Cái kia võ sư gặp một kích chưa chúng tự nhiên không cam lòng, lần nữa vung đao bổ tới, có thể triệu vũ đã giết tới, hai cái dùng đao người lập tức chiến tại một chỗ. Cùng lúc đó, thán bang phía sau liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm, hơn 10 tên võ sư cùng đệ tử bất ngờ bạo khởi đào ngũ, chẳng những chém giết người một nhà, hơn nữa còn phân biệt vọt tới Tam Hà bang cùng Tử Sơn phái trận doanh bên trong đại khai sát giới A, a. Quan Lan điện bên trong tức khắc kêu rít nổi lên bốn phía, loạn cả một đoàn. Từ tôn vừa định mở miệng quát bảo ngưng lại, nhưng nhìn thấy đối diện trên xà nhà truyền đến một điểm lênh quang, dường như có cái gì đổ vật chính hướng chính mình phong tới. Không tốt. Từ tôn kinh hãi, tránh lẽ không kịp, chờ hắn lại nhìn rõ ràng thời gian, nhưng gặp một chi sắc nhọn sáng bóng, Ngami thứ sớm đã dừng ở chính mình trước mặt. Chỉ bất quá, Nga Mi thứ bị một cá nhân dễ dàng siết trong tay, cũng không có đả thương được Từ tôn một chút. Lại nhìn cái này lăng không nắm lấy Ngami thứ không phải người khác, chính là mang theo mạng chạy mặt khổ đương. tu tiên cổ điển đạo đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 195, loạn chiến thăng cấp, thượng. hưu. Theo một tiếng phá không chợt vang dội, lại một cái loe sáng đổ vật lần nữa bắn về phía Tử Tôn mặt. Kết quả, Khổ Nương rỗi ra một cái tay khác, lần nữa không có căn cứ nắm lấy, nhưng gặp lần này bay tới chính là khác một chi Nga Mi thứ. Này một đôi Nga Mi thứ xiển quang thiểm rộng mở, cùng lý dung nhi mạ vàng Nga Mi thứ có rõ ràng khác biệt, chẳng những so lý dung nhi Nga Mi thứ một cái nhỏ khác, hơn nữa đầu nhọn bên trên cũng không có trích máu rẫnh. Này đối Nga Mi thứ rất có thể liền là sát hại giáo thành thông cùng mã tín hung khí mà cái kia đem hắn ném hướng từ tôn người, chính là hung thủ giết người. Ngami thứ là từ cửa chính trên xà nhà ném tới, từ tôn thuận thế nhìn lại, nhưng cái gì đều không trông thấy. Nhưng mà, khổ nương dường như có chút tức giận, lập tức đem tay phải nga mi thứ quăng bay đi trở về, xoát bắn tại xà nhà bên phải trụ tử. Mà cơ hồ cùng một thời gian, khổ nương tay trái nhất động, khác một chi ngami thứ chính là như viên đạn một loại bắn ra, trước mắt cắm vào nơi nào đó trên xà nhà. A, trên xà nhà truyền đến một tràng thốt lên, một bóng người lóe lên liền biến mất. Chờ từ tôn lại nhìn đi qua lúc nhưng gặp trên xà nhà treo lấy một góc y phục, hiển nhiên là bị khổ nương thứ hai chi Nga Mi thứ ban trúng, bởi vậy giật xuống một mảnh y phục. Ngay lại, người thần bí kia trọn vẹn không nghĩ tới từ Tôn bên người sẽ có khổ nương bực này cao thủ, kém một chút nhi liền bị khổ nương bắn trúng. Khổ nương, vất vả. Từ Tôn nhìn chằm chằm thần bí nhân kia biến mất phương hướng, nói với khổ nương, "Giúp ta lục lục hắn, nếu có thể bắt sống, liền tận lực không muốn giết chết ta." Nhưng mà, chờ Từ Tôn nói hết lời về sau, lúc này mới phát hiện khổ nương đã sớm không gặp, trọn vẹn không có thấy rõ nàng là thế nào biến mất. Mà đúng lúc này cái kia thanh âm khàn khàn xuất hiện lần nữa, lại đối nhiều lưu manh nói ba chữ, giết con sai. nghe được mệnh lệnh này, lập tức có lưu manh hướng từ tôn bọn người đánh tới. Hòa anh lập tức cùng đái long bọn người bảo vệ từ tôn cùng những này tập kích giả đánh vào một chỗ. tốt âm hiểm a, từ tôn không biết cái này thanh âm khàn khàn có phải hay không cái kia hướng mình phóng nga mi thứ người thần bí. nhưng từ tôn biết rõ, này người hẳn là là địch nhân người đứng đầu. cái này người hảo hảo âm độc, bản ý của hắn là nghĩ mượn trợ giúp quỷ ăn thịt người sự kiện cùng hãm hại lý dung nhi, tới bốc lên ba đại bang phái tranh chấp để Vĩnh Huy thành xa vào đại loạn. Hiện tại mắt nhìn thấy Âm Nưu bị Từ Tôn đánh bại, liền rõ ràng để cho thủ hạ bạo lộ ra loạn giết một trận, tại nơi này triển khai một hồi loạn chiến chém giết, để Âm Nưu tiếp tục. Mà bây giờ, hắn lại đem mục tiêu liếc về phía Từ Tôn bọn người, nếu là có thể để Từ Tôn chờ một đám quan sai cũng chết thảm tại này quan lan điện bên trong, liền như xưa có thể đi đến hắn mục đích. Những này thản bang lưu manh nếu có thể giết chết bang chủ hoa thì, hơn nữa ngụy trang thành linh quỷ giết người, tự nhiên đều không phải là hạng người bình thường, từng cái như hổ sói một loại cùng hòa a nô bọn người triển khai liều chết huyết chiến và Nô cùng đái long chờ bốn tên thị vệ mặc dù võ công cao cường, mà dù sao nhân số không chiếm ưu thế, đánh lên tới về sau, bị địch nhân dồn ép liên tục lùi lại, giật gấu va vai. Giờ phút này, Triệu Vũ còn tại cùng kia thán bang võ sư thủ lĩnh đối địch, này người cũng là phi thường khó chơi, cho dù Triệu Vũ đem hết toàn lực, cũng chỉ là cùng hắn đánh một cái ngang tay. Như muốn phân ra trên dưới, chỉ sợ không có hơn trăm cái hiệp không được. Nhìn thấy từ tôn bọn người tao nộ với công, Lý Dung Nhi phản ứng đầu tiên là muốn để cho mình thủ hạ nhóm đi qua hỗ trợ. Nhưng mà, nàng vừa muốn mở miệng, nhưng chợt nhớ tới sứ mạng của mình nàng dù sao cũng là huyền môn bên trong người thượng cấp cho nàng mệnh lệnh chính là muốn để tử tôn chết cho nên lý dung nhi nhìn xem càng ngày càng nhỏ vòng đây xa vào thật sâu trong mâu thuẫn dù sao tử tôn vừa rồi đã cứu chính mình nếu như không phải tử tôn thay mình xuất đầu loại trừ chính mình hiềm nghi chỉ sợ mình cùng một đám tam hà bang đệ tử đã tất cả đều chết thảm tại này quan lan điện bên trong bây giờ thấy tử tôn gặp nạn mình nếu là thấy chết không cứu lời nói thực tế có làm trái đạo nghĩa giang hồ cùng với cái nhân tình ý thế nhưng là huyền môn mệnh lệnh lại không thể chống lại nếu như mình cứu được tử tôn tất nhiên sẽ đưa tới thượng cấp hoài nghi. Ngay tại Lý Dung Nhi thời điểm do dự, kia Lý Doãn Nhi cũng không để ý những này, lập tức cầm lên roi thép, muốn chỉ huy đám người giết đi qua giải cứu Từ Tôn. Nhưng mà, ngay tại này tốc độ ánh sáng công phu, ngoài ý muốn nảy sinh. Lý Doãn Nhi vừa muốn tiến lên trợ giúp Từ Tôn, lại phát hiện chính mình dưới bụng mắt lạnh, lại bị một thanh trường kiếm đâm xuyên qua thân thể, lộ ra mang huyết mũi kiếm. A! Lý Dung Nhi quá sợ hãi, nhưng cảm giác chính mình phía sau khát thượng, xuất phát từ bản năng phản ứng lập tức xoay tròn nga mi thứ trở tay đâm một cái. Quả nhiên, Tại Lý Dung Nhi phía sau cũng có người thừa cơ đánh lén, may mắn Lý Dung Nhi phản ứng thật nhanh, đem người này kiếm phong ép ra. Doãn Nhi, chờ Lý Dung Nhi bổ nào vào muội muội bên cạnh về sau. Chôi này đâm xuyên Lý Doãn Nhi thân thể trưởng kiếm đã rút ra. Lý Doãn Nhi miệng phun một ngụm máu tươi, cái nào vào Lý Dung Nhi trong ngực. A, thằng đến lúc này Tam Hà Bang các bang chúng mới phản ứng được, nhưng gặp cái kia đánh lén Lý Dung Nhi tỉ muội, lại là bọn hắn Tam Hà Bang hai tên đả chủ. Này hai tên đả chủ đều là Tam Hà Bang công hơn nhân vật, võ nghệ cao cường, có sức ảnh hưởng. Ai cũng không nghĩ ra hai người này lại đột nhiên đối Lý Dung Nhi tỷ muội nổi lên, a nhìn thấy muội muội chết thảm trong lực Lý Dung Nhi bi phẫn thét giải, không cần biết đến tự thân thương thế, vung mạ vàng nga mi thứ như điên phóng tới hai tên đả chủ, cái khác Tam Hà bang nhiều tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ, cũng ngao ngao cầm vũ khí lên, chuẩn bị tự tay mình giết này hai tên phản đồ. Nhưng mà bọn hắn mới vừa cầm vũ khí lên, trong đám người liền chính là chuyển đến trận trận kêu thảm, các bang chúng lúc này mới ý thức được, nguyên lai phản đổ căn bản không chỉ này hai tên đả chủ, chỉ một thoáng, người người cảm thấy bất an cũng không còn có thể tin tưởng bất luận kẻ nào, tất cả đều vung lên vũ khí chém lung tung lên tới. A, Lý Dung Nhi lấy một địch hai, cùng hai vị đà chủ đánh vào một chỗ. Hai vị đà chủ mặt lộ khinh thường, theo bọn hắn nghĩ, Lý Dung Nhi không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Đến một lần bọn hắn biết được Lý Dung Nhi võ công nội tình, tự nhận nàng không phải là đối thủ. Thứ hai, Lý Dung Nhi hiện đã bị thương, thực lực lớn thụ ảnh hưởng. Thứ ba, Lý Doãn Nhi chết kích động đến Lý Dung Nhi, Lý Dung Nhi tất nhiên đã phương thốn đại loạn. Nhưng mà hai vị đà chủ còn đánh giá thấp Lý Dung Nhi chân thực chiến lực. Tại ba người giao thủ về sau, bọn hắn lúc này mới ý thức được, bị lừa nguyên lai là chính bọn hắn. Nhưng gặp hai chi mạ vàng nga mi thứ xoay tròn tung bay, xuất quỷ nhập thần, hai tên đả chủ trưởng kiếm căn bản không chỗ phát lực, chớp mắt liền bị Lý Dung Nhi song song đâm trúng. Phốc phốc phốc. Lý Dung Nhi lửa giận cháy bùng, hạ thủ tàn nhẫn, vừa mới đâm trúng về sau, liền bắt đầu tại hai người trên thân thể liên tục chọc đâm. Đâm bên trên mang lấy trích máu móc câu, mỗi một lần rút ra, liền sẽ để hai người cơ bắp xé rách, máu tươi sụp đổ lưu. Vẹn vẹn là trong náy mắt, hai người liền bị phẫn nộ Lý Dung Nhi ôm thành huyết nhân tử thi phốc đông ngã quỷ, nhưng mà, Lý Dung Nhi cũng là gấp hỏa công tâm, phốc phun ra một ngụm máu tươi, lào đảo ngã xuống đất. Cùng thời khắc đó, Từ Tôn đã chú ý tới Tam Hà bang phát sinh nội loạn, nhưng hắn lại là lực bất tòng tâm. Tại địch nhân bao quanh vây công phía dưới, bọn hắn tình thế cũng ngày càng nhiều bất lợi. Nhìn xem quan lan điện bên trong trận này loạn chiến, Từ Tôn cũng là không khỏi có chút tự trách, nhìn lại lần này pha án và bắt giam ác quỷ án giết người, vẫn còn có chút quá gấp. Nếu là có thể suy nghĩ thêm chu toàn một chút, có lẽ sẽ không để cho địch nhân còn có cơ hội phản kích. Đương nhiên Từ Tôn cũng là trọn vẹn không ngờ rằng địch nhân còn có lợi hại như thế sau nhận tội. Cho dù tại mình đã vạch trần chân tướng tình hôn giới, còn có thể chế tạo ra hỗn loạn như thế, quả thực quá mức ngoài ý muốn. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, chỉ sợ không bao lâu, này Quan Lan Điện liền sẽ biến thành thi núi huyết hải địa ngục. Nhưng gặp Tam Hà Bang cùng Thán Bang sớm đã loạn cả một đoàn, đánh lấy đánh lấy, ai cũng không phân rõ ai là địch nhân, ai là người một nhà, chỉ có thể toàn lực chém giết để bảo toàn chính mình. Đại nhân cẩn thận. Theo hỏa An Nô nhắc nhở, một tên lưu manh đã xông mở phòng tuyến, hướng Tử Tôn đánh tới. Từ tôn trong tay vẫn cứ lôi kéo thán bang hoa hiển vân, nhìn thấy địch nhân tập kích, vội vàng mang lấy hoa hiển vân trốn đến hỏa anô dù rác phía sau. Vụ. Theo một hồi hàn mang hiện lên, lệnh từ tôn ngoại ý muốn sự tình phát sinh, nhưng gặp kia thiếp mộc nhi ani bất ngờ từ phía sau huy kiếm xông ra, một kiếm đâm chết rồi cái này xông tới lưu manh. Tu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Trước 196 loạn chiến thăng cấp hạ. Trước đó, từ tôn trong đầu cũng từng hiện lên một tia lo lắng, khổ nương nếu là không thấy, thiếp mục nhi ani có thể hay không thừa cơ ám toán mình nữ nhân này một mực trốn ở trong đám người, từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Vạn nhất nàng lúc này gây bất lợi cho chính mình, chỉ sợ sẽ làm cho tình cảnh của mình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Có thể không nghĩ tới, Ani tại nhặt lên một thanh bảo kiếm về sau, đúng là phóng qua chính mình, tự tay mình giết nhân. Mặc dù Ani chiến lực cùng Triệu Vũ, hỏa An giống nhau, nhưng khí thế này một khối lại là nắm đến xích sao? Nhưng gặp nàng kiếm thế sắp bén, chiêu chiêu tàn nhẫn, vừa mới giết ra, liền như mánh hổ một loại đánh địch nhân một trở tay không kịp. An tính cách bất thường, ra nhận tội cũng bất an xáo lộ cơ hồ là trông thấy cái nào liền đâm cái nào, đánh cho đám địch nhân xem phía trước chú ý sau, cũng như chim sợ cảnh cong, tức khắc hóa giải hỏa an đám người áp lực. Đặc biệt là đang cùng Triệu Vũ kịch chiến vị kia võ sư, đao pháp của hắn cùng Triệu Vũ lực lượng ngang nhau, nhất định phải hết sức chăm chú mới có thể cùng hắn đối địch. Có thể theo phía sau vụ hiện lên lợi kiếm xé rách không gian thanh âm, dọa đến võ sư tranh thủ thời gian né tránh, nhìn lại, quả nhiên là Ani rút kiếm đâm tới. Ani vốn là mang theo mạng che mặt, lại thêm gia nhận tội tàn nhẫn, kiếm thế sắc bén, tỏ ra ngày càng nhiều thần bí. Võ sư giật mình, vội vàng huy kiếm đi cản, có thể kia Ani nhưng vẹn vẹn là bất ngờ thi hành lên kiếm, gặp một kích không trúng, liền sớm đã nhảy đến một bên khác đi đâm người khác. Nhưng như thế vừa đến, võ sư đã phân tâm, triệu vũ thừa cơ vung đao mà lên, đánh cái kia võ sư liên tiếp lùi lại, miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng mà, này vẹn vẹn là cái bắt đầu, võ sư thật vất vả ngăn cản triệu vũ trọng đao chém thẳng, lại không nghĩ rằng kia Ani vậy mà lại lượn quanh một vòng trở về, vụt nữa lại là hướng hắn sau lưng một kiếm. A, võ sư dọa một cái giật mình, thật vất vả tránh ra kiếm mang, nhưng cuối cùng bị triệu vũ tìm tới sơ hở một đao đem hắn chém ngã xuống đất, may mắn này người phản ứng nhanh nhẹn, ngã xuống đất thời điểm dùng đao chặn triệu vũ nhất kích chí mệnh, ngã xuống đất về sau lập tức liền liên tục lật lăn, lại tránh thoát triệu vũ vài đao. giờ phút này mặc dù Ani ni thêm bảo tạm thời hóa giải từ tôn bên này xu hướng suy tàn, có thể đại hoàn cảnh như xưa không tốt, hầu chấn bị đao chém tổn thương, toàn bộ cánh tay đã nhuộm đỏ. đái long cũng là khỏe miệng hiến huyết, thụ nội thương, nhưng hai người còn tại cắn răng kiên trì, đem tử tôn gắt gao bảo hộ ở trong vòng, lại nhìn thán bang cùng tam hà bang bên kia đã giết đỏ cả mắt, ai cũng không phân rõ ai lần lượt có người ngã vào trong vũng máu, tiếng kêu thảm thiết không dứt với mà thôi. Kêu Lý Dung Nhi cũng đã toàn thân là huyết, vẫn còn tại cùng địch nhân liều chết. Có lẽ là địch nhân mục Tiêu Minh sát, Lý Dung Nhi thân vì Tam Hà Bang ban chủ, cũng là đối phương muốn giết chết mục Tiêu chủ yếu, cho nên trùng kích Lý Dung Nhi địch nhân đặc biệt nhiều. Cho dù có Tam Hà Bang cao thủ tương trợ, nhưng ai cũng không biết cái nào là người một nhà, bởi vậy đánh cho dị thường rối loạn. Lý Dung Nhi vốn là thụ thương nghiêm trọng, lại liên tục liều mạng đã lâu, mắt nhìn thấy đã bất lực chống đỡ tiếp, tràn ngập nguy hiểm. Đại nhân, Hoa An một bên ra sức giết địch. Một bên cấp tử tôn nghĩ kế, tình huống không tốt, chúng ta vẫn là trước lao ra rồi nói sau. Nhưng mà, tử tôn nhưng lại không đáp lại, mà là nhìn chẳng chẳng quan lan điện một bên khác suy nghĩ mấy giây, tiếp theo xông lên hướng kia trang cánh thành trưởng lão hô. Trang trưởng lão, các ngươi thực dự định một mực xem náo nhiệt xuống dưới sao. Cái này, như vậy thời gian, hiện trường duy nhất không có đại loạn chính là tử sơn phái đám người. Bởi vì bọn hắn nội bộ phản đồ đã quét sạch, cho nên bọn hắn hiện tại tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, duy trì độ cao cảnh giác. Phía trước mặc dù có phần tử phản loạn xông vào bọn hắn trấn doanh, nhưng tất cả đều bị võ công cao siêu các trưởng lão cấp giải quyết. Có thể dù là như vậy, Từ Sơn phái đám người cũng là kinh hồn bạc vía, nghi thần nghi quỷ, mỗi người đều đang lo lắng chính mình bên người có thể hay không toát ra phản đồ. Có trời mới biết những trưởng lão kia phía trong có thể hay không cũng có vấn đề. Bởi vậy, bọn hắn cũng không phải là đứng ở một bên xem náo nhiệt, mà là vừa cảnh giác lấy người khác, lại chiếu cố bên người, sợ đần độn đu mê liền ném vào nhỏ. Giờ phút này, nghe được từ Tôn đặt câu hỏi, trang cánh thành tự nhiên rõ ràng từ Tôn ý tứ tức khắc xa vào do dự. Nếu là ta cùng Lý Dung Nhi, còn có vị này tiểu công tử chết rồi, Tử Tôn hỏi, ngươi cảm thấy đối các ngươi Tử Sơn phái sẽ có chỗ tốt sao? Cái này, Trang cánh thành tự nhiên rõ ràng đạo lý này, nếu như Tử Tôn bọn người chết tại Quan Lan Điện, như vậy tiếp xuống, Quan phủ, Tam Hà bang còn có Thán bang tự nhiên sẽ đem Tử Sơn phái coi là tử địch, không chết không thôi. Tử Sơn phái sẽ trở thành mục tiêu công kích, không những không thể tự vệ, thậm chí sẽ bị diệt môn. Giờ phút này, chỉ có bảo trụ những này mỗi cái bang phái nhân vật trọng yếu, mới có thể hóa giải chảng nguy cơ này. Thế nhưng là Ai có thể bảo đảm, bọn hắn Tử Sơn trong phái liền không có nội gián đâu? Vạn nhất nội gián thừa dịp loạn xuất thủ, Tử Sơn phái chỉ sợ cũng phải khó thoát kiếp nạn. Ngoài ra còn có một điểm, hiện trường như thế loạn, bọn hắn cũng không biết nên thế nào xuất thủ à? Để các trưởng lao trước tới giải giải nguy cơ, Từ Tôn nhắc nhở, chí ít muốn giết ta cùng Lý Dung Nhi khẳng định không phải người tốt à? Nha. Trang cánh thành giật mình đại ngộ, Từ Tôn một câu đơn giản lời nói đã đánh trúng chỗ yếu hại. Vừa đến, Tử Sơn phái không cần đến tất cả đều xuất thủ, chỉ cần để các trưởng lao tới hỗ trợ là được. Thứ hai chỉ cần có thể bảo trụ từ tôn lý dung nhi cùng tia thán bang thiếu bang chủ tính mệnh liền có thể công đức viên mãn nếu là cái nào trưởng lão nếu là không bằng lòng xuất lực từ tôn chính là cao giọng hô liền nói rõ cái nào trưởng lão có chuyện ẩn ở bên trong a lời này lực sát thương thế nhưng là quá lớn rõ ràng liền là trần trụi đạo đức bắt góc tốt trang cánh thành quay đầu thuyết đạo các vị trưởng lão hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để từ đại nhân cùng lý bang chủ có việc ta lên trước các ngươi tự mình nhìn lấy xử lý đi nói xong trang cánh thành nhấc lên hắn xanh thảm trường kiếm mấy bước nhảy đến lý dung nhi bên người vẹn vẹn mới kiếm, liền đem một tên đang muốn ám sát Lý Dung Nhi lưu manh đánh chết tại chỗ. Mắt nhìn thấy trang cánh thành đã xuất thủ, các trưởng lão khác nhóm làm sao còn có thể ngồi yên không lý đến, cũng nao nhau cầm riêng phần mình vũ khí xông vào trận doanh. Không thể không nói, Tử Sơn phái có thể trở thành vĩnh huy đệ nhất đại phái xác thực có nhất định đạo lý, cho dù không có trưởng môn vạn sĩ phong cùng giáo thành thông, mấy vị trưởng lão khác võ công như nhau đang phong tạo cực, khá tốt. Các trưởng lão mới vừa nhất sát tiến trận doanh, liền đem đàm bắt cóc đánh một cá nhân ngưỡng mã lật, chớp mắt đổ xuống một mảnh. Kể từ đó, Hòa A nô chờ nhân sĩ tức đại trấn. Đám người cùng nhau phản kích, rất nhanh liền đem vây công địch nhân đánh lui. Mà theo lưu manh số lượng kịch liệt giảm bớt, giữa sân tình thế cũng theo đó phát sinh biến hóa. Lúc đầu hỗn chiến người nhao nhau lui tránh, không còn hồ chém loạn giết. Mà kể từ đó, những cái kia lại đi chủ động đi công kích người khác, rõ ràng liền là thỏa thỏa phản đồ. Mỗi cái bang phái cao thủ, lại thêm Tử Sơn phái mấy vị trưởng lão, nhao nhao hướng những này phản đồ vây công đi qua, rất mau đem hắn chém giết hầu như không còn. Thẳng đến lúc này, nhiều lưu manh mới biết đại thế đã mất, lập tức nhau nhau chạy tán loạn, muốn chạy ra đại điện có thể đã chậm tới hỏa anô -no bọn người há có thể để hắn đạt được sớm đã ngăn chặn cửa điện để bọn hắn chắp cánh khó thoát phúc đúng lúc này triệu vũ cũng thành công đem kia tên võ sư cánh tay chặt xuống giữ gìn hắn chạm tí ác nhân ma giang hổ nhậu nhẹt danh hào bất quá này võ sư phía trước đã thụ trọng thương tại cánh tay rỡ xuống về sau liền đã một mệnh ô hô trên đại điện tiếng la giết dần dần, dần giảm nhỏ trận này loạn chiến cuối cùng bị khống chế xuống tới còn lại đám bắt cóc thấy thế đành phải nhao nhao tức vũ khí đầu hàng tại cửa đại điện quỳ xuống mà đúng lúc này một chuyện khác phát sinh để những người này phản loạn đám bắt cóc triệt để tuyệt vọng. Theo một tiếng hét thảm, một người mặc màu xám áo bó nam tử theo trên xà nhà quần xuống, vừa vặn ngã sấp xuống trong đám người ở giữa. Phốc. Này người ngã thương nghiêm trọng, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực miệng lớn thở dốc. A. Nhìn thấy cái này thụ thương người áo xám, lấy trang cánh thành cầm đầu Tử Sơn phái các trưởng lão nhao nhao kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì, này người không phải người khác, đúng là bọn họ Tử Sơn phái trưởng môn, Vạn Sĩ Phong. 15. Bạo thế đủ rồi ha quý gì, em buồn ngủ rồi ạ, đừng quên ném hoa nha, cầu xin đấy bà. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 197, lời khuyên. Nha. Ô. Kia vạn sĩ phong tại thở dốc về sau mới vừa một vật khí, vậy mà lại phun ra một ngụm máu đến. Mà lần này hắn phun ra lại là máu đen. Rất rõ ràng, hắn đánh giá thấp chính mình thương thế. Trưởng. Trưởng môn. Trang cánh thành triệt để mắt tròn tròn, kinh nghi run rẩy hỏi. Thực. Thật là ngươi a? Cái khác tử sơn phái đệ tử cũng là trợn mắt hốt mồm, tất cả đều bất khả tư nghị nhìn xem vạn sĩ phong. Khuku. Khuku. Khu. Vạn sĩ phong chống đỡ thân thể muốn lên tới, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy, liên tục lật cái thân đều rất khó khăn. Cuối cùng, hắn trên mặt lộ ra tuyệt vọng hoảng sợ, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía nóc phòng nơi nào đó. Tất cả mọi người không biết phát sinh cái gì, nhưng chỉ có Từ Tôn tâm lý rõ ràng nhất. Không hề nghi ngờ, nay Vạn sĩ phong tất nhiên là bị Khổ Nương đánh thành trọng thương, lúc này mới hạ xuống đến tận đây. Từ Tôn lặng lẽ quan sát một lần, cũng không nhìn thấy Khổ Nương thân ảnh. Bởi vậy có thể thấy được, Khổ Nương cũng không muốn xuất đầu lộ diện. Thực sự là quá mạnh. Từ Tôn âm thầm phán đoán này vạn sĩ phong có thể đem giáo thành thông cùng mã tín đồng thời ám sát, lại có thể nhất quyền đem lý dung nhi đánh cho thổ huyết. Như vậy một cái hung manh nang tàng nhân vật, nhưng vẫn là bị khổ nương đánh thành này bức hình dạng, kia khổ nương võ công đến lợi hại thành cái gì bộ dáng? Chính mình chó ngáp phải rồi đạt được khổ nương, cũng coi là có đủ may mắn. Bang chủ, bang chủ. Đúng lúc này, từ tôn phía sau truyền đến ý kiến. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là kia lý dung nhi đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngất đi. Nhưng gặp lý dung nhi toàn thân máu, dị thương thảm liệt, cho dù đã hôn mê. Hai tay như xưa nắm chặt mạ vàng nga mi thứ, toàn thân trên dưới xuyên qua lớn lao sát khí. "A Từ Tôn thấy thế, lập tức hướng Hỏa A phân phó nói, "Cấp Lý Bang chủ kiểm tra một chút thương thế." "Vâng." Hỏa Ano lập tức tiến lên phía trước, kiểm tra sau hướng Từ Tôn gật đầu, không có lo lắng tính mạng, cũng không nghiêm trọng ngoại thường, yêu cầu dạy công điều dưỡng. "Tốt," Từ Tôn mặt hướng Tam Hà Bang mọi người nói, "Các người tất cả đều suy tính một chút, Lý Bang chủ nếu như giao cho các người, chính các người yên tâm sao?" Tam Hà Bang nhiều nhóm người nhìn ta, ta nhìn người, hiển nhiên dĩ nhiên minh bạch Từ Tôn ý tứ. "Tốt ạ." Từ tôn gật đầu, đã như vậy, Lý Bang chủ tạm thời do chúng ta chiếu khán đi. Là chuyện cho tới bây giờ, Tam Hà bang nhiều nhóm đã bị Từ tôn tin phục, tất nhiên là nói gì nghe nấy. Từ tôn lại nháy mắt, Hòa a Nô liền cùng Ani cùng một chỗ, đem Lý Dung Nhi dịu đỡ đến một bên, vì hắn dọn dẹp vết thương. Đái Long cùng hầu chấn bọn người chính là đưa các nàng ngăn tại phía sau, chặt chẽ phòng ngự. Trường Môn, ngươi ngược lại nói chuyện a. Trang cánh Thành đứng tại Vạn sĩ phong trước mặt, vội vàng truy vấn, đây hết thể thực đều là ngươi làm, ngươi tại sao muốn như thế làm a? Các ngươi thử. Vạn Sĩ Phong hung hăng trở lấy trang cánh thành, căm giận mà đạo: "Từng cái một sống vô dụng rồi này bạn niên kỷ, nhưng căn bản cái gì cũng đều không hiểu." Vạn Sĩ Phong, Từ Tôn biết do cái kia chính mình nói chuyện, lập tức tiến lên phía trước chỉ vào Vạn Sĩ Phong hỏi: "Các ngươi thật đủ âm oán, tại Vĩnh Huy Từng, cái trong ba phái, tất cả đều sắp xếp nội ứng. Bang giày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh. Những người này cấp bậc không thấp, nhìn lại, các ngươi vì hôm nay, thế nhưng là sát phí một phen khổ tâm a." Từ Tôn, khụ Vạn Sĩ Phong cũng không trực tiếp đáp lại Từ Tôn, mà là kích động ôm được hỏi: cái kia áo đen nữ nhân đến cùng là ai dưới gầm trời này không có khả năng có dạng này người ngươi mau nói nàng đến cùng là ai a hắc hắc đã ngươi có nhu cầu thế thì dễ nói chuyện rồi từ tôn không nhanh không chậm thuyết đạo chúng ta làm giao dịch a ngươi nói cho ta ác quỷ ăn thịt người án trận tướng ta cho ngươi biết hắc ý nhân thân phận làm sao trận tướng a ha ha vạn sĩ phong lên dây có tinh thần cười nói ngươi đều sắp chết đến nơi còn muốn biết trận tướng thật sự là buồn cười buồn cười a a nghe được vạn sĩ phong lời nói Từ Tôn tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cố dự cảm bất thường. Chẳng lẽ vụ án này cũng không phải là chính mình tưởng tượng ra kia? Vạn Si Phong, đương nhiên, Từ Tôn cũng không thể bị một tên tội phạm hù dọa, lập tức cao giọng quát, "Ngươi đường đường tử sơn phái trưởng môn, vậy mà khỏa cùng kẻ xấu, giả thân giả quỷ, lạm sát kẻ vô tội, khiêu khích ly gián, nhu đổ làm loạn, đã ngươi âm mưu đã bị bản quan đánh bại, còn ở nơi này khẩu xuất của ngôn, thật sự là không biết tốt xấu." "Ngươi, trang cánh thành nhịn không được hỏi, ngươi tại sao muốn giết đại trưởng lão?" mặc dù hắn tính cách cùng chúng ta không hợp nhưng hắn đều là một lòng vì chúng ta tử sơn phái a trang cánh thành vừa nói như vậy các trưởng lão khác cũng là liên tiếp gật đầu nhao nhau quăng tới dị dạng ánh mắt vì tử sơn phái hừ vạn sĩ phong lạnh lùng thuyết đạo tử sơn phái đều đại nạn lâm đầu các ngươi căn bản lờ vô tri ta thực cùng các ngươi những này bảo thủ đám lao già này không lời nào để nói cái này trang cánh thành bọn người càng thêm không hiểu làm sao cũng nghĩ không thông vạn sĩ phong đến cùng ý gì Từ tôn ta thừa nhận vạn sĩ phong nhìn trầm trầm tôn thuyết đạo ta là thật coi thường ngươi bởi vì ngươi Kế hoạch của ta bất đắc dĩ liên tục lật điều chỉnh, thật không nghĩ đến cuối cùng nhất vẫn là thất bại trong gan thức. Bất quá, ngươi cũng không muốn đắc ý, hắn đoán hận thuyết đạo, tử kỳ của ngươi cũng đã không xa. Cấp ngươi một câu lời khuyên à? Người thông minh mệnh đều không giải, đặc biệt là những cái kia lanh chêng người. Nghe ngươi ý tứ này, Từ Tôn nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngươi chẳng những còn có đồng yêu, hơn nữa còn có thượng cấp, đúng hay không? Đúng. Khuku. Vạn sĩ phong nghiền ngẫm nhất yếu, ngươi được làm đấy. Nhìn lại ta vạn sĩ phong sinh không gặp thời, cũng chỉ có thể toán chính mình. Không tốt. Từ Tôn nghe ra Vạn Sĩ Phong ý tứ, này ra hỏa rõ ràng là muốn tự vận. Không đợi Từ Tôn hạ lệnh, kia Triệu Vũ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhất thời sông lên trước nắm Vạn Sĩ Phong miệng mũi, không để cho hắn có tự vận cơ hội. Nhưng mà, Vạn Sĩ Phong cũng không phải là thường nhân, nhưng gặp độ ngược hắn kịch liệt chập trùng, thân thể như điện giật kiểu mãnh liệt run rẩy lên. Vẹn vẹn run rẩy thời gian qua một lát, hắn liền phun ra một ngụm máu đen, lại nhìn lúc đã khí tuyệt thân vong. Không, không thể nào. Triệu Vũ vô vô mặt của hắn, thuyết đạo, này ra hỏa là cưỡng ép vận khí tăng thêm thương thế, để cho mình khí tuyệt sao? Như thế tàn nhẫn a. Trưởng môn. Trưởng môn. Nhìn thấy Vạn Sĩ Phong bất ngờ tự vận, trang cánh thành bọn người vội vàng nhào tới trước, nhưng sớm đã với sự tình vô bổ. Cho dù Vạn Sĩ Phong là ác quỷ án giết người thủ phạm, nhưng dù sao vẫn là bọn hắn Tử Sơn phái trưởng môn. Mấy vị trưởng lão đồng loạt quỳ gối Vạn Sĩ Phong thi thể trước mặt, từng cái kích động được không kềm chế được, thậm chí còn có người khóc thành tiếng âm. Chậm chạp. Từ Tôn nhìn một chút xà nhà nơi nào đó, lúc đầu muốn đoán trách khổ nương vài câu, không nên đem Vạn Sĩ Phong bị thương như thế nào. Có thể nghĩ lại. Người ta khổ nương có thể giúp ngươi đem như thế khó giải quyết một cá nhân chế phục thì là tương đương nệ tình, chính mình lại được một tức lại muốn tiến một thức nhưng chính là chẳng biết xấu hổ. Ai? lập tức, Từ Tôn lại nhịn không được than vãn một tiếng, bởi vì thông qua Vạn Sĩ Phong tự vận, hắn ẩn ẩn cảm giác được tình huống không đúng. Nghe Vạn Sĩ Phong khẩu khí, mục đích của bọn hắn, tựa hồ cũng không phải là chỉ là muốn đưa tới Vinh Huy Đại loạn, tại cái tiền đề này phía dưới, bọn hắn tựa hồ còn có càng sâu âm mưu. Nếu như mình không thể mau chóng đem chân tướng làm rõ ràng, nói không chừng chân chính nguy hiểm, còn tại phía sau. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 198, tàn khốc chân tướng. Đúng, chúng ta mấy cái thêm lên tới cũng không phải là đối thủ của Hoa Thi, một tên thán bang phản nghịch võ sư, tại mọi người ép hỏi bên dưới, ngay tại giảng thuật bọn hắn sát hại thán bang bang chủ Hoa Thi phạm tội đi qua, cho nên chúng ta chỉ có thể trộm của hắn trộm hạ dược. Độc dược là mãn tính, triệu chứng cũng tương tự với co giật, mặc dù không thương tổn cùng tính mệnh, nhưng cũng có thể để hắn tiêu hao nguyên khí. Động thủ ngay đấy, chúng ta còn cho hắn tăng thêm thuốc mê, mặc dù hắn có phát giác, nhưng đã một Chúng ta mấy cái cùng nhau tiến lên đem hắn chế phục. Rồi mới đâu? Hoa Hiển Vân trừng to mắt hỏi, ta phụ thân đến cùng làm sao biến thành than tuổi? Võ sư đầu tiên là nhìn xem cái khác đồng bọn, tại thật sâu do dự một chút về sau mới chậm rãi nói ra bốn chữ tới, nhiệt độ cao hun hơn hơ lửa. Ngắn gọn bốn chữ, nhưng xuyên qua mọi loại tàn nhẫn cùng khủng bố. A. Mà nghe được bốn chữ này, Hoa Hiển Vân đầu tiên là dùng mình một cái, tiếp theo nổi giận lấy phóng tới võ sư, miệng bên trong hô to. Các ngươi căn bản không phải người, ta muốn giết các ngươi. A. Triệu Vũ tự nhiên không thể để cho hắn làm loạn. Lập tức đem vị này thiếu bang chủ giữ chặt. "Không, thời gian không đúng, từ tôn suy nghĩ thuyết đạo, ta đi bái phòng các ngươi thán bang thời điểm, mà bang chủ còn nói hoa thì bang chủ ngay tại sinh bệnh, có thể ta vừa đi, liền truyền ra linh quỷ giết người sự kiện. Nếu là người bị các ngươi kéo đi hun hơ lửa, không có khả năng như vậy nhanh a." Đúng vậy, a bên cạnh có thán bang bên trong người buồn bực hỏi, "Cái kia linh quỷ lại là thế nào trở về sự tình?" Chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến, toàn thân bốc lửa, hào hào doa người. "Cái này ta không biết, cái kia võ sư lắc đầu thuyết đạo, nhiệm vụ của ta liền là cùng bọn hắn cùng một chỗ bắt được Hoa Thi." đem hắn hôn hơ lửa trí tử. bất quá, hắn run dậy thuyết đạo, chúng ta là tại một ngày trước ban đêm ra tay, rồi mới có người giả trang hoa thi trong phòng ngủ đi lại, để ngoại nhân cho là hắn còn sống sót, dùng cái này dịch ra thời gian, mà đem hắn hơi lửa sau khi chết, lại đem thi thể chuyển vận trở về, tạo thành một chủng linh quỷ giết người giả tượng. còn như kia linh quỷ, kia linh quỷ nha, hắn út út mở mở lấy, vậy mà nói không ra, mau nói. từ tôn thúc dùng nói, kia linh quỷ đến cùng là thế nào trở về sự tình? ta thực, thực không biết ta, cái kia võ sư hồi ước đạo. Thi thể chuyển vận trở về về sau, vì tránh nghi ngờ, ta cũng không tại hiện trường. Chỉ là sau đó nghe nói nơi đó thực toát ra một cái toàn thân bốc hỏa linh quỷ, kỳ thật, ta cũng không biết kia linh quỷ từ đâu tới à. Nói, hắn lần nữa nhìn mình đồng bọn. Giờ phút này, bị bắt bắt phần tử phản loạn chỉ còn lại có 6 7 dáng vẻ, hơn nữa mỗi một cái đều thụ thương không nhỏ, dị thường chất vận. Nói, Từ Tôn hướng mọi người hét lớn một tiếng, kia linh quỷ đến cùng là thế nào trở về sự tình? Ai có thể nói ra, bản quan có thể tha cho hắn không chết. Nhưng mà, Từ Tôn nói xong, đám người tất cả đều không ngừng lắc đầu biểu thị cũng không hiểu rõ linh quỷ tình huống. Đại nhân, phía trước người võ sư kia thuyết đạo, chúng ta đều là nghe lệnh làm việc, Thán bang bên này người phụ trách liền là cái kia thích Diêu chủ. Hâm lo chủ là Thán bang bên này địa vị xương hảo, cùng Tử Sơn phái trưởng lão cùng Tam Hà bang đại chủ là một cái ý tứ. Võ sư nói tới thích Diêu chủ chính là phía trước cùng Triệu Vũ đối địch, hơn nữa bị Triệu Vũ chém đứt cánh tay vị kia. Ba mẹ nó. Triệu Vũ căm giận mắng, sớm biết liền không để cho hắn chết như thế thông khoái. Ta hỏi ngươi, Từ Tôn chính là một mực tại nhớ một chuyện khác, lập tức hướng người võ sư kia hỏi. Phía trước các ngươi trong đám người có người hô một tiếng động thủ, người kia là ai? Kia. Cái kia võ sư trả lời, cái kia người là thích Diêu chủ thượng cấp, thích Diêu chủ là nghe hắn mệnh lệnh hành sự. Người kia ở đâu bên trong? Từ Tôn vội hỏi, hắn đeo cái gì danh tự? Cái này. Cái kia võ sư nhìn xem cái khác người, hiển nhiên hắn cũng không rõ lắm. Đại nhân, phía sau có Thán Bang phản loạn đệ tử lời khai đạo, chúng ta không biết thân phận của người kia, hắn cũng không phải là ta Thán Bang bên trong người, hắn chỉ là ngụy trang thành chúng ta Thán Bang đệ tử để chúng ta mang vào. Cái kia người nhìn xem rất phổ thông cái đầu không cao, mọc ra râu quai nón, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là hắn nhìn trái phải một cái thuyết đạo, giống như đánh lên tới về sau, liền rốt cuộc không có nhìn thấy hắn. Ồ. Từ Tôn hỏi, ngươi xác định cái kia người không phải Vạn Sĩ Phong? Xác định. Cái kia đệ tử trả lời, phía trước hắn vẫn đứng tại ta phía sau, đạo thủ cùng giết quan sai loại hình lời nói đều là hắn nói. Đúng vậy a, hắn là thích diêu chủ thượng cấp, chúng ta nghe thích diêu chủ, tự nhiên cũng nghe hắn. Một người khác phụ họa. Ai? Ta giống như nhìn thấy qua như thế một cái, Đái Long hướng Từ Tôn báo cáo đạo. Sát thực có cái dâu quay nón theo ta giao thủ qua, ta thương thế kia cũng là hắn cấp hạ xuống, bất quá. Sau đó lại không trông thấy, có phải hay không thừa dịp loạn chạy trốn? Các ngươi. Từ tôn hướng người võ sư kia hỏi, các ngươi tại sao muốn đi theo bọn hắn phản loạn đâu? Các ngươi cũng đều là Thán ba Nguyên lão a. Thích Diêu chủ hứa cấp chúng ta rất nhiều thứ, người võ sư kia trả lời, Kim ngân Tài bảo còn có tương lai địa vị. Mấu chốt là, các ngươi, các ngươi thế nào có thể dạng này? Hoa Hiển Vân nghe vậy giận dữ, ta phụ thân chỗ nào thừa thiệt các ngươi, các ngươi phản bội hắn còn chưa tính. Tại sao còn muốn cho hắn gặp như vậy cực hình? Các ngươi liền không có một điểm lương tâm sao? Thiếu bang chủ, ngươi không muốn chính mình lừa gạt mình, các ngươi tự vấn lòng. Ngươi nói những này, chính ngươi phụ sao? Ai ngờ cái kia võ sư nhưng không chút do dự hỏi ngược lại, ngươi phụ thân là người thế nào? Ngươi thực không biết sao? A, cái này. Hoa Hiển Vân sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy, hiển nhiên bị đối phương nói bên trong yếu hại. Từ tôn phía trước đã theo Lý Dung Nhi nơi đó có nghe thấy, Thám bang Hoa Thi dựa vào chính mình võ công mạnh mẽ, giết người như é, thị sắt thành tính tính khí cũng là quái đản bảo lệ làm qua quá nhiều tàn bạo hoang đường sự tình. Những ngày năm, chúng ta mỗi người đều sống được kinh hồn bạc vía, không có tôn nghiêm, cái kia võ sư căm dẫn Tuyết đạo, nếu không phải hắn nghiệp trưởng tại trước, chúng ta những người này như thế nào lại phản bội với hắn? Đúng vậy a. Phía sau có bang chúng oán giận nói, bàn về không phải người đến, còn có so hoa thi càng không phải là người sao? Vũ nục huynh đệ thế nữ, lạm sát kẻ vô tội, giết hại tay chân, không giảng đạo nghĩa, vô pháp vô thiên, đem chúng ta thán bang khiến cho chướng khí mù mịt, loại người này chẳng lẽ không đáng chết sao? Thiếu bang chủ, võ sư hướng hoa hiện chất vấn hai huynh đệ các ngươi là thế nào trưởng thành trong lòng các ngươi không có cân nhắc sao nếu không phải mã tín ban chủ còn có những cái kia hầm lò chủ môn liều chết khuyên bảo hai người các ngươi huynh đệ đã sớm để hòa thi cho an lang nói thật cứ như vậy đem hắn hơn lửa thành than tuổi cũng coi là tiện nghi hắn đúng ác giả ác báo giết hoa thi chúng ta tuyệt không hối hận phía sau có người phụ họa không không nghe đến mấy câu này hoa hiển vân nhanh muốn sụp đổ vô lực co quắp trên mặt đất mặc dù đối hoa thi sự tình không phải đặc biệt rõ ràng nhưng tử tôn đã sáng tỏ với tâm Cái kia hoa thi tất nhiên là đưa tới công vấn, cho nên mới bị đám người phân định diện. Thế nhưng là, từ tôn quan tâm nhất tự nhiên là ác quỷ giết người tình tiết vụ án, và nói hồi lâu, hắn cũng không có đạt được nửa điểm liên quan với linh quỷ hữu dụng tin tức. Ác quỷ giết người chân tướng không thể giải khai, kia nguy hiểm không biết liền có khả năng tùy thời phát sinh. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 199, Giang Hồ Mụ. Nửa canh giờ về sau, Từ Tôn đã đem những cái kia kẻ phản nghịch thẩm vấn hoàn tất. Giống như Thán Bang, Tam Hà Bang kẻ phản nghịch cũng là từ mấy tên quyền cao chức trọng đà chủ dẫn đầu đã sớm lập thành minh ước. Chỉ bất quá, tại kế hoạch của bọn hắn bên trong cũng không có thiết kế để Lý Dung Nhi cũng chết bởi ác quỷ chi thủ. Bởi vì như vậy đến một lần bằng là xử lý sự việc công bằng, mỗi cái đại bang phái tao nộ giống nhau, tự nhiên vô pháp gây nên tranh chấp. Nhưng nếu như Lý Dung Nhi không có chuyện lời nói, như vậy đầu mâu liền tự nhiên sẽ chuyển rời đến Lý Dung Nhi thân bên trên. Cái khác trưởng môn bang chủ đều đã chết, ngươi Lý Dung Nhi không có việc gì, vậy này sự kiện liền có thể là ngươi Lý Dung Nhi làm. Ra sự tình về sau, mỗi cái đại bang phái tất nhiên mâu thuẫn nổi lên bốn phía, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp. Những này ẩn nút tại Tam Hà Bang, kẻ phản nghịch nhóm sẽ ra tay lớn chơi mâu thuẫn, như vậy vĩnh huy đại loạn liền ở trong tầm tay. Đi qua thẩm vấn, Tam Hà Bang kẻ phản nghịch cũng bày tỏ, bọn hắn cũng là thụ cái thanh âm kia khản khàn người thần bí sai sử. Người thần bí cũng là hứa cho bọn hắn đại lượng kim tiền, còn có tương lai bang phái địa vị. Rất rõ ràng, những người này tất cả đều bị người lợi dụng. Bọn hắn chỉ cho là chơi phá hư chính là vì đạt được kim tiền còn có tương lai thượng vị, nhưng căn bản không biết trận này âm mưu phía sau ẩn giấu đi bao nhiêu lớn nguy cơ. Từ tôn cảm giác, cái thanh âm kia khản khàn người thần bí có thể là một cái cấp bậc so vạn sĩ phong còn cao hơn nhân vật cái này người mới thật sự là phần tử nguy hiểm nói không chừng vạn sĩ phong đối với mình những cái kia uy hiếp cũng không phải là khẩu suất của nôn thần bí nhân này có khả năng còn biết gây sóng gió giờ phút này từ tôn đứng tại quan lan điện bên ngoài trên bậc thang một mặt đi qua đi lại một mặt suy nghĩ cả kiện tình tiết vụ án đại nhân lúc này triệu vũ tới báo chúng ta tìm khắp cả hết thệ thi thể cũng không có phát hiện người thần bí kia hơn phân nửa là để hắn chạy mất ân từ tôn gật đầu điểm này sớm có đoán trước trọng yếu như vậy nhân vật như thế nào tùy tiện chết đi Lý Bang chủ tổn thương không có lo lắng tính mạng Triệu Vũ lại nói hỏa An cùng Ani ngay tại chăm sóc hẳn không có trở ngại kia Từ Tôn hỏi trông thấy khổ nương sao Triệu Vũ lắc đầu hắn hé miệng vốn muốn hỏi hỏi một chút kia vạn sĩ phong có phải hay không bị khổ nương đả thương nhưng lời đến khỏe miệng vẫn là không có nói ra bởi vì khổ nương bản thân là một cái cấm kỵ giờ phút này không tiện để cập Từ Tôn ngược lại cũng không lo lắng khổ nương võ công siêu tuyệt chắc là không muốn xuất đầu lộ diện mà thôi nàng nếu ưng thuận chính mình lại hộ chính mình 3 tháng, vậy dĩ nhiên không lại đi không từ giã. lại nói thì là đi không từ dã, ai có thể ngăn được đâu? đại nhân, triệu vũ thay cái chủ để hỏi, ta nhìn ngài vẫn cứ trong lòng còn có lo nghĩ, có phải hay không? nay ác quỷ án cũng không hề hoàn toàn giải quyết ta, người cứ nói đi. từ tôn nhìn triệu vũ một cái, rất rõ ràng triệu vũ là tại biết rõ còn cố hỏi. đúng vậy, a triệu vũ thuyết đạo, kia vạn sĩ si phong bản thân liền là tử sơn phái trưởng môn, hắn tự biên tự diễn vừa ra bị quỷ ăn hết đại hí, còn đem chính mình đệ tử thân truyền đều tiêu diệt miệng. Thật là không có đạo lý đi. Thực Từ Tôn meo mắt lại nhìn chằm chằm Triệu Vũ, chớ nói với ta, ngươi chỉ có thấy được tầng này. Đại nhân, ngài, ngài đây là thế nào nói? Triệu Vũ ngu ngơ vào đầu, ta nào có ngài kiêm lưu tính sâu xa a. Ta hiện tại đứng đầu nháo không hiểu, liền là Vạn Sĩ si Phong bọn người tại sao muốn như thế làm? Đem Vĩnh Huy bờ bãi, đối bọn hắn có cái gì chỗ tốt đâu? Ân, Từ Tôn cuối cùng gật đầu, này còn tạm được. Ta phía trước nghe Lý Dung Nhi nói qua, bởi vì Hạ Châu muốn thị môn nhân, Vĩnh Huy nơi này không thể chủ binh. Ta đang suy nghĩ, từ Tôn suy nghĩ đạo, có phải hay không, vạn sĩ phong bọn người đem Vĩnh Huy thành khiến cho đại loạn, muốn khiến cho Triệu đỉnh không thể không hướng Vĩnh Huy phái binh, mà cứ như vậy, không thể nào. Triệu Vũ chấn kinh, nói như vậy, nhưng là lại là liên quan đếnưu phản phản loạn đại án a. Từ đại nhân, chúng ta có phải hay không đều bị khai quá a? Lần trước tại Thượng Nguyên thành tra án, tra ra huyền môn nghịch đảng, hiện tại tới Vĩnh Huy thành, vậy mà lại làm lớn. Thế nhưng là, Từ Tôn một bên nhướng mày một bên lắc đầu, có nhiều chỗ ta hay là không nghĩ ra. Đại nhân, Triệu Vũ chắp tay trước ngực, Chỉ mong là ngài đoán sai, có thể tuyệt đối đừng lại chơi như vậy chuyện đại sự. Luôn mạng sống như treo trên sợi tóc cũng không tốt. Ta đang suy nghĩ, từ tôn lại không có để ý đến hắn, mà là nói ra bản thân nghi hoặc, Vạn Sĩ Phong cùng người thần bí kia vì lần này hành động sách lược thật lâu, tại mỗi cái đại bang phái bên trong tất cả đều an bài nội ứng, nội ứng thực lực cũng đều không thấp. Lấy bọn hắn năng lực, nếu thật muốn đem Vĩnh Huy thành khiến cho đại loạn, như vậy có phải hay không có rất nhiều đơn giản hơn hữu hiệu biện pháp đâu? Cái này sao? Thật đúng là, Triệu Vũ Thuyết Đạo, chơi mâu thuẫn, chơi ám sát, chơi âm mưu, đập trang tử. Rồi mới lại châm ngỏi thổi gió, ngược lại từng cái bang phái đều có ta người, hoàn toàn chính xác không phải đặc biệt khó làm sự tình. Lại nói, chính vạn sĩ phong liền là trưởng môn, trực tiếp mang người đi đại sát tứ phương chẳng phải là được rồi. Thế nhưng là, từ tôn thuyết đạo, bọn hắn lại vẫn cứ lựa chọn ác quỷ ăn thịt người loại này phí sức phương pháp, như vậy. Có phải hay không? Còn có mục đích khác? Đại nhân, triệu vũ hỏi, ngài mới vừa nói có nhiều chỗ không nghĩ ra, loại trừ cái này còn có cái khác sao? có à, từ tôn nắm bước chính mình cái cầm thuyết đạo, Thái hậu tại sao phái ta tới Vĩnh Huy? Phái ngài tới, không phải vì pha ác quỷ án, rồi mới tiện thể chân điều tra thêm cái kia thiết quan sao? Triệu Vũ hỏi. Từ Tôn nhưng chậm rãi lắc đầu, ngày càng nhiều cảm giác chuyện này không như vậy đơn giản. Lão Triệu, Từ Tôn nghĩ nghĩ, Thuyết Đạo, trang cánh thành hiện tại nơi nào? Tại phía sau xử lý vạn sĩ phòng sau sự tình đâu? Chậm chậm. Nghe đến lời này, Triệu Vũ lại nghi tới cái gì, lập tức chập lưỡi Thuyết Đạo. Đại nhân a, ngài có cơ hội cùng khổ nương nói một chút đi vẫn là, ta lúc này mí mắt luôn nhè, luôn cảm giác. Cái kia người nhanh muốn đến rồi. Từ tôn rõ ràng triệu vũ lo lắng, giờ đây vạn sĩ phong tại quan lan điện tự vận, tự nhiên sẽ quy tội trên người từ tôn. Nhạc kinh lôi là vạn sĩ phong minh đệ kết nghĩa, vạn nhất thực tìm tới cửa, chỉ sợ khó đối phó. Bất quá, từ tôn hiện tại đầy đầu đều là án tử, hoàn mỹ vì chuyện này phân tâm, lập tức nói với triệu vũ, ngươi đem trang cánh thành mời đến, ta có một số việc muốn hỏi một chút hắn. Tốt. Triệu vũ ứng thuận, quay người muốn đi gấp. Đúng rồi, từ tôn lại nghĩ tới cái gì, vội hỏi. Phía trước thám ba người nói, hoa thi con thứ hai tại thuộc châu bích hải cung học nghệ. Khi đó, các ngươi tại sao như vậy kinh ngạc? Cái này, Triệu Vũ mất tự nhiên thuyết đạo, nhìn lại, ngài thật là một cái giang hồ mù a. Thập đại cao thủ ngài cũng không biết, như vậy không biết Bích Hải cung cũng liền có thể lý giải. Chớ như vậy nói nhảm nhiều. Từ Tôn thúc dục, Bích Hải cung trên giang hồ nhất định liền là một cái siêu việt nhân gian sở tại, Triệu Vũ giải thích nói, bởi vì Bích Hải cung Bích Hải chân nhân từng dạy dỗ qua hai cái đồ đệ, mà hai người đồ đệ này vậy mà tất cả đều đứng vào đại huyền thập đại cao thủ liệt kê. Lại nói cái này Hoa Thi con thứ hai nếu quả thật tại Bích Hải cung học nghệ lời nói, như vậy ít nhất là hai vị này tại thế cao thủ sư điện ngươi nói có lợi hại hay không đâu cái gì loạn thất bắt ao Từ Tôn quát tay nhanh đi kêu người đi Triệu Vũ đành phải quay người rời khỏi đối với những này giang hồ tin tức Từ Tôn cũng không phải là không có hứng thú chỉ là tình tiết vụ án nghiêm trọng không thời gian cẩn thận giải bất quá có đôi khi không hiểu rõ một lần thật đúng là không được Từ Tôn phát hiện cái này đại huyền thế giới võ học viễn siêu chính mình tưởng tượng bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn theo đường Châu đệ tứ lại đến đại huyền trước 10 Những cao thủ này võ công cùng năng lực lần lượt đổi mới chính mình nhận biết, để hắn không thể không đưa tới chú trọng. Vĩ như vạn sĩ phong võ công cái thế lại như cũ thua ở khổ nương trong tay, lại không biết Nhạc Kinh lôi thực tới, khổ nương còn có thể ứng phó được không? Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 200, Khổ tận cam lai. Đúng, thật có việc này a. Từ Sơn phái trong tiểu hoa viên, Từ Tôn cùng Trang Cánh Thành trưởng lão vừa đi vừa nói chuyện. Trang Cánh Thành ngay tại hướng hắn giảng thuật liên quan với Hạ Châu cùng lĩnh huy lịch sử ngọn nguồn. Năm đó Thái tổ Lý Huyền thực tu phục Hạ Châu, Hạ vương nguyện ý quy hàng đại huyền, nhưng đưa ra mấy điều kiện. Trang cánh thành giảng đạo, điều kiện chủ yếu nhất đương nhiên là giữ lại nguyễn thị gia tộc vương vị, chuẩn hắn trai chuyển con nối vong thế các loại. Mà tại những điều kiện này bên trong, liền bao gồm đại huyền không thể tại vĩnh huy chú binh đầu này. Ồ, từ tôn nội hỏi, nói như vậy, vĩnh huy không thể chú binh cũng không phải là bất thành văn quy định rồi. Đúng, này ước định không chỉ có chứng có thể tra, cũng có thể thấy hạ vương đối ta vĩnh huy chi địa coi trọng. Trang cánh thành nói, theo hán châu cùng tục châu đi hướng hạ châu cũng có nơi hiểm yếu ngăn cản. Duy chỉ có thông qua Vĩnh Huy có thể tiến quân thần tốc, bởi vậy mới biết bị Hạ Vương viết lên điều khoản. Thái tổ nể tình Hạ Châu là không khai hóa man hoang chi địa, không nên viễn chinh, liền đáp ứng Hạ Vương điều kiện, từ đây đem Hạ Châu nhập vào ta đại huyền quốc thổ. Mà ta đại huyền hoàng đế hết lòng tuân thủ hứa hẹn, từ khai quốc đến nay, chưa hề tại Vĩnh Huy phái qua chư binh. Nha. Từ Tôn rõ ràng, chính vì vậy, Vĩnh Huy mới trở thành khu vực chân không, dẫn đến quận nha thành bài trí, hơn nữa thành lập nhiều như vậy giang hồ bang phái. Như vậy, Hạ Châu mới thị rất lợi hại sao? Từ Tôn hỏi cũng không tính lợi hại a trước kia chỉ là hạ châu thổ hoàng đế mà thôi cho dù có chút thực lực nhưng cũng cùng ta đại huyền trinh lệch trinh xa trang cánh thành trả lời bất quá kể từ vài thập niên trước nguyễn trời cao xuất thế về sau tình huống tựa hồ có chút biến hóa nguyễn trời cao từ tôn tìm kiếm ký ức lại không có bắn ra liên quan nội dung từ đại nhân không lại liền đại danh đỉnh đỉnh xạ màn giáo chủ cũng không biết ta trang cánh thành giới thiệu nói nguyễn trời cao là kim hạ vương nguyễn văn khí chất thúc thúc, không chỉ võ học đang phong tạo cực hơn nữa cực có lực thu hút tại ảnh hưởng của hắn bên dưới Giờ đây Hạ Châu thực lực có chỗ để bạn, hẳn là so trước kia cường đại một chút. Nha, nghe được Trang Cánh Thành giới thiệu, Từ Tôn lần nữa xa vào trầm tư. Vừa đến, Cựu đỉnh tiên chết bởi Hạ Châu, Thiết Quan án cùng Hạ Châu Nguyễn thị có quan hệ. Thứ hai, lần này ác quỷ án giết người, tựa hồ cũng ẩn ẩn lộ ra nhằm vào Hạ Châu y tứ. Mà trọng yếu nhất một điểm, Thái Hậu phái chính mình tới Vĩnh Huy mục đích, có phải hay không cũng cùng Hạ Châu có quan hệ đâu. Đại nhân không cần phải lo lắng, Man Hoang Chi địa thủy chung là Man Hoang Chi địa, Trang Cánh Thành chỗ nào thấu hiểu được Từ Tôn tâm tư, lập tức trấn an nói chỉ là một cái hạ châu thì là thực lực cường đại tới đâu lại há có thể đối ta đại huyền cấu thành ý hiếp căn bản không đáng lo lắng không đáng lo lắng a trang trưởng lão từ tôn nghĩ nghĩ đổi một đề tài hỏi các ngươi vạn sĩ si trưởng môn trước khi chết những cái kia oán trách các ngươi đến cùng là ý gì cái này ta cũng không biết ta trang cánh thành nhiễu mày thuyết đạo thực không dám dò dếm, vạn sĩ si trưởng môn cùng chúng ta những trưởng lão này quả thật có chút không hòa thuận nhưng hắn tại sao nói ra nói như vậy chúng ta cũng thực tế không nghĩ ra cảm giác bên trên Giống như cái kia nhất tâm muốn hủy đi Tử Sơn phái người hẳn là là hắn mới đúng chứ. Trang trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy? Từ Tôn Hiếu Kỳ. Đại nhân có lẽ đã có nghe thấy Trang Cánh Thành thuyết đạo, vạn sĩ trưởng môn mấy năm gần đây tính tình đại biến, biến đến mức dị thường cấp tiến, làm việc lúc nào cũng không từ thủ đoạn, không lưu chỗ trống, cùng kia tán bang hòa thi có thể liệu một trận. Chúng ta những này tại trưởng lão, tự nhiên đối hắn nhiều phiên quên nhủ, hi vọng hắn có thể thu liễm một chút. Có thể hắn không những không nghe, ngược lại còn cùng chúng ta chơi cứng, khiến cho quan hệ rất kém cỏi. Trang Cánh Thành những lời này Lý Dung Nhi sắc thực nói với Từ Tôn Qua, tại Vạn Si Phong chỉ huy bên dưới, mấy năm này Từ Sơn phái ngang tàng hung hách, vênh vá hung hăng, làm việc phi thường tự đoan. Vẹn vẹn thông qua bọn hắn tại Diêm Sâm sau khi chết cướp đoạt đại thương khố địa bàn một sự tình, liền có thể thấy tiêu biểu. Từ Lại Nhân, Trang Cánh Thành xông lên từ Tôn ôm quyền quyết đạo, kỳ thật chúng ta Từ Sơn phái trước kia không phải như vậy, Khai Sơn là phái, mở rộng môn đỉnh cố nhiên có chút thủ đoạn, nhưng như bên đường loại chuyện giết người này, là vô luận như thế nào cũng không làm được, nhưng hôm nay, ai? Trang Cánh Thành nói dứt lời về sau, tự nhiên là chờ lấy Từ Tôn đón đợt. Nhưng mà, từ tôn không biết nghĩ đến cái gì, vậy mà ánh mắt ngưng tụ tại một chỗ, nửa ngày không có phản ứng. Từ đại nhân, từ đại nhân, trang cánh thành cất cao giọng điều hỏi, ngài, ngài không có sao chứ? Nghe được kêu gọi, từ tôn lúc này mới tỉnh táo lại, thuyết đạo, được rồi, những này ta biết tất cả. Mời từ đại nhân yên tâm, trang cánh thành thành khẩn thuyết đạo, sau này chúng ta tất nhiên ước thúc đệ tử, sẽ không còn phát sinh vi pháp loạn kỳ sự tình. Sau này ta tử sơn phái cũng lại kiên quyết ủng hộ của nhà, giữ gìn ta đại huyền luật pháp từ đại nhân liên quan với vạn sĩ trưởng môn sự tình mong rằng đại nhân nhiều hơn đảm được a từ tôn rõ ràng hắn y tứ vạn sĩ phong dù sao đại biểu tử sơn phái nếu là việc này báo cáo triều đình về sau tử sơn phái tất nhiên khó từ tội lỗi nếu không phải bọn hắn tại quan lan điện bên trên quả quyết xuất thủ trợ giúp từ tôn đám người lời nói sợ rằng tương lai át gặp nghiêm trị thậm chí có diện môn nguy hiểm trang trưởng lão từ tôn nghiêm túc dị thường mà nhìn xem trang cánh thành thuyết đạo nếu như muốn bảo trụ các ngươi tử sơn phái lời nói còn phải nhìn biểu hiện của các ngươi ta hiện tại liền có một cái cơ hội lập công cấp các ngươi Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, nguyện ý. Trang cánh thành tranh thủ thời gian túi dần người, bảo đảm nói, Tử Sơn phái nguyện ý nghe từ đại nhân phân phó. Một canh giờ sau, khổ hà bên sông từng phát sinh qua hoàng cảnh bị sát người tiểu quán bên trong. Từ tôn ngồi tại bờ sông trên chỗ ngồi, mang lấy một bình mới vừa hâm tốt rượu, nhẹ nhàng nhấp một cái. Bởi vì là khổ hà nước sản xuất, trong rượu xuyên qua một chủng cực nhọc giáp nhám cay đắng, cũng không biết tại sao, tại phân biệt rõ một phen tư vị về sau, loại khổ này nhưng lại hữu hữu mang một ít nhị ngon ngọt. Chẳng lẽ Đây chính là trong truyền thuyết khổ tận cam lai sao? Đi, đi. Lúc này, thân bên trên bao lấy băng gạc Lý Dung Nhi, lão đảo tới đến từ tôn trước mặt ngồi xuống. "Lý ban chủ, từ tôn hơi có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói, ngươi thương được như thế nặng, vẫn là trên xe nghỉ ngơi một chút đi." Lý Dung Nhi ngơ ngác ngắm nhìn Từ Tôn, nương thị thật lâu về sau, đúng là lấy đi từ Tôn trong tay bầu rượu, tiếp theo ngỡ cổ uống một hớp lớn. Từ Tôn thấy thế, biết rõ Lý Dung Nhi có lời muốn nói, đành phải cùng Triệu Vũ bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Triệu Vũ bọn người liền rời khỏi tử quán, chỉ để lại hai người bọn họ. Từ đại nhân, Lý Dung Nhi buông xuống bầu rượu, lại ánh mắt phức tạp nhìn Từ Tôn nửa ngày, rồi mới lên tiếng: Nếu ta bên người xuất hiện phản đồ, như vậy cứ thế mà suy ra, Diêm Sâm cùng Đào Lãng bên người cũng giống như vậy. Ân, Từ Tôn gật đầu, cho nên ta mới biết đến nơi đây một lần nữa điều tra hiện trường. Mội mội ta chết rồi, Lý Dung Nhi mặt không thay đổi thuyết đạo, giúp ta bắt được sau lưng hung thủ, tạm hạ băng cấp ngươi. Mặc dù Lý Dung Nhi mặt không biểu tình, nhưng nước mắt lại tại vô thanh nọ xuống, nói quá lời, Từ Tôn thuyết đạo. Nhìn lại Lý bang chủ cũng cho rằng án này chủ mưu cũng không phải là vạn sĩ phong một người. Như thế lớn một cái cục, tuyệt không phải vạn sĩ phong một người có thể hoàn thành. Lý Dung Nhi thuyết đạo, Huống hồ, vĩnh huy đại loạn, đối bọn hắn tử sơn phái cũng không có chỗ tốt, ta thực nghị không ra, bọn hắn tại sao muốn như thế làm. Ta cũng rất muốn biết, bọn hắn tại sao muốn như thế làm. Khu Cụ, khu Cụ, Một hồi ho khan về sau, nàng lại nói bổ sung, còn có. Sau này kêu ta Dung Nhi là được. Thu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến nay chương 201 Ác Quỷ Hung Mạnh, thượng. Một canh giờ về sau, Từ Tôn một nhóm người trở lại Vĩnh Huy của nhà. Bất quá, bọn hắn cũng không tại phòng trước nghị sự, mà là thẳng đến phía sau quận thủ phủ mà đi. Trên đường, Thiết Mộc Nhi An Nhi lặng lẽ đuổi theo Từ Tôn bước chân, tại Từ Tôn bên tai nhẹ giọng nói: "Ta đã thăm dò qua những cái kia người phản loạn, xác định bọn hắn không phải huyền môn bên trong người. Nhưng ngươi phải biết, bọn hắn mặc dù không phải, nhưng khó đảm bảo việc này không có quan hệ gì với huyền môn, có lẽ bọn hắn chỉ là bị huyền môn lợi dụng mà thôi." Từ Tôn một mực lo lắng việc này là huyền môn lịch đảng cách làm đưa tới liền phái An Nhi tiến đến thăm dò. Tốt, ta biết cái kia thế nào làm. Nghe được An Nhi báo cáo, Từ Tôn gật đầu nói: An Nhi, ngươi lần này làm tốt lắm. Đêm nay liền thưởng ngươi cấp ta chăn ấm đi. An Nhi im lặng, không nghĩ tới lúc này Từ Tôn lại còn có tâm tư nói đùa. Bất quá An Nhi cũng không phải thiện nam thì nữ, lập tức nửa đùa nửa thật đáp lễ nói: Ngươi khổ nương thế nhưng là một mực chưa có trở về, để ta chăn ấm, ngươi yên tâm sao? Cẩn thận để ta đắc chính. Cái này đạt được hai chữ ý vị sâu xa, cũng không biết là chỉ có thể giết chết Từ Tôn vẫn là đem từ tôn cấp ra sao? uy uy cho ăn. lúc này một bên khác triệu vũ thực tế nghe không nổi nữa, vội vàng mở miệng chặn lại nói, nơi này còn có người đâu? các ngươi chú ý một chút nhi ảnh hưởng được không? không nghĩ tới triệu vũ thai như vậy nhọn, Ani nhi hơi có chút gượng gạo, nhưng trên mặt như xưa treo nghiền ngầm ý cười. đối một hồi còn có chuyện đứng đắn muốn làm, từ tôn dặn dò hai người các ngươi theo kế hoạch làm việc, cẩn thận một chút. vâng. hai người cùng tiêu lên nhận lời. thật nhanh từ tôn đợi người tới tới quận trưởng đảo lãng cư trú cửa phòng ngủ, khéo léo chính là. Quận thừa Điện Mộ Dung vừa vặn từ bên trong ra đây. Ai? Điện Mộ Dung rất cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng tiến lên chào hỏi, "Từ đại nhân, ngài thế nào tới rồi?" "Ân, án tử phá, Từ Tôn thuyết đạo, tới cùng đào quận thủ chào từ biệt." "Cái gì? Án tử phá rồi?" Điện Mộ Dung kinh ngạc, "Ta, ta thế nào không biết ta? Còn có, ngài muốn chào từ biệt, thế nào sẽ?" Thẳng đến lúc này, Điện Mộ Dung mới phát hiện Từ Tôn bên người mang lấy 8 tên hộ vệ, còn có Triệu Vũ cùng An Nghi, tất cả đều là khí thế hung hăng bộ dáng. Cái này Điên Mộ Dung lúc này mới ý thức được tình huống không đúng. Từ Tôn không để ý đến hắn, trực tiếp tiến vào Đảo Lãng phòng ngủ. Nhưng thấy Đảo Lãng hai vị phu nhân ngay tại nằm giường một bên phục thị lấy, Đảo Lãng chính là như xưa ngửa mặt nằm ở trên giường, một bộ thần trí mơ hồ bộ dáng. Từ đại nhân, Điên Mộ Dung tại phía sau thuyết đạo, ta vừa mới thăm viếng qua Đảo Lãng đại nhân, hắn tình huống không có chuyển biến tốt đẹp. Ta đang cùng các phu nhân thương lượng, có phải hay không hẳn là đi Trường Khánh Thành mời cái đại phu tốt. Đao quân thủ, Từ Tôn không khách khí chút nào đi đến bên giường, ngồi tại đầu giường phía trên, nói với Đào Lãng. Bệnh của ngươi cũng nhanh muốn tốt, kia ác quỷ giết người án tử đã bị ta phá, hung phạm liền là Tử Sơn phái Vạn sĩ Phong. Nhìn thấy Tử Tôn vô lễ như thế, hai vị phu nhân rất là kinh ngạc, tất cả đều núp ở giường chiếu chỗ sâu, không dám rời Tử Tôn quá gần. Đào đại nhân, tỉnh đi. Tử Tôn nhìn xem bộ mặt hủy dung Đào Lãng, ta vừa rồi lại đi một chuyến khổ hà bến sông tự quán, ngươi đoán ta làm cái gì đi. Ngay tại Tử Tôn nói chuyện với Đào Lãng thời điểm, An đã mang lấy hầu trấn cùng A Tu tử đi đến ngoài phòng tìm đòi, mà Triệu Vũ chính là lặng lẽ trong phòng ngủ đi tới đi lui, cái này sợ một cái ơn án cái kia, dường như tại tìm cái gì đồ vật. Cho tới nay, ta có chuyện nghĩ không hiểu, Từ Tôn tiếp tục nói, kêu hoàng Tình quỷ cắn chết đại hóa thương Diêm Sâm, tại sao nhất định phải trước kéo vào hầm rượu, rồi mới lại cắn chết đâu? Kia hầm rượu là bị kín, phía trong không có những đường ra khác, hoàng kình quỷ đem người kéo vào, liền không sợ chạy không thoát sao? Sau đó, đi qua lật ngược thăm dò hiện trường, ta giống như hiểu rõ cái gì, Từ Tôn mặc kệ đảo lãng có nghe hay không đạt được, như trước không hề dừng lại dạng thuật suy đoán của mình, hoàng kình quỷ đem người kéo vào hầm rượu, là bởi vì trong hầm rượu ánh sáng hắt dễ dàng cho bọn hắn dở trò dối trá thay xả đổi của ta nói đến đây Từ Tôn dừng lại một lần Đào Lãng mặc dù không có phản ứng nhưng hắn hai vị phu nhân cũng đã như chim sợ cảnh cong, run lẩy bẩy cái gọi là Hoàng Kình Quỷ hẳn là bị thuần dưỡng giá thú a Từ Tôn lại nói căn cứ người chứng kiến nói Hoàng Kình Quỷ cái đầu so người còn lớn hơn như vậy muốn đem như thế lớn một con giá thú giấu đi chỉ sợ cũng phải cần không nhỏ địa phương a nhìn thấy Đào Lãng vẫn không phản ứng Từ Tôn mỉm cười tiếp tục nói người chứng kiến còn nói Diêm Sâm đầu có hơn phân nửa bị Hoàng Kình Quỷ ăn hết nhưng nếu như hoàng kình quỷ chỉ là một con giã thú trong thời gian ngắn ngủi như thế, thế nào khả năng ăn hết người hơn phân nửa đầu đâu? cho nên từ tôn thuyết đạo ta đoán diêm sâm cũng không có chết đi. chết cái kia đều là các ngươi sớm tìm tốt kẻ chết thay. thừa dịp diêm sâm bị hoàng kình quỷ kéo vào hầm rượu lỗ hổng, đem diêm sâm cùng thi thể tiến hành đánh cháo, đúng hay không? mà lấy loại này đẩy, hoàng kình quỷ tập kích ngươi, đem ngươi hủy dung sự tình, cũng không nên là thật sao? đây chẳng qua là các ngươi dùng đến chuyện di ngoại giới chú ý lực thủ đoạn đúng hay không? đào quân thủ, ngươi nói, ta đoán là đối đâu vẫn là sai đâu. Ngươi nói muốn chứng minh suy đoán của ta có phải hay không cũng rất đơn giản. Lúc nói chuyện, Từ Tôn đã ra hiệu bên cạnh gái Long, để gái Long đi thăm dò nhìn đáo lá mặt, xem hắn hủy dung là thật hay không. Ai ngờ ngay tại như thế một cái ngay cửa, phòng ngủ bên phải giá sách chính là vỡ ra, từ bên trong toát ra một đám lửa. A, Từ Tôn bọn người giật nảy cả mình, đặc biệt là kia Triệu Vũ, hắn một mực tại chuyên chú với tìm kiếm mật thất, lại không nghĩ rằng mật thất vậy mà sớm xuất hiện. Hơn nữa phía trong lại còn lại bốc hỏa. Vụt. Mật thất mới vừa vừa mở ra đoàn kia hỏa diễm liền dẫn đầu theo trong mật thất thoát ra, lao thẳng tới Tử Tôn mà đến. chờ Tử Tôn lại nhìn rõ ràng thời gian, cho dù tâm lý có chuẩn bị, cũng thực sợ hết hồn. nhưng thấy này đoàn ngọn lửa màu đỏ bên trong, lại là một cái toàn thân vậy, đầu trường sừng thú quái vật, quái vật kia phát ra trầm thấp tiếng gầm rừ, hung manh hướng Tử Tôn bộ nhào tới. đại nhân cẩn thận, đái long dẫn đầu ngăn tại Tử Tôn trước mặt, lại bởi vì quái vật tới quá nhanh, nhất thời bị quái vật ngã nhào xuống đất. ngay sau đó, đái long thân bên trên liền bị dẫn hỏa ngọn lửa cung bốc lên hỏa. a, triệu vũ kinh hãi vội chạy tới cứu người, lại không nghĩ rằng kia trong mật thất vậy mà lại xông ra một cái lục sắc quái vật tới. Nay lục sắc quái vật toàn thân treo vảy màu xanh lục, đầu mọc ra hung ác răng nanh, nhìn xem dị thường doan người. Nay quái vật vừa mới xuất hiện, liền lập tức đem triệu vũ ngã nhào xuống đất. hống hống, một đỏ muồi xanh hai đầu quái vật một mặt phát ra gào thét, một mặt mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem đái long cùng triệu vũ cắn chết tại chỗ. hoặc, lần này, thế nhưng là đem đám người doạ cho phát sợ. này một đỏ muồi xanh hai đầu quái vật, rõ ràng liền là trong truyền thuyết linh quỷ cùng hoàng tinh quỷ. chẳng chẳng lẽ? thật sự có quỷ sao? may mắn từ tôn bọn người có tâm lý chuẩn bị, cái khác mấy tên thị vệ thấy thế, lập tức rút đao ra kiếm tiến lên phía trước chém vào hai đầu quái vật thân bên trên. thật không nghĩ đến, hai đầu quái vật thân bên trên vậy tương đương rắn chắc, đúng là không chém nổi. hoa nha nha, cứu mạng a! giờ này khắc này, triệu vũ bị hoàng kình quỷ đặt ở dưới thân, cảm giác ở ngực đã bị xé rách, đau đến hắn hoa hoa kêu to. may mắn hai tay của hắn tách ra hoàng kình quỷ răng nành, bằng không chỉ sợ sớm đã bị hoàng kình quỷ cắn nát tiết hầu. lại nhìn đái long bên kia càng là không tốt, tại bị linh quỷ tập kích về sau trên người hắn liền bốc lên hỏa diễm, thiêu đến hắn đau đớn khó nhịn, đau khổ dãi rua, nhưng bị linh quỷ cắn một cái ở đầu vai, nhất thời chính là một mảnh máu thịt bé bé. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. chương 202, ác quỷ hung mãnh, hạ. chuyện đột nhiên xảy ra, từ tôn mặc dù có đề phòng, nhưng căn bản không ngờ tới lại thoát ra hai cái ác quỷ, cứu người, cứu người. từ tôn gấp đến độ kêu to, cái khác mấy tên thị vệ không dùng từ tôn nhắc nhở, đã sớm vọt tới tiếp cận đối hai cái ác quỷ tàn nhẫn lực chém thẳng. hứng, hứng. hai cái ác quỷ bộc phát gào thét đặc biệt là cái tia toàn thân bốc hỏa linh quỷ, tại cắn bị thương đái long sau, lại cực kỳ dũng mãnh hoảng động thân thể, liên tiếp đụng ngã mấy tên thị vệ. Mà đúng lúc này, càng thêm không tốt sự tình phát sinh, theo kia trong mật thất vậy mà lại thoát ra mấy tên H.I nhân đến. Những người áo đen này từng cái cầm trong tay lợi kiếm, vừa mới xông ra liền thẳng đến bọn thị vệ đâm tới. Bọn thị vệ bị đánh lúc trở tay không kịp, nhất thời có người chúng kiếm ngã xuống đất, còn lại kịp phản ứng, lúc này mới cùng những người áo đen này chiến tại một chỗ. Cơ hồ là một máy mắt, trong phòng ngủ đã đại loạn, ác quỷ gào thét, vũ khí va nhau, tiếng kêu giết rầm trời mà cái này cũng chưa hết, tại hắc y nhân xông ra về sau, lại có một cái người bị mặt từ bên trong hối hạ xung ra, một kiếm hướng lấy từ tôn mặt đâm tới. ầm! trong lúc nguy cấp, cửa sổ phòng ngủ bị nhân sinh sinh chấn vỡ, năm tên mặc áo tím trưởng bảo lão giả xông vào phòng ngủ, một người cầm đầu chính là tử sơn phái nhị trưởng lão trang cánh thành, còn lại bốn người cũng tất cả đều là tử sơn trưởng lão. trang cánh thành đứng núi chịu xảo trong tay xanh thảm trường kiếm lăng không đánh ra, chặn người bị mặt đâm về từ tôn một kiếm. tranh! theo kiếm phong tranh kêu, mấy vị tử sơn phái trưởng lão đồng loạt ra tay chạy phòng bên trong hắc y nhân còn có hai cái ác quỷ phóng đi mấy vị trưởng lão công lực hùng hậu hắn bên trong một vị nhất quyền đập điện tại hoàng kình quỷ thân bên trên vậy mà đem hoàng kình quỷ đánh ra mấy mét tí tách kia hoàng kình quỷ trên mặt đất trở mình lăn mấy cái thân bên trên vậy vậy mà rầm rầm không đứt rời xuống lộ ra đen vàng giao nhau ra lông ta mẹ nó từ tôn trận to trong mắt lúc này mới xem cho rõ ràng thế này sao lại là cái gì ác quỷ rõ ràng liền là một đầu hoa báo hướng hoa báo gào thét một tiếng lần nữa hướng đám người đánh tới Có thể đã chậm quá mức, Nhi tới Triệu Vũ vẫn không khỏi phân trần, một đao hung hăng bổ vào Hoa Báo mặt tiến lên. Đông. Hoa Báo bị cuồng đao bổ trúng, nhất thời ngã lệch trên mặt đất, chi chi kêu to, trên đầu kinh dị mặt nạ cũng là tàn mát nước toát, răng nanh uốn cong, lộ ra hoa báo diện mục thật sự. Triệu Vũ một đao kia cương mãnh chí cực, mặc dù không có một đao đem hắn đánh chết, nhưng đã đem Hoa Báo triệt để đánh ngộng, cũng đứng lên không nổi nữa. Cái khác mấy tên thị vệ thấy thế nhau nhau đao kiếm tương hướng, đem Hoa Báo chém chết với loạn đao phía dưới. Cùng lúc đó, Từ Tôn đã sớm cơ lấy bản dâng trà bình đem bên trong nước trà tưới vào kia linh quỷ thân bên trên. Theo chi chi một đám khói trắng toát ra, linh quỷ ngọn lửa trên người tức khắc dập tắt hơn phân nửa. Nha. Từ tôn rõ ràng, nguyên lai này linh quỷ thân bên trên cũng là chụp vào đạo cụ, đạo cụ bên trên bôi có dễ cháy lân phấn cùng du liêu, này mới khiến nó nhìn qua như một cái rụng hỏa máy quỷ. Nhìn thấy cái gọi là ác quỷ quả nhiên đều là giả thu giả trang, mọi người nhất thời khí thế đại thịnh, thị vệ lý hưng lắc một cái ống tay áo, tụ tiên lập tức bay ra, chính giữa linh quỷ một con mắt. Ngao. Linh quỷ bị đau kêu to một vị nào đó trưởng lao tới chính là giữ dội nhất quyền, đem hắn hung hăng đập ngã trên mặt đất. nay nhất quyền đồng thời làm vỡ nát trên người nó vậy lão cụ, nguyên lai like đây cũng là một đầu một dạng hoa báo. hoa báo mới vừa khẽ đảo địa, thiết mục nhi Ani cùng hầu chấn bọn người nghe hỏi chạy đến, Ani đi không chút do dự, đi đầu nhất kiếm phong hầu, đem báo săn cắt thiết hầu với tại chỗ. ngay sau đó, mấy người hợp binh một chỗ, mọi người cùng nhau vây đánh, không bao lâu liền đem hắc ý nhân toàn bộ đánh bại, có trọng thương bỏ mình, có thụ thương bị trói, còn có rõ ràng tức vũ khí đầu hàng. kia cầm đầu người bị mặt thấy đại thế đã mất liền muốn muốn nhảy cửa sổ đào tẩu có thể mới vừa nhảy ra cửa sổ trên bờ vai liền bị cái gì đổ vật đâm trúng tập trung nhìn vào lại là Lý Dung Nhi mạ vàng mi thứ người lai like, hoặc Anhô cùng Lý Dung Nhi cũng chạy tới vừa tới ngoài cửa sổ liền vừa vặn gặp được người bị mặt muốn chạy trốn người bị mặt quá sợ hãi vội vàng dãy rùa khởi thân muốn tiếp tục chạy trốn kết quả đuổi tới trang cánh thành Nhất Quyền đánh vào hắn sau lưng bên trên mà theo Ngami thứ rút ra người bị mặt vết thương cũng là nghiêm trọng xé rách máu tươi dâng trào người bị mặt té ngã trên đất Hòa Ano đầu tiên là đá văng ra vũ khí trong tay hắn, rồi mới đem hắn một bà cầm lên, chờ ngay trước mặt mọi người lấy xuống hắn mặt nạ về sau, Lý Dung Nhi dẫn đầu kinh ngạc lên tiếng. "A, nguyên lai like là ngươi? A, đây không phải là Diêm Sâm sao?" Trang cánh thành bọn người cũng là không thể tưởng tượng nổi, chỉ vào người bịt mặt tuyết đạo, ngươi thế mà không chết. "Nha." Phúc! Diêm Sâm bản thân bị trọng thương, há miệng chỉ còn loa hoa thổ huyết. Nhanh, từ tôn thấy thế, lập tức nhắc nhở Hòa Ano, cấp hắn cầm máu, không thể để cho hắn chết. "Ai?" Mà liền tại lúc này, Triệu Vũ chợt nhớ tới cái gì, vội vàng tới đến Diêm Sâm trước mặt, chỉ vào Diêm Sâm gương mặt Tuyết Đạo, "Ngươi, ngươi chính là cái kia tại Quan Lan Điện bên trong ra lệnh người a?" Nói, hắn méo méo Diêm Sâm gương mặt, phát hiện thượng diện còn dính lấy hồi nhão, hiển nhiên phía trước dính qua dầu dẻo. Bởi vậy, đám người càng thêm xác định, hắn liền là cái thanh em kia khàn khàn người thần bí. "A!" Lý Dung Nhi kích động hét, "Nguyên lai là ngươi!" Nói, nàng dơ lên nga mi thứ liền muốn giúp mọi muội báo Nhưng mà, Diêm Sâm bởi vì thương thế quá nặng, đã ngất đi, mắt nhìn thấy cũng là sống không được. Nhanh. Từ tôn chỉ vào cái khác đầu hàng Hắc y nhân Tuyết đạo, nhanh lên đem bọn hắn chế trụ, chớ có để bọn hắn tự vận. Vâng. Nhiều thị vệ cùng nhau tiến lên, đem may mắn còn Hắc Ý nhân dùng dây thừng trói lại. Cùng lúc đó, Triệu Vũ tranh thủ thời gian vọt tới đái Long trước người xem xét thương thế. Nhưng thấy đái Long bị thương vô cùng nghiêm trọng, trên cổ bị báo săn cắn xé được máu thịt bé bé, nếu như không thể kịp thời cứu chữa, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. May mắn bọn thị vệ đều có thể cứu trị kinh nghiệm, hầu trấn cùng A Tu tử tranh thủ thời gian móc ra thuốc cầm máu, bắt đầu vì Đái Long cầm máu liệu thương nho nhỏ trong phòng ngủ một phen chém lít, đúng là tương đối kịch liệt, loại trừ đái long, còn có hai tên thị vệ chúng kiếm thụ thương, tốt tại tính mệnh không ngại. Thằng đến lúc này, Từ Tôn ánh mắt cuối cùng quay lại đến phòng ngủ chính giữa trên giường, nhưng thấy Đào Lãng hai tên phu nhân dọa đến quận rút góc tường, run lên cầm cập mà Đào Lãng chính là như trước nằm ở trên giường không có động tĩnh, thương lang lang. Trang cánh thành chờ Tử Sơn phái trưởng lão nhao nhao móc ra vũ khí cầm kiếm đứng thẳng, vây quanh giường chiếu. Đao quân thủ, Từ Tôn ngưng mày hỏi, nguyên ngược lại thật sự là là tâm lớn a? Dạ bộ tiếp nữa còn có ý nghĩ sao? Từ tôn nói xong, trong phòng ngủ đông nhiên an tĩnh lại. Lần này, kia đảo lãng cuối cùng động, nhưng thấy hắn tay trái chống đỡ thân thể, chậm rãi ngồi dậy. Đang ngồi dậy tới về sau, hắn đưa tay sờ tới mình đã vặn vẹo biến hình trên mặt, rồi mới tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên dưới, lột xuống khuôn mặt ra. Nhưng thấy đảo lãng ra mặt sạch sẽ, căn bản không có bất luận cái gì vết thương. Thế nào? Thế nào có thể như vậy? Lúc này, cái kia một mực trốn ở cái bàn địa hạ điện mộ rung tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoảng sợ run dậy thuyết đạo. Quân thủ đại nhân, người thế nào sẽ? nhìn thấy đảo lãng lộ ra diện mục thật sự, từ tôn sông lên triệu vũ ngay mắt, triệu vũ lập tức đi, đem bội đao nén tại đảo lãng trên cổ. ngay sau đó, mấy tên thị vệ cùng nhau tiến lên, đem đảo lãng kéo tới trên mặt đất, dùng dây thừng gắt gao trói lại. nguyên nguyên lai, like. lúc này lý dung nhi cuối cùng nạp qua vườn bực đến, dùng ngam mi thứ chỉ vào đảo lãng thuyết đạo, nguyên lai like ngươi mới là ác quỷ án chủ nhiêu, ta cũng rõ ràng. trang cánh thành vuốt râu thuyết đạo, chờ chúng ta những này băng phái tàn sát lẫn nhau về sau, vĩnh huy thành liền chỉ còn lại có các ngươi quan phủ thực sự là. Thật độc mưu kế a. Đúng, một vị trưởng lão khác phụ hòa nói, các ngươi trước cấp chúng ta diễn vừa ra quỷ ăn người đại hí, đem các ngươi hiểm nghi loại trừ, rồi mới liền có thể để chúng ta lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau chém giết. Không, ai ngờ, Từ Tôn nhưng đứng ra nói với mọi người đạo, Lý bang chủ, các vị trưởng lão, việc này cũng không có các ngươi nghĩ đến như vậy đơn giản. Nếu như chỉ là vì các ngươi bang phái nội đấu tàn sát, các ngươi vạn sĩ si bang chủ thế nào khả năng tùy tiện đo ngũ? Còn có, bọn hắn đã có như thế lớn thực lực, Từ Tôn chỉ vào hai đầu báo săn thi thể thuyết đạo, cần gì phải giả thần giả quỷ đâu? Ồ, đám người nghe vậy nếu mày, Lý Dung Nhi hỏi, vậy hắn đến cùng là vì cái gì? Nói xong, đám người tất cả đều đem ánh mắt tập trung trên người Đào Lãng. Mà đúng lúc này, Đào Lãng lại cười. Đó là một loại rất khó hình dung cười, vừa có một loại miệt thị thường sinh dữ tợn, lại có nói không ra bi vẫn bất đắc dĩ. Từ đại nhân, thu hồi nụ cười sau. Đào Lãng nhìn chằm chằm từ Tôn Thuyết Đạo. Ta nhìn, hai người chúng ta vẫn là đơn độc nói chuyện đi. Ngươi như thế thông minh, cũng đã có thể cảm giác được, các ngươi đã đại họa lâm đầu đi. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 203: Chí mạng chân tướng, thượng. Ngươi đến cùng là cái gì người? Đối diện bị trói gô đảo lãng, Từ Tôn bắt đầu đặt câu hỏi. Giờ phút này, cái khác người đã rời khỏi phòng ngủ, trong phòng ngủ loại trừ thi thể, liền chỉ còn hai người bọn họ. Đề phòng vặn nhất, Từ Tôn cố tình khoảng cách đảo lãng khoảng cách xa hơn một chút, hơn nữa tới gần cổng vị trí. Dù sao trước kia phát sinh qua quá nhiều ngoài ý muốn, Từ Tôn ngày càng nhiều không tin được chính mình đối luyện võ người thực lực phán đoán. Cứ việc đảo lãng bị xích sắt cùng dây thường hai tầng buộc chặt, nhưng hắn đã không thể thả tâm. Ta là cái gì người? <cười> ha ha. Đào Lăng đáng chắc nhất yếu, ta là Thái Khang năm đầu công sinh, sau kinh người tiến cử tới Đường Châu làm quan. Làm qua Võ Linh, Kim Hiên chi huyện, sau kinh thứ xử Lý Nham tiến cử, với Thái Khang 3 năm qua Vĩnh Huy đảm nhiệm quận trưởng trước. Nha. Từ Tôn suy nghĩ một lần, hỏi, "Tiêu thượng cấp của ngươi là ai?" "Ta đã nói qua, bản quan vị Vĩnh Huy của trưởng, thượng cấp tự nhiên là Đường Châu thứ xử Lý Nham." Đào Lãng ngẩng lên bộ ngực trả lời. "Không có hỏi cái này, Từ Tôn Tế Đạo, ta hỏi chính là ngươi khác một cái thượng cấp, để ngươi tại Vĩnh Huy phạm phải ác quỷ án giết người." để ngươi khiêu khích ly rán đưa tới bang phái chém giết, dẫn đến vĩnh huy đại loạn cái kia thượng cấp dạng này à đào lãng dừng lại một chút yếu ớt thuyết đạo từ đại nhân chuyện này liền không thể làm một mình ta cách làm sao ta tới vĩnh huy về sau nhìn thấy đường đường quận phụ lại bị những cái kia giang hồ môn phái khi nhủ cảm thấy không nhanh liền âm thầm thể, phải đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ khôi phục ta đại huyền pháp kỷ từ đại nhân ta như thế làm có sai sao ngươi cũng không phải kẻ điếc lời của ta mới vừa rồi chớ nói ngươi không nghe thấy từ tôn thuyết đạo vừa đến ngươi lại lợi hại cũng nói không phục vạn sĩ phong thứ hai, khiêu khích ly rán cũng không cần đến giả thần giả quỷ. ồ, đào lãng ra vẻ kinh ngạc, hỏi ngược lại, vậy theo từ đề hình cao kiến, ta phạm phải ác quỷ án giết người, đến cùng là vì cái gì đâu? giết người giết tâm, từ tôn thuyết đạo, dùng ác quỷ giết người, tự nhiên vì nhiễu loạn nhân tâm. vĩnh huy đại loạn không sao, nhưng nếu là nhân tâm loạn, kia mới thật sự là chân chính tai họa ngập đầu. ưn, có chút đạo lý ngược lại, đào lãng khẽ gật đầu, thuyết đạo, từ đề hình tâm tư kiến đạo, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng có đôi khi quá thông minh chưa chắc là chuyện tốt ta Vĩnh huy cái này ác quỷ án tử, ngươi là thực tế không nên phá a. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi chân chính thượng cấp là ai đâu? Từ tôn thuyết đạo, hẳn là lai lịch không nhỏ a. Liên vạn sĩ phong đều phải nghe lệnh hành sự. Thế nào? Đào Lãng Trừng to mắt, chúng ta nói như vậy nửa ngày, ngươi còn không có đoán được chân tướng sao? Từ tôn gắt gao như mày, phẩm vị Đào Lãng trong mắt chi ý. Cấp ngươi cái nhắc nhở, Đào Lãng thuyết đạo, ngươi thực cho rằng chúng ta là bị cái gì ác thế lực điều khiển giật dây, mới biết dốc lòng nhiều năm, sách lược hôm nay hành động sao? Ngươi Nghe đến mấy câu này, Từ Tôn ẩn ẩn xác định tâm bên trong một cái ý nghĩ. Phía trước, hắn cũng đã đoán được cái nào đó chân tướng, nhưng cái này chân tướng thật là khiến người khó mà tiếp nhận. Vĩnh Huy đại loạn, Từ Tôn hỏi, "Đến cùng có cái gì dùng? Có phải hay không cùng Hạ Châu Nguyễn thị gia tộc có quan hệ?" Từ đại nhân. Đào Lãng thất vọng lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu trong vách tường mật đạo thuyết đạo, "Vào xem một chút đi." Đáp án liền tại bên trong. "A." Từ Tôn nhìn một chút đầu kia đen ngòm mật đạo, cảm giác tình thế càng trở nên hỗn ổn. Triệu Vũ. Từ Tôn hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Triệu Vũ lập tức nhắc tới Đào tiền đến, tới. Từ Tôn ra lệnh mang lấy Đào còn thủ, chúng ta đi vào chung nhìn xem. Đúng. Triệu Vũ cũng không nói nhiều, lập tức đem Đào lãng nhấc lên, đẩy hướng mật đạo. Không cần đến như thế khẩn trương, Đào Lang viết đạo, đối một hồi đi vào về sau, các ngươi liền sẽ chủ động thả ta. Tại Từ Tôn ra hiệu bên dưới, ba người đi vào mật đạo, hướng mật đạo chỗ sâu mà đi. Mật đạo so sánh đơn sơ, hai bên đều là bùn đất, rõ ràng liền là một đầu hiện đào móc ra đất ngay nói. Bất quá, tại đi đến mật đạo cuối cùng về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Xuất hiện một gian đại sảnh. Trong không khí tản ra một cố động vật phân và nước tiểu mùi thối, còn có một cố lưu hình tiêu thạch mùi thuốc súng nói. Hắn bên trong có hai cái buộc lấy dây xích sắt ránh, rõ ràng liền là kia hai đầu hoa báo ổ. Nhìn lại, bọn hắn liền là từ nơi này địa phương huấn luyện hoa báo, đem hoa báo ngụy trang thành ác quỷ. Càng đi về phía trước, lại là một cái càng rộng rãi hơn đại sảnh. Bởi vì trên vách tường điểm báo đốc, bọn hắn có thể rất rõ ràng xem đến, trong đại sảnh vậy mà tích tụ một cái quái vật khổng lồ. Nhưng thấy cái này quái vật khổng lồ có rồng một loại đầu, toàn thân vậy, có to lớn móng vuốt nhìn xem tượng long nhưng càng giống một loại nào đó quái thú thứ này cũng là dùng một chủng đặc thù mảnh kim loại biên trước mà thành quái thú trong bụng còn chứa đủ loại cơ quan nhìn thấy loại tình cảnh này Từ tôn trong nháy mắt tắt lưới bất khả tư nghị chưởng trong mắt suy đoán nói nếu là ta không có đoán sai thứ này hẳn là vĩnh huy bản địa truyền thuyết toàn nghề quỷ a ha ha đào lãng cười nói từ đại nhân tốt nhắn lực như là đã nhận ra vậy ngươi bây giờ biết rõ ngươi sông cỡ nào lớn họa a cái gì Từ tôn còn không nói chuyện triệu vũ lại là không làm dơ bụi quát Ngươi một cái tù nhân còn dám khẩu suất của luôn có tin ta hay không hiện tại liền làm thì ngươi. Từ tôn khiêng tay ngăn lại triệu vũ, biểu hiện trên mặt cũng là phát sinh lớn lao biến hóa. Ta hiểu được, Từ tôn nhìn xem Đào lãng nghiêm túc tuyệt đạo, Đào đại nhân, ta hiện tại muốn làm, hẳn là là cấp ngươi mở chói, đúng không? Cái gì? Triệu vũ mắt trợn tròn, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ha ha, tính ngươi thức thời. Đào lãng đắc ý cười nói, không mở chói cũng được, chờ ta đem chân tướng nói cho ngươi cũng không muộn, chỉ bất quá, ngươi xác định, ngươi thực muốn biết chân tướng sao? Từ tôn trầm rãi đi đến Đào Lãng trước mặt, nói một câu lệnh người khiếp sợ lời nói. Ngươi là Thái hậu người. A. Triệu Vũ cứng họng tại chỗ ngậm bức. Ha ha ha. Đào Lang cười nói, Từ đại nhân ngầm hiểu lẫn nhau, điểm đến là dừng đi. May mắn chỉ chết ngươi một cái mà thôi, chớ liên lụy bọn thủ hạ của ngươi. Cái cái gì? Triệu Vũ cuối cùng cảm giác được không tốt, trong mắt lộ ra sợ hãi. Không sao, Từ tôn nhưng vô Triệu Ngọc bả vai, vị này cũng là nội vệ, theo ta đồng sinh cộng tử, đáng tin cậy. Cho nên vẫn là để chúng ta chết được rõ ràng đi. Đừng. Chớ a. Triệu Vũ càng thêm mông muội. Ta. Ta cái gì cũng không biết ta. Bằng không, hai người hảo hảo hàn huyên một chút. Ta đi ra ngoài trước hít thở không khí. Nơi này có chút kìm nén đến hoàng a. Ha ha. Hán Châu cảnh huy đại tướng quân hai vạn thiết kỵ, ngay tại Vân Long núi lợi mệnh. Đào lãng nhưng không gì sánh được kích động nói. Chỉ cần toan nghe quỷ vừa ra, hai vạn thiết kỵ liền biết bước vào vĩnh huy thành. Các ngươi. Đào lãng nhìn chằm chằm từ tôn hai người thuyết đạo. Hiện tại biết rõ, các ngươi ngăn cản ai được a. Tại lang lãng. Triệu Vũ dọa đến liền đao cũng không có cầm chắc, rớt xuống đất. Không thể nào. Triệu Vũ trong mắt đều nhanh rất xuống đất, kích động hỏi: Ngươi tại đùa gì thế? Tại sao Thiết Kỵ muốn tiến vinh huy thành? Cửa ải này Toan Nghe quỷ cái gì sự tình? Lại nói, này Toan Nghe quỷ không phải cũng là giả sao? Tư đại nhân, Đào Lãng nhìn trầm trầm từ tôn cam giận thuyết đạo, ngươi bây giờ biết rõ thượng cấp của ta đến tột cùng là ai à? Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 204 trí mạng chân tướng. Hạ, không, không có khả năng a triệu vũ cứ thế ngay tại chỗ chúng ta là phụng chỉ tra án ngươi ngươi chẳng lẽ còn phụng chỉ phạm án hay sao Đao cơ thủ từ tôn nương mày hỏi nói như vậy ác quỷ ăn thịt người án chủ mưu là đường kim thái hậu rồi ai ta có thể không có nói qua đào lãng làm sáng tỏ đạo ta từ đầu đến cuối đều là vĩnh huy của trưởng ta cũng không phải nội vệ ta cũng không có nghe ai chỉ huy tại sao từ tôn hỏi nàng tại sao muốn như thế làm hai vạn thiết kỵ tiến vào chiếm giữ vĩnh huy thành biết làm cái gì từ đại nhân ngươi như vậy thông minh đào lãng hỏi ngược lại Không bằng ngươi tới đoán một cái. Từ tôn nheo mắt lại, đầu gốc cực nhanh chuyển động. Một lát về sau, hắn nghĩ ngợi thuyết đạo, thái hậu muốn dùng cái này trấn nhiếp Hạ Châu. Chẳng lẽ đây là muốn hướng Hạ Châu khai chiến hay sao? A, không thể nào. Triệu Vũ dọa đến một góc gắp, cái tiên chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh, bọn hắn lần này lại trọp phải siêu cấp đại sự kiện. Ác quỷ ăn thịt người, dùng quỷ. Từ tôn nhìn lấy trước mắt to lớn toan nghe đạo cụ phòng đoán đạo, đã là dùng quỷ, liền kiếm chỉ nhân tâm, thật là muốn giết người giết tâm sao? Nguyên Lai, like. đây là muốn tẩy bài a tồi bài. Triệu Vũ nghe không hiểu, Đào Lãng tự nhiên cũng không hiểu hắn ý, nhưng vẫn là kiến thức nửa vời mà hỏi thăm, ngươi nói tại bài, có phải hay không trọng kiến ý tứ? Trọng kiến? Cái gì? Lần này, Triệu Vũ triệt để tê liệt ngã xuống, thì thào thuyết đạo, bà mẹ nó, đây là muốn đồ thành sao? Không cần nói được như vậy khó nghe, Đào Lãng lạnh lùng thuyết đạo, hẳn là nói, ta đại huyền yêu cầu một cái mới vĩnh huy. Tại sao? Từ Tôn Jun giọng hỏi, còn như làm được như thế để sao? Mấy vạn bát tính, đều phải vì vĩnh huy chôn cùng. tư đại nhân Đào Lãng khỏe miệng nâng lên, từ Tốn nói, "Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tới phân tích một chút đi. Thứ nhất, đương Kim Đại Huyền Võ Lâm là mối họa, có rất nhiều không biết thời thế người trong Võ Lâm ác ý can thiệp triệu chính, này lệnh thánh nhân rất khó chịu a. Nếu như có thể diệt trừ vĩnh huy mỗi cái đại bang phái, loại trừ có thể túc thanh vĩnh huy bang phái thế lực bên ngoài, còn có thể lấy trấn nhiếp những cái kia có mưu đồ, lòng mang ý đồ xấu cái khác người trong Võ Lâm. Thứ hai, Hạ Châu mấy năm gần đây lợi đồn nổi lên bốn phía, ngoa ngoèo muốn động, đã thành thánh nhân gian nan khổ cực." Đào Lãng tiếp tục nói, "Nếu như ở thời điểm này, Ta Vĩnh Huy thay đổi chức chế, ở trong thành chú binh lời nói, liền có thể trấn nhiếp Hạ Châu, để bọn hắn không dám lỗ mãng. Cũng là thời gian được cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một chút. Còn như này thứ ba nha. Hừ hừ. Đào Lãng đông nhiên ngậm miệng không nói. Còn có điểm thứ ba. Từ Tôn truy vấn. Ân, chuyện cho tới bây giờ, nói cho ngươi cũng không sao, Đào Lãng Tuyết Đạo, bởi vì Vĩnh Huy không thể chú binh, quanh năm thuộc về màu xám khu vực, cho nên thượng diện hoài nghi, huyền môn đảng vô cùng có khả năng giấu ở đây. A. Nghe được lời này, thứ Tôn đấy lòng lộ bột một tiếng bởi vì trước mặt hai cái nguyên nhân lúc trước hắn đã có đoán phân định có thể này điểm thứ ba lại là lần đầu nghe nói huyền môn lịch đảng tàng tại vĩnh huy từ tôn hỏi đúng mấy năm gần đây thì có tin tức truyền ra thượng diện hoài nghi huyền môn đại bản doanh ngày tại vĩnh huy đào lang thuyết đạo nhưng cũng tiếc chính là chúng ta ám tra nhiều năm lại không có tra được bất luận cái gì manh mối cho nên từ tôn kinh ngạc thượng diện mới muốn đồ thành trọng kiến đây là muốn để dân chúng toàn thành cấp huyền môn trôn cùng sao không thể như thế làm a triệu vũ vội vàng đạo nếu không có chứng cứ Vậy vạn nhất là tin tức sai đây. Huyền môn lịch đảng căn bản không tại Vĩnh Huy, đây chẳng phải là dễ lầm. Đừng lốc, Đào Lãng cười lạnh nói, căn bản không tồn tại cái gì dễ lầm, Vĩnh Huy hỏa loạn đã lâu, nếu như không một lần nữa thành lập trật tự, không những không có bất luận cái gì phát triển, ngược lại sẽ trở thành ta đại huyền mầm tai họa. Một lần nữa thành lập trật tự, cũng không thể giết người a. Triệu Vũ lắc đầu hai thán, đó cũng đều là nhân mạng a. Ta hiểu được, lúc này, Từ Tôn nghĩ thông suốt cái gì, thuyết đạo, trách không được các ngươi muốn dùng ác quỷ giết người đâu. Bước đầu tiên các ngươi lợi dụng ác quỷ giết chết các đại môn phái trưởng môn bước thứ hai, giá họa cho Lý Dung Nhi đưa tới bang phái nội đấu một khi Lý Dung Nhi chết đi sẽ dẫn phát vĩnh huy đại loạn bước thứ ba, vĩnh huy đại loạn liền cấp triều đình xuất binh lý do mà lúc này đây các ngươi lại đem này toàn nghe quỷ thả ra tạo thành là một chủng ác quỷ tàn phá bừa bãi vĩnh huy thành giả tượng mà cuối cùng nhất một bước chính là phái đại quân san bằng vĩnh huy thành mặc kệ cái gì giang hồ môn phái mặc kệ cái gì huyền môn Lịch đảng cũng mặc kệ cái gì phổ thông người dân duy nhất một lần thanh trừ sạch sẽ xế. đúng xong việc về sau chúng ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố là vĩnh huy ác quỷ làm loạn đào lãng cười nói đem hết thệ quy tội trên người ác quỷ mà từ đây sau này vĩnh huy thành liền có thể chân chính chú quân xây thành trì khôi phục ta đại huyền pháp kỷ đồng thời chấn nhiếp võ lâm uy hiếp hạ châu các ngươi nói giá trị vẫn là không đáng đâu đào lãng nói xong hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch từ tôn cùng triệu vũ tất cả đều không nói cho dù ai cũng không nghĩ ra cùng một chỗ ác quỷ án giết người thế mà liên lụy tới đại huyền tầng cao nhất cơ mật đây hết thệ hết thảy rõ ràng đều là đương kim thái hậu tại sau lưng bày kế Thái hậu muốn là một tòa tân thành, mà tòa này tân thành sẽ tại hơn vạn đủ thi hải bên trên tạo dựng lên. Hô, thế nào có thể như vậy? Nếu như đào lãng nói tới hết thể là thật, như vậy bằng chính mình phạm vào siêu cấp sai lầm lớn, cản trở Thái hậu hồng vĩ đại mà tính toán, trách không được. Vạn sĩ Im phong trước khi chết khéo nói chính mình sắp chết đến nơi nữa nha. Cũng trách không được, vạn sĩ Im phong sẽ đối với tử sơn phái các trưởng lão nói những cái kia không giải thích được, tổ chim bị phá chứng có an toàn. Nếu đại huyền tối cao thống trị giả đều muốn diệt trừ vĩnh huy thành, vậy bọn hắn một cái nho nhỏ tử sơn phái lại vì sao có thể tự vệ. Chắc hẳn, là Đào Lãng ưng thuận vạn sĩ phong được chuyện về sau, lại giữ lại Tử Sơn phái danh phận, hắn mới biết giúp Đào Lãng bán mạng a. Chân tướng thì ra là như vậy. Hai vạn thiết kỵ liền chú đóng tại cách đó không xa núi bên trong, như vậy, tiếp xuống. Cái thiết như thế nào làm đâu? Từ đại nhân, Đào Lãng ngẩng đầu đắc ý nói, hiện tại có thể đem dây từng giải khai a. Ta hỏi ngươi, ai ngờ, Từ Tôn cũng không có như vậy làm, mà là vội vàng hỏi, này toan nghe quỷ thời điểm nào xuất hiện? Ai, ngươi bây giờ gấp gáp còn có cái gì dùng? Đào Lãng thuyết đạo Tam đại môn phái không có nội đấu, vĩnh huy thành cũng không có đại loạn, này toàn nghe quỷ tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng à? Nói cách khác, từ tôn thuyết đạo, toàn nghe quỷ không ra, hai vạn thiết kỵ liền không lại giết vào thành tới rồi. Đó là dĩ nhiên, đào lãng lắc đầu thuyết đạo, vô cớ xuất binh kia thế nào làm? Từ đại nhân, bất quá ngươi cũng không cần gấp, hiện tại cũng không tính là mượn, ngươi trước cấp ta giải khai, chúng ta có thể hào hào thương lượng một chút. Ta nghĩ, dựa hai người chúng ta thông minh tài trí, tất nhiên còn có thể lại đem kế mời đón. Bất quá nha, các ngươi đem ta hoàng kình quỷ cùng linh quỷ giết chết. Ngược lại có chút khó giải quyết. Không, Từ Tôn đứng tại Đào Lãng trước mặt, nghiêm túc thuyết đạo, "Đào đại nhân, ngươi hiểu lầm. Ta sợ dĩ hỏi như vậy ngươi, liền là muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Nếu này Toan nghe Quỷ không ra, thiết kỵ liền sẽ không vào thành lợi nói, như vậy." Từ Tôn chuyển nói với Triệu Vũ, liền đem này Toan nghe Quỷ thiêu đi. Tu Tiên Cổ Điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay Chương 205, trước trách cùng đánh ngược. Cái gì? Nghe được Từ Tôn lời nói, Triệu Vũ cùng Đào Lãng cùng nhau mắt trợn tròn. "Ngươi đi rồi?" Đào Lãng nhìn chằm Từ Tôn, bất khả tư nghị thuyết đạo ít toàn nghe quỷ, nhưng là cũng không có cơ hội nữa. Từ tôn, ngươi có phải hay không còn chưa tin thân phận của ta? Đào lãng ra hiệu ống tay háo của mình, ta trong túi có nội vệ lệnh bài, ta cùng diêm sâm đều là thụ mệnh với thánh thái hậu hành sự. Nếu như ngươi không tin nữa, vậy liền đi vân long núi nhìn một chút. Tây bắc phương hướng 20 dặm núi bên trong, ngươi có thể tự mình hỏi một chút cảnh huy đại tướng quân. Đao cổ thủ, Từ tôn khoát tay thuyết đạo, không nên hiểu lầm, ta chọn vẹn tin tưởng thân phận của ngươi, cũng tin tưởng lời ngươi nói hết thảy, bởi vì loại trừ trong miệng ngươi nói tới lý do bên ngoài. Ta nghĩ không ra còn có cái gì người có thể làm ra loại chuyện này. Nhưng là có chuyện ngươi khả năng không có làm cho rõ ràng. Từ tôn thuyết đạo, ta cũng là phụng thánh thái hậu ý chỉ, đến đây vinh huy trả án. Hơn nữa, ngươi mật lệnh tại phía trước, mà ta ý chỉ tại sau. Từ tôn lời nói đến mức vô cùng đơn giản, có thể nghe vào đảo lãng tâm lý, nhưng giống như sấm sét giữa trời quang. Ngươi, ngươi ý gì? Đào lãng kinh ngạc hỏi. Ta đã đem chân tướng nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi còn muốn vi phạm thánh thái hậu ý chỉ hay sao? Từ tôn, ngươi trên cổ đầu người đã không thuộc về ngươi nếu như ngươi lại không có thể làm ra chính xác lựa chọn như vậy ngươi gia quyến còn có thuộc hạ nhưng là tất cả đều muốn thay ngươi chôn cùng. đào lãng lời nói phân lượng cực nặng nghe được triệu vũ một hồi run rẩy hắn tranh thủ thời gian chạy đến tiếp cận tại đào lãng ống tay háo phía trong một hồi tìm tòi mà tại một hồi tìm tòi về sau hắn cũng quả nhiên lấy ra nội vệ lệnh bài Từ đại nhân triệu vũ dơ lệnh bài nói với từ tôn hắn không có nói lão a đại nhân ngươi có thể được nghĩ lại a triệu vũ tư tôn nhưng lẫm nhiên thuyết đạo ngươi bây giờ có hay không muốn kháng lệnh ta lời nói chưa nói rõ ràng sao đem toàn nghe quỷ đốt, đem cái này địa phương cũng đều cùng nhau thiêu hủy đi. Đại nhân, ngài. Triệu Vũ biết rõ từ tôn bản tính, không có 10 phần nắm chắc, từ tôn chưa từng mạo hiểm. Thế là, hắn lập tức móc ra dao đánh lửa, chuẩn bị hành động. Dừng tay. Đào lãng ánh mắt trường ra máu, gấp đến độ hét lớn, các ngươi thật sự là một đám người điên, các ngươi biết rõ các ngươi là tại với ai đối nghịch, các ngươi còn muốn. Đao quân thủ, từ tôn nhưng chính xác thuyết đạo, vạn sĩ phong trước khi chết đã cho ta một câu lời khuyên, người thông minh mệnh đều không giải, đặc biệt là những cái kia lênh chênh. Câu nói này nói quá đúng. ngươi, đào lãng nghi ngờ nhìn xem Từ Tôn, tựa hồ rõ ràng cái gì, lại tựa hồ không quá minh bạch. Ta Từ Tôn thân vì đường Châu để hình, lại phụng Thánh Thái hậu ý chỉ, tới Vĩnh Huy điều tra ác quỷ ăn thịt người vụ án. Từ Tôn đứng thẳng người lên, lâm nhiên nói, đây chính là ta tới Vĩnh Huy nhiệm vụ, tra công khai tình tiết vụ án chân tướng cũng là từ mỗi chỗ chức trách. Hiện tại, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Ác quỷ ăn thịt người án chân tướng phơi Trần, ngươi chính là vụ án chủ mưu đây hết thảy đều là ngươi bày kế. Cho nên, ta đã có thể đi trở về phục mệnh. Cái gì? ngươi, ngươi, đào lãng quá sợ hãi, mặt không thể tưởng tượng nổi, con thất thần làm cái gì? Từ tôn chuyển mà mặt hướng triệu vũ, động thủ, hết thảy hậu quả từ ta chịu trách nhiệm, cùng các ngươi không có quan hệ. là, là, triệu vũ không do dự nữa, lập tức đi đến toan nghe quỷ đạo cụ phía sau, bắt đầu châm lửa. Từ tôn, nhìn thấy lửa cháy, đào lãng mọi loại tuyệt vọng, nhìn chăm chăm từ tôn hung hăng thuyết đạo, thánh thái hậu muốn làm cái gì, trong lòng ngươi là rõ ràng, thì là ngươi giết ta, thái hậu cũng không tha cho ngươi, ngươi chậm trễ thế nhưng là ta đại huyền quốc sách, ngươi sẽ trở thành tội nhân, ngươi yên tâm, từ tôn nhưng bình chân như vại thuyết đạo, ta là tới tra án, ta cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. ngươi là ác quỷ ăn thịt người vụ án chủ mưu, ta tự nhiên muốn để ngươi sống sót đi tiếp thu thẩm phán. ngươi, lúc nói chuyện, triệu vũ đã dẫn hỏa toan nghe quỷ đạo cụ, bởi vì cái kia đạo đủ bên trên cũng bôi lên bạch lần, hỏa thế rất nhanh biến lớn, khói đặc quẩn quẩn tuốt ra, hơn nữa còn phát ra đùng đùng tiếng vang, giống như muốn bạo tạc nhất dạng. đại nhân, triệu vũ theo trong đống lửa chạy ra, xông lên từ tôn hô chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. thứ này lấy được rất nhanh à? thế là, Từ Tôn cùng Triệu Vũ lôi kéo Đào Lãng rời khỏi mật thất, trở lại Đào Lãng trong phòng ngủ. không, không. giờ này khắc này, Đào Lãng đã sụp đổ, bất lực co quắp trên mặt đất, chính không thể tin tưởng thiết kế hai năm to lớn kế hoạch, bị dễ dàng như vậy cho một mồi lửa. Triệu Vũ, Từ Tôn ra lệnh, đem Đào quẩn Thủ dẫn đi à? phái người của chúng ta hảo hảo trông giữ, đừng cho hắn có việc. còn có, vừa rồi bên trong những cái kia lời nói, ta rõ ràng, ta rõ ràng. chuyện cho tới bây giờ. Triệu Vũ cũng chỉ có thể kiên trì liên tục gật đầu, chúng ta chỉ là tới cha Vĩnh Huy Á Quỷ, cái khác hoàn toàn không biết, hoàn toàn không biết. Nhưng là, Triệu Vũ chỉ vào Đào Lãng nhỏ giọng thuyết đạo, nếu là hắn nói lung tung, cái kia thế nào xử lý đâu? Cùng chúng ta có quan hệ sao? Từ tôn thờ ơ Tuyết Đạo, hắn thích thế nào nói liền thế nào nói đi, đến lúc đó nhìn xem thánh thái hậu rét hai tam tộc. Từ tôn cố ý đem lời nói được rất nặng, ý kia là nhắc nhở Đào Lãng, không muốn cùng người khác nói lung tung, nếu không đã chết thảm nhất có thể là chính ngươi. Đào Lãng nghe vậy có rúm lại run lên nhưng vẫn là ác độc trứng mắt nhìn Từ Tôn một cái ý kia là nhìn hai ta đến cùng ai chết trước Triệu Vũ đem người dẫn đi sau mật thất vào miệng truyền đến trận trận khói đặc hiển nhiên phía trong đã giấy lên đại hỏa Từ Tôn đi tới cửa rất mau tìm đến công tắc đem cửa vào mật đạo Thạch môn đóng lại trong phòng ngủ khôi phục thanh tịnh nhưng đầy đất thi thể như xưa xác Minh lấy trận này ác ủy án giết người kiện huyết tinh cùng tăng cốc Kỳ thật sớm tại bến sông Tiểu Quán thời điểm Từ Tôn cũng đã nghĩ đến chuyện này có thể là Triệu Đình gây nên thậm chí đã nghĩ đến Đại Huyền Tối Cao Thống chỉ giả chỉ bất quá tại Đào Lang nói ra sự thật về sau. Từ tôn cũng là muốn không hiểu, tại sao Thái hậu rõ ràng đã xét lược tốt hết thảy, lại vì cái gì còn muốn đem chính mình phải đến vinh huy tra án đâu? Nay chẳng phải là tự lẫn nhau mâu thuẫn? Chẳng lẽ lại đào lãng cùng chính mình dẫn tới ý chỉ, có một cái là giả? Đi qua cẩn thận phân tích, rất nhanh loại trừ loại khả năng này. Không có Thái hậu ý chỉ, đào lãng làm sao có thể hạ như thế lớn một bản cờ? Còn có, chính mình nhận được ý chỉ cũng không có khả năng có giả. Cấp thái côn là gan lớn như trời, hắn cũng không dám giả truyền ý chỉ. Cho nên Thái hậu tại như vậy thời khắt mấu chốt đem chính mình phái đến Vĩnh Huy, tất có ý nghĩa sâu xa. Đồ về suy nghĩ nghĩ, sớm tại thượng nguyên thành thời điểm, thứ xử lý Nham cũng không có đạt được bất cứ tin tức gì, có thể Thái hậu lại đột nhiên cho mình liền phát hai đạo mật chỉ, hơn nữa trực tiếp nói thẳng Vĩnh Huy xuất hiện ác quỷ giết người sự kiện. Bây giờ nhìn lại, Thái hậu như vậy sớm nhận được tin tức, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Từ tôn còn biết, ác quỷ án phía sau còn có một tầng nhân tố trọng yếu, đó chính là thiết quan sự kiện. Đào lãng bắt đầu sách lược Vĩnh Huy ác quỷ án vừa cũng là tại hai năm trước, mà khi đó vừa mới phát sinh thiết quan sự kiện. Theo chính mình trước mắt nắm giữ tình huống biết, quốc sư Cửu đỉnh thiên phản bội chạy trốn tới Hạ Châu, bị Hạ Châu Nguyễn thị đánh chết, rồi mới cất vào thiết quan đem hắn thi thể trở về thành đô. Thật không nghĩ đến, thiết quan tại Tân Diệp huyện gặp nạn, Cửu đỉnh thiên thi thể chẳng biết đi đâu. Bởi vậy, Thái Hầu có lý do hoài nghi, là Hạ Châu Nguyễn thị động tay độc chân, có lẽ kia Cửu đỉnh thiên căn bản không có chết. Nếu thật là dạng này, như vậy Hạ Châu Nguyễn thị liền có khả năng cùng Cửu đỉnh thiên bí mật liên thủ. Phải biết, Cửu đỉnh thiên làm đại huyền cả một đời quốc sư, đối đại huyền vương Triều Triều đường xã rõ như lòng bàn tay, một khi hắn cùng Hạ Châu liên thủ, sẽ thành đại huyền trí mạng gian nan khổ cực. Bởi vậy, Thái hậu bất đắc dĩ lập thành như vậy kế sách, muốn giả tá vĩnh huy ác quỷ, phái binh tiến vào chiếm giữ vĩnh huy, sớm cấp hạ châu nguyễn thị một cái hạ mã huy. Vì thế, nàng không ngại dẹp yên toàn bộ vĩnh huy một lần nữa xây thành trì, chính là muốn hướng hạ châu nguyễn thị cho thấy quyết tâm của nàng. Thế nhưng là, Từ tôn cũng biết, thiết quan án cũng không điều tra rõ, ai cũng không biết cựu đỉnh tiên đến cùng sống hay chết. Cho nên, Thái hậu trong lòng mình rõ ràng, cái này to lớn kế sách thực tế cấp tiến mà mạo hiểm, vạn nhất sự tình không phải mình tưởng tượng dạng kia bằng triệt để đoạn tuyệt với Hạ Châu, đột ngột tăng thêm không ổn định nhân tố. Huống chi, nếu như là có người cố tình cấp đi cựu đỉnh thiên thi thể, cố tình khiêu khích đại huyền cùng Hạ Châu quan hệ, đây chẳng phải là bên trong tác nhân gian kế? Thế là, đến sắp áp dụng thời điểm, Thái Hậu như xưa ở vào lưỡng nan tình trạng. Cho nên, nhìn thấy chính mình ngay tại điều tra thiết quân án, hơn nữa lấy được nhất định đột phá, Thái Hậu liền sửa đổi chủ ý, để Thái Côn hạ xuống mặt chỉ, để cho mình tới Vĩnh Huy điều tra ác quỷ ăn thịt người vụ án. Có lẽ, từ Tôn ở trong lòng suy đoán, Thái hậu là tại cùng chính nàng tiến hành một hồi đánh bạc ca. Nếu như Từ Tôn tới đến vĩnh huy về sau, căn bản cha không hiểu trận tướng, vậy liền để đảo lãng hết thể như cũ, duy trì kế hoạch lúc trước. Có thể vẫn nhất, Từ Tôn thực đem ác quỷ án cha rõ, có thể kịp thời ngăn cản đào lãng kế hoạch lời nói, như vậy có phải hay không? Hết thể liền cũng không giống nhau rồi. đương nhiên, không có chứng cứ rõ ràng, Từ Tôn phóng hỏa tiêu hủy toàn nghe quỷ quyết định, cảm giác không phải là một lần đánh cược đâu, chỉ là không biết đến cùng có thể hay không cực thắng. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, câu ủng hộ. Chương 206: Mời ý chỉ. Đúng, tình huống liền là cái dạng này, sau tiếp điều tra các ngươi cũng không cần bận tâm. Quần nha trên đại sảnh, từ Tôn Đối Tử Sơn phái mấy vị trưởng lão, còn có Lý Dung Nhi thuyết đạo, sau này các ngươi muốn tự giải quyết cho tốt, không thể lại tổn hại pháp kỷ, nếu không diệt môn là tốt liền chỉ ở trong khoảnh khắc. Vâng. Trang cánh thành vội vàng túi rằng người, đối tử Tôn chắp tay thuyết đạo, mời từ đại nhân yên tâm, sau này ta Tử Sơn phái sẽ làm tuân theo đại về luật pháp, kiên quyết ủng hộ quan phủ. Không được. Ai ngờ, Lý Dung Nhi nhưng đối tử Tôn giải thích rất không hài lòng lập tức nâng lên lông mày, kích động Thuyết Đạo, đào lãng thân vị quận trưởng, khiêu khích ly gián, ác ý giết người, phạm phải như vậy trọng tội, không thể liền như thế tùy tiện để ngươi mang đi. Kia ngươi muốn như thế nào? Từ tôn vấn đạo, theo ta đại huyền pháp luật trừng phạt, công bố hắn hành vi phạm tội, tại Vĩnh Huy Thành bên đường vấn chạm, trả ta công đạo. Lý Dung Nhi giận dữ Thuyết Đạo, muội muội ta không thể bạch bạch chết thảm tại âm lưu của hắn phía dưới. Trang trưởng lão, Từ tôn cũng không để ý tới Lý Dung Nhi, mà là quay người đối Trang cánh Thành đám người nói, tha thứ tử mộ không tiễn. Trang cánh Thành tự nhiên rõ ràng Từ tôn ý gì lập tức chắp tay cáo từ cùng tất cả trưởng lão rời khỏi cổ nhà mấy người này tự nhiên không dám giống như Lý Dung Nhi đưa ra dị nghị dù sao trưởng môn của bọn hắn Vạn Sĩ Phong cũng là người tham dự chi nhất cứ như vậy không giải quyết được gì đã là bọn hắn kết quả tốt nhất chờ trang cánh thành bọn người sau khi đi Từ Tôn lúc này mới thâm tia đối Lý Dung Nhi khuyên đủ Lý Ban chủ ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng ngươi là người thông minh nếu như bây giờ còn hành động theo cảm tính lời nói sẽ chỉ đối ngươi còn có các ngươi tam hà bang bất lợi a đào lãng là cựu trưởng bằng là quan phụ giết người Lý Dung Nhi thuyết đạo. Nếu như chúng ta làm sai cái gì, các ngươi trực tiếp cấp chúng ta chỉ tội chính là, tại sao muốn sử dụng như vậy độc ác thủ đoạn? Ai? Từ Tôn than vãn một tiếng, hắn tự nhiên không có khả năng nói ra trận tướng, có thể thấy Lý Dung Nhi không tốt lừa gạt, rõ ràng đổi một chủng an ủi phương thức. Lý Bang chủ, ngươi có thừa nhận hay không? Lần này nếu như không phải có ta Từ Tôn, các ngươi những này bang phái sớm đã bị hủy diệt. Cái này? Lý Dung Nhi không rõ hắn ý, thuyết đạo, từ lại nhân, ta biết ngươi đối ta có ân, ta đây thừa nhận, nhưng là, ngươi phải trả chúng ta một cái chân tướng a. Chân tướng? Từ tôn cất bước tới đến Lý Dung Nhi trước mặt, rồi hai tay để lại bờ vai của nàng, thâm tình thuyết đạo, chân tướng sẽ đối với các ngươi mang đến tai họa ngập đầu, ta không để cho ngươi biết chân tướng, là vì bảo hộ ngươi à? Dung Nhi, theo Dung Nhi hai chữ lối ra, Lý Dung Nhi cuối cùng rõ ràng cái gì, tại lật ngược suy nghĩ về sau, nàng lúc này mới hai gò má đỏ bừng xoay người rời khỏi. Trước khi đi, Lý Dung Nhi cũng thâm tình nhìn Từ tôn một cái, ánh mắt vô hạn phức tạp. Lý Dung Nhi bên này vừa đi, Triệu Vũ liền không kịp chờ đợi chạy tiến đến. Đại nhân, Đào Lãng đã bị giam lên tới ta để a tu tử bọn hắn nhìn xem đâu đại nhân triệu vũ lo lắng nói ngươi xác định chúng ta liền như thế kết án đúng từ tôn kiên định nói toàn nghe quỷ đã đốt vĩnh huy ác quỷ án đã kết ta biết ta biết triệu vũ thấp phỏng xoa tay thuyết đạo ngài như thế làm thì không muốn thấy vĩnh huy thành sinh linh đồ thán ngài là cái người tốt ngài là muốn cứu vãn vĩnh huy thành mấy vạn bách tính thế nhưng là chúng ta làm sao đây ai tới cứu vớt chúng ta đâu nghe được triệu vũ lời nói từ tôn ngồi tới quận nha đại sảnh chính giữa trên ghế bành đầu tiên là như có điều suy nghĩ nghĩ, nghĩ tiếp theo nói với triệu vũ ngươi cũng không cần quá lo lắng thái hậu nếu phái chúng ta tới vĩnh huy điểm danh để chúng ta tra ác quỷ án vậy đã nói rõ chuyện này còn có chuyện cơ ồ triệu vũ nhãn tỉnh sáng lên vội hỏi ngài là nói thái hậu cũng không muốn đem dùng vĩnh huy thành hủy rồi nếu quả thật muốn hủy đi nàng không còn như chờ hai năm như thế trường từ tôn thuyết đạo ta nghĩ thái hậu cũng là đang suy nghĩ có hay không biện pháp tốt hơn giải quyết nàng nan đề à chúng ta đang trả thiết quan triệu vũ trong nháy mắt nghĩ đến trọng điểm. Ý của ngài là Thái hậu nghĩ khảo nghiệm chúng ta. Nếu như chúng ta có năng lực đánh bại đảo lãng kế hoạch, vậy liền, vậy liền. Ân. Từ tôn gật đầu nói, ta nghĩ chúng ta phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Ồ. Triệu vũ vội hỏi, cái nào hai tay? Một cái là Thái hậu ban cho chúng ta mỗi người rượu độc một chén. Từ tôn cười khổ nói, khác một cái nhưng là cấp chúng ta hạ xuống nhất đạo mới ý chỉ, mới ý chỉ. Triệu vũ chừng to mắt, cái gì nội dung đâu? Nội dung chính là. Từ tôn nhìn về phía Triệu vũ, nửa ngày không nói. Ý kiến là ta không tin ngươi không đoán ra được. Cuối cùng, triệu vũ không kiên trì nổi, chủ động phán đoán sẽ không phải là để chúng ta lấy công chỗ tội, để chúng ta đi hạ châu trà thiết quan án a. Quả nhiên thông minh. Từ tôn hài lòng gật đầu, nhưng trên mặt nhưng treo đầy đắng chát. Hoàng bét, triệu vũ cũng là mặt khổ qua lẫn nhau, chỉ là ngấp lại, liền toàn thân phát lệnh a. Hạ châu là man hoàng chi địa, truyền thuyết nơi đó có rất nhiều ăn thịt người dã nhân đâu. Hơn nữa muốn trà thiết quan án, liền quân không ra hạ châu mới thị chúng ta cấp bậc không đủ a. Đúng rồi, từ tôn chợt nhớ tới cái gì? phòng ngừa chu đáo kiểu mà hỏi thăm liên quan với cái kia nguyễn trời cao người đều biết chút ít cái gì thập đại cao thủ a kia là cùng nguyên châu bá vương truy hoa xương nâng bầu trời nổi danh là thập đại cao thủ phía trong duy nhất hai cái ngoại tộc cao thủ lại là thập đại cao thủ từ tôn những mày chỗ đó tới này sao hơn cao thủ a cũng thế triệu vũ hợp hựu thuyết đạo ta nghe người triệu gia nói qua bởi vì cái này nguyễn trời cao không tại trung nguyên cái gọi là thập đại cao thủ cũng chỉ là một cái hư danh mà thôi dù sao trung nguyên người cũng không có cùng hắn giao thủ qua chỉ là cảm giác cái này người dáng vẻ rất thần bí xa mạn giáo chủ, lại là hạ vương thúc thúc, nghe nói cùng cửu đỉnh thiên là một cái tính chất, lại rất nhiều yêu thuật bí thuật huyền thuật loại hình. bất quá, triệu vũ nuốt ngụm nước bọt, mặc kệ hắn đến cùng luyện cái gì thuật, ngược lại dạng này người, chúng ta là không muốn đụng phải a. nói nhảm. từ tôn ở trong lòng mắng, ngươi cho rằng ta muốn chạm sao? vừa nhắc tới cao thủ, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến khổ nương. triệu vũ dẫn đầu nói, đại nhân a, ngươi nói, ngươi cùng khổ nương quan hệ đều như thế sắt, ngươi nếu không hỏi nàng một chút liên quan với thiết quan sự tình, vạn nhất nàng một cao hứng nói rõ với ngươi. Ta không hay dùng không ở đi hạ châu sao? Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là từ tôn bất đắc dĩ thuyết đạo, điều kiện tiên quyết là thái hậu thực cấp chúng ta lựa chọn thứ hai sao? Tuyệt đối. Triệu Vũ đông nhiên tới tự tin, ta nhìn thái hậu muốn đem thiết quan án chỉnh rõ ràng, loại trừ chúng ta không người khác vậy. Một chén rượu độc giết chết, chẳng phải quá đáng tiếc ngài cái này nhân tài rồi? Không đúng, không phải nhân tài, mà là thiên tài. Đều lúc này, cũng đừng lính hót. Từ tôn quyệt miệng thuyết đạo, lao triệu à, ta nhìn chúng ta vẫn là tốt nhất đem quyền lựa chọn nắm ở trong tay chính mình tốt. Như vậy đi. Ngươi bây giờ liền lập tức giúp ta đi một chuyến Vân Long núi, đi cùng cái kia cảnh huy tướng quân gặp mặt." Nói, Từ Tôn cúi đầu nghe theo, tại Triệu Vũ bên thai ám thụ tùy cơ hành động. "A." Nghe xong về sau, Triệu Vũ lần nữa trừng to mắt, "Đại nhân, thật có loại này sự tình sao?" Từ Tôn còn chưa giải thích, kia A Tu tử đột nhiên vội vã đi vào đại sảnh, tới đến từ Tôn trước mặt. "Ai?" Triệu Vũ vội hỏi, "Ta không phải để ngươi nhìn xem đào lãng sao?" "Từ đại nhân, ty trước có chuyện quan trọng bẩm báo." A Tu tử dùng không quá lưu loát trung nguyên lại nói đạo, "Tu phạm từ lý hưng cùng Khương Hoa chung giữ. Ô, Từ Tôn buồn bực, cảm giác này A Tu Tử thần sắc không đúng lắm, vội hỏi, cái gì sự tình? Đại nhân, A Tu Tử nghiêm túc hỏi, xin hỏi đại nhân, Vĩnh Huy Ác Quỷ án với người, đây coi như là kết án sao? Ừm. Từ Tôn càng thêm hiếu kỳ, gật đầu nói, đương nhiên, hung phạm bị bắt, tự nhiên có thể kết án. Tốt, A Tu Tử đống nhiên sửa sang lại áo mũ, tại Từ Tôn trước mặt cao giọng tuyên đạo, mời Từ đại nhân tiếp chỉ đi. Tại trước khi đi, Thánh Thái hậu từng cấp từ đại nhân hạ xuống nhất đạo khẩu dụ, muốn ta tại ngươi phá án và bắt giam Vĩnh Huy Ác Quỷ án về sau, tiết khẩu dụ cấp ngươi để ngươi đi theo khẩu dụ hành sự, ta, quẹt, Từ Tôn cùng triệu vũ đồng thời mắt tròn tròn, vừa rồi hai người còn tại châu ấy ba Bá bán nói hai loại chuẩn bị tâm lý đâu, lại không nghĩ rằng ứng nghiệm đến mức như thế cực nhanh. bất quá, Từ Tôn rõ ràng, nếu Thái hậu đã sớm an bài A Tu Tử cho mình truyền khẩu dụ, kia tất nhiên không phải là một chén rượu độc nhìn tới, chính mình đây là lập tức sẽ làm tốt đi tới Hạ Châu chuẩn bị. kuku, khu. nhìn thấy A Tu Tử hó khan, Từ Tôn tranh thủ thời gian cùng triệu vũ quỳ xuống tiết chỉ. đại nhân, A Tu Tử nhưng một bà đỡ lấy Từ Tôn, thuyết đạo. Thái hậu khẩu dụ rất đơn giản, nếu như ngươi phá vĩnh huy ác quỷ án, kêu ngươi liền khởi hành trở về thánh đô, tự mình hướng nàng phục mệnh đi. 8. đại huyền quyển thứ ba ác quỷ ăn thịt người đã hoàn tất, cảm ơn ngài xem, tính thỉnh thưởng thức quyển kế tiếp, thánh đô thiên kiếp. Chương 207, được làm vua thua làm giặc. Cái gì? Trở về thánh đô? Từ tôn rất là ngoài ý muốn, Thái hậu khẩu dụ hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Từ tôn. Nếu là, triệu vũ hướng A tu tử hỏi, chúng ta không có đem ác quỷ án phá đây, lúc đó ra sao? A tu tử yên lặng lắc đầu. Ý nhất là các ngươi không phá được án, liền cùng hắn không có quan hệ. Này đầu đường căn dặn thế tất lại nát đến trong bụng của hắn. Lúc này, từ tôn đối vị này, Đường Triều Thái hậu ngày càng nhiều bội phục cùng hiếu kỳ. Rất rõ ràng, nàng không chỉ phải A Tu tử lưu lại cho mình này đầu đường căn dặn, tại mặt khác 7 tên thị vệ bên trong, tất có một người mang lấy nàng một đạo khác khẩu dụ. Một khi chính mình không có phá án và bắt giam ác quỷ án, dẫn đến vinh huy thảm tao độ diện, như vậy một tên khác thị vệ liền sẽ đứng ra, hướng từ tôn truyền đạt thái hậu một đạo khác khẩu dụ. Còn như một đạo khác khẩu dụ sẽ là cái gì? sợ rằng sẽ là vinh viên cầu đố. Đại nhân, A Tu Tử thuyết đạo, Thánh Thái Hổ khẩu dụ không thể làm trái. Chúng ta vẫn là mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, mau rời khỏi vĩnh huy đi. Ân, Từ Tôn suy nghĩ một lát, nói với A Tu Tử, ta mau chóng chuẩn bị. Bất quá, dù sao ác quỷ án vừa mới cáo phá, chúng ta mang lấy đảo lãng vừa đi, quận Nha liền ở vào trạng thái chân không, chúng ta thế nào cũng phải an bài một chút. Đúng vậy à, đúng vậy à, triệu vụ phụ họa, liên quan với cái kia quận thừa điền mộ dung, chúng ta còn không rõ ràng lắm hắn có phải hay không cùng đảo lãng một bọn, được thẩm vấn rõ ràng mới có thể đi không thể lưu lại hậu hoạn A. Ân, hắn nhớ tới cái gì? hướng tử tôn hỏi đại nhân, cái gì kêu trạng thái chân không? Ta rõ ràng, a tu tử ôm quyền thuyết đạo, ti chức chỉ là truyền khẩu dụ, tình huống cụ thể tự nhiên do đại nhân định đoạt. A tu tử xin nghe đại nhân phân phó. Tốt, từ tôn thuyết đạo, kia người đi xuống trước đi. Hiện tại trọng yếu nhất liền là nhìn kỹ đào lãng, đừng để hắn có sơ suất. Ân, đại nhân, ai ngờ a tu tử cũng không có xuống dưới, mà là đứng tại chỗ biểu lộ gượng gạo, gì thường do dự. Vẹn vẹn là này ngắn ngủi gượng gạo cùng do dự. Từ tôn liền đã ý thức được manh mối không đúng, nhất thời dựa vào ghế bành chỗ tựa lưng bên trên. Ta. Rõ ràng, Từ tôn trên gương mặt đã đổ mồ hôi, như mới vừa khâu một hồi quân vác kiểu gian nan tuyết đạo, đào lãng. Đã chết đúng không? A. Triệu vũ dọa một cái giật mình. Đại nhân công khai dám, a tu tử lần nữa ấu quyền. Thái hậu không chỉ cho ngài lưu lại khẩu dụ. Ta hiểu được. Từ tôn biểu lộ đờ đẫn khoát tay áo. A tu tử lúc này mới rời khỏi đại sảnh. Ai lu. Được làm vua thua làm giặc, được làm vua thua làm giặc a. Triệu vũ sắc mặt trắng bệch. Liên tục sau sợ, nếu là chúng ta không có phán án, có phải hay không cũng là kết cục này à? Không nên nói lung tung, cứ việc Từ Tôn cũng là như thế nghĩ, nhưng vẫn là tỉnh táo phân tích nói, Đào Lãng thì là hiện tại không chết, trở lại kinh thành cũng giống như vậy. Vạn Sĩ Phong Câu nói kia quả nhiên nói rất đúng, thông minh không đáng sợ, sợ là sợ tự cho là thông minh. Từ Tôn tâm lý rất rõ ràng, kỳ thật Đào Lãng đã chết có chút toan, hắn chỉ là kiên định không thay đổi phục mệnh hành sự mà thôi, chỉ bất quá bởi vì lãnh đạo đổi chủ ý, liền đem hắn đặt để chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu như nói hắn làm sai cái gì, đó chính là đánh giá thấp Từ Tôn thực lực, thật sự là ương thuận câu kia châm luôn bạn quân như bạn hồ a. Từ Tôn nghĩ thầm, nếu như mình chỉ là cái kia nho nhỏ tân diệp huyện úy, liền không có hôm nay loại này sinh tử lo đi. giờ đây vừa vận rất tốt, chính mình sắp đứng trước hồi kinh phục mệnh, đối mặt thiên nhàn, đến lúc đó còn không biết có cái gì nguy hiểm đang đợi mình đâu. hô, giờ này khắc này, Triệu Vũ cũng là cảm nhận được kia cô tới tự triệu đường chí cao vô thượng uy áp. đại nhân, hắn cẩn thận hỏi, ngài cảm thấy thái hậu để chúng ta hồi kinh tự mình hướng nàng phục mệnh sẽ là cái gì tình huống đâu? Tại sao? Không có phái chúng ta đi Hạ Châu. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Từ tôn vẻ mặt đau khổ thuyết đạo, chúng ta không có đi Hạ Châu, cũng không phải là không cần đi, ngươi phía trước cũng đã nói, chúng ta cấp bậc không đủ a. Nha. Triệu Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nói như vậy, thái hậu để chúng ta hồi kinh, là muốn cấp ngươi thằng quan tiến tức rồi. Cấp được rồi ngươi cấp bậc, lại để cho ngươi đi Hạ Châu. Ai biết được? Từ tôn thuyết đạo, ta nhìn, chúng ta vẫn là trước chú ý trước mắt đi. Khẩu dụ đã chuyển chúng ta nếu như khởi hành chậm, lại coi là bất kính. Kia Triệu Vũ lại hỏi, "Ta còn dùng đi Vân Long núi sao?" "Dùng." Từ Tôn khẳng định tuyệt đạo, Vân Long núi nhất định phải đi, nếu như chuyện này không làm được, chúng ta chỉ sợ rất khó trở về a. "Tốt." Triệu Vũ gật đầu, "Đã như vậy, ta cái này đi làm." Sau đó, Từ Tôn lại cùng Triệu Vũ căn dặn vài câu, Triệu Vũ lúc này mới khởi hành rời khỏi cửa nhà. Mà Từ Tôn cũng không có nhà rỗi, hắn chợt nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, liền rõ ràng cưỡi lên một thất khóa mã đuổi theo Lý Dung Nhi. Giờ này khắc này, Hoa Anô chính hộ tống Lý Dung Nhi trở về Tam Hà Bang. Bởi vì Lý Dung Nhi thủ thường lại cưỡi chính là xe ngựa, Từ Tôn rất mau đuổi theo chiếm hữu nàng nhóm. nhìn thấy Từ Tôn đuổi theo, Lý Dung Nhi có chút ngoài ý muốn, hỏi Từ Tôn theo đuổi theo nàng ý gì. Từ Tôn liền tiến vào buồng xe, hướng Lý Dung Nhi đạo Minh ý đồ đến. Nguyên lai, like, Từ Tôn nghe nói đi đường thủy có thể càng nhanh rời khỏi Vĩnh Huy, rút ngắn lộ trình, cho nên cô ý hướng Lý Dung Nhi tới một thuyền. Tam Hà bang chủ nghiệp chính là thủy vận, Lý Dung Nhi tự nhiên sẽ không theo kiệt, lập tức ứng thuận Từ Tôn, lại phái một chiếc tốt nhất thuyền cấp hắn sử dụng. thương lượng ung dung về sau, Từ Tôn lúc này mới cáo từ rời khỏi. Từ Tôn sau khi đi. Lý Dung Nhi tại Hỏa A Nô hộ tống lần sau đến Tam Hà Bang thủy trại, tự nhiên đối Hỏa A Nô hảo hảo cảm tạ, hơn nữa để hạ nhân dân lên kim ngân những vật này, xem như đáp tạ lễ. Nhưng Hỏa A Nô vì người chính trực, hảo ý cự tuyệt lễ vật, rồi mới rời khỏi Tam Hà Bang. Lý Dung Nhi trở lại thủy trại về sau, chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị muội muội Lý Doãn Nhi tang lễ, cùng với xử lý tại lần này lao dịch khó bên trong hy sinh bản bang huynh đệ sau sự tình. Nhìn thấy muội muội Lý Doãn Nhi thi thể, Lý Dung Nhi không ngừng được bi thương từ trong đến, khóc ròng ròng. Tại rất nhiều huynh đệ tỷ muội bên trong, chỉ có Lý Doãn Nhi cùng mình quan hệ thân mật nhất, giờ đây chết thảm tại Vĩnh hương Lâu Đài, tỷ muội âm dương tương cách, có thể nào không để cho Lý Dung Nhi bi thương muốn tuyệt? Nhìn thấy Lý Dung Nhi khóc đến quá mức thương tâm, các bang chúng lo lắng nàng thương thế tái phát, liền mệnh nha hoàn người hầu đem hắn mang về phòng tĩnh dưỡng. Nhưng mà trở về phòng về sau, Lý Dung Nhi cũng không nghỉ ngơi, mà là lên dây quất tinh thần khởi thân, lần nữa mở ra đầu giường ám môn, tiến vào mật thất. Lần này trong mật thất xuất hiện ba tên hắc y nhân, cầm đầu ngồi tại Tiên phía trước, mặt khác hai tên chính là đứng hầu hắn phía sau. Thượng Nguyên Dị, Chư Thần Quy Nguyên thượng chạm cửu môn hạ diệt minh tiết lý dung nhi kiềm chế thương thế nói ra huyền môn cầu hiệu sau đó nàng liền đem ban ngày tại vĩnh hương lâu đài cùng với sau đó tại quận nha phát sinh sự tình toàn bộ nói ra bất quá những chuyện này tựa hồi hắc y nhân đã sớm biết nghe xong sau không có bất luận cái gì kinh ngạc chỉ là gật đầu tán thưởng nói cái này từ tôn thật đúng là một nhân tài như vậy không thể tưởng tượng lệnh người vô pháp tước đoán án tử hắn thế mà chỉ dùng như thế ngắn ngủi thời gian liền cáo phá án và bắt giam thật sự là không đơn giản a đạo tôn lý dung nhi thuyết đạo Mặc dù Từ Tôn không nói, nhưng rất rõ ràng, đào lãng phía sau là triều đình. Đây là triều đình muốn mượn phi cơ hủy rất lại chúng ta vĩnh huy mỗi cái đại bang phái thế lực à? Ân, ngươi đừng quản những thứ này. Đạo tôn khoát tay thuyết đạo, thượng diện cấp nhiệm vụ của chúng ta, chính là muốn tiêu diệt Từ Tôn, lấy báo lên nguyên mối thủ. Đạo tôn, Lý Dung Nhi vội vàng nói, Từ Tôn ngày sau sáng sớm rời khỏi vĩnh huy trở về kinh, hắn để cho ta giúp hắn chuẩn bị một đầu thuyền lớn, muốn đi đường thủy rời khỏi vĩnh huy, phải không? Đạo tôn nghĩ đến cái gì? hướng Lý Dung Nhi hỏi, ngươi dự định thế nào đạo thủ? Từ tôn bên người đều là võ công cao cường hảo thủ, đặc biệt là cái kia có thể thần không biết quỷ không hay đánh bại vạn sĩ phong thần bí nữ nhân Lý Dung Nhi thuyết đạo, cho nên muốn diệt trừ Từ tôn chỉ sợ phải vận dụng thuốc nổ. Không tệ, Đạo tôn gật đầu nói, để nguyên người sớm tại buồng nhỏ trên tàu giả bộ tốt thuốc nổ, đợi đến thuyền ra vĩnh huy liền đem thuyền nổ rớt, để bọn hắn táng thân bị lửa. Đạo tôn Lý Dung Nhi do dự thuyết đạo, có thể thuyền dù sao cũng là Ta Tam Hà Bang, nếu như triều đình truy tra ra Ta Tam Hà Bang khó thoát liên quan a Yên tâm, Đạo tôn thuyết đạo đến lúc đó. Ra sẽ an bài khác một chiếc thuyền từ nơi đó đi qua, tạo thành là bọn hắn gặp trên đường đi thủy phỉ, bị thủy phỉ cướp giết giả tượng. dạng này liền không có các ngươi tam hà bằng cái gì chuyện. chỉ bất quá, đạo tôn dặn dò, kia tử tôn tuyệt đỉnh thông minh, các ngươi phải cẩn thận làm việc, có thể tuyệt đối không nên lộ ra chân ngựa à. là, mời đạo tôn yên tâm. Lý Dung Nhi không người thi lễ, khoa tay một cái huyền môn tiêu chuẩn thủ thế. tốt, đạo tôn viết đạo, chờ mong tin tức tốt của ngươi, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi thôi. vâng, Lý Dung Nhi lúc này mới khởi thân cáo lui, đợi đến thạch môn đóng lại về sau. Đạo Tôn trên mặt lập tức hiện lên một tia giữ tợn mù mịt, hắn đối hai tên thủ hạ phân phó nói: "Hậu tiên, ta sẽ an bài hai người các ngươi lên thuyền, không cần phải để ý đến như vậy nhiều, chỉ cần từ Tôn vừa lên thuyền, liền lập tức dẫn bạo thuốc nổ." "A, hai tên cấp dưới kinh hãi, hắn bên trong một cái vội hỏi: "Đạo Tôn, như vậy, Tam Hà Bang nhưng là giữ không được a?" "Đúng vậy à, Tam Hà Bang kinh doanh như thế nhiều năm, như vậy chém đứt lời nói, thực tế đáng tiếc, khác một cái thuyết đạo." "Hừ, các ngươi hiểu cái gì, Triều Đình đã quyết tâm diệt trừ Vĩnh Huy Bang phái, này Tam Hà Bang vô luận như thế nào cũng không giữ được." Đạo tôn thuyết đạo, không bằng cứ như vậy phát huy nó cuối cùng nhất một lần tác dụng đi. Kia, một tên thủ hạ hỏi, "Tiễn đưa ngày ấy, Lý Dung Nhi cũng phải lên thuyền, chúng ta nô thuyền lời nói, nàng các ngươi còn không nhìn ra được sao?" Đạo tôn lạnh lùng thuyết đạo, "Lý Dung Nhi đã mất đi giá trị của nàng." Hú hổ, từ tôn tại Vĩnh Hưng lâu đài cứu được mệnh của nàng, khó đảm bảo nàng không lại dao động, cho nên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ớn lạnh người lạnh lệ, liền để bọn hắn cùng đi chứ. Chương 208, tối nay ngươi có thể hay không tới? Đêm dài hơi lạnh, nguyệt quang nhập cửa sổ còn nha trong một gian phòng đang hỏa ấm sáng sủa ánh nến lay động truyền đến đứt quang tiếng nước chảy nguyên châu nữ tử thiếp một nhi ani ngay tại nghiêm túc cấp tử tôn rửa chân nhìn lấy trước mắt này tấm tuyệt thế dung nhan tử tôn nhìn nhập thần đúng là kìm lòng không đặng vươn tay ra nhẹ nhàng nắm mỹ nhân cái cảm trong khoảnh khắc bầu không khí biến được tiểu diễm lay động ani chậm rãi nâng lên đầu một đôi sáng ngợi mắt to sở sở động lòng người thảng thấy tử tôn rung động lòng lương ấy một khắc này hắn rất muốn đem này tấm tuyệt thế dung nhan chiếm làm của riêng thế nhưng là không biết bởi vì cái gì Trong đầu hắn đông nhiên hiện lên một cái suy nghĩ, để hắn trong nháy mắt khôi phục lý trí, buông lòng tay ra. Lúc này, Ani vội vàng đem từ Tôn hai chân lau khô, rồi mới bưng lên dựa chân cậu, ra hiệu lấy băng lánh giường chiếu hỏi: "Đại nhân, có cần hay không?" Ani ý tứ là hỏi từ Tôn có cần hay không chăn ấm. Nhưng mà, Từ Tôn nhưng không chờ nàng nói hết lời, liền đã lắc đầu. Ani rõ ràng từ Tôn tâm tư, lập tức mang lấy một chậu rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Rất khó tưởng tượng, ngay tại cách đó không xa gian phòng bên trong, Ban ngày mới vừa vặn trải qua một hồi sát lục, thi thể mặc dù đã đưa đi nghĩa trang, có thể huyết tinh còn tại. Từ tôn biết mình vô pháp bình yên, liền sọ vào giày tới đến bên cửa sổ, nhìn xem đơn sơ một mạc của nha, trong đầu hắn không khỏi suy nghĩ ngàn vạn, nhớ lại đến vĩnh huy về sau phát sinh đủ loại kinh lịch. Thời gian không dài, nhưng mấy độ hung hiểm, đặc biệt là vĩnh hưng lâu đài quan lan điện một trận chiến, chính mình kém một chút mệnh tang tại chỗ. Nghĩ tới kêu bay tới nga mi thứ, từ tôn liền không thể tránh né nhớ tới khổ nương. Thang đến lúc này, khổ nương vẫn không trở về, không biết. Nàng là tại cùng vạn sĩ phong lúc đối chiến bị thương, vẫn là như vậy đi không từ dã. Ai? Đang thở dài một tiếng về sau, Từ Tôn vậy mà nhớ tới một đầu hợp với tình hình ca khúc, thế là liền nhẹ nhàng ngâm nga lên tới. Tối nay ngươi có thể hay không tới, ngươi tình yêu còn ở đó hay không? Giả sử mất đi ngươi là ai muốn tương lai đến, ai muốn vương tâm rời khỏi. Tối nay ngươi có thể hay không tới, ngươi tình yêu còn ở đó hay không, chỉ nghĩ nắm giữ ngươi cùng độ tương lai, gọi bạn ta yêu nhau. Từ Tôn động tình ngâm nga, lại là quốc ngữ lại là tiếng Quảng Đông, nhưng mặc kệ thế nào sướng cũng chỉ biết cái này vài câu mà thôi. Hát xong về sau, tại Từ Tôn chuyển nhượng tất lúc, ngạc nhiên một màn xuất hiện, nhưng thấy trên giường như quỷ mị xuất hiện một tên nữ tử áo đen, chính là Khổ Nương. Hoa nha, nếu là đặt ở thường ngày, Từ Tôn chắc chắn sẽ dọa bên trên một nhẽ, nhưng giờ phút này nhìn thấy Khổ Nương xuất hiện, hắn chẳng những không có kinh hãi, ngược lại phá lệ kinh hỉ, đồng thời còn lĩnh ngộ cái gì. Chính mình đứng tại bên cửa sổ, môn là đóng, Khổ Nương bỗng nhiên xuất hiện ở trên giường chỉ có một khả năng, đó chính là nàng đã sớm tại trong gian phòng này mặt Từ Tôn nhìn xem rách nát xả nhà lại nhìn xem đơn sơ gia cụ, cái nhà này tuy nhỏ, nhưng giấu người vẫn rất có khả năng. "Khổ Nương, ngươi trở về." Từ Tôn mau tới phía trước chào hỏi, nhưng thấy Khổ Nương như xưa thân thể thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở trên giường, hai con mắt ứng lệ thâm trầm, lệ người không rớt mà run. Nàng không có mang theo mạng che mặt, có thể thấy được nàng trên đầu đã mọc ra cùng nhau đợt tóc ngắn, cùng với trên hai gò má cái kia đã bắt mắt vết sẹo. "Ân, cái kia." Từ Tôn bận bịu trở lại giường, ngồi tại Khổ Nương bên người út út mở mở thuyết đạo, "Ngươi không sao chứ? Cái kia Vạn Sĩ Phong là đối thủ của ngươi sao?" Kết quả, khổ nương như cũng không có trả lời. Tốt ta, Từ tôn vốn muốn hỏi hỏi khổ nương liên quan với thiết quan chủ đề, bây giờ nhìn lại vẫn là không tiện mở miệng. Thế là Từ tôn cũng không có giả mồm cái gì, như trước kia rằng kia, trực tiếp nằm tại khổ nương trên đùi, bắt đầu cùng nàng giới thiệu liên quan với ác quỷ án giết người sự tình. Từ tôn cảm giác khổ nương như bóng với hình, có lẽ căn bản không có rời khỏi chính mình quá xa, cho nên quan lan điện về sau phát sinh sự tình, nàng cũng tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Cho nên chính mình cũng không có cần thiết giấu giếm, rõ ràng một mạch nói ra. Thậm chí liền Thái Hậu khẩu dụ cũng không ngoại lệ. Không biết, lần này đi Thánh đô là phúc là họa. Từ Tôn thuyết đạo, may mắn có ngươi tại ta bên người. Khổ Nương a, ngươi xem một chút, nếu không ngươi mở điều kiện, chúng ta lại nối tiếp hẹn 10 năm 8 năm làm không. Khổ Nương tựa hồ đối với Từ Tôn giảng thuật cũng không cảm giác hứng thú, từ đầu đến cuối không động tâm. Nhưng ai biết, ngay tại Từ Tôn hẹp hỏi thời điểm, Khổ Nương đống nhiên nhẹ nhàng nuốt ve một lần Từ Tôn mặt, nói chuyện. Ngươi vừa rồi sướng cái gì, lại sướng một lượt. Từ Tôn vạn vạn nghĩ không ra, nàng vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt nói chuyện tuần nữa còn đưa ra như vậy yêu cầu kỳ quái tốt ta thỏa mãn ngươi tối nay ngươi có thể hay không tới ngươi tình yêu còn ở đó hay không hát xong về sau từ tôn còn chưa đã ngứa lại bổ một đầu nữ nhân hoa nữ nhân hoa chập trần tại trong hồng trần nữ nhân hoa tùy phong nhẹ nhàng đung đưa vẫn là cái kia khổ nương vẫn là gối lên khổ nương trên đùi nhưng lần này tại từ tôn lúc ca hát nhưng lần đầu tiên cảm nhận được khổ nương thân bên trên chuyển đến ba động cứ việc kia ba động phi thường yếu ớt nhưng từ tôn lại tựa hồ như thấy được thám phá thiết quan án ánh sáng đông hai ngày sau Từ tôn xử lý xong vĩnh huy quận nha sau tiếp công việc, đem hết thể sự vụ giao với quận thừa điền mộ dung trong tay, để điền mộ dung tạm đại quận thủ chức vụ. Điền mộ dung chưa tỉnh hồn, hết sức lo sợ, hắn biết do không bao lâu, đường châu liền sẽ phái tới mới quận trưởng cùng quận thừa, đem hắn thay vào đó. Dù sao, hắn gái này quận thừa chức vị lai lịch bất chính, đào lãng đã bị a tu tử bọn người bí mật xử trí, cho nên từ tôn không cần lại tỉ mỉ báo cáo vĩnh huy ác quỷ án cụ thể hồ sơ, chỉ là dựa theo thông lệ, cấp đường châu phủ nha viết một phong công văn, đơn giản đem vĩnh huy xảy ra sự kiện báo cấp lý nam. Bất quá. Đại gia tâm lý đều rất rõ ràng, đây bất quá là đi cái hình thức mà thôi. Không chừng chờ công văn đưa đến thời điểm, Lý Nham đã không phải là Đường Châu thứ sử. Dứt bỏ thiết quan án cùng thượng nguyên thành sự kiện, vẹn vẹn theo Vĩnh Huy tình huống đến xem, có thể thấy được tượng diện đối Lý Nham sớm có bất mãn, chỉ sợ hắn chính trị kiếp sống đã đến đầu. Cứ như vậy, Từ Tôn một nhóm người chỉnh lý tốt bỏ hành lý, tới đến khổ hà bên sông, chuẩn bị đi thuyền rời khỏi Vĩnh Huy. Bến sông bên trên, Lý Dung Nhi sớm đã vì Từ Tôn bọn người chuẩn bị kỹ càng một chiếc thuyền lớn, buồn tung bay, tinh kỳ phần vận, tốt không khí phái. Hoà An Nô cùng An Nhi dẫn đầu lên thuyền, tiếp xuống chính là bọn thị vệ nhấc theo hành lý lần lượt đi lên bong tàu. Thuyền bên trên các thủy thủ chính là vồn vã hỗ trợ. Bến sông bên trên, Lý Dung Nhi tự nhiên muốn tự mình tiến đưa, nhưng thấy nàng xuyên vào huyền đạo thanh bảo, tay cầm phát trần, nhìn qua rất là tinh thần. Nhưng đi tới gần nhìn kỹ, nhưng có thể thấy được nàng sắc mặt vàng như nến, bờ môi trắng bệnh, hiển nhiên thương thế còn không khôi phục. Lần này thật sự là làm phiền Lý ban chủ, Từ tôn ôm quyền nói tạ, mượn ngươi thuận gió thuyền, bản quan có thể sớm ngày hồi kinh a. Đại nhân cũng không nên nói như vậy. Lý Dung Nhi lên dây cốt tinh thần đáp lễ, đây đều là ta Tam Hà Bang phải làm. Đại nhân cứu vãn ta giúp với thủy hỏa ở giữa, ta Tam Hà Bang đem ghi khắc với tim, ngày khác sẽ làm báo đáp. Lại nói, ta Tam Hà Bang lấy thủy vận nhu sinh, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Lý Dung Nhi chỉ tay thuyền lớn, mời từ đại nhân theo ta lên thuyền, ta tới vì người giới thiệu chủ thuyền. Tốt tốt tốt, làm phiền Từ tôn cùng Lý Dung Nhi sóng vai đi lên bong tàu. Ngay tại từ tôn cùng Lý Dung Nhi lên thuyền thời điểm, một đôi mắt ngay tại trong đám người nhìn chăm chú vào bọn hắn, nhưng thấy từ tôn hai người tới bong tàu về sau. Lý Dung Nhi liền hướng từ Tôn dẫn tiến chủ thuyền, rồi mới giới thiệu đi thuyền hạng ngục công việc. Mà đúng lúc này, Liêu Đông tới ngựa xe chậm rãi đến, chỉ cần đem xe ngựa lái đến thuyền bên trên, từ Tôn bọn người liền có thể lên đường. Kết quả, ngay tại dạng này một cái ngay cửa, bong tàu đống nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. "Này, cái gì người?" Ngay sau đó, trong khoang thuyền truyền đến một hồi dữ dội tiếng đánh nhau. "A!" Từ Tôn ngay tại nói chuyện với Lý Dung Nhi, nghe được tiếng đánh nhau, hai người vội vàng xuống đến trong khoang thuyền xem xét. Không nghĩ tới, từ Tôn hai người tiến vào đường nhỏ trên tàu không lâu, trong khoang thuyền liền bất ngờ tuôn ra một ánh lửa, theo một hồi ầm ầm tiếng vang, ánh lửa ngút trời, chỉnh chiếc thuyền lớn phát sinh mãnh liệt bạo tạc, nổ một cái đập tan. 15 đã chính thức kịp tác nha mở ơi. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Câu ủng hộ. Chương 209 Giang Hồ Quên đi. Thượng Vĩnh Huy Thành Tây Phương Nam hướng là một mảnh xa xôi không có người ở hoang vu vùng núi. Ngày bình thường báo cắt pháp phối, tầm mắt bị ngăn trở, sông lầm đi vào rất dễ là đường. Giờ phút này, tại này hoang vu vùng núi bên trong, nhưng có một thất khói mã ngay tại trong núi thuần thục xuyên toa lao vụn cưỡi ngựa chính là một tên hôi bào nhân. Này người trong núi xuyên toa thật lâu, cuối cùng tại tại một cái ẩn nấp khe núi bên trong dừng bước lại. Hôi bào nhân tại một khối cự thạch trước mặt huyết xáo, hòn đá kia vậy mà chậm rãi di động, lộ ra một cái khe hở. Hôi bào nhân lập tức đánh ngựa tiến vào khe hở, theo khe đá khép kín, lại nhìn không ra một tia vết tích. Đạo tôn trở về, trong mật thất đốt bó đuốc, lập tức có người tới dẫn ngựa, đem hôi bào nhân nê bên dưới, hắn thái độ rất là kính sợ. Mật thất này dựa vào sơn động mà thiết lập, không gian to lớn, trang bị chỉnh tề, nhân thủ rất nhiều, nghiêm chỉnh là một cái bí mật cơ địa Đạo tôn, một tên cao cấp đệ tử chào đón, dùng huyền môn chuyên dụng thủ thế cúi đầu thi lễ. Sau đó Hiếu kỳ hỏi, sự tình làm được thế nào? La Di Tử Kiếm, Phi Sương hai vị sư huynh không cùng ngài đồng thời trở về, nhiệm vụ xem như hoàn thành. Bị gọi là Đạo tôn người bỏ xuống chủ mũ, lắc đầu thở dài nói, nhưng Tử Kiếm cùng Phi Sương đã bại lộ, cùng thuyền cùng một chỗ nổ rớt. Nhưng thấy Hôi Bảo Nhân là một cái mặt như ngọc, lớn lên rất là anh tuấn nam tử, niên kỷ tại trưởng 40 tuổi. Nghe được tin tức này, mấy tên đệ tử nhao nhao cúi đầu ra hiệu, biểu thị tưởng hiệu. Các ngươi chuẩn bị một chút. Đạo tôn đối chúng đệ tử ra lệnh, đem nơi này hủy đi, chúng ta phải lập tức tiến hành rút lui khỏi. A. Chúng đệ tử ngoài ý muốn, Đạo tôn, nơi này chính là Huyền môn căn cơ sở tại, thực muốn bước xảy ra. Chúng ta, chúng ta đi nơi nào? Từ tôn nhất tử, Tam Hà bang nhất định thủ hắn mệt mỏi. Giờ đây Lý Dung Nhi cũng bị cùng nhau độ chết, vĩnh huy đối với chúng ta cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đạo tôn tiến đạo, mặc dù nơi này là thượng huyền thiên tôn một tay khai sáng, nhưng sớm đã không phải gì đó căn cơ sở tại. Thượng diện thông chi chúng ta nhập tục, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi. Vâng chúng đệ tử cùng tiêu lên nhận lời, lập tức bắt đầu thu thập vật phẩm, tiêu hủy trọng yếu văn kiện. đạo tôn chính là đứng tại tượng thần bàn thờ phía trước hương tế bái, miệng bên trong nói lẩm bẩm. tế bái sau đó, hắn về đến phòng thu thập mình vật phẩm. sau nửa canh giờ, mọi người đã y phục chỉnh tề, dắt ngựa tốt tốt, chuẩn bị xuất phát. theo này phía vùng núi một mực hướng tây nam phương hướng chính là thụ châu, nơi đây núi non trùng điệp, lộ trình hiểm trở, dị thường khó đi, nhưng những này huyền môn tử đệ nhưng quanh năm hành tẩu ở phía khu vực này, đối bọn hắn tới nói cũng không phải là việc khó. tiếng ầm ầm vang dội, cự thạch vỡ ra khe hở. Đám người dắt ngựa thất lần lượt đi ra mất thất. Bên ngoài cắt bay đã chạy, khói lửa tràn ngập, đám người sau khi rời khỏi đây đang muốn tiến tới, cái kia đạo tôn lại đột nhiên cảm giác được gì đó, lập tức khoa tay một cái thủ thế, để đám người đừng lộn xộn. Ai ngờ, chờ này phiến bao cắt thổi qua sau đó, mọi người nhất thời mắt tròn váng. Nhưng thấy toàn bộ khe núi vậy mà đã sớm bị quân đội bao vây, đâu đâu cũng có thân xuyên khải giáp, cầm trong tay binh khí binh sĩ. Các binh sĩ đội ngũ chỉnh tề, cung nỏ mở ra, sớm đã nhắm ngay những này huyền môn đệ tử, để bọn hắn không chỗ có thể trốn nhìn xem những này tựa như từ trên trời giáng xuống binh sĩ đạo tôn cũng là cả kinh trận mắt hốt mồm trọn vẹn chơi không hiểu đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề giờ thân đã qua chân trời nổi lên hừng hực mây hồng tòa nào đó mới đắp lên phần mộ phía trước từ tôn cùng lý dung nhi ngay tại tạm biệt ta cảm thấy ngươi vẫn là không có biện pháp thoát khỏi bọn hắn từ tôn thuyết đạo bởi vì ta thủy chung là mệnh quan triều đình là nhân vật công chúng chờ huyền môn biết rõ ta không có bị tạc sau khi chết vẫn là lại hoài nghi đến trên người ngươi không quan trọng lý dung nhi đạo thoát khỏi một ngày là một ngày đi Kiếm ngươi về sau có tính toán gì đâu?" Từ Tôn hỏi, "Bằng không?" Từ Tôn ý tứ là hỏi nàng muốn hay không đi theo ta chỗ lẫn. Ngược lại chính mình bên người đều là thân phận phất tạp người, không kém ngươi Lý Dung Nhi một cái. Nhưng mà, không đợi Từ Tôn nói ra miệng, Lý Dung Nhi liền dẫn đầu chỉ vào phần mộ thuyết đạo, "Muội muội chết rồi, từ đây là được không bận lòng." Đúng lúc, qua chút cuộc sống yên tĩnh. "Nha." Từ Tôn lúc này mới nhớ tới, người ta Lý Dung Nhi còn có lão công đâu. Nàng trên miệng nói muội muội, nhưng tám thành là muốn đi thuộc châu tìm tướng công đi a. Từ tôn ôm quyền thuyết đạo, quân tử giao nhàn nhạt, nhạt như nước, từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở, có lẽ đối người ta đều tốt. Từ đại nhân, Lý Dung Nhi hướng Từ tôn không người thi lễ, nghiêm túc thuyết đạo, người đối Dung Nhi có tái tạo chi ân, Dung Nhi không nguyện quên đi, duy trông mong đợi này hữu duyên, giang hồ gặp lại. Nghe được như vậy hào hùng chi ngôn, Từ tôn giống như mở ra cánh tay cùng nàng ôm ấp một lần, nhưng cảm giác không ổn, cuối cùng vẫn là đổi thành ôm quyền. Có thể khiến hắn ngoại ý muốn chính là Lý Dung Nhi nhưng nhà ôm lấy hắn, ghé vào lỗ thay hắn nhẹ nhàng thuyết đạo, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một đêm kia một nhóm có trắng bên trên tây thiên nghe được này câu mập mờ cổ thi hai người hiểu ý mà cười nhưng càng tăng thêm ly biệt cay đắng để bọn hắn cười cực kỳ là khó chịu sau đó hai người nói chuyện bảo trọng lúc này mới lưu luyến chia tay mỗi người đi một ngả nhìn xem ly dung nhi thân ảnh dần dần biến mất tại hoàng hôn bên dưới từ tôn thất vọng mất mát suy nghĩ chính là lại quay lại đến một ngày trước khổ hà bến sông khi đó từ tôn vừa mới kinh lịch vĩnh hưng lâu đài quan lan điện một hồi ác chiến liền ngựa không dừng võ đuổi tới khổ hà bến sông tự quán đi tìm hoàng tình bị sát người manh mối Tại hắn ngồi tại trước bàn rượu, vừa uống rượu một bên suy nghĩ thời điểm, thủ thương nghiêm trọng Lý Dung Nhi nhưng không cần biết đến đau sót tới đến Từ Tôn trước mặt, còn đoạt lấy bầu rượu hung hăng uống một ngụm. Muội muội ta chết rồi, Lý Dung Nhi nói với Từ Tôn, giúp ta bắt được phía sau màn hung thủ, tạm hạ bang các ngươi. Nhìn lại, Lý Bang Chủ cũng cho rằng hung thủ không chỉ Vạn Sĩ Phong một cái. Từ Tôn hỏi, về sau, tiêu ta Dung Nhi đi. Lý Dung Nhi thuyết đạo, Từ đại nhân, ngươi tới nơi này, có phải hay không cho rằng Diêm Sâm cùng Đào Lãng bị Hoàng Tỉnh quỷ gây thương tích, khả năng giống như Vạn Sĩ Phong? cũng không phải là bọn hắn người bên cạnh xảy ra vấn đề, mà là bọn hắn bản thân có vấn đề. không tệ, từ tôn ngự đầu nhìn lại chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. đã như vậy, lý dung nhi thuyết đạo, chúng ta đi tìm đạo lãng tìm tòi liền biết. nếu như hắn cũng là chủ nhiêu, vậy ta không tha cho hắn. ta cũng đang có ý này, nhưng là từ tôn chỉ vào hầm rượu thuyết đạo, ta ngay tại suy nghĩ kia hoàng Kinh quỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra. hoàng Kinh quỷ, lý dung nhi thuyết đạo có phải hay không? một cái nhân tạo tự dưỡng vật, tỷ như đại cầu liền xem như lời nói. Từ Tôn quay người mà hướng mặt nước Tuyết Đạo, kia hoàng kình quỷ đầu tiên là nhảy vào nước bên trong không gặp, chờ đào lãng tới lại từ nước bên trong xuất hiện, tiếp theo lần nữa biến mất tại mặt nước, nếu như là động vật lời nói, đây là làm được bằng cách nào đâu? Nha. Dạng này a. Lý Dung Nhi đứng lên nhìn một chút bến sông, dị thường dứt khoát Tuyết Đạo, đại nhân có chỗ không biết, tại này khổ hà dưới bến tàu, có trăm năm trước dùng thạch đầu tu kiến tiết hồng thủy áp cùng thủy đạo. Kia thủy đạo cao hơn mặt nước, giăng khắp nơi, giống như mê cung một dạng, có rất nhiều lối ra. Ta đoán, hẳn là là kia hoàng tình quỷ chui vào phía trong đi a. Nha. thì ra là thế. Từ Tôn gật đầu, tiếp theo đứng dậy, "Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi chiếu cố Đào Lãng đi." Nói xong, Từ Tôn vượt qua Lý Dung Nhi, hướng tiểu quán bên ngoài đi đến. "Ai ngờ, Lý Dung Nhi nhưng phốc đông quỷ dạp xuống đất, kích động thuyết đạo, "Từ đại nhân, Dung Nhi có tội, nhìn lại nhân thứ tội." "Gì đó?" Từ Tôn quay đầu trở lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ngươi có gì tội?" Kết quả, Lý Dung Nhi khoa tay một cái huyền môn thủ thế, miệng bên trong thì thầm, "Thượng huyền phạt dị, chư thần quy nguyên, thượng trạm cử môn, hạ diệt linh tiết." "A!" Từ Tôn thốt nhiên thất sắc, kinh dị nhìn xem Lý Dung Nhi thuyết đạo, "Ngươi, ngươi là huyền môn người?" Chương 210, giang hồ quên đi, hạ. "Ta cấp tốc bất đắc dĩ mới thêm vào huyền môn, tự quán bên trong." Lý Dung Nhi nói với Từ Tôn, "Nếu như không có trợ giúp của bọn hắn, ta liền không làm được này tam hạ bang bang chủ." Từ Tôn theo trong lúc khiếp sợ khôi phục, đem Lý Dung Nhi dịu dắt đứng lên, do hỏi, "Ngươi nói với ta những này, ngươi liền không sợ bọn họ sẽ giết ngươi gì cậu?" "Ta đã chịu đủ bọn hắn." Lý Dung Nhi oán giận thuyết đạo, "Giờ đây ta liền muội muội cũng không có bảo trụ, cái bang chủ này còn có cái gì ý nghĩa?" Nhấc lên Lý Dung Nhi, Lý Dung Nhi lần nữa thương tâm rơi lệ. Kia, Từ Tôn đem hắn quan sát một phen, lại hỏi, "Ngươi liền không sợ ta trị tội tại ngươi?" Từ đại nhân đối ta có ân cứu mạng, nếu như ta lại lấy oán báo ân, liền không phải người." Lý Dung Nhi ôm quyền thuyết Đạo, nếu như đại nhân muốn xử trí Dung Nhi, Dung Nhi không lời nào để nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thật không nghĩ tới. Từ Tôn cơ lấy bầu rượu phẩm một ngụm, thuyết Đạo, huyền môn thế lực to lớn như thế, thậm chí ngay cả Vĩnh Huy loại này thiên viễn chi địa đều có bọn hắn người. Ta hỏi ngươi, bọn hắn để ngươi thêm vào huyền môn?" đều để ngươi làm qua cái gì? Chủ yếu là hai chuyện, Lý Dung Nhi thuyết đạo, một cái là vơ vét của cải, một cái là thu thập tình báo. Ta Tam hạ mang tin tức linh thông, một khi dò la đến gì đó trọng yếu tin tức, đều phải hướng bọn hắn báo cáo. Đại nhân, nàng lo hâu thuyết đạo, ta không biết ngươi làm sao đắc tội Huyền môn. Thường diện hạ lệnh, một khi ngươi phá án và bắt giam ác quỷ ăn thịt người án, liền lập tức đối ngươi hạ sát thủ, đại nhân phải sớm làm để phòng a. Nha. Từ tôn suy nghĩ đạo, nói như vậy, ác quỷ ăn thịt người án không có quan hệ gì với Huyền môn rồi. Đại nhân, Lý Dung Nhi nhắc nhở lần nữa đạo. Ngươi không có nghe được ta lời nói sao? Bọn hắn muốn giết ngươi a Ha ha. Từ Tôn đống nhiên bật cười. Không sao, ta vụ án này không phải còn không có phá sao? Mấy canh giờ phía sau. Vĩnh Huy của nha, đào lãng trong phòng ngủ tiến hành một hồi ác chiến, ác quỷ án giết người tùy theo chân tướng phơi trần. Trong mật thất Toàn Nghe Quỷ cũng bị tiêu hủy. Cậu nha trong hành lang, Từ Tôn lui từ Sơn phái trang cánh thành bọn người, chỉ để lại Lý Dung Nhi, khuyên hắn đừng lại dây dưa ác quỷ ăn thịt người sự tình. Đại nhân, Lý Dung Nhi nghiêm túc thuyết đạo, ta lưu lại, kỳ thật cũng không phải là muốn cùng ngươi lý luận. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, án tử đã phá, ngươi cũng phải cẩn thận an nguy của ngươi a. Dung Nhi, Từ Tôn chính là nghiêm túc hỏi ngược lại, ngươi có hay không nghĩ tới, một khi ta tránh thoát huyền môn ám sát, ngươi cũng sẽ không toàn mạng sao? Bọn hắn nhất định biết rõ, là ngươi bán bọn hắn. Ta, Lý Dung Nhi đỡ đẫn lắc đầu, mặt quyết tuyệt, ta đã không quan trọng. Doãn Nhi đã chết, từ đây lại không bận lòng. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, Từ Tôn viết đạo, không bằng chúng ta tới cái tương kế tự kế, phản sát bọn hắn một lần. Gì đó? Phản sát? Lý Dung Nhi kinh dị, ngươi muốn lợi dụng ta? đi bắt huyền môn người, không, từ tôn thuyết đạo, ta muốn lợi dụng huyền môn người đi bắt huyền môn, chúng ta muốn đem chuyện này làm lớn, để huyền môn người cho là người cùng ta tất cả đều chết rồi, dùng cái này tiêu trừ bọn hắn cảnh giác. kia, lý dung nhi nghi hoặc, chúng ta muốn làm thế nào đâu, bất quá, từ tôn thuyết đạo, bất kể thế nào làm, sự tình xong xuôi, ngươi đều không thể lại lưu tại vĩnh huy, cầu còn không được. lý dung nhi quả quyết thuyết đạo, với ta mà nói, đã gì đó cũng không sao cả. tốt, vậy ta hỏi ngươi, từ tuôn hỏi, các ngươi tam hà bang có thuốc nổ sao? thuốc nổ? Lý Dung Nhi càng thêm kinh ngạc, ngươi muốn làm gì? Lúc này, đại sảnh bên ngoài chuyển đến động tĩnh, nơi này nói chuyện không tiện. Từ Tôn thuyết Đạo đối một hồi ngươi trở về Tam Hà Bang trên đường chậm rãi một chút, ta lại đuổi theo ngươi, sau đó chúng ta trên đường đã định chi tiết à? Lý Dung Nhi sau khi đi, Từ Tôn ngay tại thương lượng với Triệu Vũ sự tình, Từ Tôn đống nhiên đưa ra, muốn Triệu Vũ đi Vân Long núi tìm vị kia đang muốn đổ thành Cảnh Huy tướng quân. Ngươi nói cho hắn, Từ Tôn ám thụ tùy cơ hành động đạo. Hai ngày phía sau, chúng ta lại dẫn hắn đi bắt Huyền môn lịch đảng. Nếu như có thể bắt được Huyền môn người đứng đầu, hắn đồng dạng là một cái công lớn, cũng coi như có thu hoạch, mà chúng ta cũng sẽ thêm một phần bảo mệnh tiền vốn. A. Triệu Vũ kinh ngạc, thật có loại này sự tình. Đại nhân, ngài. Triệu Vũ còn chưa nói ra nghi vấn, A Tu Tử cũng đã tiến vào đại sảnh, tuyên bố Thái Hậu khẩu dụ. Mà khi lấy được Thái Hậu khẩu dụ sau đó, Từ Tôn lập tức đợi kịp Lý Dung Nhi xe ngựa, tại buồng xe phía trong đem kế hoạch của mình nói cho Lý Dung Nhi. "Gì đó?" Nghe xong Từ Tôn kế hoạch phía sau, Lý Dung Nhi rất là chấn kinh, ngươi muốn tại khổ hà bến sông nội chính chúng ta nổ đúng từ tôn chém đinh chặt sắt nói phát sinh nhiều chuyện như vậy huyền môn người tất nhiên đã đối ngươi sinh nghĩ ta muốn đem phong hiểm khống chế tại thấp nhất không có khả năng ngồi một thuyền thuốc nổ đi đi thuyền chỉ cần thuyền tại bến sông sắp vỡ huyền môn người liền sẽ loạn trận cước lộ ra sơ hở hai ngày phía sau khổ hà bến sông hỏa anh cùng an mi sớm lên thuyền hai nàng căn cứ lý dung nhi cung cấp tình báo lặng lẽ tiến vào buồng nhỏ trên tàu dưới đáy tìm kiếm những cái kia sớm đã bố trí tốt thuốc nổ mà đúng vào lúc này đóng giả thành thủy thủ hai tên huyền môn đệ tử, tử kiếm phi dương Sớm đã đánh ngất xỉu buồng nhỏ trên tàu thủy thủ, một khi Tử Tôn cùng Lý Dung Nhi lên thuyền, bọn hắn liền sẽ nhóm lửa kích nổ, đem thuyền nổ rớt. Tử Kiếm Phi Xương xuất hiện cũng không tại Tử Tôn kế hoạch bên trong, nhưng Hỏa A -no cùng Ani Ni thấy thế, tự nhiên rõ ràng tình thế nghiêm trọng, liền lập tức phía sau đánh lén, cùng hai người đánh nhau lên tới. Cứ việc Tử Kiếm cùng Phi Xương võ công không yếu, vốn có thể cùng Hỏa A -no hai người một trận chiến, nhưng bất đắc dĩ tao nộ đánh lén, vốn là đánh cho luôn cuống tay chân. Mà không qua bao lâu, hầu trấn chờ mấy tên thị vệ lại xuống tới tam viện, tại mấy người hợp lực vây công phía dưới. Tử kiếm phi xương rốt cuộc ngăn cản không nổi, rất nhanh thụ trọng thương, bó tay bị bắt. Căn cứ Lý Dung Nhi trước đó an bài, mạn thuyền bên trên sớm đã rút một cái độc lớn, có thể trực tiếp tiến vào dưới bến tàu mặt cổ đập nước lối đi. Thế là, mấy người đem hôn mê thủy thủ, còn có tử kiếm phi xương tất cả đều mang tới lối đi. Chờ rút lui khỏi sạch sẽ sau đó, biểu diễn cũng chính thức bắt đầu. Từ tôn đầu tiên là cùng Lý Dung Nhi lên thuyền, giả ý giới thiệu chủ thuyền, sau đó Hỏa An nô cùng bọn thị vệ liền tại trong khoang thuyền phát ra đánh nhau tiếng kêu to âm, hấp dẫn từ tôn bọn người tiến vào buồng nhỏ trên tàu mà tiến vào buồng nhỏ trên tàu sau đó Lý Dung Nhi lập tức đánh ngất sỉu chủ thuyền mang lấy hắn cùng nhau tiến vào lối đi đồng thời từ hỏa anô đốt lên thuốc nổ chờ thân tàu bạo tạc thời điểm bọn hắn sớm đã thông qua cổ lão đập nước lối đi đi đến khu vực an toàn mà liên tại bạo tạc đồng thời bố trí khống ở ngoại vì triệu vũ cùng A Tu Tử mấy người cũng sớm đã khởi động căn cứ Lý Dung Nhi cung cấp tình báo bọn hắn sớm đã chú ý tới cái kia mà áo bạo sám đem vành nón bao lại đầu đạo tôn đạo tôn khi nhìn đến tàu chuyến bạo tạc được đột nhiên như thế liền hai tên ái đổ cùng nhau nổ chết sau đó lập tức cưỡi ngựa ra thành. Thẳng đến đông nam phương hướng mà đi. A Tu Tử giỏi về theo dõi, hai người lập tức quyết định, từ A Tu Tử chịu trách nhiệm theo dõi, Triệu Vũ thì đi thông báo quân đội. A Tu Tử một đường lưu lại ký hảo, cuối cùng theo tới Huyền môn bí mật đại bản doanh. Triệu Vũ chính là sau đó dẫn binh chạy đến, đem toàn bộ khe núi đoàn đoàn bao vây. Kỳ thật, thì là không có A Tu Tử theo dõi, Từ Tôn cũng như xưa có thể tìm tới bọn hắn đại bản doanh. Bởi vì tại theo đập nước lối đi sau khi đi ra, Từ Tôn liền lập tức đối tử kiếm phi xương tiến hành khẩn cấp thẩm vấn. Hầu chấn bọn người là nội vệ, am hiểu thẩm vấn, không đến bao lâu liền để hai người nói ra đại bản doanh vị trí. Chương 211, kinh khủng nhất thành ý. Căn cứ kia hai tên gia hỏa lời khai, Vân Long Sơn quân đội trong đại doanh, Triệu Vũ ngay tại hướng Từ Tôn giới thiệu tình huống, cái này được xưng đạo tôn người, liền là năm đó bị giáng chức thuộc Châu Vũ Bình hầu diệp Hàn Thần. Ồ. Từ Tôn ngoại ý muốn, lại là một vị hầu gia. Đúng vậy a, đây chính là đầu siêu cấp cá lớn a. Triệu Vũ hưng phấn thuyết đạo, này gia hỏa tất nhiên là bởi vì bị giáng chức hậu tâm bên trong không phục, cho nên gia nhập viện môn, hơn nữa còn thành nhân vật cao cấp. Đúng vậy a, một bên a tu tử phụ hòa nói. Cái này người tất nhiên biết rõ rất nhiều huyền môn bí ẩn, hơn nữa tuyệt đối có cường đại mạng lưới quan hệ, bằng không cũng sẽ không trở thành huyền môn lịch đảng đạo tôn. Không sai. Triệu Vũ Ma quyền sát trưởng, hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn, tất nhiên có thể hỏi ra huyền môn đại bí mật, thái hậu bên kia nhất định sẽ cao hứng phi thường, kia ban thưởng, ha ha ha. Ân. Từ tôn nhưng ngưng mày hỏi, loại trừ hắn, còn có cái khác người sống sao? Còn có 4 5 cái dáng vẻ, A Tu tự trả lời, những cái kia huyền môn đệ tử đều là tử sĩ, biết rõ đại thế đã mất nhưng cự tuyệt không đầu hàng, đại bộ phận đều bị loạn tiến bắn chết còn có một số tự sát. may mắn cái này Diệp Hàn Thần không có cốt khí, hắn giới thiệu nói, khi đó hắn cũng có cơ hội tự vận, nhưng hắn vẫn còn do dự, lúc này mới bị chúng ta bắt sống. rất tốt, Từ Tôn gật đầu, nếu dạng này, cái thứ này cơ hội mở miệng sẽ rất lớn. đang khi nói chuyện, mấy người đã tới đến giam giữ tù phạm Doanh Trường phía trước. tại nơi này nên đón bọn hắn, là trong quân Doanh một tên cao cấp tham quân Hồ Văn Lượng. Hồ Vân Lượng đầu tiên là cùng Từ Tôn bọn người bắt chuyện qua, sau đó bày tỏ cảnh Huy Đại tướng quân bản nhân bởi vì công vụ đã trở về Hán Châu, giờ phút này cũng không tại trong Doanh. Bởi vậy vô pháp cùng mọi người gặp mặt. Từ Tôn tự nhiên biết rõ đây là lý do, Cảnh Huy đại tướng quân chỉ là không muốn lộ diện mà thôi. Bất quá, Cảnh Huy đại tướng quân cũng không phải là đang đùa hàng hiệu, mà là hắn lần này dẫn binh đến đây vĩnh huy là chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật, sắp thực không tiện lộ diện. Từ đại nhân, các vị, Hồ Vân Lượng đối từ Tôn đám người nói, huyền môn nghịch đảng một mực là thánh thái hậu họa lớn trong lòng, lần này có thể bắt lấy như vậy trọng phạm, ta đại biểu đại tướng quân dẫn đầu cảm ơn các vị. Bất quá, chính là bởi vì những người này là trọng phạm, nếu như từ các ngươi áp giải hồi kinh, chỉ sợ có mất. Cho nên Ý của tướng quân vẫn là để chúng ta đem hắn áp giải trở về đi. Hồ Vân lượng ý tứ lời ít mà ý nhiều, án tử mặc dù là các ngươi phá, nhưng người là chúng ta bắt được, cho nên công lao muốn về chúng ta. Cái này loại trừ Từ Tôn, cái khác người đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là A Tu Tử mặt lộ không nhanh, mặc dù nơi này là quân đội, nhưng bọn hắn dù sao đều là thái hậu lệ thuộc trực tiếp nội vệ. Nội vệ muốn trong quân đội cầm người đều là một bữa ăn sáng, mà bọn hắn vậy mà muốn cấp nội vệ công lao, thực tế không giảng đạo lý. Ha ha, không quan hệ, không quan hệ, nhưng mà Từ Tôn nhưng Hảo nói. Đại tướng quân suy tính được thật sự là Chu toàn, ta cũng lo lắng chúng ta mang lấy những này trọng phạm lạn lội đường xa, hoàn toàn chính xác không ổn. Từ đại nhân rõ ràng liên tốt, Hồ Vân Lượng tranh thủ thời gian ôn quyền, xin đại nhân yên tâm, đại tướng quân làm việc công bằng, tuyệt đối sẽ không mai một các vị công lao. Hừ. A Tu Tử hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng Hồ Vân Lượng một cái, ý kiến là nghĩ rằng các ngươi cũng không dám cướp nội vệ công lao. Hồ Thang quân, từ tôn thuyết đạo, người chúng ta không mang đi, nhưng thẩm vẫn lời nói, dù sao cũng phải để chúng ta tham dự một cái đi. Cái này hiển nhiên có thể Hồ Văn Lượng đã sớm chuẩn bị, lập tức gật đầu nói. vất quá, đại nhân cũng không nên thẩm vấn thời gian quá dài. Uy, quá phần đi. Cuối cùng tại A Tu Tử nhịn không được bạo phát, mặt đen lên quát. Các ngươi thật sự là an gan hùn mật báo, cùng nội vệ cấp người thì cũng thôi đi. Hiện tại liền thẩm vấn cũng không để cho thẩm vấn sao? Nhanh chóng gọi các ngươi tướng quân tới. Cấp hắn nhìn xem thanh thái hậu cấp từ đại nhân ý chỉ. Cái này. Hồ Văn Lượng cái chán trong nháy mắt đổ mồ hôi. Mặc dù bọn hắn đều là biên thủy quân nhân, nhưng có thể nào không kiêng kỵ nội vệ thế lực? Vạn nhất người ta tại thái hậu nơi đó đánh một cái báo nhỏ cáo chính mình liền có khả năng tiện nhân đầu rơi, thế nhưng là Hồ Văn Lượng cũng không có cách nào, những lời này đều là cảnh huy tướng quân lời nhắn nhủ, hắn không thể không làm theo. Thẳng đến lúc này, Hồ Vận Lượng mới hiểu được đại tướng quân là gì không tiện lộ diện. Không sao, không quan hệ. Từ tôn đệ lại A Tu Tử vừa cười vừa nói, thẩm vấn phạm nhân mà thôi, không được bao lâu thời gian, không lại chỉ hoan quá lâu. Đại nhân, A Tu Tử không phục, nhưng lại không thể không nghe Từ tôn lời nói. Như vậy rất tốt, rất tốt. Hồ Vận Lượng trà trà hôi lạnh, xông lên sau lưng binh sĩ phân phó nói, các ngươi đều nghe được. Mang tử đại nhân đi vào thẩm vấn phạm nhân đi. Vâng. Lập tức có binh sĩ mang lấy Tử Tôn bọn người tiến vào doanh trướng. Uy, A Tu, Tử Tôn đem A Tu tử kéo đến bên người, nhỏ giọng dặn dò, bình tĩnh đừng nóng a ngươi, người ta nói rất đúng nha, chỉ bằng chúng ta mấy cái, ngươi có thể bảo đảm đem Diệp Hàn thần thuận lợi đưa về Thánh đô sao? Cái này, A Tu tử vẫn là không phục, chúng ta có thể cấp dọc đường Châu huyện hạ lệnh, để bọn hắn phái người hộ tống. Kia ngươi có thể bảo chứng trong những người này, liền không có huyền một người. Khoan nói bọn hắn, liền ngay cả các ngươi nội vệ phía trong, liền thực như vậy sạch sẽ sao? Một câu nói đến trọng điểm, Á Tu Tử cuối cùng tại không nói, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, Huyền Môn ẩn tàng cực sâu, thì là không lại trắng trận cấp người, cũng có khả năng ngấm ngầm ẩn toán Kia khổ Hà bến sông bạo tạc liền có thể thấy tiêu biểu, căn bản không tốt đề phòng. Huống hồ, Đái Long cùng mấy tên khác thị vệ thụ thường, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn xác thực khó đảm bảo có mất. Cùng hắn cưỡng cầu, chẳng bằng đem Diệp Hàn Thần giao cấp quân đội, dạng này ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Lui một vạn bước giảng, thì là Diệp Hàn Thần ra sự tình cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Kỳ thật, đây hết thể đều tại từ tôn kế hoạch bên trong. Hắn sở dĩ để triệu vũ đi liên hệ quân đội, thứ nhất là muốn nhờ quân đội lực lượng tới giải quyết huyền môn. Thứ hai chính là muốn bán cái nhân tình cảnh huy đại tướng quân, dùng để cân bằng hắn chưa thể xuất quân tiến vào chiếm giữ vĩnh huy tiên đới, có thể bảo đảm vĩnh huy thành an toàn. Mà điểm thứ ba, chính là muốn để quân đội tham dự vào, càng thêm ổn thỏa xử lý đến tiếp sau công việc. Hiện tại, chỉ cần bọn hắn có thể cậy mở diệp hàn thân miệng thu hoạch đến trọng yếu tình báo, liền cho tại bọn hắn đã công đức viên mãn. Đi qua một phen suy nghĩ. Từ tôn vẫn là quyết định không tại Diệp Hàn Thần trước mặt lộ diện. Dù sao Diệp Hàn Thần để cho quân đội áp giải, ai cũng không chắc sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên vẫn là không để cho Diệp Hàn Thần biết mình không chết tin tức tốt nhất. Bởi vì những người khác tại bến sông lộ mặt qua, cho nên thẩm vấn sự tình chỉ có thể giao cấp triệu vũ cùng A Tu Tử tới xử lý. Từ tôn chính là tại doanh trường bên ngoài tìm cái thích hợp góc độ vụn trộn quan sát. Đừng nhìn A Tu Tử đọc nhấn rõ từng chữ phát âm không phải rất chuẩn, nhưng thẩm vấn kinh nghiệm phi thường phong phú, đối diện Diệp Hàn Thần loại cấp bậc này trọng phạm, hắn cũng không có uy hiếp đe dọa, càng không có động thủ đòn hiểm mà là rất yêu nhã móc ra một khối vải gấm, nói với Diệp Hàn Thần: Thánh Thái Hậu có chỉ, Phạm là bị bắt huyền môn địch đảng, vô luận đẳng cấp cao thấp, nếu có thể thay đổi triệt đề, quy thuận triều đình, lại có thể khai ra manh mối trọng yếu người, đều có thể xá miễn tội chết. Mà giúp ta đuổi bắt địch đảng, rách nát tà giáo người âm mưu, chính là xá miễn hắn tội, lại luận công phong thường. Nói xong, hắn đem vải gấm dơ lên Diệp Hàn Thần trước mặt để Diệp Hán Thần xem xét, đồng thời thuyết đạo Vũ Bình Hậu nhưng muốn chân quý cuối cùng này một cái cơ hội a. Bằng không đợi nhập thánh đô, ngươi hẳn phải biết sẽ có gì đó đang đợi ngươi. A. Diệp hàn thần giật nảy cả mình, ngươi, các ngươi biết rõ ta là ai? Diệp hàn thần chỉ cho là Tử Kiếm Phi Sương đã sớm bị nổ chết, cho nên vạn vạn nghị không ra, đối phương lại đã sớm biết thân phận của mình. Phía trên này có thanh Thái hậu con giấu, A Tu Tử Tử tôn nói, Diệp hầu gia hẳn là nhận biết ta. Cái này? Diệp hàn thần run rẩy hỏi, đây là sự thực? Có thể. Thế nhưng là ta đã nổ chết cái kia để hình quan, Thái hậu nàng, nàng sẽ bỏ qua ta sao? Ai? A Tu Tử thu hồi vài gấm, yếu đốt tuyết đạo, ngươi như quy thuận, còn có cơ hội. Nếu không quy thuận. Vậy ta cũng liền thương mà không giúp được gì. Nói xong, hắn quay người muốn đi gấp. Chấm đã. Diệp hàng thần do dự một chút, cuối cùng tại thỏa hiệp tiểu mà túi thấp đầu, ta nhận tội nguyện ý. Ta nguyện ý quy hàng. Hừ hừ. A tu tử đầu tiên là thỏa mãn hừ một tiếng, tiếp theo làm bộ hỏi, Diệp hầu ra, ngươi không thể chỉ nói là nói à, như thực tình quy hàng, dù sao cũng phải lấy ra chút nhi thành ý tới đi. Nha. Nha. Diệp hàng thần đã bị triệt để phá tan, lập tức như như là đang định nọt gật đầu thuyết đạo. Ta nguyện ý đem ta biết liên quan tới huyền môn sự tình tất cả đều nói cho các ngươi biết, ta hiểu rõ huyền môn nội bộ vận hành, à, ta còn biết thuộc châu mấy cái căn cứ, còn có. Còn có. Nói, hắn kích động dị thường nói, ta còn biết một kiện chuyện trọng yếu, bọn hắn. Bọn hắn muốn tại Thánh đô Huyền Diệu thành xử lý một kiện đại sự, còn nói, còn nói ta đại huyền liền muốn thời tiết thay đổi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 212, thượng huyền phạt dị. Cái gì? Ngay tại bên ngoài nghe lén từ tôn giật mình một cái, tức khắc cảm giác huyết dịch ra tốc, trái tim đập mạnh. Hán vạn vạn nghĩ không ra, ngay tại chính mình sắp đi hướng Thánh đô Huyền Diệu Thành thời điểm, vậy mà tra được một cái như vậy kinh thiên đại âm lưu. Ngươi nói cái gì? Triệu Vũ cùng A Tu Tử cũng là rất là chấn kinh. Triệu Vũ hỏi, các ngươi muốn làm cái đại sự gì? Cụ thể tại Huyền Diệu Thành chỗ nào? Mục tiêu là ai? Mau nói. A Tu Tử cũng là kích động hỏi, nói ra các ngươi tại Huyền Diệu Thành cứ điểm, còn có các ngươi danh sách nhân viên. Đại nhân, đại nhân, ta chỉ là Tây Nam đạo một cái bình thường Huyền môn đạo tôn, Diệp hàng Thần Thuyết đạo, ta chỉ quen thuộc Vĩnh Huy cùng thuộc Châu tình huống bên này, Huyền Diệu Thành nơi đó. Ta thế nhưng là thực không biết ta. Nếu như ta nếu là biết rõ, nhất định tất cả đều nói ra. Ta cũng gấp lập công đầu Tây Nam Đạo Triệu Vũ phẩm vị một lần hỏi Kêu Huyền Diệu Thành là gì đó đạo Trung Nguyên Đạo Diệp Hàn thần vẻ mặt đau khổ trả lời có thể và ở Trung Nguyên Đạo đều là tương đối lợi hại đạo tôn. Ta như vậy cấp bậc còn chưa đủ à? Phía trước thông qua đối tử kiếm phi xương thẩm vấn Tử tôn đã biết rõ một chút Huyền môn đẳng cấp tình huống. Huyền môn lấy đẳng cấp đến phân người lãnh đạo tối cao gọi là Huyền môn thiên tôn cũng là toàn bộ Huyền môn thần bí nhất nhân vật ai cũng chưa từng gặp qua này người. Thiên tôn hướng bên dưới là Thánh tôn, Thánh tôn cũng gọi là Thánh sứ, chủ yếu phụ trách cùng các lộ đạo tôn truyền lại tin tức. Tiếp theo chính là đạo tôn, đạo tôn chức năng tính tương đối mạnh, mỗi người đều phải có trách nhiệm chính mình khu vực bên trong lớn nhỏ sự vụ. Sau đó căn cứ phía trên chỉ thị hành sự. Này Diệp Hàn Thần nói không sai, đạo tôn cấp bậc mặc dù giống nhau, nhưng lẫn nhau ở giữa thực lực cũng có khác biệt. Nơi nơi càng đến gần trung tâm chính trị đạo tôn năng lực càng mạnh, bởi vì nơi đó càng thêm nguy hiểm, hành động càng thêm ẩn nấp. Vĩnh Vi Chi địa sân bên hoang vu, cho nên cái này Diệp Hàn Thần tại hết thảy đạo tôn bên trong. Hiện nhiên cũng không phải là nhân vật trọng yếu. Từ Tôn Phán đoán, Thượng Nguyên Thành Trường Bình Hầu Lục Kim Long hoặc là Lục Kim Long Mâu Thân Thanh Lam Quán Chủ, tất nhiên cũng là một cái đạo tôn cấp bậc nhân vật. Bởi vì Thượng Nguyên Thành thuộc về phồn hoa khu vực, bọn hắn hiển nhiên nếu so với cái này Diệp Hàn Thần trọng yếu cỡ nào. Mặt khác, căn cứ Tử Kiếm Phi Xương Bàn giao, Vĩnh Huy là năm đó huyền môn nơi phát nguyên chi nhất, tại sáng tạo sơ kỳ đúng là một cái cực kỳ trọng yếu căn cứ. Nhưng là theo huyền môn ngày càng lớn mạnh, sớm đã đánh vào đến trung nguyên nội bộ, cho nên nơi này loại trừ vơ vét của cái bên ngoài, đã mất đi đại bộ phận tác dụng lúc này mới sẽ giao cho Diệp Hàn Thần phụ trách. Đạo Tôn ở giữa lẫn nhau độc lập, lẫn nhau không liên hệ, cho nên ta không có khả năng biết rõ cái khác đạo tôn thân phận. Diệp Hàn Thần tiếp tục lời khai đạo, ta chỉ là tại một lần ngẫu nhiên cơ hội, nghe thánh sứ trong lúc vô tình nhắc tới tin tức này, bọn hắn nói Huyền môn gần đây đem tại Thánh đô có đại động tác, đến lúc đó Đại Huyền Vương Triệu lại thời tiết thay đổi. Thánh sứ tên gọi là gì? Là nơi nào người? Triệu Vũ hỏi. Ta, ta không biết ta. Diệp Hán Thần trả lời. Thánh sứ Hàng Lâm, đều biết Cẩm tiên Tôn lệnh bài, hơn nữa đầu đội mạng che mặt. Nói chuyện đều là nam nữ chẳng phân biệt được thanh âm. Hơn nữa, tại huyền môn bên trong, nếu có người cố tình tìm tòi nghiên cứu người khác thân phận, đây chính là muốn bị xử trí đại tội a. Kia, Triệu Vũ lại hỏi, bọn hắn nhắc tới lúc nào động thủ sao? Ngươi tin tức này là lúc nào đã được? À, đúng, đúng, Diệp Hàn Thần nhớ tới gì đó, vội vàng nói, ta quên nói, tin tức này cũng không phải là thánh sứ chính miệng nói cho ta biết, mà là ta trong lúc vô tình nghe lén đến. Ồ, nghe lén? Triệu Vũ cùng A Tu tử hai mặt nhìn nhau. Không, bất quá Diệp Hằng Thần tranh thủ thời gian cường điệu tầm quan trọng của mình, chính là bởi vì là nghe lên đến tin tức mới biết càng thêm có thể tin a. Mau nói a tu tử truy vấn đến cùng tình huống như thế nào. Nửa tháng phía trước Diệp Hằng Thần trả lời, Thánh sứ tại thuộc châu thu nhân vụng, Thánh sứ cùng thủ hạ của hắn tại nội thất nghỉ ngơi chờ, ta tại căn phòng cách vách chuẩn bị cho bọn họ đồ vật. Nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ, tường bên trên có lô rách, bọn hắn trong phòng nói lời nói tất cả đều bị ta nghe được. Cứ như vậy ta mới nghe được tin tức này, Diệp Hằng Thần bất đắc dĩ thuyết đạo, cho nên ta chỉ biết là như vậy nhiều các người, các người tốt nhất vẫn là đề phòng một cái đi. Chậm chạp, triệu vũ cùng a tu tử nhìn nhau trợn lưỡi, nhìn lại liên quan tới hành động lần này, diệp hàn thần hoàn toàn chính xác biết hữu hạn. Sau đó, hai người lại đối diệp hàn thần tiến hành thường quy thẩm vấn, để hắn nói ra liên quan tới huyền môn một chút bí ẩn tình báo. Bởi vì nơi này là cảnh huy tướng quân địa bàn, bên cạnh tự nhiên cũng có quân đội quan thẩm vấn dự tính, đã sớm đem diệp hàn thần lợi khai tình báo nhất nhất ghi chép lại. Thông qua diệp hàn thần lợi khai, bọn hắn đạt được một cái không giống nhau huyền môn phiên bản. Ban đầu ở thượng nguyên thành đường châu trưởng sử động vạn hưng đã từng cấp từ tôn dạng qua huyền môn lai lịch nói huyền môn coi trọng quyền lợi trí thượng có thể khống chế thương sinh hơn nữa tại kiến quốc sơ kỳ phát động qua phản loạn phía sau bị thái tổ lý huyền chân tiêu diệt nhưng mà diệp hàn thần nói lại là chọn vẹn ngược lại hắn nói huyền môn căn bản không phải huyền đạo chi nhánh cả hai vốn chính là một khối huyền đạo vừa huyền môn huyền môn vừa huyền đạo căn bản chính là một cái y tứ tại đại huyền phía trước là kinh khủng loạn thế thời đại khi đó các nơi cầm bình tự trọng quân phiệt hỗn chiến ngoại tộc xâm lấn thương sinh gặp nạn lúc đầu thời điểm vốn là huyền giáo dẫn đầu khởi Phó quan đạo bọn người lợi dụng huyền giáo giáo nghĩa sáng tạo huyền đạo, tiếp theo lung lạc nhân tâm, thực lực ngày càng lớn mạnh. Đến sau Thái tổ Lý Huyền Trân nhắm ngay thời cơ, xuất bộ thêm vào huyền đạo, từ đây càng là như hổ thêm cánh thực lực tăng nhiều, từ đây tiêu diệt các lộ quân phiệt thế lực, khu trừ ngoại tộc, bình định thiên hạ, đặt vững đại huyền vương triều căn cơ. Nhưng mà tại bình định thiên hạ sau đó, Lý Huyền Trân chỗ làm chuyện thứ nhất chính là lấy cơ tao ngộ tặc nhân hành tích, chui sát lấy huyền đạo giáo chủ phó quan đạo cầm đầu một đám huyền môn lãnh tụ, lúc này mới có thể nắm hết quyền hành, làm đại huyền khai quốc hoàng đế, mà kiến quốc sau đó. Hắn lại đánh lấy đủ loại chiêu bài, chém giết sắp tới hơn vạn tên huyền môn đệ tử, đem sớm nhất trợ giúp hắn bình định thiên hạ một nhóm, kia huyền môn cốt cán lực lượng tàn sát hầu như không còn, lấy tuyệt hầu tai họa. Chính là bởi vì dạng này, việc này mới càng thêm không có khả năng ghi vào lịch sử, bị hoàng gia tận lực giấu giếm, hậu nhân không thể nào biết. Nhưng là, huyền môn đệ tử rất nhiều, lại thế nào khả năng không còn một mống? Tại trận kia hạo kiếp bên dưới may mắn còn sống sót huyền môn đệ tử nhóm từ đây mai danh nhận tích, đi khắc đoạn lịch sử kia, đi khắc kia cố cửu hận, tại dân gian nhẫn mấy chục năm, khổ tâm kinh doanh Cuối cùng tại lại thành lập tới mới Huyền môn. Giờ đây, đội ngũ của bọn hắn đã lớn mạnh, thậm chí lợi dụng Đại Huyền Vương Triều mâu thuẫn, đem rất nhiều quan lớn Vương hầu thu nạp đến Huyền môn bên trong đến, chuẩn bị cùng Đại Huyền Vương Triều đối kháng đến cùng. Thượng Huyền Phản dị, Chư Thần Quy Nguyên, Thượng Trạm Cửu môn, Hạ Diệt Linh Tiết, Diệp hàng Thần thi thầm, Huyền Nhi có đạo, không cực nên liền diệu, Huyền Nhi không đạo, ác gặp thiên kiếp. Cái này, những lời này Tôn chỉ chính là Diệp Hàn Thần u nhiên thuyết đạo, mặc kệ lớn vẫn là nhỏ, bất kỳ cái gì ngăn cản chúng ta người, cuối cùng đều sẽ bị Huyền môn sở diệt. Một bộ chuyện khá ổn. Nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 213, Bàng Vũ Sơn Thần Miếu. Ngày đó đêm khuya, Từ Tôn một nhóm người đi tới trong núi hoang, tìm tới một tòa rách nát sơn thần miếu hạ trại nghỉ ngơi. Lúc trước thiết kế tàu chuyến bạo tặc lúc, Từ Tôn cố tình để Liễu Đông đem hai chiếc xe ngựa trì hoãn lên thuyền, tự nhiên là không nỡ cùng nhau nổ rớt. Giờ phút này, bọn hắn nguyên ban nhân mã chính ngồi xe từ đường bộ trở về, loại trừ hỏa án Nô -no bọn người còn có 8 tên thị vệ bên ngoài, còn nhiều thêm hai tên tù phạm, chính là Diệp Hàn thần hai tên đổ đệ tử kiếm phi xương. Bởi vì hai người này biết rõ Từ Tôn không có bị tạc chết bí mật cho nên Tử Tôn nhất định phải tự mình áp giải bọn hắn trở về Huyền Diệu Thành. đương nhiên, khổ Hà bến sông một hồi bạo tạc, Tử Tôn có thể lừa qua Huyền Môn địch đảng, lại không thể lừa gạt triều đình. cho nên A Tu Tử bọn người sớm đã dùng bồ câu đưa tin, đem Tử Tôn còn sống sót tin tức báo cấp Nội Vệ phủ biết được, để tránh phát sinh hiệu lầm. giờ phút này, hai chiếc xe ngựa tiến vào sơn thần miếu, đám người bận bịu lấy nhóm lửa nấu cơm, Tử Tôn chính là lên xe kiểm tra một hồi Đái Long thương thế. Đái Long cũng tính là mệnh lớn, bị hoa bão cắn nát vết thương đã bị khâu lại, huyết cũng đã trả lại. bất quá mệnh tuy bảo trụ. Lại như cũ suy yếu, không thể nói chuyện. Trên đường đi, Từ Tôn đem hắn an bài tại buồng xe bên trong, từ một tên thị vệ cùng Triệu Vũ cùng nhau chiếu khán. Đồng thời, buồng xe phía trong còn giam giữ lấy kia hai tên tù phạm. Không dùng Từ Tôn phân phó, Triệu Vũ cũng biết Từ Tôn ý tứ, tất nhiên là muốn hắn trên đường đi cùng Từ Kiếm Phi sương nói chuyện phiếm tâm sự, để bọn hắn nói ra càng nhiều huyền môn bí mật. Đại nhân, buồng xe bên trong, A Tu tử nói với Từ Tôn, ngài cho rằng cái kia Diệp Hàn Thần nói đúng a. Huyền môn thật có thực lực lớn như vậy, có thể tại Huyền Diệu thành làm loạn. Hơn nữa thời tiết thay đổi lời nói, nhưng chính là kiếm chỉ thánh thượng cùng thánh thái hậu. Đúng vậy, A Triệu Vũ liền nói ra bản thân lo lắng, đừng quên chúng ta tại Thượng Nguyên thành, phát hiện nhiều như vậy bị tẩy náo thành thích khách mỹ mạo nữ hải nhi. Bọn hắn phí lớn như vậy tinh lực, ta cảm giác những cái kia nữ hải nhi tất nhiên là bọn hắn trọng yếu hơn một vòng. Ân. Từ Tôn khẽ gật đầu, Diệp Hàn Thần không cần thiết tung ra loại này nói láo, huyền môn tất nhiên có hành động. Ta hoài nghi, bọn hắn tại thánh đô chỉ sợ sớm có ẩn nút. Không thể nào. A Tu tử những mày, nội vệ tại thánh đô lần cắm thái mắt, giám thị lấy mọi ngành mọi nghề nuôi cái phủ mỗi cái nhà, nếu như Huyền Môn thật có bố trí khống, kia được mai phục cỡ nào sâu a? Bất kể nói thế nào, Từ Tôn đạo, chờ sau khi trở về, được tìm Thái các lính hảo hảo thương lượng một chút, việc này không thể không ngại. Vâng, A Tu Tử nhận lời sau đó, liên tục ba lần mở miệng, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nhìn hắn dáng vẻ đắn đo, hình như có lời gì muốn nói với Từ Tôn, nhưng lại không dám nói. Ta biết ngươi muốn nói gì đó, nhưng mà, Từ Tôn nhưng chọn lái xe dèm nhìn một chút ngoài cửa sổ, thuyết đạo, buổi tối hôm nay làm tốt sưởi ấm công việc a, ta nhìn nhưng là muốn trời mưa a. Ân, đại nhân, A Tu Tử hướng từ tôn ô quyền, dường như cuối cùng tại lấy rước khí. Từ tôn nhưng hướng hắn khoát tay áo. Thuyết đạo, ngươi không cần nói, ta rõ ràng ngươi ý tứ. yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cái này, A Tu Tử kỳ lạ, hắn rõ ràng cũng không nói gì, có thể từ tôn nhưng giống như là có thể nhìn thấu chính mình tự. Chật chậm, Triệu Vũ Tựa Hồ cũng rõ ràng hai người này ý tứ, lập tức liên tục chật lưỡi như mày. Tựa Hồ cảm giác chuyện này có chút khó làm. Quả nhiên như từ tôn sở liệu, đêm khuya giờ tí. Thiên thượng đầu tiên là hạ xuống một hồi tuyết nhỏ, tuyết nhỏ lại rất nhanh biến thành băng vũ. Sơn thần miếu nóc phòng không được đầy đủ, khắp nơi đều tại gì nước, trong miếu nhiệt độ chật hạ, đám người tranh thủ thời gian trốn đến khô giáo địa phương tránh mưa, các nữ nhân chính là tiến vào buồng xe nghỉ ngơi. Đến giờ xỉu, một cao một thấp hai cái thân ảnh tại băng vũ bên trong rời khỏi Sơn thần miếu, chạy vào phía sau rừng cây. "Đại nhân, đại nhân." Thấp hơn chính là nữ nhân, chính là Tiết Mộc Nhi An Nghi, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng đối phương hỏi, "Ngươi đây là muốn làm cái gì? Không sợ người lạ bệnh a?" Cao một chút chính là Từ Tôn. Nhưng thấy Từ Tôn gắt gao nắm chặt Anni tay, đem hắn đưa đến rừng cây chỗ sâu phía sau, lúc này mới nghiêm túc khí sự thuyết đạo. Ani, ngươi đi đi, ta là bây giờ không có biện pháp." "Gì đó?" Ani lúc đầu không rõ nội tình. Giờ phút này nghe được Từ Tôn để cho mình đi, càng la mặt mở miệng, "Ngươi nói cái gì? Để ta đi? Vì cái gì?" "Thật xin lỗi, ta nuốt lời." Từ Tôn thuyết đạo, tình huống bây giờ biến, chúng ta mới vừa từ Diệp Hàn Thần nơi đó đạt được trọng yếu tin tức, huyền môn muốn tại Thánh Đô sách lược một lần nặng đại sự kiện. "A?" Anni kinh ngạc. Huyền môn, Thánh Đô. Nhưng là vì cái gì? Muốn ta đi? Có quan hệ a? Ngươi cứ nói đi. Từ Tôn giải thích nói, nếu như Huyền môn chỉ là một cái bình thường lịch đảng, chỉ là tiểu đà tiểu nháo, vậy ta tự nhiên có thể bảo vệ được ngươi. Nhưng bây giờ bọn hắn kiếm chỉ Hoàng Đình a. Đã uy hiếp được Thánh thượng cùng Thái hậu an toàn, nội vệ sớm đã biết rõ ngươi là Huyền môn người, ngươi nói chờ ta mang ngươi trở về Thánh Đô, ngươi sẽ như thế nào? Cái này. Ani tức khắc mở miệng, bất lực lắc đầu thuyết đạo, cho nên, ngươi muốn đuổi ta đi. Ngươi làm sao còn không hiểu? Ta đây là vì tốt cho ngươi mới để ngươi đi a." Từ Tôn trừng to mắt giải thích nói, "Nếu như Thái hậu dáng chỉ đem ngươi đánh vào Thiên Lao, ta căn bản không có biện pháp hộ ngươi. Đi nhanh đi. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, ngươi không có chú ý tới a tu tử những cái kia người xem ngươi ánh mắt không đúng sao?" Từ đại nhân, An đỡ đã mà nhìn xem Từ Tôn, "Ngươi đã nói với ta những cái kia lời nói, cũng không tính là cân nhắc sao? Ngươi thực muốn để ta đi." Băng lanh nước mưa, cọ rửa An Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt, cô nương ánh mắt tràn ngập thất vọng. "Đúng, ta có thể làm chỉ có những thứ này." Từ Tôn không đành cùng nàng đối mặt, xoay người lại động tình thuyết đạo, "Hảo hảo sống sót, nếu như kiếp này hữu duyên, chúng ta giang hồ gặp lại đi. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta cái này, một mực muốn ngươi chăn ấm ra hỏa." Ngươi? Ani vô cảm run rẩy, khỏe mắt rưng rưng, nhưng nước mắt bị băng vũ xáo trộn, không biết là mưa là lệ. Tốt. Ani run rẩy gật đầu, chậm chậm quay người, "Ta đi. Ta đi." Nói xong, Ani cất bước đi hướng đen như mực rừng cây. "Chờ một chút." Từ Tôn chợt gọi lại nàng, quay người hô một tiếng. Ani lập tức quay đầu trở lại. Ánh mắt lộ ra không dễ dàng phát giác chờ mong. "Ani, Từ Tôn đứng thẳng người, nghiêm túc thuyết đạo, "Ngươi, ngươi được đâm ta một kiếm lại đi, bằng không, ta vô pháp cùng những cái kia thị vệ bàn giao." "Ngươi?" Ani tức giận đi về tới, tại Từ Tôn trước mặt dơ lên bảo kiếm thuyết đạo, "Ngươi nói cái gì đó? Ta đâm ngươi một kiếm. Ngươi có nữ quỷ hộ thần, ngươi xác định ta một kiếm này có thể đâm đến ngươi?" "Cái này?" "Tốt a." Từ Tôn dứt khoát bắt được Ani tay, vụt rút ra bảo kiếm của nàng, đúng là không chút do dự đâm về phía bờ vai của mình. "Uy, ngươi điên rồi!" Ani quá sợ hãi, vội vàng xuất lên từ tôn cổ tay, đem bảo kiếm đánh rớt, lên canh lang. Theo bảo kiếm đặt địa, Ani dường như bị điện giật đến, toàn thân run dậy một lần. Đó lấy, Ani đúng là một đầu đâm vào từ tôn trong ngực, kiên quyết thuyết đạo. Từ đại nhân, ta quyết định không đi. Nàng đầu tựa vào từ tôn đầu vai, đều nói hồng nhan mệnh đứng đầu ít ỏi, ta nghĩ khiêu chiến một lần. Nếu như không có thành công, vậy ta nhận mệnh là được. Kết quả, nghe nói như thế, từ tôn cũng là bị thật sâu đụng, nhanh lên đem mỹ nhân ôm thật chặt ở, thuyết đạo. Thế nhưng là. Ta không có sách lược vẹn toàn a. Ngươi hiểu ta, ta không muốn làm chuyện không có nắm chắc. Từ đại nhân, A Ni không chút do dự thuyết đạo, nếu như ta đem thượng nguyên thành sự tình. Nói ra đâu? Băng Vũ Soạt kéo đập cây tối, u ám bóng cây bên trong, A Tu Tử cùng hầu chấn bọn người liếc nhau, liền thu hồi trong tay bảo kiếm. Nhìn thấy Từ Tôn Ôn Nguyên Châu mỹ nữ trở về sơn thần miếu, bọn hắn cũng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì một khi A Ni thực rời khỏi, bọn hắn liền phải đi làm người xấu đem A Ni ngăn lại, đến lúc đó tránh không được một phen chiến đấu. Thật lợi hại, thật sự là quá lợi hại. A tu tử dẫn đầu hướng về phía Từ Tôn Biến mất phương hướng giơ ngón tay cái lên, Từ đại nhân thật sự là thần nhân vậy, đem tiểu mỹ nhân nắm đến sít sao. Sai, hầu trấn nhưng khoát tay thuyết đạo, Từ đại nhân cũng không phải là tại nắm nữ nhân kia, mà là dùng chân tình đi đổi thực tình, sắp thực đáng giá chúng ta khâm phục a. Được rồi, chớ lời không căn cứ. Một tên khác thị vệ nhắc nhở, nhanh đi về a, bằng không liền lòi. Đúng đúng đúng. Mấy người lúc này mới nhớ tới chính sự, tranh thủ thời gian bay vượt qua đường vòng trở về Sơn Thần Miếu. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 214: Dung nhan vô tội. Nhiệm vụ của ta liền là giết ngươi. Sơn thần miếu cạnh đống lửa, An Nhi một bên sưởi ấm, một bên hướng từ Tôn giảng thuật chuyện xưa của nàng. Nhưng chuyện xưa câu đầu tiên liền để từ Tôn kinh ngạc, không nghĩ tới, An Nhi lại chính là vì ám sát mà đến. Chết không được, mỗi một lần chính mình một cùng An Nhi thân cận, khổ nương sẽ xuất hiện. Nguyên lai khổ nương cũng không phải là muốn quấy rầy chuyện tốt của mình, mà là đã dự cảm được An Nhi sắc cơ. Thân thế của ta cũng không có làm giả, An Nhi đạo, ta thật sự là Nguyên Châu Hải Mê nhị quận chính là Man tộc quận chúa ái dục tỷ nữ chỉ vì ta lớn lên so nàng xinh đẹp, liền từ nhỏ nhận hết cốt đủ. thẳng tao ngược đãi, ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng. Ta nhỏ như vậy, liền bất kỳ đều từng chịu đựng gì đó. Nếu như không phải bọn hắn nghĩ lại đem ta bán cái giá tốt, chỉ sợ sớm đã đem dung mạo của ta làm hỏng. Ani bình tĩnh giảng thuật những này, nhưng nghe tại từ tôn thai bên trong, nhưng cảm giác dị thường lo lắng. Nhân tính như vậy, lệnh người thổ thức. Đến sau, bọn hắn vẫn là bán đứng ta, nhưng bọn hắn không biết, mua ta chính là huyền môn người. Ani tiếp tục giảng thuật đạo, ta tại một cái cùng thanh làm quan tương tự địa phương lớn lên, nhưng tiếp nhận huấn luyện nhưng không giống nhau. Ta không có bị bọn hắn cưỡng chế uống thuốc, bởi vì ta có lấy bẩm sinh cửu hận. Ani thuyết đạo, mỗi khi nhớ tới a dục quận chúa những người kia ghê tễ sấp mặt, ta liền thề muốn dùng ta cố gắng, đi chứng minh ta dùng nhàn vô tội. Kia. Từ tôn nội hỏi, người trả thù bọn hắn? Không có. Ani lắc đầu, chỉ tiếc gia tộc bọn họ bởi vì quận trưởng đầu cơ trục lợi quốc khí án tử bị liên lụy, đã bị xung quân xung quân. Nghe nói cái kia a dục quận chúa cũng làm nhà khác nữ tỷ, hiện tại không biết là hình dáng ra sao. Từ tôn yên lặng gật đầu, cũng không có phát biểu bình luận, nhìn lại cũng coi là ứng thuận ác có á báo. Ta học thành sau đó, mới đầu chỉ là đảm nhiệm huyền môn người đưa tin. Ani tiếp tục giảng đạo, chủ yếu phụ trách cấp thượng nguyên thành tiễn người đưa. Ồ. Từ tôn nhãn tỉnh sáng lên, ngươi là thanh sứ, cái này ngươi đều biết rõ. Ani ngoài ý muốn, lập tức lắc đầu, ta này tuổi còn nhỏ, làm sao có thể là thanh sứ? Nhiều nhất chỉ là một cái chân chạy mà thôi. Tiễn người đưa. Từ tôn hỏi, tiễn gì đó người, gì đó dược? Người tự nhiên là những cái kia theo các nơi thu thập tới có tư chất nữ hài, đều là vừa dung mạo xinh đẹp, lại thông minh tuyệt đỉnh cái chủ loại kia. Ani trả lời. Dược cũng không cần hỏi a. Liên là cái loại này có thể cho bọn họ thấy nào, khống chế bọn họ dược. Nha. Từ Tôn nhớ tới, hắn hám hại Lý Kim lâu thời điểm, chính là An Nhi cho bọn hắn cung cấp mê nguyên đan. Như vậy, ngươi từ nơi nào đưa đến Thượng Nguyên Thành? Người thượng tiến là ai? Từ Tôn bội hỏi. Nguyên Châu, An Nhi trả lời, nhưng theo ta bị bắt, ta biết trạm liên lạc chỉ sợ đã tất cả đều rút lui. Người thượng tiến đâu? Từ Tôn lại hỏi. Là Nguyên Châu một cái đạo Tôn, An Nhi thuyết đạo, là hắn nuôi dưỡng ta, ta chỉ biết là hắn tướng mạo, lại không biết lai lịch của hắn. Đến sau, hắn không biết là phạm sai lầm, vẫn là thăng lên trước, ta rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Từ đó về sau, ta liền được an bài đến Trường Bình Hầu phủ, trở thành Lục Kim Long thủ hạ. Cư nhiên như thế, Từ Tôn hỏi lại, nói như vậy, Lục Kim Long cũng là huyền môn đạo tôn cấp bậc nhân vật. Đúng, Ani Ni gật đầu, Trường Bình Hầu nhân mạch cực lớn, hẳn là là huyền môn bên trong một cái trọng yếu hơn nhân vật. Kia, Từ Tôn hỏi, mẹ của hắn Thanh Lam đạo trưởng đâu? Hẳn là là một cái khác đạo tôn, Ani thuyết đạo, tại không có ra sự tình phía trước, ta cũng không biết rõ Thanh Lam đạo trưởng cùng Thanh Lam quan sự tình. Ngươi chủ yếu giúp Lục Kim Long làm cái gì công việc? Vẫn là Tiên Nhân Hòa Đường, An Ni Thuyết Đạo, ta mới vừa nói, điểm liên lạc đều tại Nguyên Châu, khẳng định đã rút lui. Kia. Từ Tôn bội hỏi, Lục Tiểu Phụng đâu? Cũng là ngươi làm? Không, Ani thuyết Đạo, Lục Tiểu Phụng hẳn là một cái ngoài ý muốn, là Lục Kim Long tự ý cho rằng, nhưng không nghĩ thành toàn diện sập bàn yếu tố mấu chốt. Nghe nói, hẳn là là Lục Tiểu Phụng phụ thân trong lúc vô tình tra được gì đó, có khả năng uy hiếp được Lục Kim Long, cho nên Lục Kim Long mới muốn đem bọn họ một nhà giết chết. Mà Lục Tiểu Phụng là không có gì sánh kịp Thiên Chi Tiểu Nữ, cho nên thừa cơ đem hắn thu nạp. Nói như vậy, từ tôn những mày, Lục Tiểu Phụng một nhà, tất cả đều chết rồi. La La rục làm, Ani lắc đầu, ta cũng không hiểu rõ tình hình. Kỳ thật, ta vừa tới Thượng Nguyên Thành không lâu, rất nhiều chuyện còn không hiểu rõ lắm. Ta nhận được nhiệm vụ, liền là cùng Lục Tiểu Phụng bị cùng một chỗ đưa đến Sùng Tiên Quan, sau đó lại phái Ngụy Bi hồi đi tiêu diệt Sùng Tiên Quan, cấp các ngươi diễn một màn kịch. Ta nghĩ, khi đó Lục Kim Long đã phát hiện Lục Tiểu Phụng là cái trí mạng sơ hở, cho nên muốn cực lực bù đắp đi thậm chí không ngại hủy đi sùng thiên quan nha từ tôn gật đầu nói như vậy ngươi đến gần ta nhất định phải tại thị nữ của ta kỳ thật chỉ là vì đến gần ta ngươi không phải mới vừa nói muốn ám sát ta lúc đầu thời điểm dĩ nhiên không phải Ani ni giải thích nói lục kim long phát hiện ngươi là rất khó đối phó ra hỏa cho nên phái ta đi đến ngươi bên người nội ứng nắm giữ hành động của ngươi một khi phát hiện ngươi có khả năng nhìn ra cơ mật uy hiếp được người môn liền lập tức động thủ giết ngươi thì ra là thế từ tôn cuối cùng tại hiểu rõ lúc trước trận tướng thế nhưng là An Nhi nhìn một chút xa xa xe ngựa, bất đắc dĩ thuyết đạo, ta không nghĩ tới, ngươi sẽ có nữ quỷ hộ thân, ở trước mặt nàng ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Thật không dám tin tưởng, trên thế giới này lại có lợi hại như thế cao thủ. Nghe nói như thế, Từ Tôn cũng là nhìn một chút khổ nương sợ tại buồn xe, tâm lý vạn phần cảm khái, xem ra chính mình trong hầm ngầm cứu được khổ lương cũng coi là nhân họa đất phúc. Chúng ta, chúng ta vẫn là nói nói trọng yếu chủ đề đi. Từ Tôn đem ánh mắt quay lại đến An Nhi thân bên trên, nghiêm túc hỏi, những cái tiêu bị thành làm quan bổ dưỡng huấn luyện nữ hải tử, đều là dùng làm gì? cái này, Ani thuyết đạo, có lẽ giống như ta, cũng là muốn bồi dưỡng thành cốt cán lực lượng a. kéo, từ tôn trường Ani một cái, dùng móng tay cũng có thể nghĩ ra được, bồi dưỡng cốt cán lực lượng không cần đến cần phải tìm tuyệt sắc mỹ nữ a. nha, cũng thế, Ani suy nghĩ một phen, lắc đầu thuyết đạo, vậy ta cũng không biết, tại các ngươi không có đại phá thanh lam quan phía trước, ta còn tưởng rằng cái trụ sở kia ngay tại trường bình Hầu phủ đâu, bởi vì ta mỗi lần đưa tới người cùng dự, đều giao cho trường bình hậu, lại không nghĩ rằng, chân chính tăng cử, vậy mà tại thanh lam quan bên trong. Từ tôn thất vọng, không nghĩ tới An Nhi cũng không biết rõ những cái kia mỹ mạo nữ tử công dụng. Đại nhân, người phía trước nói, Huyền môn muốn tại thánh đô hành động. An Nhi suy đoán nói, những nữ hải tử này có thể hay không đều lấy tú nữ thân phận được đưa vào hoàng cung, bọn họ muốn ám sát thái hậu cùng hoàng đế. Từ tôn chân mày nhíu chặt, từ chối cho ý kiến. Trước đó, hắn đã thông qua Thái Côn biết được, Lục Kim Long cùng Thanh Lam đạo nhân không có hướng cung nội chuyển vận qua bất kỳ cô gái nào. Cho nên những cái kia bị bồi dưỡng ra được nữ sát thủ tất nhiên còn có cái khác công dụng. Kia. Từ tôn nghĩ nghĩ, lại hỏi. Lục Kim Long thân vì trường bình hầu, hưởng thụ một phương tôn quý. Hắn cùng mâu thân hắn vì cái gì còn muốn thêm vào Huyền Môn đâu? Cái này ta cũng không biết. Ani trả lời. Huyền Môn giáo quy, tự mình thám thính người khác thân phận người là phải bị giết. Kia. Từ tôn lại hỏi một cái càng thêm vấn đề mấu chốt, liên quan tới Thánh đô lời nói, ngươi đều biết chút ít gì đó đâu? Nếu như ngươi có thể cung cấp hữu dụng tình báo, trợ giúp chúng ta hóa giải nguy cơ lần này, kia ngươi nhưng là có thể quang minh chính đại vì ta chặn ấm. Nghe được Từ tôn lời nói, Ani gương mặt mang theo hờn luận, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Huyền môn các bộ đều là một tuyến liên hệ, đặc biệt là đến thánh đô loại địa phương này, liền càng không phải là chúng ta những này phổ thông huyền môn đệ tử có thể hiểu. 20. 14 mười mọi người đi chơi vui không ạ. Cựu vợ tờ vẫn phải cầm tuổi ngồi è địt nẹt hức hức. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 215, Ma Sát. massage. Mấy ngày phía sau, trường kinh thành, nào đó có rượu. Hảo tiểu, hảo tiểu, triệu vũ đem một chén rượu trắng ngỡ cổ quét sạch, phân biệt rõ lấy tư vị khen, vẫn là chúng ta chung nguyên thuần nhưỡng dễ uống, so kia vĩnh huy khổ tiểu nhưng muốn mạnh lên gấp trăm lần a. Phải không?" Từ Tôn cười nhạt một tiếng, ta nhưng cảm thấy này rượu thanh đạm một chút, không có khổ hà nước củ ra tới rượu nồng đậm a. Cái này, Triệu Vũ sớm đã uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức ngoài miệng không có môn, thuận miệng thuyết đạo, khả năng này là bởi vì cùng ngài uống rượu người bất đồng a. Tam Hà Bang đêm đó. Ân. Ha ha. Ha ha. phát rượu, pha rượu. Triệu Vũ tranh thủ thời gian tự rót một chén, lần nữa quét sạch. Triệu Vũ kiểu nói này, Từ Tôn thật đúng là nhớ tới vị kia Lý Dung Nhi đến, hồi tưởng Tam Hà Bang mỹ rượu một đêm, sắp thực dư vị vô cùng. Chỉ tiếc giai nhân đi xa, không biết kiếp này có hay không hữu duyên, còn có thể giang hồ gặp lại. Đúng rồi, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Triệu Vũ bắt đem hạt lạc, thuyết đạo, này đại huyền thập đại cao thủ phía trong một cặp sư xuất đồng môn oang gia, một cái tên là Nhật Nguyệt Song Đao Đinh Khởi Minh, một cái gọi Hiên Viên Kiếm Vương Điện. Từ đại nhân a, ngày sau này nếu là hành tẩu giang hồ, có thể nhất định phải biết rõ hai cái danh tự này a. Này hai vị đều là tâm ngoan thủ là hạ người, cũng không nên trêu chọc bọn hắn. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Bắc Hải chân nhân như vậy nhân từ đại sư làm sao lại dạy dỗ như vậy giết người không chớp mắt đồ đệ tới đâu nha Từ tôn gật đầu ngươi phía trước nói Bích Hải chân nhân dạy dỗ hai cái thập đại cao thủ liền là này hai cái đúng Triệu Vũ Thuyết Đạo hai người này thanh danh bất hảo nhưng võ công là thứ cao Anh Hoa nội liễm đã nhập hóa cảnh lại thêm tuổi trẻ rất nhiều lao tiền bối cũng không dám đắc tội bọn hắn kia Từ tôn bằng ngón tay đầu nhắc tới đạo tính cả lao ra từ nhà ngươi nhạc kinh lôi còn có cái kia Hạ Châu Nguyễn Trường Không cùng với trên thảo nguyên cốt đầu Thác Thiên còn có ai còn có Hiện tại công nhận thiên hạ đệ nhất là ai đâu? Không phải cốt đầu Thất Thiên, là Bá Vương Truy Hoa cốt Thất Thiên, Triệu Vũ Sửa chưa đạo, những này giang hồ đại nhân vật danh tự, ngài tốt nhất đừng đọc sai, nếu không sẽ chọc tới phiền toái không cần thiết. Còn lại còn có cái Bang Hoàng bất nhẫn, Thương Thần từ Hóa Thiên cùng võ đang bất hoại đạo trưởng, mà hiện nay thiên hạ một cái lợi hại nhất, liền phải xem như người kia. Ai nha? Từ Tôn Hiếu Kỳ, cái nào? Không thể nào. Bên cạnh Hỏa A đem to lớn chân ngông ngõm xuống, thuyết đạo, ngươi nói là huyết sát trưởng Mao tế phương sao? cười, hắn thế nào lại là thiên hạ đệ nhất? Không phải hắn còn có thể là ai? Triệu Vũ không phục, đây chính là lão gia tử nhà chúng ta nói, huyết sát trưởng danh xưng thần lai chi trưởng, thiên hạ không người có thể địch. Thiên quỷ, nói mò, huyết sát trưởng thuộc về ta công, không ra gì, Hỏa anô nô phản bác, đây chính là nhà ta sư phụ nói. Đó là bởi vì nhà ngươi sư phụ không cùng hắn đánh qua, Triệu Vũ thuyết đạo, nếu như thiên hạ đệ nhất không phải hắn, vậy ngươi nói là cái nào? Ta cho rằng không phải vương điện liền là nhạc kinh lôi, Hỏa A nô thuyết đạo, ta nghe người ta nói, vương điện cái kia thanh thiên viên cổ kiếm trọng chỉnh trình 100 cân. Nặng có cái dám dùng a? Triệu Vũ tranh luận đạo, kiếm giả linh động, mang lấy 100 cân kiếm, còn không có dơ lên đã sớm để người đông chết. Ai? Người đây là muốn tranh cái a? Hòa An nô đông nhiên đứng lên. Ngừng. Ngừng. Từ Tôn mắt thấy bầu không khí không đúng, tranh thủ thời gian hòa giải đạo, ta nói các ngươi hai cái lời không căn cứ nửa ngày thập đại cao thủ, vậy các ngươi ngược lại nói nói, chúng ta khổ nương có thể hàng thứ mấy a? Cái này sao? Cái này? Hai người tức khắc cá khẩu không trả lời được, đồng thời nhìn về phía đối diện. Giờ phút này, khổ nương an vị tại đối diện bọn họ. Đại nhân, này cũng không có cách nào so à. Triệu Vũ như mày thuyết đạo, ai bảo chúng ta không có đụng tới cái kia nhạc kinh lôi đâu? Nếu là khổ nương có thể đánh bại nhạc kinh lôi, kia tất nhiên liền có thể xếp tại thập đại cao thủ đi. Cũng thế, từ tôn chuyển mà mặt hướng An Nhi, hỏi An Nhi, các ngươi huyền môn phía trong có hay không cao thủ lợi hại? Các ngươi cái kia thiên tôn có phải hay không võ công cũng rất như a? Cái này, An Nhi sợ hết hồn, tranh thủ thời gian nhìn trái phải một cái, nhỏ giọng thuyết đạo, đại nhân, để phòng thai vách mạch, dừng, loại này lời nói cũng không nên nói lung tung a Tốt ta ta, Từ Tôn cười xấu xa đạo, vậy liền chăn ấm thời điểm lại nói, mấy người cùng một chỗ im lặng, Ani hơi có vẻ đỏ mặt, nói với các ngươi một lần, Từ Tôn vua Ani Nhi bả vai thuyết đạo, từ nay về sau, Ani thì là chính thức thêm vào chúng ta, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, còn nhớ rõ ta tại thượng nguyên thành nói lời gì sao? nhớ kỹ, Triệu Vũ lập tức bưng lên gốc, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Từ Tôn vỗ tay phát ra tiếng, sau đó cùng ba người cùng nhau nâng chén uống. bọn hắn đêm nay ngủ lại địa phương liền là tiểu lâu này, bởi vậy không cần lo lắng uống đến quá muộn. Từ Tôn muốn cùng đại gia không say không nghỉ, không biết uống đến nửa đêm mấy điểm, mấy người mới rốt cục trở về phòng của mình. Nhưng mà, Triệu Vũ giả tá đi nhà xí, cố tình kéo dài một lát, đợi đến đám người tất cả đều lên lầu nghỉ ngơi phía sau, hắn vậy mà đi xuống thang lầu, tới đến một gian xa lạ phòng khách. Cửa phòng không có khóa lại, Triệu Vũ trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng không có cầm đèn, nhưng theo ngoài cửa sổ chiếu tiến đến một chút nguyệt quang, có thể nhìn thấy phía trước cửa sổ xuân thu ghế dựa bên trên, chính ngồi ngay thẳng một cái tuổi trẻ cô nương. Cô nương trong tay vớt đàn, hai mắt trống rỗng nhìn qua mặt đất giống như hai mắt ngủ. Được rồi, đừng giả bộ. Triệu Vũ đóng cửa thật kỹ, ngồi tới cô nương đối diện, hoán dẫn nói: "Ngươi đã tại Thượng Nguyên thành bị Từ Tôn thấy qua một lần, trên đời này lại không có so cái kia ánh mắt độc hơn, ngươi thực không nên tại trưởng khánh thành xuất hiện a." "Ngươi lai, like, vị cô nương này chính là ban đầu ở Thượng Nguyên thành tiểu quán tao ngộ binh sĩ bẻ giày cái kia mạnh nữ. Đã nói với ngươi, lần trước chỉ là trùng hợp, ta cũng không nghĩ tới các ngươi lại đi nhà kia tiệm cơm ăn cơm, càng không nghĩ tới những cái kia đi lính ngay cả ta cái này manh nữ đều phải đùa giỡn. Cô nương đem đàn buông xuống, một đôi mắt đống nhiên như ảo thuật tiểu khôi phục linh động, yên tâm đi, Từ Tôn sẽ không nghĩ tới. Xem thường ai cũng không thể xem thường hắn, Triệu Vũ Thuyết Đạo. Lần trước tại Thượng Nguyên Thành lần thứ hai nhìn thấy ngươi, hắn liền để ta đi thăm dò ngươi. May mắn phái người là ta, nếu như đổi lại cái kia ngoại quốc nàng, không chừng ngươi liền bại lộ. Được rồi, ngươi là gan này càng ngày càng nhỏ, cô nương oán trách một câu, hỏi, mau nói à, lần này Vĩnh Huy hành trình có gì thu hồi ta? Kia ác quỷ hình dạng thế nào? Chậm chậm, Triệu Vũ chấn lưỡi, vẫn cứ lo Âu Thuyết Đạo. Ta nói với ngươi, cái kia khổ nương thực cùng bị mở dạng có trời mới biết nàng có thể hay không nghe thấy chúng ta nói chuyện, cảm giác đều nhanh thần kinh. nói tới khổ nương, chuyện ngươi nhờ ta hỏi thăm tình, ta đã nghe được. cô nương huyết đạo, chỉ là có địa phương có chút kỳ quái. ồ, oh. triệu vũ vội hỏi, thăm dò được gì đó? mấy năm gần đây, trên giang hồ xuất hiện một cái tên là ma sát sát thủ. cô nương huyết đạo, nghe nói này người tuổi không lớn lắm, nhưng võ công phi thường quái dị, đặc biệt là am hiểu thứ sát chi thuật, chuyên chọn giang hồ danh túc hạ thủ, lại thủ hạ cơ hồ không có người sống. biết không, ngụy bi hồi sư phụ càn khôn chân nhân chính là bị này mà sát giết chết. cô nương thuyết đạo, ngụy bi hồi khi đó có lẽ tại trận, cho nên hắn có khả năng gặp qua ma sát, lúc này mới lại lưu lại kia nữa chứ. nha, triệu vũ kinh ngạc, nguyên lai là cái đỉnh tiêm sát thủ, kia, cái này ma sát lai lịch chính đáng sao? nay người hành tung bí hiểm, hắn bối cảnh còn không biết, cô nương thuyết đạo, nhưng mấu chốt một điểm là, căn cứ tình báo biểu hiện, gần nhất cái này ma sát tại trung nguyên rất sôi nổi, có thể ngươi lại nói, nàng bị nhốt hai năm, tựa hồ có chút không hợp à? trừ phi nàng bị cầm tù là giả. khu, triệu vũ nhíu mày. Nhà chúng ta mạng lưới tình báo thật sự là càng ngày càng kém đi nhi, tra cá nhân đều tra không rõ ràng sao? Cho nên cô Nương cười nói, chúng ta liền toàn trông cậy vào ca ca ngươi vì nhà chúng ta làm vinh dự cửa nhà. Lao gia tử nói, đây là ngươi tốt nhất một cơ hội, chỉ cần đem công việc làm xong, Tiệu Luân chuyển hồn đao liền chuyển cho ngươi. Cho nên mau cùng ta nói một chút đi, tại Vĩnh Huy các ngươi đều gặp được gì đó rồi. Khoa Huyễn bản Thiên đỉnh cùng Trư Thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng Tu Tiên giới đấu sức, cùng Ma Pháp văn minh giao phong. Chương 216 Thiên Kiếp đã bắt đầu. Thượng. Đại Huyền Thăng Đô, Huyền Diệu Thành, Thiên Hạ đệ Nhất Thành, thành thị tọa lạc tại Tống Châu Trung Bộ, cũng là toàn bộ Đại Huyền Vương triều trung tâm khu vực. Nơi này non nước bao quanh, ngũ hành đều đủ, là vì từ xưa đến nay phong thủy bảo địa, Vương triều căn mạch sở tại. Huyền Diệu Thành khí thế hùng vĩ, hùng vĩ trắng lệ, vô luận quy mô, nhân khẩu còn có kinh tế, đều là những thành thị khác không cách nào so sánh. Toàn bộ Huyền Diệu Thành vẹn vẹn cửa thành liền có 17 tòa nhiều, phường thị một gian, nghe nói thành nội đường kim nhân khẩu đã vượt trăm vạn. Quay lại lịch sử, tại Đại Huyền phía trước. Huyền Diệu Thành từng gọi là Tống Thành hoặc Căn Thành, đi qua mấy trăm năm loạn thế tẩy lễ, vương triều thay đổi, tòa này vĩ đại thành thị sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Giờ đây Huyền Diệu Thành là tại đại Huyền thống nhất thiên hạ sau đó, tại nguyên lai cũ thành trên cơ sở khởi công xây dựng xây dựng thêm lên tới. Bởi vậy thành thị xây dựng ngang dọc có thứ tự, thành thị phường rõ ràng, tại trải qua đại Huyền lịch đại kẻ thống trị xây dựng mở rộng sau đó, lúc này mới có hôm nay như vậy vượt đại quy mô. Ngước nhìn này khí thế khoáng đạt, quý vi tráng quan danh thành, từ tôn nội tâm cũng là rất là cảm khái. Bản thân hắn là lần đầu tiên đến nhưng xem như túc chủ tới giảng nhưng đối với nơi này cũng không lạ lắm bởi vì từ tôn phụ thân là năm đó đại lý tự khanh từ tôn chính là tại nơi này xuất sinh trong đầu như xưa có quá nhiều ký ức đều là liên quan tới nơi này hắn bên trong cũng bao gồm chính mình bị thẩm thiên đức thu dưỡng cùng thẩm gia huynh muội cùng một chỗ sinh hoạt quá nhiều đoạn ngắn từ tôn một nhóm theo tây nam phương hướng mà đến từ huyền diệu thành tinh khải môn tiến vào càng thuận lợi nhưng mà không biết nguyên nhân gì tinh khải môn vậy mà đã đóng lại cho dù a tu tử bọn người là nội vệ nhưng cũng không cách nào thông qua này môn không có cách Bọn hắn chỉ có thể đi hướng hướng chính Nam Tuyên Hóa môn. Đến Tuyên Hóa môn xem xét, chỉ thấy trên tường thành đề phòng nghiêm, thành xuống đến chỗ đều là trang bị chỉnh tề binh sĩ cùng quân đội. Mà đang chuẩn bị vào thành dân chúng đã hàng tới vượt qua trường đội ngũ, ngay tại theo thứ tự tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra. Từ Tôn nhìn thấy, có người mang theo một xe gà vịt vào thành, kiểm tra binh sĩ thậm chí mở ra lồng gà đi vào điều tra, khiến cho một hồi lồng gà bay loạn. Nha. Từ Tôn âm thầm cân nhắc, có phải hay không chính mình tra được tin tức đã bị nội vệ báo cáo cấp thánh thượng cùng thái hậu, cho nên mới dẫn đến cửa thành giới nghiêm, tăng cường tuần tra không, nội vệ cũng không được. lúc này, thủ thành một tên quan quân nói với hầu Trấn, mời các vị tha thứ cho. thánh thượng có lệnh, phi thường thời kỳ, chớ nói nội vệ, liền là hoàng thân quốc thích cũng nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. cái này, hầu Trấn ẩn ẩn cảm giác được gì đó, hỏi, vị tướng quân này, có phải hay không thánh đô đã xảy ra chuyện gì à? vì cái gì đột nhiên như vậy nghiêm đâu? cái này không biết, nhưng chúng ta cũng là ý theo lệnh làm việc. mấy vị đại nhân, quan quân chỉ chỉ bên cạnh thuyết đạo, kiểm tra không thể miễn, nhưng là có thể tránh ngang. mời đến bên này đi, loại trừ vật phẩm bên ngoài còn muốn kiểm tra thân phận của mỗi người bằng chứng cùng lộ dẫn cái này hầu chấn có xử nhỏ giọng đối quan quân tuyệt đạo chúng ta đi ra ngoài pha án xe bên trong còn cầm tủ phạm đâu ngươi không phải là muốn chậm trễ chuyện của chúng ta a tiểu nhân không dám thủ thành quan quân lập tức chắp tay ôm quyền sau khi kiểm tra đại nhân chỉ cần ký tên đồng ý chuẩn bị tốt nói rõ tiểu nhân tuyệt không dám chậm trễ nội vệ đại sự cũng không lại chậm trễ đại nhân thời gian quá dài nghe thủ thành quan quân lời nói từ tôn có chút lo lắng hắn cũng không nghĩ tới thậm chí ngay cả nội vệ muốn vào thành đều như vậy nghiêm đặt người khác còn dễ nói, thế nhưng là khổ nương nơi nào có thân phận gì, nếu như bị bọn hắn ngăn lại, không biết nên xử lý như thế nào. chờ một chút. đúng lúc này, cổng to vào bên trong đống nhiên chạy ra một cá nhân đến. nay người mặc nội vệ quan bảo, đi tới gần hướng đám người hỏi, có phải hay không đường châu tử tôn tử đại nhân đến rồi? đúng, đúng, hầu chấn nhận ra cái này người, vội vàng khoát tay ra hiệu, thống lĩnh đại nhân, là chúng ta. xác nhận thân phận sau đó, vị này được xưng thống lĩnh người lập tức tới đến quan quân trước mặt, hướng hắn lộ ra ngay nhất đạo lệ bài. kia là một cái sư tử hình dáng lệ bài trên bảng hiệu còn viết một cái nội chữ, cái này chính là ta một mực chờ đợi người thống lĩnh thuyết đạo, ta ký tên, có thể cho đi. tốt, tốt. quan quân lúc này mới tranh thủ thời gian bưng lên ký tên sổ ghi chép, để thống lĩnh ký tên phía sau, liền để cho thủ hạ binh sĩ cho đi. sau đó, từ tôn bọn người ở tại người này chỉ huy bên dưới xuôi theo cửa thành tiến vào huyền diệu thành. thống lĩnh, tình huống không đúng à, hầu chấn nhận biết vị này thống lĩnh, hiếu kỳ hỏi, làm sao lại bất ngờ như vậy nghiêm đâu? kết quả, thống lĩnh vẫn không trả lời lời của hắn, đám người liền nhìn thấy bên người nhiều mười cái cưỡi ngựa cao to nội vệ đem bọn họ bao quanh vây vào giữa. Các ngươi tới coi chút chậm. Thống lĩnh đoán giận nói, mau cùng ta đi gặp các lính đại nhân đi. Nghe đến mấy câu này, hầu chấn bọn người lúc này mới ý thức được tình huống không tốt, cũng không dám lại mở miệng luận hỏi. Từ đại nhân, thống lĩnh tới đến Từ tôn trước mặt, gấp rút thuyết đạo, chuyện quá khẩn cấp, ngài sẽ tới ngựa à? Giờ này khắc này, Từ tôn cũng đã phát hiện bầu không khí không đúng, lập tức nhảy lên một thất khoái mã, xông lên vị này thống lĩnh điểm một chút đầu. Đại nhân, Triệu Vũ cùng hòa Anô lập tức đuổi theo, nhưng bị kia thống lĩnh ngăn lại. Các lính gấp gáp muốn gặp là Từ đại nhân. Cái khác người trước đi nội vệ phụ chờ lấy đi. Cái này, Triệu Vũ cùng Hòa Anô càng thêm lo lắng. Từ Tôn nhưng hướng bọn hắn khoát tay áo, để bọn hắn bình tĩnh đừng nóng. Sau đó, Từ Tôn liền ra roi thúc ngựa, đi theo vị kia thống lĩnh mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, Từ Tôn không kịp thưởng thức này huyền diệu thành to lớn hùng vĩ, chỉ biết là đâu đâu cũng có nhà cao tầng, lâu đài địa các, tốt mỹ lệ. Dưới chân tiên tử, trên đường phi ngựa vốn là kiến kỵ, nhưng có nội vệ ở phía trước dẫn đường, Từ Tôn cũng liền không quan trọng. Ước chừng chạy gần nửa canh giờ, Từ Tôn lúc này mới theo vị kia thống linh tới đến một chỗ rất là cao lớn khí phái đại môn bên cạnh, nhưng thấy môn bên trên ba chữ to, chính là Nội Vệ phủ. Vì tiết kiệm thời gian, thống linh dứt khoát cưỡi ngựa tiến vào Nội Vệ phủ đại viện, lại một mực mang lấy Từ Tôn cưỡi đến tận cùng bên trong nhất trong sân, lúc này mới xuống ngựa. Xuống ngựa lúc, Từ Tôn nhìn thấy chính mình người quen cũ, Nội Vệ các lính thái quân, sớm đã ở trong viện chờ. Thái đại nhân." Từ Tôn nhanh đi chào hỏi. "Đến." Ai ngờ, thái quân không kịp cùng hắn Hàn liền tranh thủ thời gian một bà giữ chặt Từ Tôn đem hắn kéo vào bên cạnh một gian phòng nhỏ. Hai người bọn họ mới vừa đi vào, cổng liền lập tức lóe ra hơn 10 tên thị vệ, vương vàng trấn giữ tại cửa ra vào. Sau khi vào nhà, Từ Tôn phát hiện nơi này không có cửa sổ, trên vách tường điểm đèn, tại chính giữa trên giường, chính là nửa nằm một cá nhân. Nay người chừng 50 tuổi dáng vẻ, sợi râu phân nửa đen phân nửa trắng, trong tay cuộn lại hai cái hờ đạo, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Tổng quản, Từ Tôn đã đến. Nhưng thấy thái côn cung cung kính kính hướng này, người không người thi lễ, sau đó hướng Từ Tôn ra hiệu nói: "Từ Tôn, nhanh lên một chút gặp qua nội vệ tổng quản lâm đại nhân, Hoặc, từ tôn âm thầm lấy làm kinh hãi, vạn vạn nghĩ không gian nơi này có cái đại nhân vật đang đợi mình. tại vào kinh phía trước, từ tôn đã để triệu vũ cùng hầu chấn bọn người cho mình giảng giải qua thánh đô các lộ vương công đại thần còn có quan lớn tin tức, vị này nội vệ lâm tổng quản gọi là lâm triều phượng, không chỉ toàn bộ nội vệ tất cả đều từ hắn trưởng quản, hơn nữa hắn còn có một cái trọng yếu thân phận, đó chính là đường kim thái hậu thân đệ đệ, không chút nào khoa trương giảng, người có thể nói là dưới một người trên vạn người đại nhân vật. đường châu đề hình từ tôn gặp qua lâm đại nhân. Từ Tôn tranh thủ thời gian ngã xuống đất cấp Lâm Triều Phượng thi lễ. Lâm Triều Phượng lúc này mới mở to mắt, sâu kín than vãn một tiếng, "Thuyết đạo." "Ai? Tin tức của ngươi, trung quy vẫn là mượn?" "Gì đó." Từ Tôn bỗng dưng giật mình, cũng không dám luận hỏi. Huyền môn cấp hành động lần này lấy cái danh tự gọi là Thiên kiếp. Lâm Triều Phượng ngồi thẳng lên, dừng lại trong tay hạch đạo, ưu nhiên thuyết đạo, "Hôm nay thiên kiếp đã khởi động, ngươi nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng." Chương 217: Thiên kiếp đã bắt đầu. Hạ. Thiên kiếp?" Hai vị đại nhân, Từ Tôn đứng lên hỏi, "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" uyên môn, thực đã hành động. Nói đến, thật sự là hổ thẹn a. Thái Côn bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Từ Tôn, "Từ Tôn a, thượng nguyên thành, chúng ta lúc đầu đã phát hiện manh mối, chỉ tiếp chúng ta tra nhầm phương hướng." "A?" "Gì đó?" Từ Tôn càng thêm hồ đồ, cũng càng thêm kinh ngạc, "Thái đại nhân, đến cùng thế nào?" Ngày hôm trước giờ ngọ, Thái Côn hai gọ má rung động, sắc mặt khó chịu thuyết đạo, Huyền Diệu thành phát sinh một hồi trước đây chưa từng gặp đại quy mô ám sát thảm án, bao gồm vương công đại thần tại bên trong, tổng cộng 17 người, đều chết thảm tại thích khách thủ hạ. "Cái gì?" Từ tôn chỉ cảm giác đầu ông một tiếng. Trước đó, hắn trọn vẹn không ngờ được sẽ phát sinh loại chuyện này. Lương quốc công tiết quý hoa, công bộ thị lang doanh lượng, lư sơn công lý nhân, tống châu thứ sử hàn trường, nội các đại thần liêm các lão, đại lý tự khanh lưu kim, lâm triều phượng đứng người lên trầm trọng thuyết đạo. Còn có thánh đô chuyển vận sứ vũ lâm vệ tướng quân, thái tử thái bảo, lại bộ thị lang, công bộ đại tượng, hình bộ điển mục sử, giám sát ngự sử, thậm chí liền thái ý tử chỉ đều không thể may mắn thoát khỏi. Lúc nói chuyện, lâm triều phượng thân thể lắc lư, lúc này sắp đổ, không thể không đỡ lấy lư hương mới chèo chống thân thể trời ạ, Từ Tôn như gặp phải xét đánh một loại, bất khả tư nghị hỏi, cái này, đây không có khả năng a? Những người này đều là vương công quý thần, bọn hắn bên người đều có bảo tiêu, lại là ban ngày, như vậy đại quy mô ám sát, làm sao có thể? Từ Tôn, Thái Côn run dạy thuyết đạo, ngươi đại phá Thanh Lam Quan phía sau, không phải phát hiện Huyền Môn nuôi dưỡng quá nhiều mỹ nữ thích khách sao? Khi đó, chúng ta đi vào một cái lầm lẫn, chỉ cho là những cái kia nữ nhân thích khách thông qua Thanh Lam Quan cùng Trường Bình Hầu Tiến vào hoàng cung, cho nên chỉ là thanh tra hoàng cung, nhưng, nhưng. Ai? a Từ tôn lần nữa kinh hãi, cái này. Nói như vậy. Những cái kia nữ nhân thích khách căn bản không phải đưa vào hoàng cung, tất cả đều. Tất cả đều đưa đến những đại thần này phụ thượng. Đúng. Thái Côn khó khăn thuyết đạo, ngày hôm trước buổi trưa, thảm án đột phát, có thích khách bị tại chỗ đánh chết, kết quả phát hiện thích khách lại đều là những này vương công đại thần nhóm nạp tiểu thiếp. Bọn họ đã ẩn nút nhiều năm, lại lớn lên mềm mại mỹ mạo, không chút nào bố trí phòng vệ a